ba ba ba tống linh khê n h à o qua đi lại chỉ ôm lấy một đoàn bay đi hoàng h ồ i nàng thinh t h ị c h một chút quỳ dạp xuống đất tại sao lại như vậy nha ba ba sự t ì n h tới quá nhanh vì chính mình nàng cái kia phế vật lao ba thế nhưng hy sinh chính mình chính là đến tột cùng là vì cái gì nha vì cái gì lao ba nhất định phải c h ế t ta tống huynh đệ kỳ thật đã sớm không còn nữa trương vạn g i ả m rốt cuộc hộp ra nói thật hắn năm đó vì cho ngươi chế tạo xá lợi con rối dùng hết chính mình con rối còn dâng lên chính mình cốt đủ trái tim bởi vì như vậy mới có thể luyện ra chân chính xá lợi vương làm ngươi từ đây không chịu tà ma q u á y nhiễu hiện tại tống huynh đệ bất quá là nhớ thương ngươi an nguy không muốn rời đi giống nhau tàn hồn thôi la sinh nghe đến đó nghiêm nghị khởi kính nguyên bản cho rằng chỉ là cái suy s u ố t tàn tật đại thúc nhưng không nghĩ tới hắn vì nữ nhi thế nhưng làm được này một bước t chương h năm trăm chín mươi mốt thu chân người máy tống gia đại t h u ố c cuối cùng hy sinh chính mình thành toàn chính mình nữ nhi tại đây một cái đại hình phật quang chiếu khắp hạ n g thi khôi nhóm tạm thời đã chịu áp chế chu thiên kiếm trận la sinh không chút do dự thúc giục chu thiên kiếm trận bắt đầu rửa sạch dư lại thi khôi ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đầy trời kiếm vũ từ trên trời giang xuống rời non lấp biển giống nhau đập ở những cái đó thi khôi trên người đ e m chúng nó xé rách dập nát này đã không phải một cái lượng cấp chiến đấu đi đây là cái gì a ta đang nằm mơ sao tất cả mọi người cảm giác nằm mơ giống nhau này che trời lấp đất kiếm vũ rốt cuộc là chuyện như thế nào hay là là kiếm tông lại lâm sao kiếm tông kiếm tông nguyên lai tiểu tử này là kiếm tông đệ tử vương lão cũng là một phen t u ổ i biết đến đồ vật cũng không thiếu đối với kiếm tông hắn mơ hồ còn có một ít ký ức là từ chính mình ra bậc cha chú nơi đó nghe nói qua năm đó tứ tông bốn môn mạnh nhất liền thuộc kiếm tông kiếm tông bản lĩnh chính là ngự kiếm thuật không nghĩ tới khi cách lâu như vậy thế nhưng còn có thể nhìn thấy này huyền huyễn giống nhau chiêu thức nhưng kiếm tông người không phải phi thăng phi thăng chết đã chết sao vì cái gì còn sẽ có đệ tử lưu lại mà này khắp nơi thi triều lại là thứ gì chư vị thật không dám dầu diếm trước mắt đã tới rồi tận thế nguy cơ la sinh rửa sạch xong cuối cùng thi khôi hắn đứng ở nơi đó nhìn mọi người t r ậ m rãi mở miệng nói chư vị nếu là cơ quan môn người kia có một số việc ta cũng liền không cần giấu giếm các ngươi ở thượng giới có một vị ma vương chạy trốn trở về ở chúng ta chúng sinh giới tùy thời chuẩn bị sống lại n à y đó t h i thôi chính là hắn tiên phong quân đoàn cho nên không cần ta thuyết minh chư vị cũng nên sẽ minh bạch nếu vị kia ma vương thức tỉnh lúc sau sẽ làm cái gì đi la sinh nói khiến cho cơ quan môn các đệ tử nghị luận loại chuyện này khả năng sao thượng giới thế nhưng có người có thể trốn trở về không thể tin tưởng chúng đệ tử nhóm loạn thành một đoàn mà đoạn công tử đứng dậy hắn mặt bộ vặt mẹo vươn ra ngón tay chỉ vào la sinh cùng l o ạ n mà hô lớn cầm mồm ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng ra hỏa nơi nào tới cái gì ma vương kỳ thật đều là ngươi quỷ kế đi những cái đó thi triều bọn họ cùng ngươi con rối giống nhau như lúc n g ư ơ i chơi hảo thủ đoạn là vì cướp lấy chúng ta cơ quan môn sao đoạn công tử vừa nói trong lòng mặt ọ i người cả kinh.、Không、sai, mấy thứ này cùng la Sinh con dối giống nhau à? Người khả năng lầm cái gì? La Sinh thi thôi, cái Không này, cùng con nhau năng bình tĩnh, cũng không để ý đoạn công đoạn nhưng như nào đánh động. gì? cả thực chức trách, thực lực, khả thứ phế thế thể La La ta mấy lầm m tử bắt vật à? là để đó ý có khác cơ quan đại hội thắng được giả chính là ta ta muốn xưng bá cơ quan môn còn cần thông qua loại này thủ đoạn sao la sinh một câu làm đoạn công tử á khẩu không trả lời được đích xác nhân ra liền cơ quan đại hội đều thắng trưởng môn vốn chính là h ắ n vật trong bàn tay nhưng là cái gì ma vương cái gì thế giới hủy diệt căn bản là không thể tin tưởng đoạn công tử lại hô tóm lại bản công tử căn bản không tin n g ư ờ i nói cái gì ma vương không có khả năng tồn tại lục giới quy củ chúng ta đều hiểu hạ giới có thể thăng nhập thượng giới nhưng thượng giới tuyệt đối không thể phản hồi hạ giới trở về chỉ là ma vương tàn hồn thôi la sinh ngẩng đầu nhìn trời cao nhưng chính là này tàn hồn sống lại lúc sau cũng không phải chúng ta chúng sinh giới có thể thừa nhận ta không tin đánh chết ta cũng không tin đoạn công tử tiếp tục kêu la mà lúc này trần mục quan trọng quang ngưng trọng lên cao giọng nói n h u loạn nghe nhìn phá hư trưởng môn đại lý uy tín người tới đem hắn nuốt lại là hai cái phụ trách duy trì kỷ luật đệ tử lập tức chỉ huy bọn họ còn dối đem đoạn công tử cấp giá lên các ngươi muốn làm gì dám động bản công tử các ngươi không muốn sống nữa sao đoạn công tử l i ề u mạng dãy g i a giống giận liên tục trần muốn ngươi này cậu ngươi cũng dám cắn bản công tử sớm biết rằng như vậy bản công tử lúc trước nên dên ngươi trần muốn không d ê n một tiếng nhìn chấp pháp đệ tử đem đoạn công tử cấp mang đi làm được thực hảo vương lão nhìn trần muốn liếc mắt một cái thời điểm mấu chốt có thể làm ra loại này quyết đoán cái này trần muốn có thể chúng ta cơ quan môn hiện tại cần thiết trên dưới đồng tâm la sinh nói chuyện đi tới tống linh khê bên cạnh đem còn đang khóc tiểu nha đầu một phen kéo lên hiện tại cũng không phải là thương tâm thời điểm có một cái lớn hơn nữa nguy cơ mau tới la sinh có thể cảm giác được đến một cổ cường đại hơi thở ở nhanh chóng tiếp cận ta biết ta không khóc tống linh khê thực h i ể u chuyện nàng thu hồi chính mình bị thương lau khô chính mình nước mắt một lần nữa chấn tắc tinh thần ta sẽ dẫn dắt cơ quan môn đối kháng này đó đáng chết hôn đản nàng nhìn bên người thiên vương c ò n dối nhẹ nhàng dựa vào mặt trên hơn nữa ba ba cũng ở bồi ta chuyện tới hiện giờ nàng mới hiểu được nguyên lai、like、tại đây con dối trung tâm bộ phận trang chính là phụ thân trái tim nguyên lai、like, phụ thân trước nay không vắng hoặc quá hắn vẫn luôn đều làm bạn ở chính mình bên người lấy một loại khác tư thái có thứ gì tới tương văn là cái thực mẫn cả m người hắn n g n g đầu nhìn trời cao ẩn ẩn cảm giác được cái gì có chút bất an không tồi la sinh nhìn nhiều hắn hai mắt thiếu niên này tuy rằng cuồng n ạ o nhưng bản lĩnh lại không kém có một cao thủ đang ở tiếp cận nơi này cái dạng gì cao thủ ta đang muốn đánh một hồi báo thủ chiến đâu t ừ n g văn một lòng báo thủ h ắ n vộ vô, vô tay phía trước ngồi sổn kia chờ thời long đem một lần nữa đứng lên đại lý trưởng môn có thể trước đem long đao cho ta sao t ừ n g văn thỉnh cầu nói đương nhiên la sinh vung tay lên thật lớn long đao một lần nữa dừng ở long đem trong tay t ừ n g văn tỏ vẻ cảm tạ sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm ra siêu việt long hổ nhị đem đúc đồng pho tượng hắn nói khống chế long đ mặc rơ trong tranh. vương vương lên long Linh lên, Linh lên Khê thiên Khê nhân buông xuống.、Mọi、người, chuẩn bị chiến、tranh. Tống linh khê tiếp nhận quyền chỉ huy, thiên vương con dối động lên, hán vương tay, đem Tống tay tiếp tay, tới, đao, huy, đợi địch đem đ chờ chỉ sách Mọi dối bị t ở h h mình thuộc í trí n trên này, vẫn luôn này Mặc tiểu vai. Vị về cái là lọ ly.、Mặc、dù nàng trưởng thành có chút đồ vật đều là sẽ không thay đổi ở tống linh khê ra mệnh lệnh mọi người tất cả đều tận lực vẫn duy trì bình tĩnh chờ đợi tiếp theo luân chiến đấu còn có lợi hại hơn địch nhân rốt cuộc là ai đâu trên bầu trời có một đạo quang mang hiện lên tựa hồ có sao băng rơi xuống là con dối nhìn đến một cái nho nhỏ điểm đen đang ở hướng về phía dưới rơi xuống điểm đen không ngừng phóng đại mơ hồ có thể nhìn ra là một người hình hình dáng sinh thái người máy la sinh thông qua số năm t ò a định đã nhìn ra ra hỏa này chân thân quả nhiên ở bọn họ sau lưng có một cái cường đại tài phiệt ở duy trì a trời cao giáo hẳn là cấp nào đó có tiền đại lão g i ặ t sạch não làm cho bọn họ tiêu tiền tài trợ trời cao giáo thực nghiệm n à y đó kẻ có tiền bọn họ tiền kỳ thật thực hảo lừa dối chỉ cần hứa nguyện bọn họ có thể trường sinh bất lao thì tốt rồi lấy la liên năng lực kéo dài một chút bọn họ thọ mệnh n à y không tính cái gì về khó đừng nói là la liên chính mình cũng có thể làm được đến đông một đạo cồn g phong nhắc lên tới kia sinh thái người máy đã nặng nề mà tạp rơi trên mặt đất mọi người ngửa đầu vừa thấy ra hỏa này thân cao bốn mễ một thân màu đen sắt thép áo giáp khớp xương chỗ có rất nhiều huyết nhục liên tiếp đây là sinh thái người máy dùng sắt thép cùng nhân tạo cơ bắp tạo thành người máy m ẫ u chốt là này người máy thế nhưng tản ra người tu chân hơi thở nay l i ề n có điểm biến thái đi la l i ề n có thể chế tạo người tu chân còn có thể chế tạo ra người tu chân người máy hắn này chi thức học có phải hay không có điểm quá nhanh thiên tài không thành ô n g người máy trên đầu điện tử mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên quan mang tản ra lục quang nhìn la sinh liếc mắt một cái tiếp theo nó nâng lên chính mình máy móc tay phải bốn căn ngón tay phân biệt mở ra thương lãng một tiếng này người máy sau lưng có một phen kim loại đại thương đ ỗ n g nhiên bay lên trời cao n à y đại thương đuôi đoan đột nhiên kéo trường thương chiều cao năm mét thương nhận mang theo màu làm con mang theo người máy bàn tay này kim loại đại thương huyền phù ở không trùng không ngừng mà xoay tròn ngoa t à o la sinh nhìn cái này người máy nhịn không được nuốt nước miếng một cái ngự kiếm thuật không đúng đây là ngự thương thuật la sinh trên đầu đỉnh một cái viết hoa chịu phục la liên đích s á c n h ư bức thế nhưng sáng tạo ra như vậy siêu cấp vũ khí một cái sẽ tu chân sẽ ngự kiếm người máy n à y con mẹ nó để cho người khác như thế nào chơi giết hắn an toàn quan viên hoa lập tức hạ lệnh chung quanh đao vệ sôi nổi vọt lên trong tay quan đao hướng vệ sinh thái người máy chém qua đi nhưng người máy trên người háo g i p cũng đủ cứng rắn này đó quan đao trong lúc nhất thời không làm gì được hắn đồng thời đại thương bay ra đi ngáy mắt xuyên thủng mười mấy cái đao vệ thân thể phảng phất lôi đ ỉ n h giống nhau thoáng hướng không trung sông thẳng tận trời đại gia chú ý lẩn tránh nay khẩu đại thương bọn họ có thể kháng cự không được la cuộc sống âm rơi xuống nay khẩu đại thương đã chớp mắt bay trở về đâm xuyên qua vài cái cơ quan môn đệ tử thân thể đem bọn họ chọn đến không trung tiếp theo thương thân xoay tròn cấp những người này sẽ rách thành huyết nhục quá lợi hại la sinh đều cảm giác được này người máy khủng bố tự thân cường đại lực phòng ngự hơn nữa một phen xuất quỷ nhập thần tu chân đại thương này ai khiến cho quá lại liền giết mười mấy đệ tử lúc sau long đem huy long đao từ trên trời giang xuống một đao hướng về người máy đầu chặt bỏ tới nhưng người máy một cái tay khác rỗi tay một lóng tay này đem long đao nháy mắt dừng lại phảng phất là tạm ở không chung giống nhau long đao run nhẹ nhẹ cùng người máy ngự kiếm thuật làm đấu tranh đồng thời kia đem đại thương cũng phá không mà đến nháy mắt đâm xuyên qua long đem thân thể đem nó đóng đinh trên mặt đất căn bản là không phải hợp lại chi địch thương văn sắc mặt một mảnh s á m trắng giao cho ta đi tống linh khê ra tay nàng nông g hạ thiên vương con dối phát động trong tay đồng thao thương trực tiếp chiếu sinh thái người máy đầu chọc qua đi nhưng sinh thái người máy lại lần nữa vươn tay trái bàn tay một hợp lại sinh sôi ở giữa không trung liền khống chế được này đem đồng thao thương nó tay trái hướng lên trên vừa nhấc nắm chắc đại thương thiên vương con dối toàn bộ giơ lên không trung đồng thời nó tay phải ngón tay vừa động nó kim loại đại thương lập tức từ trên trời giang xuống hướng về thiên vương con dối đỉnh đầu tống linh khê đã đâm tới t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai hoàng tộc hắc kỳ lân tống linh khê mở to hai mắt nhìn này cái kim loại đại thương càng ngày càng gần tới rồi chính mình trước mắt chính mình muốn chết sao đáng giận nha còn có rất nhiều ăn ngon không có ăn đâu ba ba nữ nhi bất hiếu tới bồi ngươi tống linh khê trong lòng thấp thỏm lo âu nhưng này sợ hãi tới rồi cuối cùng liền chết lặng thành tuyệt vọng nàng c h ơ mắt nhìn kia kim loại đại thương tới rồi chính mình trước mặt chỉ chờ đ á i bị đâm thủng kia trong nháy mắt t ử vong có thể hay không quá thống khổ a l i ê n ở tống linh khê cho rằng tử vong buông xuống kia một khắc một bóng hình xuất hiện ở nàng trước mặt chặn nàng nhỏ sinh thân thể la sinh cao lớn bóng dáng chống đỡ nàng tống linh khê trong lòng run lên la sinh ra được như là đột nhiên từ nàng trong lòng nhảy ra giống nhau làm nàng kinh ngạc mà không khép được miệng đồng thời la sinh nâng lên tay phải lòng bàn tay đẩy ra một quả màu trắng bảo kiếm ngược hướng va chạm tại đây đem đại thương mặt trên phản dương đương này người máy người tu chân cũng chính là cái ngũ đoạn tu vi h ắ n đại thương la sinh hoàn toàn có thể ngăn trở quả nhiên một cái phản dương đối phương đại thương cùng chính mình bảo kiếm đồng thời văng ra cắm ở một bên mà xuống một giây trên bầu trời phi xuống dưới vô số hợp kim m ả n h nhỏ liên tiếp mà khoác ở la sinh trên người trong nháy mắt la sinh đã bị bọc thành ý rồng man dường như hắn dũng mánh m à nhào hướng đối diện sinh thái người máy đồng thời một cái thiên ma tay khâu hướng sinh thái người máy đầu thiên ma tay đây cũng là la sinh áp dương tuyệt học ngũ đoạn uy lực đừng nói là một cái sinh thái người máy liền tính là đại la kim tiên đối mặt cùng đẳng cấp la sinh cũng chắn không dưới hắn nảy một chảo người máy đại thương lần thứ hai bay qua tới trực tiếp từ sau lưng thứ hướng la sinh nhưng la sinh cũng làm chuẩn bị hắn hợp kim bồi giáp ngạnh s i n h s i n h đem đại thương cấp tiếp xuống dưới đương kim s á c hỏa tinh nổ tung la sinh phía sau lưng đã chịu bị thương nặng trực tiếp đi phía trước ngã đi ra ngoài nhưng hắn thiên ma tay lại vững chắc mà khấu ở người máy trên đầu thế nhưng một phen đem nó đầu cấp hái được xuống dưới thật l à lợi hại tống linh khê thấy như vậy một màn một đôi mắt to t r ừ n g đến càng viên la sinh thật sự thật là lợi hại nha như vậy đối thủ cường đại vẫn là bị hắn xử lý bất quá la ruột thể cũng thật mạnh nện ở trên mặt đất vừa mới kêu một cái kim loại đại thương đánh sâu vào tuy rằng bị c h ă n xuống dưới nhưng lực lượng lại không có thể hoàn toàn hóa giải hắn cùng đạn pháo dường như oanh trên mặt đất đem sư tử trên núi oanh ra một cái hố to c u ầ n c u ộ n khói đen toát ra tới nếu không phải số năm toàn phúc thức áo giáp tiến vào người thủ hộ hình thái nói chỉ sợ la sinh lần này bất tử cũng tàn người tu chân người máy cái này thật sự là thật là đáng sợ không đợi la sinh xuyễn khẩu khí trên bầu trời lại sáng lên ba đạo ánh lửa giống như sao băng rơi xuống đất phát thảo đại gia nay sinh thái người máy thế nhưng còn có tam đài lập tức mọi người đều tuyệt vọng này như thế nào chơi một cái khiến cho mọi người sức đầu mẹ chán hiện tại toát ra tới ba cái liền tính là la sinh hắn cũng chỉ không được nhiều như vậy a tam đài người máy đồng loạt nện ở sư tử trên núi làm sư tử sơn đi theo run dày nay tam đài người máy cũng đều là tu chân c h ủ loại bất quá thu chân phương hướng tựa hồ có chút không quá giống nhau có một cái là đôi tay nắm đại kiếm tựa hồ là kiếm tông phương hướng một cái khắc c ó n đại thương ngự thương lưu cuối cùng một cái cũng thực n h ư bẻ hắn không có vũ khí nhưng ở cái chán lại trường đệ tam con mắt tựa hồ là một cái cẳng n h ư bức nhân vật nay tam đài người máy quả thực chính là cái vong du tiểu đội a chúng nó đôi mắt sáng lên tới cùng triển khai công kích đại kiếm người máy múa may đại kiếm vén lên kiếm c ư ờ n g đem bốn cái đệ tử tính cả bọn họ con dối chạm thành hai đoạn mà ngự thương lưu tu chân người máy công kích phương thức phía trước đã kiến thức qua một phen trường thường không ngừng xuyên thủng đệ tử thân thể cuối cùng một cái tam mắt người máy nó mở ra chính mình đệ tam con mắt đôi mắt này thế nhưng phóng xuất ra một đạo xích hồng sắc hòa trụ đem trước mặt hết thệ thiêu đốt hầu như không còn ta n g à i muốn hay không như vậy chơi la sinh rốt cuộc nổi giận như vậy đi xuống mới vừa thu phục cơ quan môn chẳng phải là muốn tiêu diệt môn sao hắn hét lớn một tiếng nằm chân sơn hà phát động siêu giải chấn sơn hà phóng xuất ra cường đại linh lực bao lấy la sinh vì hắn phủ thêm một kiện dao nhân áo khoác la tay mơ nằm chân sơn hà nháy mắt đi tới kia tam mắt người máy trước mặt đối với nó chuẩn bị thi triển kiếm kỹ nhưng liền tại đây một khắc phía trước sách theo đại kiếm người máy dựa lại đây chặn tam mắt đồng bạn đồng thời hắn nhắc tới ván cửa giường như đại kiếm che ở la ruột trước la sinh chính phát động c ử u cửu đoạt mệnh trảm sở hữu công kích đều dừng ở đối phương đại trên thân kiếm lập tức đều bị chặn lại tới đương đương đương kim s á c h ỏ a tinh nổ tung rơi rụng khắp nơi đều là la sinh mày thật sâu nhăn lại tới nay tam đài người máy nếu là ở học được đánh phối hợp vậy thật vô pháp chơi người chờ yêu nghiệt còn dám kiêu ngạo liền ở la sinh tự hỏi nên như thế nào đối phó bọn họ ba cái thời điểm tống linh khê không biết khi nào đã siêu tập sở hữu thủ lĩnh chìa khóa đua ở bên nhau biến thành một cái kỳ lạ phương bản nằm trong tay cao cự giọng nói la i đuổi đi n thần chúng nó h là sinh vừa chuyển đầu kinh ngạc mà há to miệng kia mười mét cao thật lớn người máy không biết khi nào thế nhưng đ ậ u trong tay hắn trường thương hung h ă n g tạc xuống dưới phản phất một quả đại thương vẽ ra tia chớp bay về phía cự linh thần đối mắt cự linh thần căn bản không thèm để ý chỉ là nhắm lại mắt phải kia đem đại thương chắt ở mí mắt thượng đương một tiếng bị đẩy lùi m à màu đỏ h ỏ a trụ cũng đánh sâu vào ở cự linh thần nót mặt trên nay thô to h ỏ a trụ đối cự linh thần tới nói lại như là một cây dây nhỏ giống nhau cự đại hóa quả nhiên cũng là có chỗ lợi nay cự linh thần thân thể cao lớn hai cái tu chân người máy ở nó trước mặt giống như trẻ con giống nhau nó trong tay đại thương đào qua mang theo phát thiên dựng lên cho bụi cơ hồ đem không trung đều cấp che khuất trong lúc nhất thời đen n h ì n n h ị một mảnh thật là trời đất ấu ám đất rung núi chuyển la sinh mở ra thiên nhãn hắn nhìn đến đại thương người máy bị đánh bay lên thân thể bị chọc thành mảnh nhỏ mà dư lại tam mắt tu chân người máy thân thể hắn bắn ra bay đến không t r u n g đôi tay chỉ vào chính mình đệ tam con mắt đối với cự linh thần phun ra mạnh nhất ngọn lửa trong lúc nhất thời cả tòa sư tử sơn độ ấm đều lên cao mấy độ kia ngọn lửa phảng phất bay lên tới hỏa lòng nhào hướng cự linh thần nhưng cự linh thần nâng lên tay trái tấm t r ắ n dễ dàng ngăn cản này nói ngọn lửa đồng thời cự linh thần mở miệng phát ra một tiếng rít gạo giống giống như thần linh giống giận không trung tựa hồ nổ vang lôi đình dường như thật nhiều đệ tử màng thai đều bị trấn ra máu tươi tới mà kia tam mắt người máy bị tiếng gầm chính diện đánh t r ú n g hung hăng nện ở trên mặt đất khảm nhập bị tạp ra tới hố sâu bên trong ở cự linh thần còn không có tới kịp á m sát nó thời điểm la sinh đã đem nó thu vào tới rồi chính mình hồn trong điện ném nhập đến địa tạng vương bảo tháp chuẩn bị một lần nữa luyện hóa cái này tam mắt người máy không thể làm la liên bạch khoe khoang một hồi chính mình đến hảo hảo tiếp thu một chút hắn lễ vật mới được đối thủ biến mất cự linh thần thân thể hơi hơi một đốn nó thu hồi chính mình cường thuẫn bán ra bước chân mang theo chấn động từng bước một đi trở về tới rồi chính mình nguyên lai trên quảng trường lại lần nữa dừng hình ảnh ở nơi đó cơ quan môn các đệ tử một trận điên cuồng hoan hô đây là cự linh thần nhà bọn họ cơ quan môn mạnh nhất vũ khí quả nhiên cự linh thần là vô địch vương lão cũng vẻ mặt si mê mà nhìn cự linh thần tới người vi phạm bị đánh lui tống linh khê cao giọng nói chúng ta cơ quan môn là không thể xâm phạm cơ quan môn vạn t u ế tống trưởng môn vạn t u ế đã trải qua như vậy tai nạn các đệ tử rốt cuộc ngưng tụ lên bọn họ cùng kêu lên hoan hô hương phấn không thôi bọn họ cơ quan môn là mạnh nhất la sinh cũng nhẹ nhàng thở ra không có tân hơi thở tiếp cận cuối cùng lại an t ĩ n h lại cơ quan môn loại này truyền thừa ngàn năm môn phái quả nhiên là khó đối phó mỗi cái đại môn phái đều có áp dương vương bài n g ư ơ i xem cơ quan môn có một cái chín châu cự linh thần toa c h ấ n mà phượng vũ gia tộc cũng có chín châu phượng hoàng bảo hộ nhớ năm đó nếu không phải chính mình cùng phượng hoàng nói chuyện điều kiện hậu quả thật đúng là không thể đoán trước chính mình còn muốn đi đối phó kỳ môn hiện tại ngẫm lại thật đúng là một cái nguy hiểm ý tưởng thu liễm đệ tử thi thể vì bọn họ hậu táng tống linh khê bắt đầu làm chiến hậu tu chỉnh từ giờ trở đi cơ quan môn tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục chúng ta sức chiến đấu không dùng được bao lâu chúng ta cũng muốn cùng tên ma đầu kia khai chiến là vài vị nội các đều đồng ý tới trải qua quá lần này thi triều còn có tu chân người máy bọn họ cũng biết một cái cường đại ma vương đang ở hắc cám chỗ ngao ngoẹ rục dịch hắn nếu là r a ngựa nào có song t r ứ n g liền tính là bọn họ cơ quan môn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi ta cũng nên đi la sinh nhìn bận rộn cơ quan môn vươn tay tới ở tống linh khê trên đỉnh đầu xoa xoa ân thường văn ngươi lại đây tống linh khê quay đầu hô đảm nhiệm truyền pháp trưởng lão từng ư văn lập tức đi tới tất cung tất kính đối với trưởng môn lại đối la sinh hành lễ trường môn có thiên vương con dối có cự linh thần kính một chút là hẳn là mà la sinh vậy càng không cần phải nói đi g i a hỏa này quá lợi hại còn đ ể bạt chính mình nên kính hán thường văn ngươi nhận được cái này sao la sinh vung tay ném ra mấy cái đúc đồng pho tượng đầu tới di tướng văn nhìn đến này mấy cái đầu trong lúc nhất thời kinh nghi bất định làm sao vậy này la ta thất hồn đúc đồng thuật ta tướng văn đoan trang mấy cái đầu trong ánh mắt một trận h o à n g hốt đây là năm đó vì hoàng tộc định chế hắc kỳ lân nha t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba phòng ngừa chu đáo hoàng tộc hắc kỳ lân la sinh một phen kéo lại tướng văn kỹ càng tỉ mỉ nói nói nay kỳ thật là một đoạn tân mật chỉ có lịch đại hoàng tộc mới biết được mỗi một thế hệ long thị hoàng tộc đều sẽ làm cho bọn họ đại tướng quân cống hiến ra bản thân thân thể linh hồn trở thành đúc đồng pho tượng cùng kỳ lân vệ vừa lúc tương phản trở thành t r ô n giấu với trong bóng đêm hắc kỳ lân ở trong tối ảnh thủ vệ hoàng tộc bất quá bởi vì chúng ta môn phái thật lâu không có sẽ thất hồn đúc đồng thuật truyền nhân bởi vậy cũng thật lâu không lại vì hoàng tộc bố trí hắc kỳ lân thì ra là thế la sinh gật gật đầu chuyện này đích xác làm hắn trong lòng trầm xuống chuyện này sau lưng là hoàng tộc làm sao long trời cho hắn cũng tham dự trong đó sao la sinh không tin từng văn sẽ lừa chính mình hắn không cái này tất yếu mà nếu anh cũng xác nhận quá đồng đầu chủ nhân đúng là hạ đế quốc quá khứ thượng quan tướng quân chính mình đến đi hỏi một chút long trời cho la sinh không phải một cái thích đoán mò kỵ người muốn hỏi sự liền nhất định phải hỏi rõ mới được nghĩ đến đây la sinh cũng liền không ở do dự hắn cùng tống linh khê đám người cáo biệt sau đó neo chính mình âm bài nháy mắt giá khởi mây đen hướng về đế đô c u ầ n c u ộ n mà đi l à tiên sinh quả nhiên không phải phạm nhân từng văn bọn họ nhìn la sinh đáp mây bay mà đi nhịn không được tâm sinh hâm mộ tống linh khê cũng là lần đầu tiên thấy la sinh dùng như vậy chiêu thức ra hỏa này quá có thể khoe ra lạc quay đầu lại cũng muốn làm hắn đem cái này chiêu thức giáo dạy ta mới được chính mình cũng muốn học à. bất quá trước mắt cũng không thời gian này tống linh khê làm tân nhiệm trưởng môn cần thiết đem cơ quan môn chỉnh đốn hảo mới được ở quyết chiến thời điểm chính mình muốn trở thành la sinh trợ lực mới có thể la sinh ngươi chờ xem đi lần sau gặp mặt thời điểm ta tống linh khê nhất định là một cái đủ tư cách trưởng môn nhân mà giờ này k h ắ c này la sinh trong lòng cũng chỉ nhớ thương cùng lòng trời cho c h i gian sự tình vị này hạ đế quốc hoàng đế cũng không như là một cái sau lương tính kế người âm nhân hoàng đế hắn luôn luôn là quang minh lỗi lạc khí phách vô song nhưng quan hệ đến hoàng tộc hắn cần thiết tìm lòng trời cho hỏi cái minh bạch la sinh kẹp khói đen tốc độ cực nhanh một đường quay cuồng đi tới đế đô trên không hắn bay đến hoàng cung vị trí quay người lại rơi xuống hướng về ngự thư phòng mà đi thời gian này bọn họ hoàng đế khẳng định ở ngự thư phòng đọc sách đâu long trời cho là cái thực chăm chỉ hoàng đế la sinh trước nay không thấy hắn chơi đùa gì đó vị này hoàng đế liên thủ du đều không chơi cơ hồ đem sở hữu thời gian nhàn hạ đều dùng để đọc sách bổ sung chính mình tri thức đích sắc không phải người bình thường có thể làm được đến mà nhìn đến một người từ trên trời giang xuống cung đình kỳ lân vệ nhóm rất là cảnh giác tất cả mọi người rút ra bên hông kỳ lân ao như lâm đại địch bất quá chờ thấy rõ là la sinh lúc sau nên làm gì làm gì đi người khác không quen biết cái này la sinh bọn họ còn có thể không quen biết sao g i a hỏa này cũng đủ có thể hảo hảo đi cửa thành không được sao một hai phải chơi điểm đa dạng quả nhiên đọc đến thánh nhân chính là không giống nhau a nghe nói trước một trận gia hỏa này còn nháo ra muốn cáo lao hồi hương đổi làm những người khác đã sớm bị đá ra hoàng tộc cũng chính là la sinh đi hoàng đế chẳng những không đem h ắ n tử còn hảo n ô n khuyên bảo cuối cùng tới cái mang tân nghị phép ngươi nói có tức hay không người bất quá ngẫm lại cũng là nhân ra la sinh vì hoàng tộc làm nhiều ít sự hiện tại hoàng tộc có thể như vậy có tiền cũng là người ta la sinh công hiến hoàng đế không sùng ái hắn sùng ái ai a nhưng này la đội trưởng bộ giáng như thế nào có chút âm u ai chọc hắn thủ vệ nhóm x ô i nổi tránh đi ai đều không nghĩ đi x ú t gia hỏa này rủi ro la sinh tự nhiên một đường thông suốt trực tiếp đi vào hoàng đế ngự thư phòng lúc này long trời cho đang đứng ở cái bàn trước tựa hồ hứng thú rất cao luyện thư pháp h ắ n tự giống bay phượng múa đại khí rộng rãi rất có vương giả phong phả la ái khanh ngươi xuất quan nhìn đến la sinh tiến vào long trời cho càng cao hứng hắn buôn mút tiến lên nên hướng la sinh tới tới nhìn xem chấm tự có phải hay không tiến bộ vậy hạ ta hôm nay tới vô tâm xem tự là muốn hỏi ngươi một sự kìa la sinh vẫn đứng ở nơi đó nhìn thẳng l o n g trời cho phảng phất muốn nhìn thấu hắn nội tâm giống nhau nga l o n g trời cho kiểu gì thông minh đã cảm giác được không khí không quá thích hợp hắn cũng không la lên chỉ là đứng ở kia khoát tay hỏi đi chấm không có gì nhưng giấu giếm ngươi vậy hạ có biết hắc kỳ l ầ n sao hắc kỳ lân đó là cái gì long trời cho khó hiểu mà nhìn la sinh la ái khanh từ chỗ nào nghe thấy cái này từ bậy hạ thật sự không biết thật sự không biết long trời cho thực khẳng định mà nói cho la sinh trẫm luôn luôn quang minh lỗi lạc người sáng mắt không nói tiếng lóng cái này từ vẫn là lần đầu tiên từ la ái khanh trong miệng nghe được hảo ta tin ngươi la sinh gật gật đầu ta đây không có gì sự muốn tiếp theo bế quan thực mau ma vương giang thế đến lúc đó b ậ y hạ phải vì ta tọa c h ấ n thay ta xem trọng sau lưng có không đương nhiên có thể long trời cho không chút do dự gật đầu đáp ứng chấm cử quốc chi lực bảo ngươi la ái khanh sau l ư n g bình an như có bọn đạo trích đối với ngươi nhân cơ hội xuống tay vô luận người nào chấm định chạm không tha được rồi có ngươi những lời này là đủ rồi la sinh trong lòng n ấm lên cùng long trời cho chi gian đích xác liền như vậy một câu là đủ rồi ái khanh còn có cái gì yêu cầu chấm hỗ trợ có gì cứ nói. gì không có liền như vậy một sự kiện la sinh tính tính thời gian ta ít nhất muốn bế quan nửa năm n à y nửa năm chung ta kỳ lân vệ sẽ t ỏ a c h ấ n đế đô bảo vệ an toàn của ngươi k i a trời cao giáo gần nhất động tác rất lớn phỏng chừng muốn lăn lộn một phen nhưng có thủy hạ của ta ở sẽ bảo ngươi an toàn mặt khác cái này cũng để lại cho ngươi la sinh vây tay một cái a n mặc màu đỏ tươi chiến bảo thi khôi xuất hiện ở ngự thư phòng đây là ta bảo tiêu hắn k h á c bản lĩnh không có nhưng có một thân đồng bị thiết cốt bảo hộ ngươi vừa lúc người này như thế nào âm u long trời cho cảm giác người này q u á i quái hơn nữa trên mặt như thế nào đều là vết thương nhìn qua mặt mày khả ố đây là dùng thi thể luyện chế con dối thế nhưng là loại này dơ bẩn c h i vật long trời cho hơi lộ ra chán ghét biểu tình tới hắn luôn luôn chính khí lâm nhiên tự nhiên không mừng bực này t à vật tuy rằng là ta ác điểm bất quá người bảo hộ vẫn là có thể bệ hạ chính là hạ đế quốc thiên tử mặc dù là tới rồi cái này niên đại vẫn như cũng là quan trọng tượng trưng kia ma vương muốn hủy diệt thế giới ta tưởng cái thứ nhất liền phải diệt trừ bệ hạ ngài cho nên bảo vệ ngài an toàn cũng chính là bảo vệ hạ đế quốc an toàn không nghĩ tới trâm còn thành hạ đế quốc trói buộc long trời cho cười khổ một tiếng cũng không thể nói như vậy nha chỉ có thể nói bệ hạ thân phận đặc thù la sinh an ủi long trời cho tóm lại bệ hạ muốn nhiều cẩn thận nửa năm sau ta xuất quan trực tiếp khiêu chiến cờ cờ cờ đến lúc đó cũng chính là ta cùng với ma vương la liền quyết chiến hảo trâm đã biết long trời cho nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên đi đến chính mình giá sách trước ngự thư phòng nơi nơi đều là giá sách đều dùng hoa lê mục chế tạo g i n m chác xinh đẹp tràn ngập cổ kính hơi thở nhưng long trời cho vươn tay ở trong đó một quyển cổ điện danh tắc thượng t ú n một chút n à y tên thật bị t ú n ra tới đồng thời một tiếng cơ quát thanh â m vang lên tới Ngăn tủ đi theo thật mạnh run lên sau đó hướng về hai bên chậm rãi hoặc hai lộ ra bên trong một ngụm màu đen hộp gỗ nay hộp gỗ trưởng càng một mét nửa khoan hai trưởng dùng hắc gỗ đàn điêu k h ắ c mà thành mặt trên ấn một con kim sắc kỳ lân kỳ lân chân đạp tường vân tựa hồ muốn bay lên không mà đi quyết chiến sắp tới trẫm không có gì có thể cho ngươi liền đem nó tặng cho ngươi đi nói long trời cho bế lên hộp gỗ đưa cho la sinh b ậ y hạ đây là vật gì đây là sơ đại kỳ lân vệ tổng đội trưởng hộ quốc đại tướng quân long trăm dặm bội kiếm long trời cho đem hộp gỗ để vào la sinh trong tay một cổ nặng c h ị u cảm giác này bảo bối phân lượng không nhẹ long trăm dặm sơ đại hoàng tử la sinh chấn động hạ đế quốc khai quốc hoàng đế thân đệ đệ hộ quốc đại tướng quân bảo kiếm a thứ này giá trị liên thành a n à y hộp gỗ tựa hồ cũng không phải vật p h à m thế nhưng có thể đem bên trong kiếm khí cấp che lấp lên tàng kiếm với hộp chôn cùng hoàng tộc sao thanh kiếm này chúng ta là thế thế đại đại đều ở truyền thừa nhưng như vậy truyền xuống đi trung quy là vật chết chấm hôm nay giao cho ngươi ngươi dùng nó chém xuống kia ma vương đầu đi này phân lễ quá nặng la sinh nói chính là lời nói thật người này ra truyền quốc chi bảo liền như vậy đưa chính mình nếu là làm thái hậu biết phỏng chừng muốn sách theo gậy c h ố n g đánh chính mình nhi tử vài cái hết giận ngươi cấp hoàng tộc làm sao không quý trọng đâu long trời cho thật mạnh một phách la sinh bả vai chỉ tiếc chúng ta đều sinh không gặp thời nếu ở qua đi ngươi đã là quyền khuynh triều giã thần tử một người dưới vạn người phía trên ai dám cho ngươi hủy k h u ấ t chịu long trời cho chỉ chính là la sinh ngồi sổn ngục giam chuyện đó đến nếu là ở cổ đại ta khẳng định bị ngươi kéo ra ngoài chém la sinh một b i ễ u môi công cao cái chủ này tội lỗi ta chính là biết đến ha ha trẫm luôn có một loại cảm giác ngươi cũng không thuộc về thế giới này long trời cho cười ha h a chấm sức tưởng tượng cũng rất không tồi bất quá nếu là thật sự một thế giới khác chấm thật đúng là muốn đi xem đâu cổ đại tứ tông bốn môn mỗi người đều biết lục giới sự tình l i ê n tính là phượng vũ gia tộc cũng là biết đến hạ đế quốc long gia lại không biết sao la sinh cảm giác khả năng trước kia là biết đến nhưng tới rồi hiện đại rất nhiều chuyện liền hoàng đế chính mình cũng không biết thì như cái này hắc kỳ lân chính là một trong số đó hảo chấm không nhiều lắm lưu ngươi chờ ngươi xuất quan chấm lại vì ngươi mở tiệc bậy tiệc mở tiệc bày tiệc liền không cần chúng ta hảo hảo uống hai ly là đến nơi la sinh nhìn hạ thời gian cũng đích sắc cần phải đi vội xong rồi cơ quan môn sự t ỉ n h còn có lớn hơn nữa khó khăn chờ chính mình đi khiêu chiến đâu hán từ biệt hoàng đế bệ hạ đem k i a đem còn không kịp xem kỳ lần kiếm thu vào hồn điện sau đó k h ắ p phụ chú thân thể bỗng nhiên một tốn nháy mắt trở xuống đến chính mình che trời đậu phủ tiến vào che trời đậu phủ la sinh có một loại thực kiên định cảm giác mặc kệ nói như thế nào nơi này đều là an toàn nhất địa phương chỉ tiếc không có thời gian đi gặp liễu ngậm ngọt các nàng mấy cái tiểu cô nương tưởng chính mình nghĩ đến khóc nhưng làm sao bây giờ nha t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố kỳ lân kiếm la sinh mặt d à y vô sỉ mà suy nghĩ một chút sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở luyện công trong phòng bắt đầu vận chuyển bất tử đế vương quyết hai loại tiên pháp đều có thể tăng lên chính mình linh lực gia tăng chính mình tu vi bất quá bất tử đế vương quyết tốc độ thượng càng mau một ít trường sinh quyết càng vững vàng la sinh hiện tại không thể cầu v ữ n vàng cần thiết cầu tốc độ lúc này ở la sinh hồn trong điện bãi tiểu sơn giống nhau mềm m ộ i tệ hắn làm đinh tam giúp chính mình đem đồ cổ đều cấp ra tay chỉ là chia làm khiến cho đinh tam một đêm phất nhanh bất quá hắn t r u n g thành độ vẫn là có thể bảo đảm rốt cuộc la sinh vì hắn gieo quá nhất khủng bố bóng đẻ làm ra hỏa này không dám phản bội chính mình những cái đó phục chế ra tới đồ cổ la sinh tổng cộng bán ra một cái nhiều trăm triệu mềm m ộ i tệ chính hắn lại cần lao mà dùng song long đỉnh phim âm bản một chút cuối cùng ba trăm triệu mềm mại mội tệ tiền mặt đôi ở chính mình trước người cũng đủ làm chính mình hảo hảo tiêu xài một chút này đó tiền ta nên dùng như thế nào đâu la sinh lâm vào c h ầ m tư này ba trăm triệu phương pháp tốt nhất chính là lấy ra một trăm triệu tới trước thăng cấp bất tử đế vương quyết một khi đem bất tử đế vương quyết luyện đi lên chính mình tốc độ tu luyện cũng sẽ mau rất nhiều nói như vậy còn có hai cái trăm triệu dư lại hai cái trăm triệu đáp dụng tới thăng cấp một chút chính mình pháp bảo mới được công pháp nói la sinh hiện tại liền nhất chiêu thiên ma tay có thể lại lần nữa thăng cấp từ bốn đoạn thăng cấp đến ngũ đoạn bất quá giá cả rất cao có điểm mất nhiều hơn được rốt cuộc chính mình hiện tại trình độ còn phát huy không ra thiên ma tay chân chính thực lực liền tính luyện đến ngũ đoạn mãn linh lực cung ứng không thượng cũng không gì dùng giống vậy nói ngươi là một cái một bậc tiểu hảo được đến có một cái một trăm cấp đại chiêu trên người của ngươi liền m ộ ư ơ i điểm ma pháp giá trị này nhất chiêu yêu cầu một nghìn ma pháp tiêu hao n g ư ờ i dùng như thế nào la sinh hiện tại dùng một lần thiên ma tay linh lực liền tiêu hao lợi hại cho nên này nhất chiêu vẫn là không thăng cấp hảo chiến đấu phục là phi thường dùng tốt pháp bảo có thể công kích có thể hộ thể dùng tốt một bút la sinh tư tiền t ư ở n g hậu quyết định trước đem chính mình chiến đấu phục đột phá đến càng cao giai đoạn đồng khí đột phá đến thiết khí yêu cầu tiêu hao một ngàn vạn mềm hội tệ nhưng đột phá là có thất bại s u ấ t một khi thất bại tiền liền mất trắng cũng may sẽ không dứt đoạn nếu không bao nhiêu tiền đều không đủ thiêu tới thiên tiên hỗ trợ là chủ nhân bạch tiên tiên vẫn như c ũ là kia một thân màu trắng tô y đứng ở bên cạnh nhìn la sinh đột phá đi bạch tiên tiên nghe được mệnh lệnh vung tay lên một sấp tiền trống rông b ư ớ c hơi lên mà la sinh chiến đấu phục sáng lên một đạo kim quang theo sau biến mất chiến đấu phục không có chút nào biến hóa đột phá thất bại thảo vận khí quá kém la sinh cắn răng một cái lại đến là bạch tiên tiên lại vung tay lên kim quang tái khởi nhưng dây lát lướt qua chiến đấu phục thượng vẫn là không có gì biến hóa tình huống như thế nào lại thất bại chủ nhân ta sát n à y sát xuất thành công có điểm thấp a la sinh nghĩ nghĩ có thể là ta đột phá tư thế không đúng hắn đi phía trước một trống trực tiếp cầm cái đại đ ỉ n h đứng t r ồ n g ngược trên mặt đất tới đột phá la sinh hét lớn một tiếng bạch tiên tiên đem kim quang ném ở hắn trên người chiến đấu phục thượng kim quang sáng lên lại một lần biến mất ngo tạo lại đến xoắt lại đến xoắt la sinh quỵ dạp trên mặt đất lại đến lại đến lại đến xoắt xoắt xoát liên tiếp lăn lộn vài lần la sinh cuối cùng nằm trên mặt đất mặt bày ra một cái t r ồ n g vó tư thế rốt cuộc kim quang ở hắn trên người xoay tròn hắn cảm giác được chiến đấu phục ở co rút lại đồng thời một đạo huyền sắc quang mang quay chung quanh chiến đấu phục chậm dài xoay tròn la sinh cảm giác được chiến đấu phục ở trường thành một cổ lực lượng cường đại đột nhiên sinh ra làm la sinh cảm giác được hưng phấn mẹ kiếp cao hứng thời điểm vì cái gì loáng thoáng cảm giác được đau mình nha nhân ra một trăm triệu có thể hạnh phúc mỹ mãn đến chết nha mà tới rồi chính mình này cơ h ộ i chính là rớt vào trong biển một chút bọt nước đều phiên không ra quá thiêu tiền quá thiêu tiền la thị tươi đau chảy dòng nước mắt chủ nhân chiến đấu phục còn cần tiếp tục thăng cấp sao bạch tiên tiên dò hỏi nói hạ giá thăng không thăng cấp hiện tại khác nói tiêu tiền mới là đại sự a mười vạn khối từ dưới phẩm thiết khí thăng cấp đến t r u n g phẩm thiết khí sau đó một trăm vạn thăng cấp đến thượng phẩm thiết khí muốn thăng cấp đến cực phẩm thiết khí một ngàn vạn đủ rồi đột phá nói yêu cầu một trăm triệu đột phá liền tính một trăm triệu còn không nhất định có thể thành công la sinh nhưng không nghĩ bạch hoa cái này tiền hắn hiện tại trong tay còn dư lại một cái nhiều trăm triệu cần thiết hữu hiệu tăng lên lớn nhất sức chiến đấu la sinh làm bạch tiên tiên đem chính mình chiến đấu phục tăng lên tới c ự c phẩm thiết khí tuy rằng hoa đi hơn một ngàn vạn nhưng còn tính có thể tiếp thu chính mình còn ở chúng sinh giới liền trước lộng tới một kiện c ự c phẩm thiết khí cái này giá trị tuyệt đối hiện tại vừa lúc liền dư lại một trăm triệu tài chính nếu dùng để đột phá mặt khác pháp bảo nói một khi thất bại lô sạch vốn a la sinh trước đem này một trăm triệu đặt ở một bên chuẩn bị nhìn xem chính mình mặt khác hai kiện mới vừa được đến bà bối một cái là hoàng đế đưa cho chính mình kỳ lân kiếm một cái khác còn lại là từ trời cao giáo kia đoạt lại tới tu chân người máy một ngụm màu đen cái hộp kiếm bãi ở trước mặt mặt sau còn lại là rách tung tóe tam mắt người máy la sinh ánh mắt trước rơi xuống cái hộp kiếm thượng hắn ruôi tay một phách cái hộp kiếm cái hộp kiếm lập tức văng ra lộ ra một phen cổ xưa hàn kiếm nay khẩu đồng thao thú đầu tám mặt hàn kiếm lưới kiếm là kỳ lân đầu vỏ kiếm tắt dùng màu đen cá sấu bao da bọc để lộ ra một cổ cường đại sát khí nay khẩu kiếm ngày đó ở hộ quốc tướng quân long trăm dặm trong tay cũng không biết chém giết quá nhiều ít đ ị c h nhân chỉ sợ nói và người đều thiếu hiện giờ tới rồi chính mình trong tay sợ là này khẩu kiếm còn không nhất định có thể chịu phục la sinh vươn tay cầm này khẩu hàng kiếm k i a sát khí phảng phất ngưng tụ thành lợi kiếm giống nhau thiếu chút nữa đem la sinh bàn tay cấp cắt vỡ hào ngạo khí kiếm la sinh lông mày dương lên hắn rôi tay một lòng tay cường đại ngự kiếm năng lực nhào lên đi bao lấy này khẩu kiếm y đồ đem nó nhắc tới tới nhưng này ngự kiếm thuật hình thành khí mang tới rồi bảo kiếm bên cạnh lại bị nó kiếm khí cấp xé nát thế nhưng r ử a bất quá đi còn ở cự tuyệt ta sao la sinh mày nhăn lại hắn quay đầu nhìn về phía bạch tiên tiên này khẩu kiếm là cái gì cấp bậc cực phẩm đồng khí ngoa tào la sinh chấn động đã là cực phẩm đồng khí như vậy b ả o bối long trời cho thế nhưng cũng bỏ được tặng người a nếu cho hắn biết này khẩu kiếm phẩm cấp chỉ sợ hồng mắt đều đến phải đi về tăng lên phẩm chất đã không dùng được đột phá cũng không cần thiết thất bại xuất bại ở kia đâu t h ầ y ta hộ pháp ta muốn hàng phục này khẩu kỳ lân kiếm nay đem bảo kiếm bên trong tự mang kiếm nô kỳ thật chính là nhiều năm kiếm khí ngưng tụ thành tinh linh này kiếm nô tựa hồ trướng mắt la sinh kháng cự la sinh la sinh muốn chinh phục này khẩu bảo kiếm yêu cầu lấy ra tuyệt đối thực lực nay khẩu kỳ lân kiếm mang theo vỏ kiếm phiêu phủ ở giữa không trùng giống như ở trào phúng la sinh hắn đi lên trước vươn tay phải một phen cầm chua kiếm cương đại kiếm khí từ bảo kiếm thượng buộc phát ra tới phảng phất sóng thần đánh sâu vào ở la ruột thượng sẽ rách thân thể hắn nhưng la sinh nhị đại chiến đấu phục phát động chiến đấu phục phảng phất hút ở la ruột thượng dường như đem hắn mỗi một tấc làn ra đều bao vây lại đồng thời chiến đấu phục sau lưng mở ra một đôi vạt áo giống như vươn tới cánh chim giống nhau nhẹ nhàng rung động loại này có biên độ rung động có thể ta rất sở chịu lực lượng chiến đấu phục đã là cực phẩm thiết khí có thể nói loại trình độ này công kích hoàn toàn thường không đến la sinh sắc bén kiếm khí chỉ có thể ở la sinh trên quần áo lưu lại rất nhỏ vết kiếm h ừ nho nhỏ, nhỏ kỳ lân kiếm cũng dám lô mãng la sinh rít gào một tiếng thật mạnh cầm chua kiếm sau đó chậm rãi ra bên ngoài rút r a này đem bảo kiếm nay khẩu kiếm cũng không biết như thế nào liền như vậy c h ầ m la sinh phảng phất ở nâng một ngọn núi giống nhau nhưng hắn không có từ bỏ ý tứ hắn một chút túm ra này đem bảo kiếm nhìn kiếm phong chậm rãi rời đi vỏ kiếm phóng xuất ra càng cường kiếm khí phảng phất một cổ gió xoáy thổi quét ở la ruột thượng vì hắn lễ rửa tội gió xoáy càng c u ố n càng nhanh càng c u ố n càng lệ nhưng la sinh phảng phất bất động kim cương thân ở này gió lốc bên trong không có chút nào biến hóa liền lông mày đều chưa từng nhăn quá một chút mà lại giống như có một người ở kiếm một khắc đầu lôi kéo thanh kiếm này cùng chính mình kéo co đi ngơi đại ra Đi ra cho ta. cho La sinh lấy ra toàn bộ lực lượng cánh tay hắn thượng cơ bắp đều bành trướng không ít trên mặt bạo nổi lên gân xanh. Hắn thi t r i ể n ra sở hữu lực lượng hung hăng đem bảo kiếm t ú n ra vỏ kiếm. Ong một tiếng minh vang không dứt bên thai toàn bộ hồn điện đều đi theo lay động lên phản phất bị này khẩu bảo kiếm cấp kinh sợ tới rồi dường như. La sinh nắm chặt bảo kiếm cảm giác cường đại bài xích lực từ trên thân kiếm buộc phát ra tới. Nay khẩu kiếm còn ở kháng cự chính mình sao. một cái lạnh như băng thanh em xuất hiện ở bên thai la sinh trước mặt bay ra một cái thật lớn kim giáp tướng quân mũ giáp hạ đen như mực căn bản nhìn không thấy hắn gương mặt hắn phảng phất là hạ mệnh lệnh giống nhau đối la sinh quát lớn nhưng cũng chỉ có này một tiếng hắn sẽ không bao giờ nữa ngôn ngữ la sinh nhìn đến p h á t lại đây kim giáp tướng quân biết hắn đó là này k ỳ lần kiếm kiếm nô nói không chừng chính là long trăm giảm tướng quân hồn phách đâu bất quá mặc kệ là ai trước làm hắn lại nói làm phục hắn la ruột thượng cũng buộc phát ra cường đại linh lực một cổ ma khí xông thẳng trần nhà mà đi thật lớn ma giống ở la ruột sau xuất hiện phát ra mãnh liệt mà dít g ả o làm đối diện kim giáp tướng quân vì này run lên cấp lao tử quỷ xuống la sinh hét lớn một tiếng cả người hung khí đại tác phẩm phảng phất ma quỷ giống giận kim giáp tướng quân rốt cuộc túng hắn linh thể run run y nhưng vẫn như cũ đứng ở kia liền tính là sợ hãi cũng không muốn lui bước bộ dáng kỳ lân kiếm mặc kệ ngươi ngày đó vì ai mà chiến hôm nay đương thần phục với ta cùng ta sóng vai chiến đấu la sinh dùng ma âm nói chuyện ngươi nếu không phục kiếm hủy linh vong la sinh mới sẽ không cầu nhân ra vì chính mình làm việc nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý không đem này kiếm nô đánh phục hắn sớm muộn gì cũng sẽ phản bội kim giáp tướng quân tự hỏi một phen nó bỗng nhiên thoát ly thân kiếm bay đến la ruột trước đồng thời làm giá huy chém tư thế ngươi muốn khiêu chiến ta la sinh cất tiếng cười to hảo đến đây đi chương năm trăm chín mươi lăm mưa gió sắp đến la sinh cũng đi theo lui về phía sau hai bước nhìn trước mặt kim giáp tướng quân mà kim giáp tướng quân vung tay lên kia kỳ lân h à n kiếm rơi vào trong tay hắn bị hắn gắt gao cầm la sinh lại liền kiếm đều không lấy chỉ là ôm cánh tay đứng ở nơi đó c h ờ kim giáp tướng quân tiến lên kim giáp tướng quân đợi một hồi phát hiện la sinh vẫn như cũ không đi lấy vũ khí hắn cảm giác được nhục nhã rốt cuộc nhẫn mại không được đ ạ p bộ tiến lên trong tay h ắ n kiếm đại khai đại hợp Nhất k i ế một buôn bên đầu xuống xuống quét không không Sinh đỉnh đầu chém xuống tới. La Sinh không nẹ không tránh, liền đứng ở kia, nhìn này chính mình ấn đường Đúng này, hắn lên, như lên chân này lần hàng La La lúc là kia, hai hai tay, tới. đại kiếm rơi tới kiếm. chém đem đem m Xoát! trí. táo táo kẹp kỳ ở và và vị đạo giữ dằn kiếm khí lại gào thét mà xuống hình thành một đạo trăng non dao động hướng về la sinh rơi xuống tới nhưng chiến đấu phục lại gắt gao bọc la sinh lại một đạo và t á o phân ra tới như là huy lên cánh tay một cái tắt phiến bay này nói ba mét tới lớn lên trăng non kiếm khí. p h a n h trăng non kiếm khí bay ra đi, chẳng ở bên cạnh hồn điện trên vách tường, ở trên vách tường lưu lại một quả thật dài vách kiếm. mà la sinh lại giơ tay một trường, mang theo thúy diễm, chụp ở kim giáp tướng quân linh thể mặt trên. nóng rực ngọn lửa đốt cháy linh hồn, kim giáp tướng quân khóc thét một tiếng, lui về phía sau vài bước. lần này, hiển nhiên là cho hắn thương không nhẹ. kỳ lân kiếm, quả nhiên không bình thường. này trăng non kiếm khí chẳng những sắc bén còn mang theo một cổ nóng rực nhiệt lượng kiếm khí quất vào mặt mà qua thời điểm la sinh cảm giác được trên mặt đều nhiệt không ít hừ kim giáp tướng quân tựa hồ có chút k h ô n g phục hắn tay cầm kỳ lân kiếm nhắc tới tự thân linh lực hồn trong điện độ ấm nháy mắt lên cao không ít không khí đều đi theo vặn vẹo lên sắt bên hai phảng phát truyền đến kim giáp tướng quân d í t h ảo đây là đến từ một cường giả giống giận liền tính là la sinh cũng nhịn không được vì này run rẩy ngay sau đó kỳ lân hắn trên thân kiếm bay ra xích hồng sắc ngọn lửa này đó ngọn lửa v ạ n mẹo tổ hợp thành một con ba mét dài hơn hỏa kỳ lân một đầu nhào hướng la sinh tựa hồ tưởng đem la sinh đốt thành cho tẫn nó thân thể cao lớn chính là đáng sợ nhất vũ khí nhưng la sinh không giao động hắn và táo bay lên tới giống như mở ra đại cánh che ở hắn trước người cản lại này hỏa kỳ lân mà hỏa kỳ lân nô đầu ra vòng qua cánh đối với la sinh phun ra một ngụm lửa cháy màu đỏ ngọn lửa đánh sâu và o ở la ruột thượng lại t r ụ p trên mặt đất hình thành một mảnh biển lửa la sinh vẫn như cũ cũng không lui lại mặc cho này ngọn lửa đốt cháy thân thể hắn nhưng hắn đứng sừng xứng hòa chung giống như sắt thép giống nhau lù lù bất động nguyên lai、like, nay nhị đại chiến đấu phục dính sắt và o ở la ruột thượng giống như một tầng làn da dường như chặn ngọn lửa mà chiến đấu phục cổ áo cao cao dựng thẳng lên tới che khuất la sinh mặt mặt sau lại kéo m ũ đâu đem la sinh đầu đều che đến kín mít làm lửa vô pháp tới gần là xa lạ La ôm ngọn gần Người thương không đến ta. La sinh xa ta. vô pháp hảo. tới cuối á n đứng nơi liền chiến h tay, ta đó, đ ở ấ phục, phó, không thể người ứng phó, còn tưởng đều đ phó giáp không đó, ta tướng sao. nửa Kim nơi đứng ngày quân đều ở cùng ó phản ứng. Cuối c hắn phảng phất rốt cuộc từ bỏ giống nhau cầm trong tay kỳ lần kiếm thả xuống dưới cắm trên mặt đất sau đó đối với la sinh nửa quỳ trên mặt đất túi đầu la sinh đã chứng minh rồi thực lực của hắn tuy rằng là lợi dụng pháp bảo nhưng này đó pháp bảo cũng là chính h ắ n luyện ra tới cao thủ luận võ còn không phải là như vậy sao nhân ra là đao khách luyện một tay k h ó i đao ngươi là q u y ề n sư ngươi cùng nhân ra đánh nhau một hai phải nhân ra thanh đao ném không thành huống chi chính mình cũng dùng kiếm đấu không lại đối phương là chính mình kỹ không bằng người thực hảo từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta kỳ l ầ n kiếm la sinh đại hỷ thu thanh toán một phen thần b i n h chính mình chu thiên kiếm trận uy lực cũng liền lại cường một phân hắn đi qua đi một phen tốn khởi kỳ lân kiếm đối với nơi xa vách tường huy nhất kiếm một đạo ngọn lửa trăng non kiếm cương dao động bay đi ra ngoài xét qua không khí quét ở đối diện trên vách tường lưu lại một đạo màu đen vết kiếm vết kiếm thượng còn ở thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa không tồi la sinh sự thường vui mừng lần này hoàng đế bậy hạ thật đúng là giúp hắn đại ân thêm một cái pháp bảo nhiều một phần trợ lực dư lại cũng chỉ có cái này đại gia hỏa la sinh nhìn trước mặt thật lớn sinh thái tu chân người máy tự hỏi nên xử trí như thế nào n ó cái này người máy hắn nhìn kỹ quá thật là đem sinh vật khoa học kỹ thuật cùng máy móc kết hợp ở cùng nhau ở người máy khớp xương chỗ đều là dùng nhân tạo cơ bắp liên tiếp mà ở mặt khác bộ phận thép cũng ninh thành cơ bắp hình dạng xây dựng cái này người máy cơ sở một đài người máy phòng sinh đây là la sinh cảm giác mà ở người máy trong cơ thể c h ạ y xuôi màu bạc chất lỏng giống như là nhân loại máu giống nhau ở người máy trong cơ trung h hình thành tuần hoàn. Mà này, cổ chất như phát ể tuần này lỏng giống như cũng là người máy lực lượng nơi Mà là máy cổ lực a a làm loại nó có thể cùng nhân loại giống n có thể h t i ế hành tu chân.、Là、sinh n tu La ra mở ư ờ i giáp, máy ngược giáp, nhìn đến bên trong trung tâm r trung o n g t Ở t r o năm g trung t cái nho nhỏ màu bạc h u y ế t cầu quay chung quanh một cây kim loại cây cột chậm dại phi hành đây là cái bắt chước hồn điện la liên thật là sáng tạo khác người thế nhưng liền hồn điện đều làm ra tới làm người máy cũng một khối tu chân thật sự nghịch tiên la sinh nghĩ tới nếu đem la liên công bằng mà phóng tới chúng sinh giới cái này địa phương chỉ sợ lấy năng lực của hán tài trí siêu việt chính mình là nhẹ nhàng sự đi nếu chính mình không phải có địa tạng vương bảo tháp nói căn bản không thực lực cùng nhân ra la liên gọi nhịp khác không nói liền đơn nói cái này tu chân người máy la sinh ra được đội phục ngũ thể đầu điện chủ nhân muốn chữa trị sao bên cạnh bạch tiên tiên mở miệng hỏi nếu chữa trị nói nó liền sẽ chuyển vì pháp bảo dựa theo nó thực lực hẳn là có thể trực tiếp tiến hóa thành thượng phẩm đồng khí chỉ có thể trở thành pháp bảo sao không thể tiếp tục t u c h â n đích sắc có điểm tiết v ố i nhưng muốn chữa trị nó nói đổi thành pháp bảo là duy nhất lựa chọn vậy chữa trị một chút đi sau đó thăng cấp thành cực phẩm đồng khí la sinh hạ định rồi quyết tâm thứ này rèn luyện thành pháp bảo đối chính mình cũng chỗ hữu dụng bạch tiên tiên gật gật đầu nàng đúng tay một cái này ta mắt người máy trên người lập tức sáng lên đồng t h a o sắc quan hoa đây là tiến hóa thành đồng khí pháp bảo thể hiện thứ nay về sau ngươi chính là ta pháp bảo la sinh vươn tay một p h é p người máy c ẳ n g chân này năm mét tới cao người máy hắn cũng liền đến nhân ra chân vị trí chủ nhân của ngươi phát minh ngươi nhưng về sau ngươi chỉ có thể chung với ta một người đến lúc đó ta sẽ cho la liên một kinh hỷ mặc kệ la liên có bao nhiêu lợi hại nhiều thông minh hắn đều là chính mình địch nhân la sinh chưa bao giờ sẽ làm chính mình địch nhân hảo quá đây là hắn nguyên tắc mặt khác trong hoàng cung cũng có một bắt người muốn đối phó chính mình la sinh nghĩ nghĩ đại khái chỉ có kỳ lân vệ kia mấy cái kỳ ba hoặc là thái hậu kỳ lân vệ mấy cái gia hỏa tuy rằng cả ngày trào phúng chính mình nhưng cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám làm loại này sau l ư n g ám sát đặc biệt vận dụng vẫn là hắc kỳ lân la sinh tin tưởng long trời cho cũng đồng dạng tin tưởng chính mình phán đoán nay hắc kỳ lân sự tình quan trọng đại hoàng gia là sẽ không giao cho mấy cái ngu ngốc tới phụ trách nếu liền hoàng đế bản thân đều không biết như vậy thái hậu phụ trách loại chuyện này khả năng tính lớn hơn nữa không chiếm được liền phải diệt trừ sao la sống n g ộ i cười một tiếng thái hậu bàn tính đánh đến nhưng thật ra thực hảo chờ chính mình xuất quan lúc sau lại đi cùng nàng tính tính này bốc trướng còn dư lại chín ngàn vạn la sinh đều dùng ở điệu tạ n g vương bảo t h á p thượng mở ra tầng thứ năm tu luyện tầng thứ năm có thể cường hóa hai trăm phần trăm tốc độ lại có ác quỷ giúp đỡ luyện công thực phương tiện bất quá một giờ hao phí mười vạn mềm muội tệ cũng thật là giá trên trời hắn dư lại này đó tiền cũng liền đủ tu luyện một tháng nhiều mấy ngày thiêu tiền a thật sự thiêu tiền ba trăm triệu mềm muội tệ thật là ném đá trên sông dường như tiền a kiếm tiền quá khó khăn la sinh cảm khái một phen bắt đầu tiếp tục đả tọa tu luyện hắn bất tử đế vương quyết đã lên tới nhị đoạn tu luyện tốc độ cũng nhanh rất nhiều hơn nữa chính mình mị lực giá trị phân thân hiệu quả địa tạng vương bảo tháp thêm thành còn có che trời động phủ linh lực tăng lên cùng với từ từ r a tỷ m ỗ i nơi đó chia sẻ tới nhật nguyện cùng huy năng lực la sinh tốc độ tu luyện đại đại tăng lên thật sự có một loại ngồi hỏa tiễn dường như tốc độ nhưng la sinh cũng không có kiêu ngạo hắn tin tưởng la liên phương pháp tu luyện nhất định cũng không chậm. hai người đều ở giành giật t ừ n g giây cờ cờ cờ trận chung kết chính là bọn họ hai người mặt đối mặt quyết chiến nhật tử la sinh tiến vào đến tu chân trạng thái hắn trên người toát ra quần quận ma khí ẩn ẩn hình thành đế vương vương luyện này thế. thể bất tử đế vương quyết, t là đế Đây đế â cửa có một pháp, phục thiên Sinh thêm thời khôi thực chính đều đem sẽ là bất tử bất diệt cửu thiên đế cửu tu luyện thời điểm, mình. m sẽ là La La Liên cũng ở khôi phục thực lực bất bất tử diệt Tăng giờ ca cũng của vương. Ở ở tòa sạch sẽ tiểu dương lâu trong phòng kiến trúc đầy đủ hết dùng chính là thực hiện đại hóa kiến trúc phong cách hát bạch giao nhau cách điệu hiện ra nhà ở chủ nhân tính cách la liên ăn mặc một thân màu trắng trường bảo phiêu phủ ở phòng ốc trung ương nơi này là hán luyện công đả tọa địa phương hoàn cảnh tự nhiên là không tồi nhưng nếu từ cửa sổ ra bên ngoài xem sẽ phát hiện bên ngoài là vô tận không gian vũ trụ la liên dùng chính mình pháp thuật làm này tòa nhà ở l ặ n g lặng huyền phù ở vũ trụ nơi này giống như là chính hắn sáng lập một cái không gian giống nhau không chịu chung quanh ảnh hưởng mà bên cạnh một phiến rán ở trên tường môn đ ỗ n g nhiên bị đ ẩ y ra một bóng người đi vào tới cung cung kính kính thình thịch một chút quỷ gối la liên trước mặt chân thần đại nhân người nọ thân hình gây ốm khoác lam màu trắng trường bảo nếu là lạc h y hoặc là đường cười cười từ r a tỉ muội nhìn thấy người nam nhân này khẳng định sẽ kinh hô một tiếng lục mắt thất bại sao la liên m ỹ mắt cũng không mở to chỉ là chậm gì gì hỏi nô tài vô năng lục mắt đầy mặt hổ thẹn phái ra như vậy khổng lồ quân đoàn còn có ngài bàn cho nô tài sứ giả vẫn như cũ không có thể tiêu diệt cơ quan môn tính nếu la sinh muốn che chở kia khiến cho hắn che chở hảo la liên ha hả cười bất quá kỳ môn cần thiết diệt đến làm đại gia biết bổn tọa đã trở lại tất cả mọi người muốn chết chẳng qua là trước sau vấn đề Tốt. mặt khác vĩ đại chân thần có mấy cái người tu chân mộ danh mà đến muốn đầu nhập vào ngài t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu xuất quan vĩ đại chân thần có mấy người tưởng đầu nhập vào ngài lục mắt q u ỷ gối la liên trước mặt biểu tình hơi có chút chán ghét đều là chút nịnh nọt ra hỏa ngài muốn gặp một chút bọn họ sao ân la liên mí mắt cũng không mở to lên tiếng ngươi trong lòng hình như có không mừng la liên mở miệng hỏi những người này biết ngài c ư ờ n g đại mới đến đầu nhập vào thật sự là con kiến hạng người lục mắt không chút do dự trả lời đối với chân thần hắn luôn luôn chân thành chưa bao giờ sẽ có nửa câu nói dối nhưng quyết chiến sắp tới làm này đó con kiến lấy tánh mạng thủ vệ chân thần đại nhân nô tại nhưng thật ra tán đ ộ n g ngươi trung tâm bổn tọa minh bạch la liên rốt cuộc mở mắt nhìn quỳ gối trước người lục mắt hắn hai mắt giống như thấu thị giống nhau giống như một chút nhìn thấu lục mắt nội tâm ở la liên trước mặt hết thể nói dối không chỗ nào che giấu nhưng bổn tọa cũng nói qua đừng xem thường là sinh hắn vì đối kháng bổn tọa hẳn là tổ chức không ít minh h i ế u nếu là ngày xưa bổn tọa tự nhiên sẽ không đem bọn họ đặt ở trong mắt nhưng trước khác nay khác không thức thời vụ người mới là chân chính đầu ngốc chân thần đại nhân nói rất đúng lục mắt lập tức gật đầu xưng là nói như vậy ta đem bọn họ vài người tìm tới tiếp thu ngài khảo nghiệm ân thực hảo la liền xua xua tay làm lục mắt đi mang những người đó tiến vào mấy cái thân ảnh từ ngoài cửa đi vào phòng bọn họ có chiều cao lùn có nam có nữ có g i à có trẻ có hạ đế quốc người cũng có bên ngoài thế giới người nhưng không một không kinh ngạc kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn cảnh có mấy cái kinh ngạc mà không khép được miệng cái này địa phương thế nhưng có thể huyền phù ở vũ trụ hơn nữa không chịu vũ trụ hoàn cảnh ảnh hưởng thật sự là lợi hại bất quá có người lại không đội phục la liên nhìn đến hắn bộ dáng này có một cái tráng hán lập tức phun tảo ta tưởng cái gì lợi hại nhân vật bất quá cũng là cái bên miệng không ma hôn tiểu tử đây là chân thần v u ợ n cười thiếu lừa gạt người xem ta đem ngươi bắt x u ố n g dưới l ư ợ n g l ư ợ ngươi n g đ ấ y nói vị này tráng hán thân thể chật lóe t r ậ t xuất hiện ở la liên trước người nay phân thực lực vẫn như cũng là thành cấp trung đ ỉ n h hắn song trưởng đều xuất hiện song phong quán nhĩ phách về phía la liên đầu la liên không n ú c đ í c h chỉ là búng tay một cái đại hán trong cơ thể máu tươi đột nhiên sôi trào lên nháy mắt phá thể mà ra đem thân thể hắn xé chia năm xẻ bảy vừa mới còn kiện toàn đại hán l i ề n chấp mắt công phu hóa thành vạn b ẹ o thịt đạn huyết nhục tạc hướng b u ô n phía mà la liên vươn tay trái nắm thành một đoàn không khí phảng phất ngưng tụ lên huyết nhục dừng lại ở không trung sau đó bỗng nhiên co rút lại hóa thành một đoàn bàn tay đại thịt cầu bị hắn ném cho lục mắt g i á c rưởi liền ném văng ra đi là chân thần đại nhân lục mắt thân thể cũng rốt cuộc có thể động vội vàng quỳ trên mặt đất d ơ lên cao đôi tay tiếp được kia đoàn huyết n h ụ vừa mới hắn muốn ra tay ngăn trở thời điểm đã chịu chân thần đại nhân kiềm chế làm hắn không thể động đậy vô pháp ra tay tương trợ nhìn trong tay này đoàn huyết n h ụ vừa mới vẫn là cái tươi sống sinh mệnh đáng tiếc lại là cái ngu xuẩn đi xúc phạm vĩ đại chân thần đại nhân biến thành như vậy cũng là xứng đáng mà kia tráng hán h ồ n phách kinh hoàng mà muốn đào tẩu la liên lại hít sâu một hơi tráng hán hồn phách lập tức không chịu k h ô n g chế hóa thành khói nhẹ giống nhau bị la liên hút vào trong lỗ m ũ i la liên hình như là tùy tay làm kiện việc nhỏ sắc mặt gợn sóng bất kinh mọi người không dám lại l ô mãng sôi nổi quỳ trên mặt đất tìm kiếm thần linh phù hộ từ hôm nay trở đi các ngươi đều là trời cao giáo cán bộ la liên đã nhắm hai mắt không nói chuyện nữa lục mắt lập tức đứng lên làm la liên người phát ngôn chỉ cần các ngươi thờ phụng chân thần đại nhân dâng lên các ngươi trung thành liền có thể cho các ngươi trường sinh bất lão thiên địa đồng thọ trời cao vô tận duy ta chân thần mọi người lập tức quỳ bái la liên phiêu phủ ở không trung hưởng thụ mọi người cùng bái giờ khác này hán phảng phất thật sự trở thành một vị thần linh la sinh con kiến ngươi nhưng là con kiến bổn tọa cũng sẽ hưởng thụ bóp chết ngươi quá trình trong n g á y mắt mấy tháng qua đi la sinh trên mặt đã trường r a dâu hắn ngồi xếp bằng ở chính mình che trời đạo phủ cảm thụ được thiên địa linh lực biến hóa ngắn ngủn mấy tháng thời gian hắn linh lực trưởng thành không ít nhưng là khoảng cách thứ bảy châu còn có rất xa khoảng cách tu chân cũng không phải là dễ dàng sự thứ sáu châu đến thứ bảy châu nơi nào dễ dàng như vậy bất quá trong khoảng thời gian này tu luyện làm hắn trầm ồn không ít trong cơ thể linh lực cũng thuần khiết rất nhiều đối tu chân hiểu được cũng có chút bay lên số năm khi nào l à sinh mở miệng hỏi hồi chủ nhân đã là mười hai tháng sơ số năm tuy r ằ n g phi ở vũ trụ chung nhưng nàng cùng la sinh có tâm điện liên hệ có thể tùy thời câu thông mười hai tháng la sinh trong lòng có chút kinh ngạc bất chi bất giác qua đi lâu như vậy sao trong khoảng thời gian này luyện công hiệu quả là có một ít nhưng cũng không lớn lấy loại trình độ này đi đối phó la liên khẳng định vẫn là không đủ la sinh bắt đầu thanh toán chính mình trí mạng vương bài hỏa phương hoàng tịnh thế kính chu thiên kiếm trận còn có một cái tiếng sấm mọi âm thanh đều tịch nhưng la còn sống thật không trông cậy vào quá mọi âm thanh đều tịch bởi vì la liên thuộc tính chính là lôi này nhất chiêu uy lực là cường nhưng đối hắn không nhất định hữu hiệu tính tính toán nói cự linh thần hẳn là cũng coi như chính mình một phần sức chiến đấu chính mình cùng la liên khai chiến thời điểm cơ quan môn khẳng định cũng sẽ hỗ trợ sao đại gia môi hở răng lệnh ai cũng chưa biện pháp đứng ngoài cuộc ở chủ nhân b ê quan thời điểm thu được điện thoại một nghìn năm trăm ba mươi b ố điều trong đó l i ê u ngộng ngọt đánh tới năm trăm ba mươi điều tưởng nghe đồng đánh tới bốn trăm hai mươi điều từ nguyệt hoa ba trăm ba mươi điều từ diễm hà một trăm năm mươi điều mặt khác còn có lạc hy đánh tới hơn hai trăm điều chờ ngọt ngào cấp chính mình đánh nhiều như vậy điện thoại ngẫm lại cũng là hơn nửa năm thời gian không lộ diện nha đầu này khẳng định sẽ tưởng chính mình a lạc hy còn đánh tới hơn hai trăm điều cái này thật là đáng sợ nàng tìm chính mình làm gì muốn ăn sao la sinh suy nghĩ nửa ngày cảm giác này một cái nhất đáng tin cậy chủ nhân không ở thời điểm còn có không ít nữ minh tinh nữ phú hào muốn ước chủ nhân nhấm nháp xuân về bánh kem bất quá ta đều thế chủ nhân tạm thời từ chối các nàng cũng nói cho các nàng sang năm mới có thể tiếp tục hẹn trước có thể la sinh gật gật đầu mặc kệ tới rồi khi nào n à y đó nữ nhân đều tưởng hồi phục thanh xuân tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình không thấy khách mà sinh khí các nàng tiền thực hào kiếm chủ nhân có một cái đến từ phan vân video điện thoại ngài muốn tiếp s a o tiếp vào đi la sinh gật gật đầu phan vân video điện thoại khẳng định là về trạm không gian sự tình số năm lập tức chuyển được điện thoại hắn trước n g ư ợ c chiến đấu phục đã xảy ra biến hóa một quả cúc áo phóng xuất ra quan huy ở la sinh trước mặt đầu ra một cái màn hình ảo tới nay màn hình ảo là cái ước có nửa thức khoan hình vông cùng la sinh khoảng cách một mét khoảng cách hình ảnh b ả y biện ra phan vân xinh đẹp gương mặt p a n vân một thân màu xám văn phòng chế phục trang bởi vì hình ảnh nguyên nhân chỉ lộ ra nửa người trên nàng khoác năng q u á cuộn sóng tóc dài mang theo mắt kính gọng mạ vàng có một loại trí thức mỹ cảm đồng thời nàng thượng thân ăn mặc chính là màu đen nửa tay háo háo sơ mi cổ áo khai đến không tính cao có thể liếc mắt một cái thấy bên trong thâm mương nhìn đến la sinh vừa mới còn vẻ mặt lãnh ngạo phan vân lập tức mị nhãn như t ờ phảng phất tranh sủng giống nhau hướng về la sinh tranh công la sinh trạm không gian kiến hảo mới nửa năm thời gian động tác thực mau a la sinh có chút giật mình dù sao cũng là ngài m u ố n hơn nữa chỉ là cải tạo tốc độ tự nhiên sẽ mau một chút phan vân vội vàng nói ngài có thể lại đây nhìn xem ta đem tọa độ chia ngài hảo phát lại đây đi quốc tế tái thời gian cũng mau tới rồi chính mình cũng không cần thiết tiếp tục bế quan mấy ngày nay thời gian cũng sẽ không có cái gì tiến bộ ở châu phi sao la sinh nhìn thoáng qua bản đồ này tu sửa căn cứ ở châu phi ân muốn ta phái phi cơ đi tiếp ngày s a u không cần ta chính mình qua đi liền hảo la sinh xua xua tay hắn cắt đứt video đi ra s ơ n động đứng ở bên ngoài hút một ngụm bên ngoài không khí này núi cao phía trên tuy rằng không khí loãng nhưng còn tính tới mát đối thường nhân mà nói cao nguyên phản ứng ở la sinh nơi này là không có bất luận cái gì hiệu quả hắn mở ra hai tay số năm lập tức từ trên trời giang xuống phi xuống dưới sau đó bắt đầu phân giải thân thể của mình từng khối bọc dán ở la ruột thượng, rán khối bọc rắp ở la đáng e đem m một nhà chiến đấu cơ. Cơ phun ra một đạo làm diễm, đem la la trang ra đưa đến trời cao, sinh sinh chiến đuôi trời thành nhà phun đến h võ cơ. Cơ đấu đạo p t a t ầ n mây, đi tiếc ớ đám đ mây phía trên. Khi nào, chính mình một bay phía phục Khi chính thể thu phục một ít thần thú, ngồi thần thú ít trên. nào, cũng ngồi có n phong bầu trời đi dạo, kia dạo, ả n nhất định h cái à n g mỹ đi. đ n g t ế c cái nào thần thú không phải siêu cấp cao thủ có thể làm chính mình loại này cặn bã thu phó tạo huyết sáu châu cái này cấp bậc vẫn là quá thấp lạc trước đánh bại la liên sau đó lên tới tạo huyết chín châu đánh bại giới chủ phi thăng đến linh động giới rồi nói sau la sinh một bên phi hành một bên cấp ngọt ngào b ắ t cái điện thoại qua đi bất quá cái kia cấp chính mình điên cuồng gọi điện thoại nha đầu lần này thế nhưng không có tiếp liên tiếp đánh vài cái cũng chưa chuyển được nha đầu này ở vội vàng đóng phim sao la sinh đành phải trước đánh cấp học tỷ điện thoại mới vừa vang lên ba tiếng đối phương liền chuyển được ta không nhìn lầm đi học tỷ t r e o chọc thanh nhâm vang lên nhu nhu đặc biệt dễ nghe thế nhưng là chúng ta l à đại tiên sinh đánh tới không thể tưởng tượng nha cũng đừng trêu chọc ta lạp ta gần nhất không phải đang bế quan sao ngươi biết đến la sinh cười hắc hắc nửa năm thời gian vì cờ cờ cờ quốc tế tái biết với biết nhưng tâm tình sao học tỷ hư một tiếng lâu như vậy thời gian một chiếc điện thoại đều không có có phải hay không có điểm q u á phận a la tiên sinh bế quan liền phải toàn thân tâm bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma nha la sinh cười khổ một tiếng có một cái đối thủ cường đại đang đợi ta ta hiện tại nào có không quản tư tình nhi nữ sao nga ta đây q u o ả n lạp uy đậu ngươi ngủ ngốc học tỷ khí đến ngươi ra hỏa này như thế nào liền không biết điều đâu nữ hai tử không nghe ngươi đạo lý lớn là muốn hương đến minh bạch sao là là là ta biết sai rồi la sinh vội vàng nhận lỗi học tỷ dù sao cũng là tưởng chính mình mới có thể như vậy nói điểm mềm lời nói tổng không thành vấn đề nói thật bế quan lâu như vậy có hay không tưởng ta t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy titan học tỷ một câu hỏi la sinh trong lòng ấm áp rõ ràng là tưởng chính mình tại đây làm đúng đâu như vậy tiểu cô đ ư ơ n g la sinh đương nhiên thích t ư ở n g như thế nào sẽ không nghĩ ngươi đâu la sinh không chút do dự nói liền tính đang bế quan thời điểm cũng là tưởng ngươi a có chút thời điểm thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma loại này lời ngon tiếng ngọt cơ hồ đều là nam nhân bản năng la sinh há mồm liền tới nay con kém không nhiều lắm học tỷ lúc này mới vừa lòng xuống dưới gật gật đầu liền tính ngươi tẩu hỏa nhập ma cũng không quan hệ ta sẽ giữ ngươi khó mà làm được ta đường đường một người nam nhân như thế nào có thể làm nữ nhân nuôi sống la sinh lập tức cường điệu ngươi yên tâm ta giữ ngươi chờ trận chiến tranh này kết thúc ta hảo hảo bồi ngươi chúng ta một khối đi trụt du thế giới ngươi nói thật dễ nghe bồi ta đi trụt du thế giới ngọt ngào đâu học tỷ lại một biểu môi có chút dễ ẩm mà nói theo ta được biết ngươi đã cùng ngọt ngào chính thức thẳng thắn quan hệ đi cùng ta chút du thế giới nàng đâu khu k h u chúng ta có thể một khối đi a la sinh trong đầu đã có ý tưởng còn có từ gia tỷ muội còn có nhện nhi linh tống linh khê chúng ta một khối chơi sao ngươi tưởng cũng thật hảo liền ngươi một cái nam dư lại tất cả đều là nữ nhân phải không học tỷ hư một tiếng trái ôm phải ấp chúng ta la tiên sinh so hoàng đế còn hoàng đế đâu a lời này cũng không thể nói bậy làm long trời cho đã biết còn không tìm ta phiền thoái h ừ ngươi cùng hoàng đế đều là mặc chung một cái quẩn học tỷ lập tức chỉ ra điểm này ngươi không ở kia đoạn thời gian chúng ta hoàng đế bệ hạ các loại ban chỉ tuyên dương ngươi công tích ngươi hiện tại phiền lượng chính là so ngọc nào g từ ra tỷ mội còn cao ta thiên a đ ứ n g a ta bế quan một đoạn thời gian cũng là muốn cho nhân khí l u i một l u i la sinh d ở khóc d ở cười như vậy đùa thật hảo sao đúng rồi ngươi có rảnh nhiều chú ý hạ ngọt nào g đi học tỷ cùng la sinh lại hàn huyên vài câu hàn huyên chút lời ô u hiếm nhưng hàn huyên vài câu lúc sau học tỷ đ ỗ n g nhiên nhắc nhở la sinh làm sao vậy la sinh bị nói trong lòng căng thẳng cảm giác như là ra chuyện gì giống nhau ngọt ngào gần nhất cùng một cái nam minh tinh đi rất gần học tỷ nhắc nhở la sinh hai người quan hệ thực hảo ta nói rồi vài lần nhưng ngọt ngào nói ta đa tâm ngươi vẫn là nhiều quan tâm một chút nàng tương đối hảo ta đánh nàng điện thoại nàng không tiếp l à sinh mày nhăn lại tới ta tin tưởng nàng sẽ không làm ra làm ta thất vọng sự t ì n h tóm lại ngươi nhiều quan tâm một chút luôn là không sai t í n h coi như ta chưa nói quá ta còn muốn đi an bài hoa tỉ m ộ i diễn xuất kế hoạch trước không nói vãn một chút cùng ngươi liên hệ hảo ta cũng có chuyện muốn làm sau đó liêu đi ân nhớ rõ nhiều quan tâm hạ thân thể của mình ngủ ngốc đừng quá liều mạng nói xong học tỷ cắt đứt điện thoại la sinh nghĩ nghĩ ngọt ngào hẳn là sẽ không phản bội chính mình đi nếu nàng thật phản bội chính mình nên làm cái gì bây giờ cùng nàng chia tay vẫn là trực tiếp giết nàng nghĩ đến sau một chút la sinh trong lòng lạnh lùng chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu thật sự nguy hiểm trước mắt không phải xử lý những việc này thời điểm đã bay một nửa trước nhìn c h ạ m không gian lại nói hồi hạ đế quốc chính là niết cái p h ủ chú công phu la sinh mở ra thông tin lại cấp từ ra tỉ mội đánh qua đi hai tỉ mội đối la sinh phản ứng cũng hoàn toàn bất đồng từ diễm hà tự nhiên đối la sinh một trận khắc sâu mà phê bình mà từ nguyệt hoa tắc biểu đạt thật sâu tưởng niệm hai cái nha đầu đều biết la sinh làm gì đi cũng biết la sinh muốn đối mặt chính là cái dạng gì đối thủ cho nên cũng không có nói thêm cái gì mặc kệ hai người tính cách như thế nào sai biệt nói chuyện phiếm phương thức như thế nào bất đồng nhưng trong xương cốt thể hiện ra tới là đối la sinh lý giải còn có tưởng niệm tiếp theo lại liên hệ mục nguyệt mi nguyệt mi mội mội trong điện thoại cũng cùng la sinh n h ị vai vài câu la sinh ca ca ngươi chừng nào thì hồi đế đô nha mục nguyệt mi chỉ có ở hai người thời điểm mới có thể trở nên như thế ô n u ta muốn gặp ngươi nhanh vội xong rồi liền đi trở về la sinh nghĩ đến thái hậu chính là chính mình nguyệt mi Mì mội mội sư phụ trong lòng một trận quái dị gần nhất hoàng cung không xảy ra chuyện gì đi có chút trời cao giáo dư nghiệt tới quái dày đều bị ta đuổi rồi mục nguyệt my nói này phiên lời nói thời điểm lại tản mát ra một cổ nữ cường nhân phong phạm tới kia c ổ ngạo kính phi thường mãnh liệt nguyệt my mội mội uy vũ khí phách la sinh vội vàng vuốt mông ngựa sau đó lại hỏi kia sư phụ ngươi đâu như thế nào sư phụ nàng vẫn là như vậy à? mục nguyệt my rất kỳ quái mà nhìn la sinh vì cái gì hỏi như vậy nha không có việc gì chính là hỏi một chút la sinh tạm dừng một hồi lại hỏi nếu làm ngươi ở ta và ngươi sư phụ tri gian làm một cái lựa chọn ngươi sẽ lựa chọn ai vì cái gì sẽ hỏi như vậy mục nguyệt mi băng tuyết thông minh lập tức đã nhận ra cái gì truy vấn nói ngươi cùng sư phụ ta ra vấn đề không có gì chính là hỏi một chút mà thôi ta không biết mục nguyệt mi căn bản nghĩ không ra vấn đề này đáp án sư phụ đối ta có dưỡng dục tri ân mà la sinh cà cà đối ta cũng có tái tạo tri ân hơn nữa ta đối la sinh ca ca cũng ta lựa chọn không được ân kia thật tới rồi kia một ngày ngươi liền không cần lựa chọn la sinh chấn an mục nguyệt mi loại chuyện này nhân ra tiểu cô nương đích xác lựa chọn không được một phương diện cung cấp với cha mẹ về phương diện khác là tình nhân ngươi sẽ vì tình nhân đi sát phụ mẫu của chính mình sao n à y người bình thường đều làm không được đi húng chi trọng tình trọng nghĩa mục nguyệt mi sẽ không có việc gì đúng không yên tâm ta sẽ không làm làm ngươi thương tâm sự la sinh tiếp tục chấn an mục nguyện mi ngươi tin tưởng ta ân ta tin ngươi la sinh lại cùng nàng hàn huyên hai câu sau đó mới cắt đứt điện thoại la sinh lại liên hệ một ít người dặn dò một chút sự tình bế quan nửa năm quá nhiều sự tình chờ chính mình đi làm chủ nhân tiếp cận mục đích địa bắt đầu giảm xuống la sinh trước mặt trên màn hình xuất hiện một chương giả thuyết bản đồ mặt trên dấu hiệu ra bọn họ sắp rớt xuống địa điểm hảo giải trừ phi hành hình thức là số năm mở ra ngược giáp la sinh thân thể lập tức từ chiến đấu cơ xa suốt xuống dưới rơi xuống mặt đất số năm thân thể nháy mắt cất cao nhằm phía ngoài không gian mà la sinh bỏ cuồn phòng từ trên trời giang xuống cấp tốc hướng về phía dưới màu vàng đại sa mạc truy đi hắn tốc độ t h ự c mau giống như muốn đem không khí cấp xé mở đột nhiên la sinh sau lưng vạt áo văng ra kéo thành một đôi lứt đi cánh phảng phất cánh dường như mang theo la sinh đình chỉ rơi xuống nhanh chóng hướng về phía trước bay đi mà phía trước mặt đất tựa hồ có thứ gì đang ở dâng lên tới phảng phất phá vỡ mặt nước tàu ngầm giống nhau hạt cắt từ nó hai bên nhanh chóng chạy x u ô i xuống dưới hoặc hướng phía dưới c h ầ m xuống bờ cát nhấc lên một mảnh sa mạc thác nước dường như chỉ chốc lát một khối thật lớn lô cốt hé miệng la sinh theo thông đạo phi tiến lô cốt xuyên qua dưới mặt đất hành lang hai bên sáng lên màu trắng tường đèn ánh đèn hướng về phương xa kéo dài chiếu sáng đi thông phía trước con đường này hành lang phi thường rộng mở hơn nữa tứ bình bất ổn tựa hồ cũng có thể làm phi cơ đường bằng tới dùng mà la ruột sau lô cốt đại môn cũng ở chậm rãi đóng cửa la sinh nhanh trong trượt thực mau bay đến hành lang cuối hai phiến đại cửa sắt đang ở chậm rãi kéo ra lộ ra một đạo khe hở tới xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy lô cốt căn cứ một góc bên trong có rất nhiều công nhân mang theo nón bảo hộ ăn mặc màu làm công trình p h ủ ở một cái thật lớn sắt thép máy móc trước bận bận rộn rộn la ruột thể một bên dán k h ẽ hở lướt đi đến bên trong chiến đấu phục và táo kéo ra phảng phất mở ra một đôi đại cánh bao ở không khí như là diều giống nhau kéo lại la sinh thân thể hãn huyền phu ở giữa không trung chậm rãi lạc hướng mặt đất trước mặt là không gian thật lớn c h ạ m nay c h ạ m không gian quy mô phi thường thật lớn liếc mắt một cái vọng không thấy c u ố i mà c h ạ m không gian mặt trên đều là tối cao khoa học kỹ thuật tài liệu mài r u ố khoa kỹ không học thuật phần. nhìn như là một quả thật lớn con quay, phía ngoài con tòa gian quay, cả cả Từ trạm một tiểu, mặt trên quả mười dưới lại, lớn bề là đại lẳng lặng mỹ à nàng bàn vàng vàng mà huyền phù Phan Sinh chân chiếc huyền phù trung đây. trên ương. Vân đến, lên đón đạp mặt đất biết một dấm m đã Đại bảo dưới La vội vội lại xe, nữ vẫn là kia thân ổn chế p h ụ đỉnh đầu lại mang theo nón bảo hộ có vẻ anh khí lại đáng yêu hấp dẫn chung quanh rất nhiều công nhân nóng rực ánh mắt nàng nhanh như chấp hoạt đến la sinh trước mặt sau đó ném xuống xe đang định một phen bổ nhào vào la sinh trong lòng ngược đi lại chú ý tới la sinh ánh mắt lập tức bình tĩnh lại nhẹ nhàng vừa phun đầu lưỡi sau đó khôi phục thành nữ chủ tịch lãnh ngạo bộ dáng đ ố i la sinh nói la tiên sinh ngài đình hóa đã làm tốt nay tòa ti tan chạm không gian chiếm đ ị a diện tích 600 m ẫ u đủ để sưng được với là một tòa loại nhỏ thành thị nó trừ bỏ tự mang năng lượng hạt nhân thiết bị còn có thể đủ hy sinh ánh nắng năng lượng bổ sung hàng ngày sở cần nguồn năng lượng này mặt trên tổng cộng rót vào bốn cái quỹ đạo pháo mặt khác còn có h ạ t hộ thuận trang bị cùng với bảo vệ giả tháp pháo người thủ hộ hệ thống ngài xem còn vừa lòng sao không tồi la sinh đích sắc muốn vươn ngón tay cái tới khen ngợi một chút n à y chạm không gian tuyệt đối đủ như bức n à y đến là tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể chế tạo ra tới không trung thành thị a năm đó phan cường chính là chuẩn bị dựa vào này đó đánh thiên hạ nha h ắ n có này của ngạo tư bản ta căn cứ ngài nhu cầu ở mặt trên tăng thêm một ít phương tiện phan vân lấy lòng mà đối la sinh nói bao gồm trọng lực bắt chước thất ở chỗ này có thể cung cấp vừa đến hai mươi lần bắt chước trọng lực ngài có thể rèn luyện ra càng cường đại thân thể mặt khác nhà ăn phòng ngủ giải trí thất phòng tập thể thao này đó đều là thái độ bình thường thiết bị ta cũng không nhắc lại bất quá ta tự chủ trương ở mặt trên kiến tạo trường học bệnh viện nếu ngài về sau muốn tại đây địa phương sinh tồn nó có thể trở thành một tòa chân chính không trung thành thị tự mình phát triển tự mình tiến hóa mặt trên chứa đựng vật tư cũng đủ một vạn nhân sinh sống m ư ờ i năm như vậy khổng lồ vật tư ân mặt trên có rất nhiều bảo đảm sinh tồn hệ thống ngài đi theo ta ta mang ngài xem một chút phan vân nói vỗ tay một cái c h ạ m không gian thượng lập tức phóng xuất ra một đạo lang quang hút ở bọn họ hai người trên người thế nhưng đem hai người chậm rãi hút lên chương năm trăm chín mươi tám thu di nạp giới tử la sinh cảm giác giống như là có người ở mặt trên sách theo chính mình giống nhau hút thân thể hắn hướng về đỉnh đầu c h ạ m không gian bay đi đây là dẫn lực sóng phan vân rốt cuộc được đến cơ hội vươn đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy la sinh eo cả người thơm nào ngạn d á n ở la sinh trong lòng ngực thực phương tiện có phải hay không ân thực không tồi thiết kế la sinh cũng nhịn không được vỗ tay khen ngợi n à y thiết kế cũng thật chính là thật là khéo ngươi thật là ta hảo giúp đỡ hắn khen làm phan vân trong lòng mỹ nợ hoa la sinh khen ta hán thế nhưng khen ta hảo vui vẻ loại này cảm giác hạnh phúc là chuyện như thế nào a thật sự hảo đồng a phan vân trên mặt bay lên đỏ hửng kích động thân thể đều bắt đầu đi theo run dày lên thật giống như khoái cảm leo lên đỉnh giống nhau loại cảm giác này thật sự thật sự hảo mỹ diệu a phan vân kỳ thật chính mình cũng tưởng không rõ nàng đường đường phan ra đại tiểu thư tọa ủng ra tài bạc triệu thổi phồng nàng x o á i ca vô số vì sao sẽ đối một cái tướng mạo thường thường la sinh như thế khuyên tâm nhưng chính là hảo yêu hắn a làm sao bây giờ hảo tưởng bị hắn đùa bỡn mắc cỡ chết được chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng là chính là nhịn không được như vậy tưởng phan vân phương tâm đại loạn dán ở la sinh trong lòng ngực ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt bị hút vào tới rồi chạm không gian hoa nam nhân kia là ai vì cái gì phan đồng đối hắn nhào vào trong ngực hâm mộ đã chết ta hận nam nhân kia một đám nam công nhân đối la sinh nghiến răng nghiến lợi tiện s á t không thôi mà giờ này khác này la sinh đã tiến vào tới rồi c h ạ m không gian bên trong đem bọn họ hút vào đến khoang lúc sau c h ạ m không gian cái đáy hình tròn cửa khoang liền bắt đầu chậm rãi khép kín chung quanh cửa khoang xoắn ốc thức xoay tròn hợp ở cùng nhau la sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu là một quả thật lớn dẫn l ự c sóng phóng thích trang bị giống như là một cái thật lớn xông ra tới bóng đèn giống nhau này tạo hình thật sự là sinh động thú vị nơi này chính là ngươi thành thị phan vân vì la sinh hiến vật quý nàng hướng bên cạnh một l ò n g tay một cái an tĩnh mà đứng ở nơi đó người máy đông nhiên chậm rãi động lên tên người máy này cũng không có hoàn toàn làm thành nhân loại bộ dáng mà là một cái cả người khóa lại màu bạc kim loại trung loại người người máy nó ước có một mét năm cao đỉnh đầu bàn b ù i tóc hạ thân thế nhưng còn có một cái kim loại làn váy mà dưới chân dẫm lên bánh xe thực linh hoạt mà trượt lại đây tôn kính chủ nhân ngài hảo ta là ti tan không gian quản lý giả ngài có thể xưng hô ta vì đ ạ đối phương trong miệng vang lên cơ r ờ i hóa giọng nói ạ đ ã ân chính là cái xử lý khí có thể căn cứ ngài yêu cầu tiến hành phản hồi tương đối sơ đại phan vân hơi có chút ngượng ngùng ta vốn định thiết kế một đài ai tới giúp ngài nhưng một cái là ta không có như vậy kỹ thuật nhị là lo lắng ai làm phản gì đó không có việc gì phương diện này ta xử lý la sinh nói vươn tay ngón tay điểm ở người máy trên c h á n số năm đối t i tan chạm không gian tiến hành tiếp quản là chủ nhân c h ạ m không gian ánh đèn giống như là nháy mắt dường như lập lọe vài cái theo sau dập tắt mà kia đài gỗ thịt tiểu thư giống nhau người máy cũng đi ngủ dường như ngồi s ổ n xuống thân mình vẫn không n ú c đ í c h theo sau màu đỏ đèn báo hiệu sáng lên tới ánh phan vân có chút kinh ngạc mặt đẹp này đây là làm sao vậy thí nghiệm chung trước nay không ra quá như vậy chẳng h uống không quan hệ lập tức liên hảo l à cuộc sống âm vừa ra c h ạ m không gian ánh đèn đại tác phẩm khôi phục như lúc ban đầu mà gộ thịt tiểu thư đứng lên đối với la sinh nhẹ nhàng hành lễ chủ nhân tiếp quản thành công thực hảo la sinh đại hỷ chính mình số năm chính là ngưỡng bức này đều có thể nhẹ nhàng thu phục quả nhiên thu phục số năm là chính xác cảm tạ đại vệ tiến sĩ ngài thật lợi hại phan vân ngưỡng mộ mà nhìn la sinh trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ vận khí tốt mà thôi la sinh khiêm tốn mà cười cười chủ nhân mời theo ta đến đây đi ta mang ngài tham quan này ti tan chạm không gian ta liền có thể phan vân lập tức tranh đoạt quyền hạn đồng thời cảnh giác mà nhìn trước mặt trí tuệ nhân tạo này kẻ hèn một người công trí năng thế nhưng ở cùng ta tranh s ủ n g sao thật quá đáng ân số năm người đi theo ta là đến nơi la sinh tự nhiên nhìn ra phan vân tiểu tâm tư hắn không có vật trần chỉ là phân phó số năm làm phan vân l ã n h ta kiến thức này tao thuyền liền hảo tốt chủ nhân số năm là sẽ không cự tuyệt la sinh mệnh lệnh nàng lập tức dừng bước chân ngược lại đi theo la sinh bọn họ phía sau phan vân lúc này mới có chút vừa lòng nàng vô cùng cao hứng mà lãnh la sinh tham quan này tòa thật lớn không trung thành thị nghe nói bẫy bị lòn sáng tạo không trung hoa viên đại khái cũng chính là như vậy bộ dáng đi toàn bộ trạm không gian nơi nơi đều là dùng sắt thép chế tạo phòng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm la sinh có một loại xuyên qua đến tương lai cảm giác hắn đi đến nơi nào cái nào phòng ánh đèn liền sẽ sáng lên tới cũng không biết là số năm ở không chế vẫn là phòng tự động cảm ứng la sinh mà sinh ra biến hóa nơi này là h ỏ a điều khiển phan vân lánh la từ nhỏ đến một cái tứ phía đều là không chế đài trong phòng ở phòng ở giữa là một cái thật lớn hình chiếu thiết bị một cái đường kính một mét giả thuyết địa cầu hiện lên ở nơi đó bất quá giờ này khác này này hình ảnh địa cầu vẫn là màu xám chờ chạm không gian lên không lúc sau l i ề n sẽ đối địa cầu tiến hành toàn phương vị theo dõi phan vân chỉ vào giả thuyết chung địa cầu đối la sinh nói đến lúc đó ngài có thể cho quỹ đạo pháo công kích đến trên địa cầu mỗi một tòa thành thị chỉ cần ngài búng tay một cái một tòa thành thị liền sẽ trống rỗng b ư ớ c hơi lên kia không dùng được la sinh vội vàng xua xua tay hủy diệt địa cầu gì đó la sinh nhưng cho tới bây giờ không như vậy nghĩ tới nay trạm không gian đều chỉ là vì đối phó la liên thậm chí là đến tân thế giới đại bản doanh trạm không gian thượng nơi nơi đều là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm phương tiện nơi này thật là đầy đủ mọi thứ cái gì cần có đều có ở trạm không gian thượng chúng ta còn kiến tạo một tòa phòng thí nghiệm phan vân mang theo la sinh đi vào một gian bãi đầy các loại thực nghiệm thiết bị phòng thí nghiệm cái này phòng thí nghiệm sở hữu dụng cụ đều là tiên tiến nhất phan vân tự tin tràn đầy mà giới thiệu ở cái này phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu ra tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật tới này đó đều là ta vì ngài chuẩn bị nói như vậy quay đầu lại có thể đem đại vệ tiến sĩ làm lại đây la sinh trong đầu ẩn ẩn có cái ý tưởng nay trạm không gian thượng có hay không cùng loại với truyền thống trạm linh tinh địa phương có thể đem người xác định địa điểm truyền thống đi ra ngoài la sinh mở miệng hỏi a phan vân lắp bắp kinh hãi có chút sợ hãi mà nhìn la sinh cái này sợ là thực hiện không được nha ân không có việc gì ta liền hỏi một chút quả nhiên cái này vẫn là quá huyền h u y ề n sao kia trạm không gian phản hồi địa cầu có cái gì thủ đoạn sao nơi này chở khách hai tao không thiên phi cơ có thể dùng để tiến vào vũ trụ t r ạ n g cùng với trở về địa điểm xuất phát phan vân giới thiệu trước mắt loại này thủ đoạn đã thực phương tiện truyền thống gì đó giống như chỉ có tiểu thuyết mới có đi ân la sinh nghĩ nghĩ cũng có thể ở chỗ này phóng một khối dương bài chính mình có hai khối dương bài một khối âm bài kỳ thật có thể đặt ở sông long định phục chế một chút phan vân mang theo la sinh ở trạm không gian lại xoay hai vòng đem tình huống nơi này hiểu biết không sai biệt lắm nếu ngài vừa lòng nói tháng sau ta liền an bài phóng ra phan vân đã làm kế hoạch tháng sau vừa lúc có thích hợp phóng ra cửa sổ muốn đem c h ạ m không gian chia làm m ư ờ i khối sau đó phóng ra đến vũ trụ trung đi ở vũ trụ trung hoàn thành nối tiếp không cần như vậy phiền thoái kế tiếp liền giao cho ta la sinh nói thân thể nhẹ nhàng phù lên hắn hiện tại còn không thể phi sở dĩ có thể huyền phụ dựa vào vẫn là chính mình nhị đại chiến đấu phục năng lực v à áo rũ ở sau người phóng xuất ra điện từ lực làm la sinh có thể nổi tại không trung bất động la sinh vươn tay phải thế ra chính mình địa tạng vương bảo tháp n à y địa tạng vương bảo tháp phi ở không trung không ngừng xoay tròn tản ra một cổ thần bí hơi thở n à y địa tạng vương bảo tháp là đặc thù pháp bảo bởi vậy không thuộc về cái gì đồng khí thiết khí linh tinh phạm chủ nhưng nó công năng lại đủ để tiếu ngạo sở hữu pháp bảo giúp ta phân tích một chút đi thiên tiên là cuộc sống âm vừa ra hắc tiên tiên ăn mặc một thân gợi cảm màu đen áo ra quần ra phiêu nhiên bay ra tới một phen ôm la sinh giống như rắn độc giống nhau chiền ở hắn trên người ở bên thai hắn nhả khí như lan chủ nhân đã lâu không tới s ủ n g hạnh nô ra đâu làm chính sự chủ nhân hảo tâm cấp a hắc tiên tiên hì hì cười nàng vung tay lên khống chế địa tạng vương bảo tháp đối toàn bộ trạm không gian tiến hành rồi giả quét khoa học kỹ thuật thực lực rất mạnh có thể cải tạo ví dụ một ngàn vạn cải tạo thành hạ phẩm đồng khí t i ê n la còn sống có một chút hắn bê quan nửa năm nhưng trong khoảng thời gian này hoàng tộc cùng hắn hợp tác cờ cờ cờ còn ở hoạt động nhưng thật ra nhập trướng hai tới vạn vừa lúc dùng được với có thể lập tức tiến hành cải tạo sau đó thăng cấp thành cực phẩm đồng khí la sinh bàn tay vung lên hai nhiều vạn liền biến mất rớt hắn tuy rằng đau lòng nhưng vì chế tạo chính mình đại bản doanh nên hoa tiền vẫn là phải tốn chỉ cần hoa ở lưới giao thượng đau lòng cũng đáng kim quang trận lóe này chạm không gian lập tức thăng cấp thành pháp bảo hơn nữa là cực phẩm đồng khí l à tay mơ chừng nghéo phan vân kinh ngạc bay đến không trung mà n à y trạm không gian cũng bắt đầu chậm dai thu nhỏ lại ở một đám người khiếp sợ mà trong ánh mắt trạm không gian không ngừng thu nhỏ lại từ một tòa thành thị quái vật khổng lồ chỉ chốc lát biến thành nắm tay lớn nhỏ còn quay món đồ chơi dường như phiêu phủ ở la sinh lòng bàn tay này là cái gì nha phan vân bị la sinh niệm lực khống chế được phi ở không trung quay đầu lại hơn nữa dương bài sau đó đem cái này giao cho số năm nàng trực tiếp liền đưa đến vũ trụ trung thì tốt rồi ta đem nó luyện thành pháp bảo như vậy nó khả đại khả tiểu sử dụng lên cũng liền phương tiện nhiều quá lợi hại ngài thật sự thực ghê gớm phan vân nơi nào kiến thức quá cái này liền tính là khoa học kỹ thuật cũng làm không đến trình độ loại này a quả nhiên la sinh không phải thường nhân hắn thật sự thật là lợi hại chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi chính mình la sinh đang muốn thu hồi trạm không gian thời điểm số năm phát tới l i ê u ngậu ngọt thông tin ngọt ngào rốt cuộc đánh lại đây chương năm trăm chín mươi chín chia tay la sinh trong điện thoại truyền đến l i ê u ngậu ngọt thanh em tiểu cô nương thanh em vẫn như cũ là như vậy ngọt nhưng không biết như thế nào la sinh tổng cảm giác có như vậy một chút xa lạ ở bên trong ngọt ngào ta mới xuất quan nhìn đến ngươi đánh rất nhiều điện thoại ân chính là tương đối lo lắng ngươi liễu ngậu ngọt trả lời nói biết ngươi không có việc gì thì tốt rồi ta bên này có việc trước q u o ả lạp n g ư ơ i này liên treo la sinh mày thật sâu nhữ lại ân có quay c h ủ tương đối vội liễu mậu ngọt ta ăn ủi la sinh chờ ta vội xong rồi tìm ngươi liêu trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm ngọt ngào còn không có đánh xong sao đến ngươi ca u liễu mậu ngọt tựa hồ có chút hoảng loạn nàng giống như bưng kín điện thoại nhưng la còn sống là nghe được một chút động tĩnh các ngươi trước sướng ta lập tức liền tới hảo ta muốn lạnh n g a ngươi thích nhất nói xong nam tử thanh â m dần dần biến mất ta không nói a đạo diễn bên kia thúc giục đạo diễn thúc giục thúc giục ngươi đi sướng ca sao la sinh thanh â m lạnh xuống dưới ngọt ngào ngươi đã học được đối ta nói dối sao ta ta không phải ngươi ở đâu ta ta liễu ngậm ngọt bắt đầu ấp đúng la sinh giận tí mặt ngọt ngào ngươi chừng nào thì biến thành như vậy la sinh n g ư ơ i nghe ta giải thích nói cho ta ở đâu ta hiện tại qua đi la sinh ngươi đừng sợ ta hỏng rồi chuyện của ngươi sao hảo kia về sau đừng liên hệ la sinh trực tiếp cắt đứt điện thoại hắn thật sự tức giận phi thường hơn nữa khi tới rồi cực điểm chính mình bế quan nửa năm thời gian tuy lâu nhưng này đủ để thay đổi một người tâm sao liễu ngậu ngọt thế nhưng bởi vì cùng nam nhân k h á c chơi mà cùng chính mình nói dối điểm này la sinh tuyệt đối không thể chịu đựng được hắn cắt đứt điện thoại một khắc đầu liễu ngậu ngọt buông điện thoại v à n mắt đều đỏ một người cao lớn x o á y khí nam diễn viên từ cờ tờ vợ thuê phòng đi ra nhìn đến ngồi sổn cửa khóc liễu ngọt ngọt sợ hãi hắn vội vàng qua đi muốn đi nâng liễu ngọt ngọt lại bị nàng đẩy ra ta không có việc gì không cần lo cho ngọt nào ngươi làm sao vậy không cần ngươi quản chính là ngươi như vậy ta thương tâm a nam diễn viên tên là nguyễn quốc hắn ngồi sổn xuống nhìn khóc thương tâm liễu ngọt ngọt trên mặt tràn ngập đau lòng đừng khóc ta cho ngươi mua đường ăn có được hay không ngươi mua đường không thể ăn hắn làm gì đó mới ăn ngon liễu ngậu ngọt nghĩ đến la sinh ngày xưa cấp chính mình chuẩn bị mỹ thực nghĩ đến hắn đối chính mình quan tâm săn sóc bộ dáng trong lòng lại nhịn không được một trận run dày nàng đối cái này ngụy quốc là có một ít hảo cảm kỳ thật ngay từ đầu nàng đối ngụy quốc theo đuổi cũng là cự tuyệt nhưng ngụy quốc đối nàng thật sự thực không tồi hỏi hàn ân cần quan tâm săn sóc một khối đóng phim thời điểm liễu ngậu ngọt bị bệnh hắn mạo hiểm mưa to đi ra ngoài cấp liễu n g ọ n g ngọt mua thuốc điểm này cảm động tới rồi liễu n g ọ n g ngọt ở ngụy quốc trên người liễu n g ọ n g ngọt thấy được la sinh bóng dáng nàng rất tưởng niệm la sinh bằng không cũng sẽ không đánh ra năm trăm nhiều điện thoại nhưng càng thêm tưởng niệm cũng làm nàng càng thêm tịch mịch mà giờ này khác này ngụy quốc xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít thay thế được la sinh ở liễu n g ọ n g cục cưng vị trí vừa mới một khắc la sinh điện thoại đánh tới thời điểm liễu n g ọ n g ngọt là có chút vui vẻ nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút xa lạ nửa năm không gặp liền tính điện thoại đánh lại đây chính mình lại nên nói cái gì đâu một bụng nói lại không biết nên nói như thế nào mà giờ này k h ắ c này liễu n g ọ c ngọt đang ở cùng ngụy quốc cùng mấy cái diễn viên cùng nhau s ư ớ n g ca hôm nay là một cái nữ diễn viên sinh nhật cho nên bọn họ mới tụ ở bên nhau chơi đùa liễu n g ọ c ngọt không quá tưởng tại đây loại hoàn cảnh hạ cùng la sinh nói chuyện phiếm cho nên biên như vậy cái nói dối liễu n g ọ c cục cưng càng thêm hoảng loạn nàng nghe ngụy quốc hống nàng trong lòng nghĩ la sinh trong nháy mắt cảm giác thân thể phảng phất bị xé rách nàng thực mê mang nàng không biết chính mình muốn rốt cuộc là cái gì la sinh cho nàng là che chở là mộng tưởng mà cái này ngụy quốc cho nàng là mới mẹ cảm là làm bạn l i ê u n g ọ n g ngọt một trận h o à n g hốt nàng cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen tầm mắt mơ hồ lên sau đó một đầu té xịu trên mặt đất bên hai mơ hồ nghe được ngụy quốc tiếng la ai lúc này nếu là la sinh nên thật tốt ta nhưng là hắn hẳn là sẽ không lại tha thứ chính mình đi liễu n g ọ n g ngọt tỉnh lại thời điểm đã là một ngày sau nàng chậm rãi mở to mắt phát hiện chính mình đang nằm ở nhà trên giường trước mặt là tuyết trắng vách tường bên cạnh đứng một vị trung niên nữ bác sĩ chính nhìn liễu n g ọ n g ngọt thân thể kiểm tra báo cáo không có gì vấn đề chính là cấp h ỏ a công tâm nữ bác sĩ hướng về bên người học tỷ tưởng nghe đồng nói tưởng tiểu thư yên tâm đi ân cảm ơn tưởng nghe đồng cùng bác sĩ chào hỏi qua sau đó tự mình đem bác sĩ đưa ra phòng lúc này mới phản hồi phòng bệnh ngồi ở liễu ngậu ngọt mép giường nhìn đến nàng mở mắt chính hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chính mình học tỷ nhẹ giọng thở dài ai thân thể thế nào hán hán đâu liễu ngậu ngọt vội hỏi nói hắn đi rồi học tỷ không có dầu diếm thực trực tiếp mà trả lời cái này trang viên hắn sợ là sẽ không lại đã trở lại liễu ngậu ngọt nước mắt phát sóc sóc mà chạy xuống tới lưu cái không ngừng ngụy quốc muốn gặp ngươi ở trang viên ngoại c h ờ đâu ta không quá muốn gặp hắn liễu ngậu ngọt khổ thịt sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu học tỷ lắc lắc đầu hắn có bao nhiêu kiêu ngạo ngươi không rõ sao ta ta chính là quá tưởng hắn liễu ngậu ngọt nghẹn ngào mang theo khóc nước nở nói phân cách nửa năm nhiều hắn giống như là biến mất giống nhau học tỷ hắn là ta bạn trai nha ta thậm chí cũng không biết hắn ở đâu đang làm gì lòng ta cũng khó chịu nhưng ta không dám đi quay dày hắn ta sợ ta sẽ ảnh hưởng hắn ta biết hắn thực ghê gớm là đại nhân vật mà ta ta chính là cái ca sĩ thôi ta nỗ lực mà muốn đuổi theo đuổi hắn bước chân nhưng lại phát hiện hắn ly ta càng ngày càng xa vậy ngươi vì cái gì sẽ thích ngụy quốc đâu học tỷ lại hỏi hắn còn so ngươi nhỏ hai tuổi ngươi như thế nào sẽ thích như vậy nam sinh hắn đối ta thực hảo trong lòng có ta ta bị bệnh thời điểm hắn sẽ dầm mưa đi giúp ta mua thuốc dầm mưa mua thuốc này liền cảm động ngươi n g ư ơ i liễu ngậu ngọt tâm liền như vậy hảo bị đả đ ộ n g học tỷ cười lạnh một tiếng nàng lúc này không thấy ngày xưa ônu n mà là trực tiếp chất vấn liễu ngậu ngọt la sinh vì ngươi đã làm cái gì vì làm ngươi thực hiện mộng tưởng hắn không t i ế c chính mình an toàn chạy tới giúp ngươi đánh quyền liền vì kiếm làm ngươi báo danh tiền thưởng liền vì ngươi hắn chịu quá nhiều ít thương an qua nhiều ít khổ ngươi biết khô ông vì giúp ngươi thành danh hắn làm ngươi chế tắc người mỗi ngày bồi ngươi đi sớm về trễ chẳng những phải cho ngươi an bài hành trình còn phải vì ngươi nấu cơm hống ngươi vui vẻ hắn vì ngươi làm nhiều như vậy nhiều như vậy nhiều đến làm người hâm mộ nhiều đến làm nhân đố kỵ hiện giờ một cái vì ngươi dầm mưa mua thuốc người đều có thể đả động ngươi kia hắn đâu hắn trả giá những cái đó tính cái gì ngươi cùng ta nói tính cái gì liễu ngậu ngọt bị hỏi á khẩu không trả lời được nàng ngồi ở kia không biết nên như thế nào phản bác học tỷ chỉ là một cái kính mà rất nước mắt liễu mậu ngọt lời nói thật cùng ngươi nói đi thích la sinh người không ngừng ngươi một cái học tỷ cao giọng nói từ g i a tỉ muội vốn dĩ liền ở tranh đoạt hắn mà ta cũng thích hắn nếu ngươi không quý trọng ta đây liền không k h á c h khí ngươi cùng cái kia cảm động ngươi ngụy quốc đi thôi la sinh ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi nắm chắc hắn bởi vì hắn đáng giá ta như vậy học học tỷ liễu mậu ngọt thậm chí có chút hoảng sợ mà nhìn tưởng nghe đồng ta đem ngươi đương thân m u ộ i m u ộ i cái gì đều nhường ngươi bao gồm la sinh ta cũng nhường cho ngươi nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi cũng quá làm la sinh thất vọng rồi một khi đã như vậy ta đáp lễ làm cái gì đâu ngươi không quý trọng ta liền c ấ ớ p đi đừng học tỷ ta không muốn cùng hắn chia tay nghĩ đến không có la sinh nhật tử liếu ngộng cục tương tự như bị xé rách giống nhau đau lợi hại vậy ngươi muốn thế nào đâu ngươi đã thích thượng những người khác nha học tỷ nói đến này thời điểm cũng nhịn không được rơi lệ lời này tuy rằng ở g i a n d ậ liễu mậu ngọt nhưng giống như cũng ở g i a n d ậ la sinh nha liễu mậu ngọt là thích người khác nhưng hắn la sinh lại làm sao không phải mà hắn tưởng nghe đồng lại coi như cái gì đâu nàng biết rõ la sinh cùng liễu mậu ngọt cho nhau thích còn không muốn buông tay năm lần bảy lượt n ú n g tay nhịn không được cùng la sinh hơn nữa vui vẻ chịu đ ư ợ c như vậy chính mình lại như thế nào có tư cách đi nói liễu mậu ngọt đại khái các ngươi đích sắc không phải thuộc về một cái thế giới người đi nhìn khóc cái không ngừng liễu ngậu ngọt học tỷ cũng có chút đau lòng lên nàng bình tĩnh một chút theo sau nói nếu phân vậy phân đi ngọt ngào ngươi yêu cầu là một cái có thể làm bạn ngươi chuyên tâm người yêu thương ngươi l à sinh hắn đích xác không thích hợp ta cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau ta thích tốt nhất bằng hữu bạn trai ta nào có tư cách cùng hắn ở bên nhau học tỷ ngươi đừng như vậy là ta không tốt ô ô ô. liễu ngậu ngọt ôm chặt học tỷ khóc thành lệ nhân nàng cũng không có nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm sự tình liền sẽ biến thành cái dạng này nàng thay lòng đổi dạ sao phản bội sao kỳ thật cũng coi như không t ư ợ n g đi nàng chỉ là bởi vì nhất thời mới mẹ cảm cô độc cảm mà thích mặt khác nam nhân một đinh điểm cảm tình nảy sinh lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ biến thành như vậy la sinh đi rồi triệt triệt để để rời đi chính mình từ chính mình trong sinh hoạt biến mất hắn đã biến mất nửa năm về sau cũng muốn vĩnh viễn rời đi chính mình sao liễu mậu ngọt trong lúc nhất thời ngây người nàng ngồi ở kia ngơ ngác mà ôm học tỉ hai mắt phát h ô n g nay sẽ thậm chí liền khóc cũng khóc không ra nha vốn dĩ ở la sinh trở về thời điểm chính mình nên b ồ i ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau hưởng thụ t ì n h lữ thời gian nhưng là hết thể đều tiêu tan ảo ảnh không còn nữa tồn tại ngụy quốc sao hắn chính mình là thích hắn nhưng nếu là cùng hắn vượt qua cả đời liễu n mậu ngọt thật sự không nghĩ tới ở nàng trong lòng có thể cùng chính mình đi xong cả đời này người là l à sinh nhưng nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ chương sáu trăm học tỷ tới chơi giờ này khắc này x o á y khí nam diễn viên ngụy quốc đang đứng ở một cái trong phòng nhỏ quỳ gối một tòa pho tượng trước nay phòng nhỏ không lớn cũng liền hai mươi bình phương lớn nhỏ hơi chút có chút rách nát nơi nơi đều là phá động trên mặt đất còn trường cỏ dại có vẻ thập phần hỗn độn cụ nát chung quanh có phong lậu tiến vào thổi ra ô ô tiếng vang nhưng thật ra còn có chút làm cho người ta sợ hãi mà pho tượng trước còn bày một ít rượu thị tế phẩm này đó nhưng thật ra tân đổi tựa hồ là ngụy quốc mua tới bãi tại nơi này ngụy quốc chính mình cũng ăn mặc một thân màu đen tây trang hắn thân hình cao lớn tướng mạo tuấn mỹ đúng là đương thời lưu hành tiểu thị tươi bộ dáng nhưng giờ này k h ắ c này ở hắn ánh mắt bên trong lại chạy xuôi một k i a tà khí trước mặt hắn pho tượng rõ ràng là một cái rút kiếm cầm thuẫn huyền nữ huyền nữ hai chòng mắt phát ra kim sắc sáng giỏi đánh vào ngụy quốc trên người giống như ở nhìn chăm chú vào hắn giống nhau huyền nữ đại nhân dựa theo ngài phân phó đã v ì c ử u thiên huyền nữ đại nhân gieo như vậy nàng sẽ sinh ra đối ta thích tình tố do đó rời đi la sinh người thật to gan huyền nữ một tiếng quát lớn thế nhưng đối tôn kính đại nhân dùng loại này ti tiện thủ đoạn nay hét lớn một tiếng nhà ở tức khắc l â y động lên huyền nữ giận không thể át ta nguyện bị phạt ngụy quốc hảo không k h i ế p đảm đối mặt huyền nữ uy nghiêm hắn cao giọng nói chỉ cần có thể làm vị kia đại nhân thoát li ma vương không chế ta chết không đủ tích phong an tính lại huyền nữ tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh thôi cũng trách không được ngươi đại nhân bị kẻ gian mê hoặc ta chờ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực hộ nàng chu toàn làm nàng trở lại đường ngay thượng mới được đúng là như thế ngụy quốc lập tức gật đầu phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn hành đi ngươi chỉ cần chia rẽ hắn hai người liền có thể nếu làm ta biết người đ ố i đại nhân có cái gì vượt qua người linh hồn liền sẽ bị ta nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục vinh thế không được xoay người là ngụy quốc vội vàng đáp ứng huyền nữ lúc này mới an tâm hán cùng huyền nữ lại công đạo vài câu lúc này mới vội vàng rời đi phòng nhỏ đi tới bên ngoài đứng ở bầu trời đêm hạng kia ngụy quốc trong ánh mắt tà khí cũng càng thêm nghiêm trọng hán chính là một vị miêu tộc cổ sư cơ duyên xảo hợp h ạ đầu phục huyền nữ vì huyền nữ làm việc mà thôi nhưng ngụy quốc trước nay đều không phải một cái tình nguyện hạ mình người hạ tính cách lần này có thể gặp được cựu thiên huyền nữ truyền thế đúng là hắn rất tốt cơ hội chỉ cần chính mình k h ô n g chế được cựu thiên huyền nữ ngày sau phi thăng linh động giới đất hoang giới thậm chí vạn vật giới chư thiên giới còn không phải một đường sôi gió sôi nước mị thay mau thay sao huyền nữ quá xuẩn la sinh cũng quá xuẩn bọn họ căn bản không hiểu nữ nhân đặc biệt là chúng chính mình nữ nhân nàng cuộc đời này đều không thể quên đối chính mình tình tố mà sẽ điên cuồng mà ái chính mình đến cuối cùng chỉ nguyện ý nghe từ chính mình mệnh lệnh cam tâm tình nguyện vì chính mình sử dụng đây là lực lượng nha theo thời gian chuyển rời chỉ biết càng ngày càng cường quản nguyên là đại la thần tiên đều phải ngoan ngoãn phục tùng với ta ngụy quốc ngụy quốc nghĩ tới tốt đẹp tương lai nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to mà giờ này k h ắ c này la sinh đang ngồi ở trong phòng tĩnh toạn hắn không có rời đi y thành cũng không có đi kỳ lân vệ văn phòng mà là lựa chọn một cái làm hắn có thể cảm giác được qua đi hơi thở địa phương an vị ở chỗ này điều dưỡng chính mình tâm tính liễu mậu ngọt phản bội n à y đối la từ nhỏ nói kỳ thật đả kích rất lớn nhưng la sinh đã không còn là năm đó cái kia dẫn theo dao p h a đi tìm gian phu chính mình hơn nữa liễu mậu ngọt cùng bạch đỉnh đỉnh tình huống cũng không giống nhau chính mình đích xác chỉ lo chính mình sự t ì n h khuyết thiếu đôi nàng làm bạn nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không nghĩ nhiều giữ lại nữ nhân tâm đã thay đổi còn như thế nào thu đến trở về chính mình đích sắc cũng là có chút hoa tâm ở thích liếu n g ọ n g ngọt thời điểm cũng thích học t ỷ thích từ gia t ỷ muội thích nguyệt mi muội muội hơn nữa không bỏ xuống được năm đó lưu tiểu mạng nhưng nói la sinh đại nam tử chủ nghĩa cũng hảo không công bằng cũng hảo hán chính là không tiếp thu được chính mình thích nữ nhân thích nam nhân khác mới nửa năm thời gian liền như thế dễ dàng mà thích một người khác la sinh trong lòng liền tính cường đại nữa giờ này khác này cũng nhiều ít có chút h ủ y khuất chính mình đối nàng trả giá cảm tình liền như vậy yếu ớt sao la sinh không nghĩ ra cũng càng nghĩ càng loạn thật là cắt không đ ứ c gỡ dối hơn nay đ ã tọa tu luyện cũng rất khó tiến hành đi xuống ngay của ngày qua không thể lưu hôm nay ngày nhiều ưu p h i ề n nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu rút đao đoạn thủy thủy càng lưu la sinh dừng tu luyện hắn thở dài đang định một lần nữa tìm một chút tu luyện trạng thái làm chính mình quên mất liếu n g ọ n g ngọt thời điểm cửa phòng bỗng nhiên bị gõ văng lên la sinh tâm tư vừa động hắn thế nhưng không phát hiện có người tới chính mình thật là tâm loạn không xong tột đỉnh hắn mở ra cửa phòng phát hiện học tỷ đứng ở bên ngoài tường nghe đồng đầu tóc tán xuống dưới xứng với nàng trứng n ô n g khuôn mặt có vẻ khéo léo hào phóng nàng chỉ làm trang điểm nhẹ đôi mắt mang theo quan tâm nhìn c h ầ m c h ầ m la sinh tựa hồ có nói không nên lời lo lắng nàng thượng thân ăn mặc màu trắng ngắn tay săn sóc bên ngoài trang bị màu trắng tiểu hâu phục hạ thân còn lại là một cái cao bồi nhiệt quần hai điều thon dài chân dài lại bạch lại thẳng không thể bắt bẻ người quả nhiên tại đây học tỷ đi vào tới nàng trước nhẹ nhàng ôm la sinh cho hắn một cái ấm áp ôm học tỷ trên người cũng là hương hương ngày xưa la sinh đặc biệt thích nghe nhưng hôm nay không biết vì sao lại làm la sinh lược cả m bực bội chủ yếu là tâm loạn cho nên hết thể đều là lộn xộn nơi này an tĩnh la sinh sau này đi rồi hai bước đem học tỷ làm vào phòng ngày xưa cùng liễu mộng ngọt hợp trụ cái này tiểu phong ở liếu ngậu ngọt đã sớm không tới ở trong phòng có chút cho bụi la sinh cũng không có đi quét tước học tỷ tiến vào lúc sau trước vãn khởi âu phục tay háo cầm lấy bên cạnh cái trổi trước giúp đỡ la sinh quét tước lên này nhà ở bao lâu không chủ người như thế nào sinh hoạt nhà ngươi cái này đ ồ n g ốc học tỷ một bên quét tước một bên nhịn không được oán trách la sinh ngươi phòng bếp cũng không khai hỏa ăn cái gì cơm hộp những cái đó tận lực ăn ít đối thân thể không tốt nếu không ngươi đi ta nơi đó trụ hảo ta thỉnh cái giả chiếu cấu ngươi ta đến đây đi la sinh nơi nào bỏ được làm học tỷ làm việc nhà hắn tiến lên tiếp nhận cái t r ộ i tính toán chính mình quét tước ngươi nghỉ ngơi hạ đi ta tới thì tốt rồi học tỷ đem la sinh đẩy đến trên sofa làm hắn ngồi ở chỗ kia ngươi vừa trở về đ ừ n g l a n lộn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi ngươi cũng không n ổ i bồi ta tâm sự thiên đi la sinh giữ chặt học tỷ làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh học tỷ liền không lại động nàng an tĩnh mà dựa vào la sinh trên người liền như vậy bồi hắn lại nói tiếp ta đích sắc cũng không quá xứng trước ca la sinh một tiếng cười khổ ngày mai ta lại muốn ra cửa đi chọn lựa lần này cờ cờ cờ quốc tế tái tuyển thủ la sinh muốn tham gia cờ cờ cờ cần thiết tuyển ra mấy cái cũng đủ cường lực đồng bạn những người này ở bên nhau mới có thể cùng la liên người một trận chiến lần này cờ cờ cờ rất quan trọng sao học tỷ nhịn không được hỏi ân la sinh gật gật đầu ngươi cùng ta chi gian cũng không phải giống nhau quan hệ có một số việc ta cũng nên cùng ngươi nói học tỷ ngươi nguyện ý nghe nghe chuyện của ta sao đương nhiên nguyện ý học tỷ sao có thể sẽ cự tuyệt ngươi nói ta nghe kỳ thật ta cùng ngọt ngào nhận thức phía trước thích một nữ hải tử ân ngươi l à biết đến sau đó ngày đó la sinh đem chính mình đi tìm gian phu phiền thoái sau đó bị la liên hồn phách nhập thể cùng với lúc sau chính mình tu chân sự tình đều cùng học tỷ nói một lần ngươi là nói ngươi là một cái người tu chân học tỷ nghe xong la sinh chuyện xưa nhìn chằm chằm hắn hỏi ân ngươi nhiều ít cũng nên đoán được một chút đi nếu chỉ là cái bình thường nhà đấu vật sao có thể bắt quỷ hàng yêu bao gồm nện h nhi nàng kỳ thật chính là ta hàng phục một con con nện tinh nàng phía trước đi theo một con hồ yêu khắp nơi hại người ta thu nàng làm nàng cải tà quy chính cấp nhà chúng ta làm công cho nên ngươi cái kia khôi phục thanh xuân bánh kem cũng là một loại tu chân năng lực lâu ân đúng vậy đây là dược thiện sư nấu nướng kỹ xảo la sinh nói nâng lên chính mình bàn tay một đoàn màu lam linh lực quan mang ở hắn lòng bàn tay không ngừng chuyển động ngưng tụ thành một đoàn màu lam quan cầu ta ở nấu cơm thời điểm đem linh lực đánh tan dung nhập đến nguyên liệu nấu ăn giữa cứ như vậy các ngươi ở ăn này đó đồ ăn thời điểm linh lực liền sẽ tiến vào đến các ngươi trong thân thể cải tạo các ngươi thể chất khôi phục thanh xuân cái này đơn giản ta muốn làm thì thật là m u ố ngươi cho các n cũng đã ư dược ợ c chân lực. còn cần đến năng này thiện phương tù Bất pháp, chậm loại quả, r i nghiên lai,、like. ngươi Nguyên cứu. đã trải qua nhiều như vậy học tỷ thực đau lòng mà nhìn la sinh ngủ ngốc làm gì đều một người khiêm đâu bởi vì này đó là trách nhiệm của ta a i chờ đánh bại la liên lúc sau ta liền nghiên cứu ra loại này dự thiện cho các ngươi ăn kéo dài thọ mệnh kéo dài thọ mệnh gì đó không sao cả a học tỷ nhìn chằm chằm la sinh đôi mắt ta chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi thì tốt rồi cảm ơn ngươi la sinh rất là cảm động học tỷ lại lần nữa chưa khỏi chính mình rõ ràng trước kia đều là bị liễu mộng ngọt chưa khỏi nàng thế nào hai người ngồi một lúc sau la sinh rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu thân thể thực suy yếu còn ở nhà nằm học tỷ cũng không có dấu diếm la sinh ta làm nhện nhi chiếu cố nàng đâu sẽ không có việc gì vậy là tốt rồi la sinh gật đầu t h đây liền các gan thiên mệnh đi không hề cho nàng một cái cơ hội sao học tỷ thật cẩn thận hỏi như thế nào cấp la sinh thực nghiêm túc mà nhìn học tỷ tựa hồ tưởng từ nàng nơi này được đến đáp án nếu là từ diễm hà thậm chí là nguyệt mi muội muội các nàng thích thượng người khác ta đều có thể lý giải nhưng là đây là liễu mộng ngọt ta một cái nhất không nên phản bội ta nữ sinh chính ngươi không c ũ n g hòa tâm sao học tỷ ở liễu mộng ngọt nơi đó giao hơn nàng nhưng ở la sinh nơi này lại ở vì liễu mậu ngọt nói tốt ta thừa nhận ta hoa tâm la sinh cũng không có kiên g rẻ ta thích học tỉ thích từ gia tỉ muội đặc biệt là từ nguyệt hoa thích nguyệt mi muội muội còn thích ta mối tình đầu lưu i tiểu mạn nhưng làm ta chủ động yêu chỉ có liễu mậu ngọt chương sáu trăm linh một tam cường tuyển thủ giờ này khắc này ở la sinh trong trang viên liễu mậu ngọt nằm ở phòng trên giường nàng đầu c h ó n g váng hôn trầm trầm trong lòng lại khổ sở lợi hại tràn trọc vô pháp đi vào giấc ngủ nàng trong đầu hối ức chính mình cùng la sinh quen biết ở chung thời điểm một màn một màn những ngày ấy vô cùng ngọt ngào đúng vậy nàng ái la sinh nhưng là vì cái gì trong đầu tổng hội xuất hiện một nam nhân khác nguy quốc chính mình thật sự như vậy thích h ắ n sao liễu ngộng ngọt cũng nháo không rõ chỉ cảm thấy trong đầu đặc biệt hỗn loạn khó chịu muốn mệnh nàng ghê tởm tưởng phun dạ dày bộ cũng đi theo sông quận biển gầm lên nện nhi canh giữ ở ngoài cửa chính mình không têu nàng nàng cũng sẽ không tiến vào nhưng liễu n g u ngọt n g liền tính phi thường khó chịu cũng ngượng ngùng têu nện nhi làm cái gì nàng là la sinh người hầu trong lòng nhất định cũng là chán ghét chính mình hảo khổ sở không bằng đã chết tính liễu n g u ngọt n g nước mắt ngăn không được lại từ khỏe mắt lăn xuống xuống dưới nàng đôi mắt đã sưng lên một vòng mỹ mắt đều có chút nâng không đứng dậy mà lúc này liễu n g u ngọt n g di động đ ỗ n g nhiên văng lên nàng cho rằng là la sinh đánh cấp chính mình vội vàng móc ra tới nhìn một chút kết quả điện báo người là ngụy quốc liễu mậu ngọt biểu tình có chút thất vọng nàng vốn dĩ tưởng buông điện thoại nhưng không biết vì sao ma xui quỷ khiến thế nhưng đem điện thoại tiếp lên ngọt ngào ngươi ở đâu đâu ta ở ngô đồng trang viên liễu mậu ngọt thuận miệng trả lời xin lỗi ta không có gì tâm tình nói chuyện t h i ế m ngô đồng trang viên sao ta nghe nói qua nơi đó ta mua ngươi thích nhất ăn kem ốc quế ta qua đi tìm ngươi không cần liễu mậu ngọt lập tức cự tuyệt ta này sẽ không ăn uống chính là ta lo lắng ngươi nha ngọt nào g ngụy quốc vội vàng nói không nhìn đến ngươi ta không yên lòng cảm ơn quan tâm ta không có việc gì liễu mậu ngọt không quá tưởng nói chuyện ta có điểm mệt mỏi trước treo ngọt nào g ngươi làm sao vậy có phải hay không người kia khi dễ ngươi ngụy quốc lập tức nói ta đây liền đi tìm ngươi ngươi chờ ta không liễu mậu ngọt đang muốn lần thứ hai cự tuyệt nhưng không biết vì cái gì nói ra lại biến thành hảo ra đây chờ ngươi điện thoại cút liễu ngậu ngọt ngơ ngác mà nằm ở trên giường chẳng lẽ chính mình muốn gặp ngụy quốc sao liễu ngậu ngọt nằm ở kia cảm giác chính mình phi thường m ở mịt chính mình rốt cuộc là làm sao vậy nơi nào ra vấn đề đầu đau quá liễu ngậu ngọt đem chính mình vùi đầu tiến gối đầu nàng muốn tìm cái địa phương giấu đi ai cũng không nghĩ liền vẫn luôn ngủ đi xuống thì tốt rồi nàng cầm lấy di động ý đồ đi ấn hạ tắt máy kiện nhưng ngón tay giống như là sinh tú dường như vô luận như thế nào cũng ấn không đi xuống không ta liền phải tắt máy ta không cần người khác tới xào ta liễu mậu ngọt cắn ngân nha chịu đựng đầu góc đau nhức liều mạng đem điện thoại cấp tắt đi rõ ràng chỉ là tắt máy mà thôi như thế nào trở nên cũng như vậy khó khăn hảo khổ sở a thật sự muốn nổ ra liễu mậu ngọt cảm giác mất đi sở hữu sức lực thật mạnh ngã vào trên giường mà giờ này khác này ngụy quốc mở ra hắn xe máy đi tới ngô đồng trang viên trước đại môn hắn chuẩn bị trực tiếp khai tiến trang viên bên trong nhưng trang viên đại môn lại gắt gao đóng lại căn bản không cho hắn đi vào cơ hội t ư ở n g ngăn trở chính mình sao ngụy quốc cười lạnh chính mình chính là miêu cương cổ vương hắn tưởng đi vào ai có thể ngăn được làm liễu ngậu ngọt tới đón chính mình ngụy quốc lấy r a di động muốn gọi điện thoại cấp liễu ngậu ngọt kết quả phát hiện phát thảo đại gia tắt máy tên ngốc này nữ nhân dám tắt máy rõ ràng bị chúng nàng hẳn là vô pháp cự tuyệt chính mình mệnh lệnh mới đối tại sao lại như vậy là nơi nào xảy ra vấn đề liễu mậu ngọt tuyệt đối không thể mất khống chế nàng là chính mình hướng về phía trước bò bậc thang tuyệt đối không thể có sơ xuất ngụy quốc nhìn đến bên cạnh ba mét tới cao vết tường hắn hai chân hơi hơi ố lượn toàn bộ thân thể mảnh bắn lên tới hướng về trên tường nhảy đi trong thân thể hắn có cường hóa thân thể dùng siêu nhân cổ loại này độ cao với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay nhưng liền ở hắn muốn nhảy quá tường thời điểm một bóng người bỗng nhiên từ trước mặt xuất hiện đây là cái tướng mạo tiếu lệ nữ nhân nàng khoác một thân kỳ lân vệ chiến bảo trước ngực năng một cái h ỏ a tự trong tay nắm một phen kỳ lân đao một cái không trung manh phách đao chiếu phim ánh trăng hướng về ngụy quốc giáp mặt đánh xuống ngụy quốc có chút giật mình này la sinh trong nhà thế nhưng còn có kỳ lân vệ thủ vệ hoàng cung không thành tuy rằng giật mình nhưng ngụy quốc cũng không có đem nữ nhân này đặt ở trong mắt hắn chính là miêu cương cổ vương sẽ sợ một cái nho nhỏ kỳ lân vệ đội trưởng cấp tới còn kém không nhiều lắm ngụy quốc thủ nắm giữ c h ả o chuẩn bị bắt này nữ tử thủ đoạn làm nàng vô pháp tiến công nhưng một chạm vào đối phương thủ đoạn lại phảng phất tiếp xúc vạn quân lực ngụy quốc thủ cổ tay ăn đau bàn tay chầm xuống này một đao không ngăn trở chỉ là thoáng cản trở hạ phách thế ngụy quốc quần áo bị chạm phá ngược lưu lại một đạo miệng vết thương máu tơi ư nháy mắt phun ra tới thân thể cũng hướng về bên ngoài mặt đất truy đi hắn thật mạnh ngã trên mặt đất trước mắt ứa ra sao kim mà nữ kỳ lân vệ đứng ở đầu tường đôi tay nắm đao lưới dao nhỏ máu tươi liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chính mình cầm máu cổ tự động phát động làm ngụy quốc đỉnh chỉ đại quy mô đồ máu bảo vệ hắn một cái tánh mạng hắn có chút khiếp sợ cái này la sinh rốt cuộc là người nào như thế nào trong nhà hộ vệ kỳ lân vệ cũng có như vậy thực lực khủng bố nàng vì cái gì chỉ nhìn chính mình không có truy kích hay là Nàng c hắn ỉ là phụ trách cho tình, h trang trang một mực mặc bảo ngoại sao. vệ viên, viên kệ đến nỗi sự lại có điểm may mắn chính mình quả nhiên là thiên tuyển người mệnh không nên tuyệt phỏng trưng là trang viên chủ nhân cũng chính là la sinh tên hôn đ ằ n g kia đóng liễu n g n g ngọt di động đem nàng mạnh mẽ nhốt lại la sinh khẳng định đã biết liễu n g n g ngọt thân phận hắn cũng tưởng đem này cựu thiên huyền nữ chuyển thế chiếm cho riêng mình đi thật là cái lòng tham gia hỏa hắn như thế nào có tư cách này nữ nhân này là thuộc về chính mình ai cũng đoạt không đi đêm nay phỏng chừng là chị không được ngụy quốc t r ư ớ c lào đảo rời đi trang viên hắn phải đi về tưởng cái biện pháp làm liễu n g ọ n g ngọt một lần nữa trở lại chính mình bên người hắn là cái người thông minh có tuyệt đối trí tuệ kẻ hèn một cái la sinh cũng tưởng cùng chính m ì n h tranh ha h a môn đều không có mặc kệ nói như thế nào ngụy quốc cuối cùng đều là s á m xịt mà đi trở về liễu n g ọ n g ngọt cũng có thể hào hào nghỉ ngơi mà trở lại la sinh bên này học tỷ còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên đừng nói nữa học tỷ la sinh đôi tay đệ lại học tỷ b ả vai thực nghiêm túc mà nhìn nàng ngươi tổng vì người khác suy nghĩ khi nào cũng ngẫm lại chính mình sự ta có thể có chuyện gì học tỷ ôn n u mà cười rộ lên nhẹ nhàng dựa vào la sinh trong lòng ngực có thể bồi ngươi là đủ rồi rốt cuộc ta đều là cái lao bà lời này nói nào có ngươi như vậy hảo nữ nhân ngươi nhìn xem ngươi này làn ra nói chính mình mười tám tuổi đều có người tin liền biết không ta không có ngươi yên tâm chờ ta tìm thích hợp thực đơn làm ra làm ngươi có thể tu chân đồ ăn tới ăn xong lúc sau cải tạo thân thể ngươi liền có thể tu chân đến lúc đó chúng ta một khối theo đuổi trường sinh mặc kệ là nhiều ít năm ngươi cũng chưa biện pháp rời đi ta liền không nghĩ tới rời đi ngươi ngủ ngốc học tỷ ôn n u nói cảm ơn ngươi ta như vậy tùy hứng còn nguyện ý bồi ta đ ồ ngốc hai người dựa vào một khối ai đều không nói chuyện nữa liền như vậy lẳng lặng mà có được lẫn nhau là đủ rồi học tỷ xuất hiện thật là chưa khỏi là sinh tâm hắn cũng không thuận thế làm cái gì quá phận sự học tỷ nguyện ý bồi chính mình này liền vậy là đủ rồi hơn nữa vì có thể làm học tỷ thuận lợi tu c h â n bảo trì học tỷ tấm thân s ự nữ càng tốt một ít đây cũng là chính mình thượng một lần suýt nữa cùng liễu n g ọ n g ngọt kết hợp bạch thanh thanh lúc sau nhắc nhở quá chính mình nói chờ học tỷ chính thức tu chân lúc sau la sinh lại ăn rất nàng liền hảo hai người ôm nhau mà ngủ mặc áo mà ngủ này nói ra đi tuyệt đối không ai tin nhưng ở la ruột thượng thật đúng là đã xảy ra sáng sớm hôm sau la phát lên giường thời điểm học tỷ còn nằm trong ổ c h ă n ngủ thật sự hương khoe miệng nàng nhẹ nhàng g ơ lên giống như đang làm cái gì mộng đẹp la sinh vì nàng đắp chăn đàng hoàng sau đó đi phòng bếp chuẩn bị tốt bữa sáng lúc này mới từ trong phòng rời đi không có thời gian suy xét nhi nữ tình trường chính mình còn có c à n g chuyện quan trọng phải làm cờ cờ cờ quốc tế tái hai cái đồng đội hắn đến tìm được mới được từ gia tỷ m ộ i tuy rằng cũng là thực không tồi sức chiến đấu nhưng la sinh là như vậy tưởng các nàng hai cái nha đầu lại thêm một người tổ đội càng có thể trợ giúp chính mình mà hắn dựa vào chính mình quan hệ lại muốn tới hai phân thư mời chuẩn bị tìm hai cái càng cường lực đối thủ kỳ thật này hai phân thư mời hắn là trực tiếp dùng song long đỉnh phim âm bản từ gia tỷ m ộ i thư mời dù sao thư mời thượng cũng không viết tên sợ cái m a u cùng la liên không cần giảng quy củ giảng quy củ chính là cùng chính mình không qua được trong đó một cái danh lệch nguyệt mi mội mội thế nào la sinh đứng ở trong tiểu khu bắt đầu suy tư hai người kia người được chọn luận chiến đấu lực một nguyệt mi đích xác có thể nam châu thực lực cộng thêm cường đại tâm kiếm thuật cùng với cự ly ngắn không gian truyền tống năng lực đều là thêm phân hạng nàng tổng hợp thực lực muốn so đại bạch t ứ nước trong cường một ít đến nỗi kẹt đi cùng sóng sóng hai người bọn họ đều là phụ trợ tính thủ hạng loại là lúc làm lực liên đạo hoàng hoàng báo toàn hảo. mạnh, chiến phái cái gia đội tiếng, phối này không thượng cái gì công dụng. Quân vô đạo cũng rất mạnh, nhưng hắn bản thân chính là hoàng gia đội tuyển thủ, chỉ cần đến lúc đó làm hoàng đế cùng hắn thông báo một tiếng, toàn lực phối hợp chính mình hành động chỉ thủ, hợp đế đấu đó rất vô gì một sư phụ hẳn là cũng sẽ cùng hắn lão nhân đội không phải là cao thủ đội lên sân khấu nhưng hắn hẳn là cũng bị kích phát rồi tiềm lực không đến vạn bất đắc dĩ la sinh thật không hy vọng hắn ra tay tuy rằng là cái tiện nghi sư phụ nhưng la sinh cũng hy vọng hắn lão nhân ra sống lâu mấy năm lạc hy cái kia đồ tham ăn không suy xét đường cười cười không biết còn tới hay không bất quá kia nha đầu không thích hợp đ ư ờ n g nhà đấu vật càng không thích hợp đ ư ờ n g chính mình giúp đỡ hoa chi tâm cũng nên làm đặc cảnh đội ra tay nàng lời nói chính mình cũng đến cùng nàng chào hỏi một cái một khối hành động tương đối phương tiện nha đầu này đã lâu không cùng nàng gặp mặt không biết hiện tại tình huống thế nào những người này đều không thích hợp làm đồng đội vẫn là ưu tiên suy xét mục nguyệt mi vì thế la sinh gọi điện thoại cho hắn nguyệt mi mượn mội a la sinh kk ta đã đáp ứng rồi quân vô đạo làm hoàng gia đội tuyển thủ nhà kết quả nguyệt mi mượn mội cho la sinh đánh đòn cảnh cáo dựa cái này đáng chết quân vô đạo thế nhưng đ ả o lao t ử góc t ư ở n g chương 602, t r u y kích sinh khí về sinh khí nhưng mục nguyệt mi đích xác thuộc về kỳ lân vệ thuộc về hoàng gia chiến đội nhân ra quân vô đạo làm cũng không gì đáng trách nếu nguyệt mi mượn mội không có biện pháp tham gia chính mình chiến đấu la sinh tổng muốn suy xét tiếp theo cái tuyển thủ chiến thiên la sinh hạ ý thức nghĩ tới tên này ra hỏa này thật là cái thực không tồi đồng đội a chiến thiên thực lực bại tại nơi đó đâu nếu có thể lôi kéo hắn cùng chính mình tổ đội cùng la liên chiến đấu cũng liền càng có đế nhưng chiến thiên người này tính cách phi thường cổ quái chính mình có không thuyết phục hắn dù sao cũng phải thử một lần la sinh chính nghiên cứu nên như thế nào đi đảo chiến thiên thời điểm hắn di động đống nhiên vang lên la sinh cầm lấy tới vừa thấy là trang viên đánh lại đây hắn chuyển được di động trong điện thoại chuyển đến nghệ nhi thanh âm chủ nhân ngài mau trở lại nhìn xem đi làm sao vậy trang viên đã xảy ra chuyện sao là liêu tiểu thư nàng phát sốt rất lợi hại la sinh trong lòng căng thẳng nhưng lại nói trang viên không phải có bác sĩ sao làm bác sĩ xem là đến nơi bác sĩ nhìn tìm không ra nguyên nhân liêu tiểu thư chính là thiêu bốn mươi độ vẫn luôn không lùi bắt đầu nói mê sảng những cái đó lang băm la sinh trong lòng thật mạnh run lên đem nàng đưa bệnh viện bệnh viện có càng tốt thiết bị liêu tiểu thư chết sống đều không đi n ệ n nhi mau cấp khóc bộ dáng ta khuyên bất động nàng nữ nhân này thật là la sinh siết chặt nắm tay ta đã biết ta đây liền trở về tốt chủ nhân ta chờ ngài liễu n g ọ u ngọt năm đó đối chính mình cũng coi như là có ân nàng nếu là xảy ra chuyện chính mình cũng không thể mặc kệ la sinh làm chính mình tận lực bảo trì bình tĩnh sau đó lấy ra âm bài cả người lập tức hóa thành một cổ khói đen phong trần cuốn cuộn hướng về trang viên bay đi hóa thành xương khói phi hành tốc độ thực mau không ra ba phút la sinh đã chạy về tới rồi trang viên từ trên trời giang xuống từ một phiến mở ra cửa sổ trực tiếp rơi xuống đi vào l a tiên sinh hầu gái cùng quản gia nhóm nhìn đến la sinh sôi nổi chào hỏi ân la sinh bước ra đi nhanh một đường đi vội đuổi tới liễu ngộng m ặ phòng đứng ở phong trước la sinh đã đã nhận ra kia quen thuộc hơi thở hắn nghỉ chân ở nơi đó do dự nay một phiến môn phảng phất chặn hai cái thế giới giống nhau tiến vẫn là không tiến la sinh bỗng nhiên rất muốn chê cởi chính mình đường đường đại ma vương muốn cùng la liên chiến đấu người hôm nay thế nhưng bị một phiến môn cấp khó ở cho nên ngạn ngữ là nói như thế nào anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao chính mình không phải anh hùng cũng quá không được nảy quan sóng to do lớn đều trải qua qua này đó t i n h cái gì sợ cái quỷ tiến la sinh rốt cuộc hạ quyết tâm đẩy cửa mà vào l i ê n như vậy một phiên môn đẩy ra thời điểm la sinh giống như hao hết sở hữu sức lực hắn đi vào đi thấy được kia t r ư ơ n g quen thuộc rồi lại trở nên xa lạ gương mặt liễu ngộng ngọt nằm ở trên giường nguyên bản nguyên khí tràn đầy xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương hiện tại lại sắc mặt khó coi gây ốm lợi hại nàng trên trán đều là rậm rạp mồ hôi sắc mặt cũng ửng hồng một mảnh nhắm chặt hai mắt trong miệng thường thường phát ra nghỉ non không cần đi ta không có la sinh liền tính là lại kiên cường lại lanh khóc tâm thấy như vậy một màn la sinh trong lòng cũng phảng phất bị chui vào một cây đao đau cũng mềm chủ nhân n ệ n nhi ở bên cạnh thẳng mạt nước mắt nhìn đến la sinh tiến vào phảng phất có người tâm phúc dường như vội vàng đứng lên đón đi lên ngài mau nhìn xem l i ễ u tiểu thư đi nàng mau không được chỉ là phát sốt n g ư ờ i gấp cái gì la sinh bước nhanh đi đến l i ễ u mậu ngọt bên người vươn ra ngón tay ở liễu mậu ngọt trên c h á n nhẹ nhàng một chút linh lực theo la sinh ngón tay dung nhập đến liễu mậu ngọt trong cơ thể n à y linh lực tuy rằng không thể t r ư a khỏi liễu mậu ngọt lại làm nàng tạm thời an ổn xuống dưới nguyên bản nhẹ nhàng run dày thân thể an tĩnh nhưng làn da vẫn như cũ nóng bỏng suốt cao không lùi la sinh rút về chính mình tay lùi lại một bước tính toán an bài người đưa liễu mậu ngọt đi bệnh viện nhưng hắn đột nhiên mần ra túi đầu vừa thấy liễu mậu ngọt tay nhỏ không biết khi nào dừng ở chính mình góp cáo thượng la sinh ngây dại hắn luôn luôn tự nhận là có biện pháp có năng lực liền tính đối mặt bét đối mặt trời cao giáo uy hiếp hắn cũng cảm thấy có thể ứng phó nhưng giờ k h ắ c này thế nhưng chân tay luôn cuống không biết nên như thế nào là mới m hảo trong lòng thực hoảng hoảng đến lợi hại đừng đi liễu n g ọ n ngọt tựa hồ đã nhận ra cái gì dùng hết cuối cùng sức lực kéo lại la sinh góp cáo rõ ràng liền như vậy một chút nho nhỏ sức lực lại làm cường đại sáu châu ma vương cảm giác được một bước khó đi nha đầu này trạng thái rất kỳ quái đúng lúc này đại tiên bạch thanh thanh rốt cuộc bay ra tới đứng ở bên cạnh gấp gáp mi đại nhìn chăm chú liêu ngọn ngọn này không phải bình thường phát sốt đương nhiên không phải bình thường phát sốt đều bốn mươi độ la sinh hạ ý thức nói cùng này không quan hệ người xem bạch thanh thanh nói hao phí nàng chân quý linh lực bàn tay khấu ở la sinh trên c h á n vì la sinh rót vào một loại kỳ lạ lực lượng mở ra ngươi thiên nhãn hảo hảo xem xem la sinh lập tức mở thiên nhãn cẩn thận nhìn liễu mộng ngọt ở liễu mộng cục cưng khẩu vị trí một con móng tay cái lớn nhỏ màu đen sâu dính sắt vào ở mặt trên đang ở dãy r u a mấp máy dọa la sinh nhảy dựng đây là thứ gì la sinh chấn động vội vang hỏi bạch thanh thanh nói miêu cương một loại cổ trùng gieo lúc sau sẽ làm người sinh ra tình yêu l ảo giác do đó khăng khăng một mực thích thượng loại cổ người đáng chết như thế nào sẽ có loại này âm hiểm cổ trùng la sinh vừa nghe như là bị b ậ c lửa tặc điểm tạc khẳng định là cái kia ngụy quốc ta đi giết hắn đừng nóng vội bạch thanh thanh một phen đệ lại la sinh nếu ngươi giết loại cổ người liền sẽ lập tức cắn đứt l i ế u ngộng ngọt tâm mạch nàng giống nhau sẽ chết cái gì ở miêu cương này lại kêu đồng sinh cộng tử cổ cái này thiên giết vương bắt đản la sinh giận tí mặt ta đây trước liệu lý này cổ trùng nó liền ở liễu ngậu ngọt tâm mạch thượng ngươi giết nó liễu ngậu ngọt giống nhau sẽ chết la sinh nháy mắt có một loại cảm giác vô lực này cũng không được kia cũng không được nên làm cái gì bây giờ h à n h một khi đã như vậy ta khiến cho ngụy quốc chủ động từ bỏ cổ trùng la sinh nói nhẹ nhàng bắt lấy liễu ngậu ngọt tay đem tay nàng thả lại đến trên giường lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng cũng là một cái phương pháp đi thử thử đi bạch thanh thanh gật gật đầu chỉ cần có thể làm đối phương từ bỏ liệu ngậu ngọt liền có sống sót cơ hội giao cho ta đi la sinh khỏe miệng treo lên t ư ơ i cười này tươi cười phi thường lánh khốc lệ người h n không rét mà run cái này ngụy quốc thật sự chọc giận la sinh liền tính đ ố i chính mình xuống tay la sinh đều có khả năng phóng hắn một con đường sống nhưng đối liêu ngậu ngọt xuống tay đây là la sinh tuyệt đối không cho phép số năm có thể tìm được cái này ngụy quốc rơi xuống sao ngụy quốc là cái nghệ sĩ là cái nam minh tình hắn rơi xuống khẳng định có thể t r a được đến quả nhiên không bao lâu số năm liền đưa tới ngụy quốc vị trí tin tức nay anh em trước mắt đang ở làm p fans bắt tay sẽ ngụy quốc làm đương hồng tiểu thị tươi fans sẽ nhân khí tựa hồ còn thực vượng la sinh không nói hai lời trực tiếp ra cửa chạy tới cái này cái gọi là p fans sẽ cũng là y thành rất có danh khí một nhà hiệu sách nay ngụy quốc vì tiếp cận liễu ngọn ngọn cũng là hao hết tâm tư còn chạy đến y thành loại này chim không thèm địa địa phương tới khai bắt tay sẽ hiệu sách ly la sinh trang viên vị trí còn không phải rất xa hắn nện bước mau không nhiều lắm sẽ liền tới tới rồi hiệu sách trước đường phố thường lui tới không có một bóng người đường phố hôm nay thế nhưng kín người hết chỗ các loại tuổi nữ sinh thượng đến bốn mươi hạ đến m ộ ư ơ i bốn xếp thành một trường bài chờ ở hiệu sách ngoại lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ đợi chuẩn bị cùng bọn họ thần tượng gặp mặt nhìn này đó phen la sinh trong lòng gấp đôi áp lực những người này mê l u y ế một cái các nàng căn bản là không hiểu biết người có chút người còn đánh ra cái gì bảo hộ nhà ta quốc quốc vì ngươi vĩnh viễn không gả linh tinh tranh chữ thật sự là lệnh người vô ngữ nguy quốc đáng chết la sinh trưởng đổi u t h ẳ n g nhập lập tức hướng về hiệu sách đi đến một đám nữ hải tử còn phi thường bất mãn chỉ vào la sinh mắng uy làm gì xếp hàng đi la sinh lười đi để ý bọn họ hắn vung tay lên trên người phủ thêm kỳ lân vệ đội trưởng phục trên tay dẫn theo kỳ lân đao bước đi tiến hiệu sách nha này không phải mà vương la sinh sao hắn tới nơi này làm cái gì lớn lên cũng thực bình thường sao vẫn là nhà ta quốc quốc soái các nữ sinh nghị luận lên mà la sinh đã đi vào hiệu sách đi vào lầu hai gặp được ngồi ở chỗ kia treo tươi cười cùng fan thân thiết cầu thông ngụy quốc ngụy quốc đích xác rất tuấn tú thoải mái thanh tân kiểu tóc tuấn mỹ như ngọc đúng là hiện tại các cô nương thích tiểu thịt tươi loại hình nhưng ai lại biết hắn này một tầng dưới ra lại cất dấu đáng sợ ma quỷ đâu la sinh tiến vào hấp dẫn vô số trong mắt mà ngụy quốc tự nhiên cũng liếc mắt một cái nhìn thấy la sinh hắn tươi cười hơi chút cứng đờ một chút nhưng nhìn đến chung quanh nhiều như vậy p h è n s bảo trì bình tĩnh hơn nữa đối bảo an đệ cái ánh mắt bảo an ngầm hiểu hắn là xuất ngũ binh lính thân hình cao lớn cường tráng mỗi tháng từ ngụy quốc nơi này lấy không ít tiền lương tự nhiên muốn bảo đảm lão bản an toàn hắn lập tức tiến lên y đổ ngăn lại la sinh xin dừng bước nơi này là p h è n s bắt tay sẽ cũng ngay la sinh vung tay lên n i ệ m động lực phát động bảo an thân thể trực tiếp chống g i n g bay đi ra ngoài thật mạnh đánh vào bên cạnh kệ sách thượng t ặ p tới rồi một loạt kệ sách thư tịch rơi rụng đầy đất t r u n g quanh nữ sinh tức khắc đều kinh hô lên đây là muốn làm gì đánh nhau sao người muốn làm gì ngụy quốc cũng làm ra hoảng loạn bộ dáng sao lại có thể đánh người cái này kỳ lân vệ điên rồi bảo hộ nhà của chúng ta quốc quốc một đám điên c u ồ nữ g n p h è n s không phân xanh đỏ đen trắng ngăn ở la sinh trước mặt ngăn chở hắn đường đi ngụy quốc mục đích đã tới hắn vừa chuyển đầu nhìn đến cửa sau tựa hồ tưởng trốn mất nhưng la sinh sao lại cho hắn cơ hội hắn bàn tay đi phía trước đ ẩ y này ba mươi mấy cái c h e ở trước mặt hắn nữ sinh lập tức đều bay đi ra ngoài quăng ngã ở b ộ n phía trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ hãi chương sáu trăm linh ba có loại d ế ta t đại gia sợ hãi đây là muốn làm gì mà la sinh lại dùng cái gì phương pháp ma thuật sao mà la mọc dễ buồn mặc kệ những người này nghĩ như thế nào hắn bàn tay trở về lôi kéo cửa sau chạm vào mà một tiếng đóng lại đem chuẩn bị trốn ngụy quốc c h ă n xuống dưới người xấu không chuẩn ngươi thương tổn ta l á o công ta l i ề u mạng với ngươi một cái chân ái phấn không màng tất cả đống nhiên xông tới muốn ngăn trụ la sinh mà la sinh đột nhiên rút đau xoắt mà một tiếng không khí bị p h á khai cây đao này c h ư ớ c mắt tới rồi chân ái phấn mội t ử trước mặt m ặ ộ i t ử sợ tới mức đặt m ô n g ngồi dưới đất trực tiếp liền nước tiểu nước tiểu chạy đầy đất vừa mới còn vì idol anh dũng không sợ nàng c h ư ớ c mắt đã run thành run dày la sinh nắm kỳ lân đao lạnh như băng mà nói ta mãi kỳ lân vệ thứ sáu đội đội trưởng la sinh phụng mệnh chóc nã phạm nhân ngụy quốc quý án ai cản trở ta giống nhau đương đồng đảng xử trí giết không tha một tiếng giết không tha sắt khí nháy mắt phóng xuất ra đi thật nhiều nữ hải tử sợ tới mức run bần bật không ai còn dám nói một cái k h ô n g tử này đây mới là đại ma vương la sinh a như thế nào liền quên hết nhân ra tên hiệu ngụy quốc đứng ở nơi đó hắn nhìn la sinh vẫn như cũ bày ra một bộ khủng hoảng bộ dáng ngươi đây là bạo lực chấp pháp ngươi dựa vào cái gì bắt ta ta phạm vào tội gì ngươi tự tiện xông vào ta tư nhân trang viên ý đồ gây dối la sinh đã bắt được ngụy quốc muốn nhảy tường xâm nhập trang viên ghi hình h ắ n trang viên sao có thể không có theo dõi thiết bị mơ tưởng rào biện thúc thủ chịu c h ó i nói la sinh tiến lên dỗi ra tay hướng về ngụy quốc liền bắt qua đi ngụy quốc vội vàng lui về phía sau nhưng la sinh tay thật giống như mang theo nào đó ma lực giống nhau đuổi theo hắn thế nhưng làm hắn có một loại không chốt nhưng trốn sợ hãi cảm đây là nào đó chảo công sao ngụy quốc vươn tay trái tới ý đồ đi bắt trụ l a sinh thủ đoạn tốt xấu hắn cũng là có siêu nhân cổ miêu cương cổ vương sao có thể liền như vậy bị la bắt sống trụ hắn quá coi thường chính mình nhưng ánh đao chật lóe la sinh kỳ lân đao mang theo máu tươi chỉ hướng trời cao mà một cái c ụ tay cũng kẹp máu tươi bay ra tới trước mắt nện ở bên cạnh trên vách tường nha kỳ kỳ lân vệ giết người lạp ồ ồ ồ ta đáng thương quốc quốc ngươi cái này người xấu các f a n nữ đều điên cuồng có chửi ầm lên có lấy r a di động bắt đầu thu video nhưng la sinh nắm kỳ lân a o trên mặt treo màu tươi chỉ là quát lớn một tiếng đều câm miệng cho ta la sinh hét lớn một tiếng diện mạo dữ tợn sau lưng ẩn ẩn có ma giống rít đ ạ o sợ tới mức những cái đó nữ sinh không dám lô mãng một đồng á m i h ư ve sầu mùa đ n Nguy thời bị bắt. la sinh điểm huyệt phương thức phi thường dã man hắn linh lực ở ngụy quốc kinh mạch không ngừng chui tới chui lui đau ngụy quốc trên mặt cố lấy gân xanh mồ hôi lạnh xoát xoát lưu lại nhưng lại liền hét thảm một tiếng đều không thể phát ra la sinh ra được như vậy sách theo ngụy quốc công khai mà đi ra hiệu sách này nguyên bản bắt tay sẽ một chút liền thành đứt tay sẽ các fan nhìn trên mặt đất kia chỉ máu chảy đầm địa mà đứt tay thật nhiều người đều ngồi quỳ trên mặt đất khóc lớn lên cũng có fan s vội vàng báo cảnh mà truyền thông giống như là nghe thấy được mùi máu tươi rồi bỏ dường như một cổ não hô đi lên bắt đầu điên cuồng đưa tin cái này án tử rất nhiều người đều phi thường kỳ quái la sinh nhân vật như vậy đường đường kỳ lân vệ đội t r ư ở n g hoàng đế trước mặt người tâm phúc cứu vất thế giới đại anh hùng cờ cờ cờ đấu hoàng hiện giờ vì sao sẽ đối một cái nam minh tinh xuống tay lúc này có truyền thông phát ra mấy chương ảnh trụ trên ảnh trụ là ngụy quốc cùng liễu n g ọ n g ngọt hợp tác thời điểm thân mật ảnh trụ ở một cái sâu thực tế hai người quan hệ tựa hồ thực hảo giống như là phá án giống nhau truyền thông giới giải trí dân chúng bắt quay vòng nháy mắt liên tạc la sinh vì cái gì phải đối ngụy quốc xuống tay à, n à y còn dùng hỏi nguyên nhân sao tuyệt đối là bởi vì liễu ngậu ộ ngọt ta ai không biết liễu ngậu ộ ngọt cùng vị này đại mà vương quan hệ liễu ngậu ngọt sở dĩ có thể xuất đạo chính là dựa la sinh trợ giúp sau lại còn cùng nhau mời hắn tham gia trường học tốt nghiệp tiệc tối diễn xuất bất quá này nửa năm giống như hai người chi gian không có gì tin tức phòng trưng là ngụy quốc sấn hư mà nhập đương kẻ thứ ba sao đây là nhất đáng tin cậy đáp án trong lúc nhất thời trà dư tử hậu đều ở thảo luận cái này đề tài cái gì ma vương trùng quan nhất nộ vi hồng nhan a vô tội tiểu thị tươi t trở thành cho h ạ giận đối tượng a đủ loại ngôn luận ùn ùn không dứt. ngụy quốc fans đoàn cũng đều bạo nộ trong nhà idol bị như thế nghiêm trọng thương tổn hiện giờ còn rơi xuống không rõ sinh tử không biết bọn họ lập tức điên cuồng c h ố n g án đồng thời công kích la sinh mắng to la sinh lạm dụng quyền lực thảo gian nhân mạng bất quá la sinh cũng là có fans tuy rằng không tính nhiều nhưng rất nhiều đều là thiết phấn bọn họ bắt đầu phản kích trao phúng ngụy quốc không có kỹ thuật diễn chính là cái bán mặt nương pháo tiểu thị tươi hơn nữa la sinh chào hắn cũng là vì hắn xâm nhập nhân ra tòa nhà mà ngụy quốc feng khẳng định là không thừa nhận hơn nữa tỏ vẻ liền tính là xông qua tòa nhà cũng không nên chém cánh tay còn cấp mạnh mẽ mang đi sau đó không có tin tức hai bên bắt đầu rồi trên mạng công thủ chiến không thể không nói ngụy quốc feng số đếm thật là đại thông thường một cái công kích t i ệ p có thể bị chuyển phát mười mấy vạn lần phi thường khủng bố trong đó có một vị fans thật sự nhịn không được dán ra la sinh cứu vớt thế giới hình ảnh nhưng lập tức lại có ngụy quốc fans tới công kích công bố la ruột vì kỳ lân vệ cứu vớt thế giới là hắn không trốn tránh trách nhiệm không cần thiết lấy tới nói linh tinh nhất đau đầu vẫn là hoa cục trưởng hắn ngồi ở chính mình trong văn phòng hướng về phía thủ hạ nổi trận lôi đỉnh tìm cá nhân đều tìm không thấy các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết tìm lập tức tìm t ì m la sinh vài thiên không hề tin tức người là từ ý thành rời đi tổng phải có cái rời đi phương pháp đi chẳng lẽ c h ấ p cánh bảng bày không thành hắn một phách cái bàn tiếp tục tìm mặt khác làm hoa cảnh đốc tới gặp ta là vài vị đặc cảnh vội vàng rời đi chỉ chốc lát hoa chi tâm ăn mặc một thân anh tư tắp sảng cảnh phục bước chân dài đi đến nàng tiến vào sau đầu tiên là kính cái trào theo nghi thức quân đội sau đó hỏi cục trưởng ngài tìm ta tuy rằng lén là cha con quan hệ nhưng ở chỗ này bọn họ chính là trên giới cấp là sinh ở đâu hoa cục trưởng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi ta như thế nào biết hoa chi tâm mắt trợn trắng ta lại không phải hắn con run trong bụng ngươi cùng hắn cái gì quan hệ ngươi không biết hắn đi đâu ta cùng hắn có thể là cái gì quan hệ hoa chi lòng dạ nói ta là hắn nhân tình không thành hoa cảnh đốc chú ý một chút ngươi nói chuyện ngữ khí hoa cục trưởng cũng chú ý ngài nói chuyện ngữ khí hoa chi tâm lập tức cường điệu ta cùng la sinh quan hệ cá nhân là không tồi nhưng là chiến hữu tình không phải ngươi tưởng cái loại này dơ bẩn quan hệ ngươi nếu là lại đối ta tiến hành nhân cách thượng đ h ụ c nhã ta sẽ hướng về phía trước mặt làm báo cáo khiếu nại ngươi hảo a hảo a ngươi còn khiếu nại ta hoa cục trường hung hăng bóp tắt trong tay tàn thuốc khiếu nại đi ta hiện tại một ngày thu được mấy trăm điều khiếu nại không kém ngươi này một cái vậy ngươi cũng không nên phát tiết ở ta trên người đi hoa chi tâm một b i ể u môi nói nữa việc này chúng ta thao cái gì tâm nên nhọc lòng không phải hoàng đế sao bọn họ thanh nhàn đâu một mực chắc chắn la sinh là ở phụng mệnh làm công hoa cục trường nói đến cái này tới liền càng tức giận hoàng đế bệ hạ giống như là cùng la sinh xuyên một cái quần tiểu tử này như thế nào hôn đến cái này tiêu chuẩn tuyến đi lên bởi vì hắn có bản l ĩ n h bái hoa chi tâm nhắc nhở chính mình lao cha hắn bao lớn bản lĩnh ngài lao có thể không biết rốt cuộc các ngươi hai cái lén làm như vậy nhiều cậu thả giao dịch chú ý d ù n g t ừ hoa cục trưởng đều nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái cô nương này càng ngày càng không lớn không nhỏ ta nói chính là lời nói thật hơn nữa ta cảm thấy la sinh không có làm sai hoa chi tâm không chút khách khí mà nói nếu là ta ta liền kia tiểu bạch kiểm lão nhị đ ề u băm chú ý Chú ý d ù n g t ừ cái gì lão lão nhị lao tam một nữ hải tử ra như thế nào có thể nói ra loại này dơ bẩn từ tới ta đều vì ngươi mặt đỏ có cái gì mặt đỏ ngài lao không trường sao ta đây l à như thế nào ra tới ngươi ngươi là muốn tức chết ta không thành hoa cục trưởng cảm giác chính mình bệnh tim tội phạm quan trọng mặt trên cho hắn áp lực phía dưới vẫn là một đám thùng cơm hiện giờ chính mình nữ nhi cũng hướng ngoại trái lại khí chính mình ta nào dám a ngài lại trị ta tội ta đáng sợ hoa chi tâm hiếu môi ta là cảm thấy đâu ngài cũng đừng hạt nhọc lòng la sinh người này tuy rằng không quá đáng tin cậy đi nhưng cho tới bây giờ không trải qua đại gian đại ác việc hơn nữa hắn thông minh đâu liền tính muốn làm điểm cái gì lại sao có thể bị người điều tra ra lần này sự tình hắn khẳng định có hắn lý do nếu ngài thật muốn t r a ta cảm thấy liền đi t r a t r a hắn vì cái gì muốn bắt ngụy quốc đi nữ nhi hướng ngoại hướng ngoại a hoa cục trường nơi này không có gì cha con chỉ có trên giới cấp tóm lại cho ta đi trà là sinh rơi xuống nếu là biết cần thiết trước tiên hướng ta hội báo hành đã biết thiếu chịu điểm yên xú đã chết hoa chi tâm không kiên nhẫn mà xua xua tay xoay người rời đi phòng hoa cục trưởng một người ngồi ở trong văn phòng nhịn không được lại móc ra một chi thuốc lá nhưng này thuốc lá ở trong tay sờ soạng hai h ạ lại bị hắn nhẹ nhàng thả trở về ai cái này là sinh muốn mệnh mà cùng thời gian la sinh đang đứng ở chính mình che trời động phủ phòng tạm giam nhìn trước người ngụy quốc ngày xưa x o á y khí ngụy quốc lúc này muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm hắn hai chân đôi tay đều bị chém rớt thân mình bị trôn dưới đất la sinh cho hắn trong cơ thể t ạ n g khẩu linh lực liền như vậy treo hắn m ệ n h làm hắn vẫn luôn tồn tại mà ngụy quốc trên cổ cắm một cây ống dẫn vì hắn tiêm vào đường gỡ lủ cổ sơ đồng dạng duy trì hắn sinh mệnh dù vậy ngụy quốc vẫn như cũ mặt mang cười lạnh nhìn la sinh giống như bị chém đứt tay chân không phải h ắ n mà là la sinh giống nhau có loại giết ta nha ngụy quốc lần thứ hai hướng la sinh khiêu khích chương sáu trăm linh bốn cùng ma vương nói điều kiện ngụy quốc vô cùng kiêu ngạo đều thành bộ dáng này còn hướng về la sinh khiêu khích ngươi có thể tồn tại chỉ là vì liễu mậu ngọt la sinh mày nhăn thành một đoàn bằng không ngươi cho ta không dám giết ngươi sao đúng vậy chính là bởi vì liễu mậu ngọt ta chính là an định nàng thế nào ngụy quốc cười ha ha ngươi đường đường ma vương la sinh giống nhau lấy ta không thể nề h ạ giết ta nha tới giết ta nạo loại bang la sinh giơ tay cho hắn một miệng chịu ngụy quốc nửa bên mặt đều sưng lên phúc ngụy quốc phun ra hai cái răng nạo loại đúng không la sinh cũng không giận g i ậ n chỉ là lệnh như băng mà nhìn ngụy quốc ngươi không phải nạo loại như thế nào không tự sát cầu ta giết ngươi ngươi có chết dũng khí sao không có ngụy quốc thản nhiên thừa nhận ta nhưng không muốn chết ta mệnh tinh quý đâu tinh quý hảo hảo xem xem ngươi hiện tại bộ dáng ngươi so con kiến còn không bằng tiện mệnh một cái đã chết cũng chính là ô h ế nơi này thôi kia thì thế nào đâu ta chính là bế lên cựu thiên huyền nữ đùi ngụy quốc cười hắc hắc đúng rồi ta ma vương đại nhân ta biết ngươi vì cái gì sẽ thích nàng ngọt ngào người này à thật sự hảo ấm nàng quả thực chính là ta tiểu thiên sứ chữa khỏi ta tâm n h à như vậy mỹ nữ ai sẽ không thích chỉ tiếc à nàng đã không còn thuộc về ngươi la sinh nàng trong lòng đã thật sâu g i e o ta bằng dáng ngươi có thể lấy ta thế nào a la sinh vươn tay phải chậm rãi n ắ m thành n ắ m tay giống như là nhéo cái gì giống nhau ngụy quốc sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt lên hắn hô hấp khó khăn trái tim còn đau b ò lớn b ò lớn mà mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuống tới cùng rửa mặt giống nhau la sinh cách không cầm hắn trái tim chậm rãi vuốt ve làm ngụy quốc thống khổ bất kham nhưng ngụy quốc cắn chặt môi lại là liền đau đều không k ê u một tiếng ngươi cảm thấy chính mình là cái cứng cỏi bất khuất thiết huyết n g ạ n h hán la sinh c h à o phúng đừng nghĩ quá nhiều ngươi chỉ là cái dựa vào nữ nhân ăn cơm hèn nhát thôi không sai liễu mậu ngọt chính là ta cứu mạng dâm dạ ta sẽ nắm chặt nàng không bỏ ngụy quốc khỏe miệng chảy máu tươi lại vẫn như cũ ở cuồng tiếu không ngừng ngươi làm khó dễ được ta la sinh vươn một ngón tay ngón tay thượng thiêu đốt thúy sắc ngọt lửa quỷ dị mà lại tràn ngập nguy hiểm nhìn nay đoàn ngọn lửa ngụy quốc không biết vì cái gì cảm giác được chính mình linh hồn chỗ sâu trong giống như đều đang run rẩy t ư ở n g như thế nào chơi ngụy quốc cường trang chấn định cười ha hả hỏi cái này kêu bất tử quỷ viêm chuyên môn đốt cháy người linh hồn la sinh nói ngón tay chọc vào ngụy quốc ngực đem ngọn lửa đưa vào đến hắn trong cơ thể bắt đầu bỏng cháy hồn phách của hắn ngụy quốc đau đến trong mắt đều phải tuân ra tới n à y cổ đau nhức đến từ chính hắn linh hồn chỗ sâu trong giống như là có một vạn con kiến ở căn xé hắn giống nhau làm hắn thống khổ bất kham hận không thể lập tức liền chết đi nhưng lại không có cách nào chết hưởng thụ sao la sinh nhìn ngụy quốc này thống khổ bộ dáng cười lạnh không ngừng ngươi không phải tưởng cùng ta chơi sao ta liền bồi ngươi chơi rốt cuộc ngụy quốc rốt cuộc không thể chịu đựng được này thống khổ vô pháp kiên trì chính mình con người rắn giỏi nhân vật đau kêu dây lên nước miếng c h ả y đầy đất la sinh bất tử quỷ viêm đối linh hồn thương tổn là phi thường rõ ràng loại này thống khổ cũng không phải nhân loại có thể thừa nhận l i ê n tính ngụy quốc lại kiên cường cũng đến ngoan ngoan nhận túng bất quá hắn kêu cũng tê u kêu cũng hô lại vẫn như cụ không có muốn thu hồi cổ trùng ý tứ thu hồi ta đưa ngươi đi đầu thai la sinh nhắc nhở ngụy quốc nếu không ta làm ngươi nhất sinh nhất thế chịu được loại này linh hồn bị đốt cháy thống khổ vinh thế không được siêu sinh h ả o a tới a tới a ngụy quốc một bên không chịu k h ô n g chế mà chảy nước miếng một bên dùng nghẹn ngào giọng nói hô nếu là sợ ngươi ta liền không họ ngụy hảo la sinh thúc giục bất tử quỷ viêm đối ngụy quốc tới đệ nhị sóng đốt cháy quỷ viêm điên cuồng bị bỏng ngụy quốc lại một lần kêu thảm thiết t h a n h âm cơ hồ muốn xé rách này che trời động phủ không gian la sinh s u ấ t thiêu ngụy quốc hai ngày nhưng hai ngày này ngụy quốc thế nhưng thật sự nhịn xuống tới mặc dù giọng nói đều kêu ách tiết hầu đều kêu phá vẫn là không có khuất phục la sinh minh bạch ngụy quốc không phải cái gì con người dán giỏi hắn là một cái cổn đào thịt hắn minh bạch liễu ngậu ngọt là hắn sống sót hy vọng cuối cùng hơn nữa liễu ngậu ngọt có thể cho hắn một bước lên trời rốt cuộc nàng một cái khác thân phận là c ử u thiên huyền nữ thật bế lên c ử u thiên huyền nữ đùi cả đời vô ưu một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn loại này rắt rưởi thế nhưng cùng liễu ngậu ngọt cánh mạng liền ở cùng nhau la sinh nghĩ đến nước sôi lửa bỏng chung liễu ngậu ngọt liền càng thêm bực bội hắn phi thường nóng nảy bất tử quỷ viêm thiêu ngụy quốc mà một cổ trong lòng hỏa cũng thiêu chính hắn suốt năm ngày la sinh liền đôi mắt cũng chưa hợp quá không ngừng tra tấn ngụy quốc khoảng cách quốc tế thi đấu theo lời mời thời gian càng ngày càng gần để lại cho la sinh thời gian cũng không nhiều nhưng không đem trước mặt ra hỏa này bãi bình la sinh lại như thế nào toàn thân tâm đầu nhập đến cùng la liên trong chiến đấu đi la sinh bắt đầu hối hận hối hận sớm như vậy liền đem ngụy quốc tay chân cấp âm sớm biết rằng hẳn là trước rút một lần hắn m o n g tay nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng chính mình nên như thế nào cứu ngọt nào la sinh cảm giác linh hồn của chính mình có chút bị lạc hắn lần đầu tiên lâm vào đến không có cách nào khốn cảnh chung nện nhi nói cho la sinh liễu n g ọ t ngọt này năm ngày liên tục s u ấ t cao nếu không phải trước kia thường xuyên ăn chính mình dự thiện cải thiện một ít thể chất nói người bình thường đã sớm đã chết nhưng liễu n g ọ t ngọt như vậy đi xuống khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu la sinh ngồi xếp bằng ngồi ở ngụy quốc trước người tự hỏi phương pháp bất chi bất giác thế nhưng tiến vào tới rồi chính mình tâm cảnh bên trong hắn lần thứ hai đi tới kia phiến sạch sẽ tâm hồ thượng mà tâm hồ không ngừng nổi lên vận sóng chính thức la sinh tâm loạn biểu hiện đúng lúc này tâm hồ đ ố n g nhiên bắt đầu quay cuồng giống như là nấu nước sôi giống nhau quay cuồng cái không ngừng mà một bóng người thế nhưng chậm rãi tách ra mặt nước từ này trong hồ nước đứng lên thân ảnh ấy không phải người khác thế nhưng chính là hắn đối thủ một mất một còn la liên la liên hiện tại đỉnh là kia từ mười hai bộ dáng hắn phiêu p h ù ở chính mình trước mặt lẳng lặng mà nhìn la sinh khóe môi treo lên như có như không mỉm cười n g ư ơ i thành ta tâm m à sao la sinh tâm p h ù khí táo máng thật đáng chết ta là thật sự dối loạn không sai bổn tọa cảm giác được ngươi vô lực hối hận h ỗ n loạn la liên gật gật đầu la sinh ngươi không giống người thường thân là bổn tọa phân thân trí nhất thế nhưng ý đổ phản kháng bổn tọa con kiến muốn cùng chân thần đấu tuy rằng ngu xuẩn nhưng dũng khí đáng khen nguyên lai、like、là khai miệng pháo tới xem ra ta này tâm ma nhưng thật ra càng ngày càng ba hoa bổn tọa không phải ngươi tâm ma bổn tọa chính là bổn tọa la liên không chút khách khí mà nói ngươi trong cơ thể có bổn tọa tàn hồn đương bổn tọa cảm giác được ngươi linh hồn suy yếu thời điểm tự nhiên có thể nhân cơ hội mà nhập thậm chí gần mà đoạt xá la sinh nghe được lời này lập tức cảnh giác lên thân là một phạm nhân tự nhiên sẽ có làm ngươi vô lực sự tình la liên nhìn chăm chú vào la sinh phảng phất nhìn thấu hắn nội tâm nhưng chỉ cần có bổn tọa trợ giúp có thể nhẹ nhàng giải quyết ngươi khó khăn thiếu tới này bộ ta sẽ tin ngươi la sống nguội cười còn không phải là sao loại này hạ tam lạm đồ vật bổn tọa nhẹ nhàng là có thể xử lý rớt la liên nói làm la sinh đích sắc tâm động một chút hãn tâm hồ nổi lên càng mãnh liệt c ọ n sóng một đợt mạnh hơn một đợt chỉ cần ngươi gia nhập bổn tọa dưới trướng cùng bổn tọa hợp tác bổn tọa liền sẽ giúp ngươi giải quyết rất cái này phiền toái nói la liên vươn tay phải Lòng bàn tay bay tay một ra đây o đoàn cho loại hoàng à màu trắng ngà ràng này màu ngà n trắng ngọt、lửa. Cùng chiến thiên thuần trắng sắc linh độ đông lạnh đồng, trắng ngọt mang Sinh giống như bị cắn nuốt rất giống nhau. viêm một cảm bất hốt thật rõ rất sắc giác, lửa. lửa, La độ đ bị là hư vô bạch viêm la liên ngạo nghệ nói đúng là bổn tọa cựu chuyển hoa sen hỏa một loại loại này ngọn lửa có thể cho hết thể quay về hư vô không còn nữa tồn tại kia nho nhỏ tự nhiên sẽ bị thiêu sạch sẽ hơn nữa tựa như trước nay không tồn tại quá giống nhau n g ư ơ i cái kia tiểu tình nhân tự nhiên cũng sẽ khôi phục nguyên l i n h dạng như thế nào gia nhập bùn tọa này ngọn lửa liền tặng cho ngươi nói la liên hướng về la sinh vươn tay triển lãm lòng bàn tay kia đoàn màu trắng n g à ngọn lửa la sinh nhìn c h ầ m c h ầ m kia đoàn ngọn lửa trong ánh mắt l ó e tia sáng kỳ dị có loại này ngọn lửa chính mình là có thể cứu ngọn nào nhưng là như vậy liên phải trở thành la liên tay sai đến lúc đó la liên muốn hủy diệt thế giới rất nhiều chính mình nhận thức người khẳng định cũng sẽ đã chịu liên lụy lựa chọn mặt nào vẫn là lựa chọn mặt khác mọi người la sinh lâm vào cục diện bế tắc hay không muốn cùng ma vương ký kết khế ước trở thành bổn t ò a n g ư ờ i một người dưới vạn người phía trên la liên tựa hồ nhìn ra la sinh tâm động thanh âm cao vài phần ngươi tiền đồ vô lượng đi theo bổn t ò a có thể cùng bổn t ò a cùng trinh chiến lục giới chờ bổn t ò a phi thăng c h ư thiên giới cái này mặt nam giới hết thể về ngươi sở quản đến lúc đó này thiên hạ tài phú quyền lợi mỹ nhân ngươi tùy tiện chọn lựa chẳng phải là mỹ thay la sinh lại thật sâu nhìn la liên liếc mắt một cái ngươi nói thực mê người cũng thật là ta tưởng thực hiện một mục tiêu nga vậy ngươi là đáp ứng rồi nhưng là ta ghét nhất chính là cho người khác trợ thủ la sinh rồi lại nói luôn có một người cưới ở ta trên đỉnh đầu cái này làm cho ta thực khó chịu a thật là ngu xuẩn la liên thở dài b u ồ n tọa quá thất vọng rồi ngươi quá ngu xuẩn gỗ mục không thể đ i ề u cúng thứ khi nào ngươi không phải cũng là như thế la sinh lại hỏi ngược lại năm đó tiên phủ chiến thần vì sao phán ra tiên phủ chẳng lẽ ngươi nguyện ý cho người khác làm công không thành la liên nhũ mày không có trả lời ngươi cũng chán ghét bị một cái ngu n g ố c quản đúng không ngươi cùng b ồ n tọa như thế nào so sánh với la liên một tiếng rít ạ o b ồ n tọa trải qua ngươi lại có từng cảm thụ quá n g ư ơ i trong thiên hạ phụ ta ta liền tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ thiên đạo chó má chúng sinh con kiến ngươi ngươi cũng bất quá là này muôn vản con kiến chung một con ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng bổn tọa người si nói mộng bổn tọa sẽ thân thủ bóp nát ngươi kia ấu chĩ mộng đẹp vậy đến lúc đó thấy đi la sinh vung tay lên la liên thân ảnh giống như nổ tung khói đen tan thành mây khói chương sáu trăm linh năm hai người quyết đoán la sinh trang một đất b ư ớ c cùng la liên nháo bẻ sau đó liễu ngộng ngọt vấn đề la còn sống là không biết nên làm cái gì bây giờ hắn ý thức về tới hiện thực ngồi yên ở kia trong lúc nhất thời tiến vào tới rồi phóng không trạng thái ngụy quốc nhìn hắn cười lạnh hắn mới là cuối cùng người thắng cuối cùng người thắng liền tính thân thể bị biến thành tàn phế thì tính sao những người này còn sẽ cho hắn khôi phục lại còn có thể cho hắn chế tạo ra c à n g cường thân hình ngươi không có bất luận cái gì biện pháp ngụy quốc thực tiêu ngạo mà nói cho la sinh chỉ có ta có thể giải liếu m ộ n g ngọt cựu thiên huyền nữ chú định là của ta ngươi duy nhất có thể làm chính là từ bỏ nàng sau đó cách xa nàng một chút ha h a ngươi không phải ái nàng sao chẳng lẽ ai nàng liền điểm này đều làm không được vẫn là ngươi chỉ nghĩ chiếm hữu nàng là chiếm hữu đi rốt cuộc ngươi làm a vương à, ngươi sao có thể sẽ thiệt tình yêu một người đâu ngụy quốc không ngừng cười nhạo la sinh cũng lâm vào tới rồi thống khổ tuyệt cảnh muốn buông tay sao vì làm ngọt ngào sống sót nàng kiên trì không được bao lâu người muốn xem nàng chết sao ngụy quốc thanh âm không ngừng ở la sinh bên thai quanh quẩn muốn xem ngọt ngào chết sao giống như là nhìn tiểu mạn rời đi chính mình giống nhau kia muốn b u ô n g tay sao muốn từ bỏ ngọt ngào sao kia giống nhau muốn xem nàng rời đi chính mình cái gì cái gọi là đại ái chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc là được linh tinh nói la sinh biết chính mình làm không được cái loại này nói lên đơn giản làm lên quá khó đừng b u ô n g tay mà l o a n thoáng la sinh phảng phất nghe được liễu n g n g ngọt thanh â m thân ảnh của nàng tựa hồ đứng ở chính mình trước mặt vươn tay tới cầm thật chặt la sinh tay thực nghiêm túc mà nhìn h ắ n ngàn vạn không cần buông tay ngọt ngào liễu n g n g ngọt nằm ở trên giường bệnh nàng theo bản năng mà vươn tay phảng phất nắm la sinh giống nhau nàng cả người thiêu lợi hại nhưng chính mình lại lãnh đến phát run liễu n g n g ngọt không ngừng làm lung tung dối loạn ngộng nàng luôn là mơ thấy la sinh mơ thấy hai người một màn một màn nàng phảng phất về tới thật lâu phía trước khi đó nàng vẫn là một cái nho nhỏ chủ bá cũng là la sinh học ngội chủ nhà nàng đứng ở chính mình trong phòng nhìn la sinh vì một cái kêu bạch đỉnh đỉnh trà xanh hỏi hàn đ ơ n c ẩ n nàng thực tức giận nàng cũng thực ghen cái kêu bạch đỉnh đỉnh vì cái gì muốn như vậy đối đãi la sinh hắn là như vậy hảo chính là chính mình chính mình như bây giờ cùng bạch đỉnh đỉnh có cái gì khác nhau nguy quốc nguy quốc hắn đôi chính mình rất quan trọng sao vì cái gì trong đầu cũng vẫn luôn có hắn đâu hảo thống khổ khổ sở sắp chết mất liễu Ngọc ngọt đ ỗ n g nhiên nhìn đến la sinh xoay người phải đi hắn giống như chịu đủ rồi chính mình phải rời khỏi chính mình liễu Ngọc ngọt sợ hãi nàng thực khủng hoảng nàng không biết không có la sinh chính mình lúc sau nhật tử sẽ thế nào nàng theo bản năng vung tay đi cầm la sinh tay ngàn vạn không cần b u ô n g tay ta không thể không có ngươi liễu Ngọc ngọt không tiếng động mà nói ngươi quyết định hảo sao đúng lúc này một thanh âm xuất hiện ở liễu n g ọ n g ngọt trong đầu nàng hốt hoảng nhìn đến một cái khác chính mình đang ngồi ở mép giường nhìn chính mình một cái khác liễu n g ọ n g ngọt nàng một thân anh khí trên người ăn mặc màu trắng lưu vân chiến bảo giống như phim truyền hình nữ chiến thần giống nhau đã đốt thành như vậy hồ đồ sao bắt đầu nhìn đến ảo giáp nha chính mình có thể là thật sự không được cũng hảo liền như vậy chết cũng hảo liễu n g ọ n g cục cưng chung như vậy nghĩ nhưng một cái khác chính mình lại nói lời nói ngươi sở dĩ nghĩ ngụy quốc là bởi vì ngươi trúng ngụy quốc ngươi không cần trách cứ chính mình nàng đang nói cái gì nói như vậy huyền nga đúng rồi là chính mình sinh ra h ảo tưởng như vậy chính mình liền không có gì trách nhiệm sao hảo kém cỏi a thích thượng người khác còn trôn tránh trách nhiệm chính mình hảo kém cỏi chính ngươi nhìn một cái khác l i ế u n g ọ n g ngọt rỗi tay một lòng tay l i ế u n g ọ n g ngọt theo nhìn về phía chính mình ngực nàng phát hiện chính mình có tiểu thuyết cái loại này nội coi năng lực nàng nhìn đến trái tim vị trí thượng có một con x ấ u si sâu đang ở mấp máy liễu ngậu ngọt cảm giác được ghê tởm rất muốn phun thấy được sao đây là nàng nói nó đem ngụy quốc tin tức đưa vào tới rồi ngươi linh hồn chỗ sâu trong là m ngươi sinh ra thích ngụy quốc ảo giác nhưng này lại liên tiếp của ngươi tâm mạch nếu đem nó diệt trừ ngươi cũng sẽ chết diệt trừ nó liễu ngậu ngọt đông nhiên bình thường trở lại cho dù chết ta cũng muốn chết thời điểm chỉ hãy la sinh một người hán là ta hết thảy vì hắn chết đáng ra sao vì ta hắn cũng có thể chết l i ê u mộng ngọt giờ khắc này tựa hồ tinh thần tỉnh táo ánh mắt sáng quắc nhìn một cái khác chính mình ta không biết đây là không phải ta ảo tưởng nhưng nếu làm ta thích một người khác thương tổn la sinh ta tình nguyện chết tính nếu ngươi quyết định liền chính mình rút ra này sâu đi một cái khác chính mình thở dài có lẽ đây là chuyển sang kiếp khác ý nghĩa đi ngươi nói cái gì ta như thế nào nhổ này sâu vươn người tay liễu mậu ngọt nghe mệnh lệnh chậm rãi nâng lên chính mình tay phải một cái khác chính mình đem tay nàng cũng dán đi lên hai người bàn tay hợp ở bên nhau liễu mậu ngọt kinh ngạc phát hiện tay nàng trưởng biến thành màu trắng n g à giống như thành quang tay giống nhau đi thôi đem sâu t r ả o ra tới một cái khác chính mình chỉ đạo nàng liễu mậu ngọt vươn quang tay thế nhưng vói vào thân thể của mình xuyên qua ngực xuyên qua trái tim một phen méo vào kia đáng chết sâu trên người sâu phát ra kêu thảm thiết chi chi kêu cái không ngừng nó tựa hồ thực không tình nguyện không nghĩ rời đi liễu n g ọ n g ngọt thân thể này sâu móng nuốt gắt gao ôm liễu n g ọ n g ngọt tâm mạch ngặc cũng cắn nơi đó liễu n g ọ n g ngọt đau muốn m ệ n h thiếu chút nữa ngất qua đi nàng thân thể run rẩy không ngừng trong miệng phát ra thống khổ kiên trì trụ đây là ngươi lựa chọn một cái khác chính mình đôi tay nhẹ nhàng đệ lại liễu n g ọ n g ngọt bả vai nếu lựa chọn liền kiên trì đến cùng hảo, hảo hưởng thụ ngươi hiện tại nhân sinh không dùng được bao lâu chờ ta trở lại hết thể liền kết thúc dư lại nói nàng nuốt trở lại trong bụng cũng không có nói ra tới nếu liêu mậu ngọt có thể đột phá này một quan ngày sau nàng liền sẽ càng cường đại ân liêu mậu ngọt cắn chặt r ă n g nàng bất kể đại giới nhịn xuống thống khổ lại một lần hung hăng kéo lấy cái kia đáng chết sâu đi ra cho ta nha liêu mậu ngọt phát ra không tiếng động hò hét nàng gắt gao lôi kéo cái kia sâu cảm giác giống như là sinh sôi ở xả ra bản thân linh hồn giống nhau cái loại này thống khổ thâm nhập cốt tủy thâm nhập đến thân thể mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc thần kinh giữa liễu mậu ngọt run rẩy lên nàng không biết sinh hải tử có bao nhiêu đau nhưng là nàng hiện tại đã đau sắp linh hồn xuất khiếu nhưng là có thể dừng lại sao không được tuyệt đối không được vì la sinh cũng vì chính mình làm này đáng chết sâu đi tìm chết đi liễu mậu ngọt đầy đầu mồ hôi lạnh thống khổ liều mạng mà xé rách này đáng chết sâu cũng đang liều mạng làm ráy r u ộ n nó không thể rời đi liễu n mậu ngọt tâm mạch nếu không cũng sẽ chết theo xe rách liễu n g ọ n g ngọt tâm mạch tan vỡ bắt đầu s u ấ t huyết nhiều bất quá liền tại đây một k h ắ c một cái khác liễu n g ọ n g ngọt vươn đôi tay lòng bàn tay phóng xuất ra màu trắng quang huy ngăn chặn liễu n g ọ n g ngọt tâm mạch tận lực duy trì liễu n g ọ n g ngọt sinh mệnh ngủ một giấc ngươi liền h ả o đi lên nàng nhìn đau cơ hồ mất đi ý thức chính mình chậm rãi nói nhớ kỹ ngươi là cựu thiên huyền nữ không cần bị bất luận kẻ nào khống chế ở trong tay liễu ngậu ngọt còn ở nỗ lực cùng lúc đó ở tre trời đạo phủ la sinh cũng ở cùng ngụy quốc g i ằ n g co ngươi chỉ có một cái lộ có thể đi rõ ràng là bắt ngụy quốc trở về nhưng ngụy quốc lại đảo khách thành chủ đối la sinh lớn tiếng mệnh lệnh thả ta cho ta chữa trị thân thể đây mới là ngươi duy nhất đừng ra ngươi yên tâm con người của ta rất hào phóng sau khi ra ngoài chỉ cần ngươi không tới q u ấ y dày ta cùng ngọc nào ta có thể không d ậ y nổi tố ngươi cũng không đi tìm phiền thoái của ngươi ngươi đối ta hết thể bất kính có thể xóa bỏ toàn bộ chờ chính mình được đến cựu thiên huyền nữ trở thành trí cao vô thượng cường giả còn như thế nào sẽ đem ngươi loại này k é p dịu để vào mắt nói cách khác ta cùng liễu mậu ngọt đều phải chết ha ha chúng ta cũng coi như là đồng mệnh nguyên lương la sinh nắm chặt nắm tay hắn nhìn k ê u ngạo n g u y quốc trong đầu loạn thành một đ o ạ n có đáp ứng hay không hắn một cái là la liên một cái là n g u y quốc vì cái gì đều ở cùng ta làm giao dịch hơn nữa đều là như thế ta nhục nhã giao dịch la sinh trong ánh mắt tản mát ra h ư n g quang hắn chậm rãi nâng lên chính mình hữu trưởng bàn tay phảng phất hóa thành hắc cốt xem ngụy quốc nhìn thấy ghê người hán hắn muốn làm gì chẳng lẽ thẹn quá thành giận muốn giết chính mình ngươi dám giết ta sao ngươi không nghĩ làm ngọt ngào sống sao ngụy quốc tim đập bay nhanh hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở la sinh la sinh ma khí l ư a lờ nhìn trước mặt ngụy quốc lúc này la sinh tầm mắt trở nên một mảnh huyết hồng một thanh nhâm ở cổ vũ hắn giết người này Giết h ắ ngươi x o n hết mọi chuyện. mọi n g là trí cao vô thượng ma vương không ai có thể nhục nhã ngươi cho nên nhục nhã ngươi người đều đáng chết một nữ nhân tính cái gì không cần bị bất luận kẻ nào buộc ở ngươi bước chân h ả o đi một khi đã như vậy vậy làm ta cùng liễu mộng ngọt cùng đi chết hảo ngụy quốc đê u dù sao ngươi cũng không yêu nàng ngươi chính là cái lanh k h ố c vô tình ma đầu la sinh đ ố n g nhiên đệ lại chính mình thiên ma tay hắn nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh không thể xúc động ngọt ngào mệnh càng quan trọng la sinh việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn trước đáp ứng ngụy quốc làm hắn dừng lại cổ trùng quay phá lại nói chuyện sau đó chính mình suy nghĩ biện pháp đây là kê sách tạm thời nhưng nghĩ đến ngọt ngào phải rời khỏi chính mình đi hướng ngụy quốc cái này vương bắt đản bên người la sinh ra được tim như bị đào cát hắn rất đau cũng rất hận bực đến mức tận cùng la sinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng vươn s o n g trưởng hung hăng chụp ở chính mình trên đầu đông một tiếng v a n g lớn la sinh loa mà một tiếng phun ra một búng máu tới nhưng hắn thanh tỉnh rất nhiều một đôi mắt mang theo lanh phòng nhìn chăm chú vào ngụy quốc nhưng liền vào giờ phút này trước mặt ngụy quốc đ ỗ n g nhiên bắt đầu thất khiếu đổ máu hơn nữa lưu chính là máu đen vì vì cái gì ngụy quốc phát ra không cam lòng mà kêu to liếu ngậm ngọt xem như ngươi lợi hại chương sáu trăm linh sáu chúi lít thời gian nhìn hóa thành một bãi màu đen máu loãng ngụy quốc la sinh mở to hai mắt trong óc vù vù không ngừng ngụy quốc đã chết hắn đã chết kia l i ế u n g ọ n g ngọt đâu đồng sinh cộng tử cổ nếu ngụy quốc đã chết kia l i ế u n g ọ n g ngọt có phải hay không cũng la sinh trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất qua đi trước đừng hoảng hốt tốt xấu cũng là cựu thiên huyền nữ truyền thế như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền chết bạch thanh thanh kịp thời xuất hiện nhắc nhở la sinh chạy nhanh trở về nhìn xem bạch thanh thanh nhắc nhở rất đúng la sinh tức khắc tỉnh táo lại hắn một véo â bài cả người lập tức hóa thành quần quận khói đen lao ra đậu phủ hướng về trang viên bay đi la sinh trước nay không như vậy nóng vội quá hắn đằng vân g i á vũ ở không trung liền tìm đập bay nhanh nay phi vì sao như vậy chậm liền không thể lại mau một chút sao la sinh cấp khó gian nổi năm phút đồng hồ lúc sau rốt cuộc về tới trang viên trên không hắn một đầu rơi xuống tới cùng thường lui tới giống nhau từ rộng mở cửa sổ chung nhảy mà nhập thấy được sao vừa mới khói đen giống như thấy được là sinh thân ảnh đi lên nhìn xem Canh giữ ở ngô đồng, trang viên phụ cận các đặc trang ngô đồng viên cảnh nhìn phụ thấy giữ ở liễu ú c tức kích sau, Tuy lập lên. không động rằng b ế kết t tới trở thể tác. trang vọt là lui, La liền lúc La l Mà này này, vào dùng cùng phương nhưng Sinh Bọn công cảnh đăng báo lúc sau, nhanh chóng vây quanh trang viên. Mà giờ này này, La Sinh gì giờ cái cuối có cáo Đặc khắc pháp báo báo i hảo họ bay bay A. sau, vây quả về đã n g ngọt phòng. l i ễ u ngọt đang nằm ở trên giường ngủ thật sự thơm ngọt chỉ là khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt nhện nhi ở bên cạnh dùng cây lau nhà thu thập trên mặt đất một bãi hát t h ủ nhìn đến la sinh có chút kinh h ỉ chủ nhân liếu tiểu thư đã hạ sốt u đang ngủ ngon lành đâu la sinh giờ khắc này một cổ sức lực từ thân thể chịu đi ra ngoài giường như hai chân mềm n ũ n g trực tiếp dựa vào trên cửa miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo loại này thiếu chút nữa mất đi cảm giác thật sự lệnh người sợ hãi trong phòng có huyền nữ hơi thở bạch thanh thanh thanh â m ở la sinh bên thai vang lên xem ra là cựu thiên huyền nữ ý thức thức tỉnh rồi giúp nàng một phen la sinh thực chán ghét cái này cựu thiên huyền nữ nhưng lúc này đây thật sự thực cảm tạ nàng nếu không phải nàng liễu ngậu ngọt liền thật sự xong đời bất quá quay đầu ngẫm lại nếu không phải nàng liễu ngậu ngọt cũng sẽ không tao có kiếp nạn này thật là huyền diệu vận mệnh nhân quả nói không rõ ân tựa hồ cảm giác được la sinh hơi thở liễu ngậu ngọt sâu kín tỉnh lại la sinh vội và ngồi qua đi nhẹ nhàng kéo lại liễu ngậu ngọt tay la sinh liễu ngậu ngọt thanh âm nghẹn n à o dãy r u a tựa hồ muốn ngồi dậy la sinh vội vàng đem nàng nhẹ nhàng n â n g dậy liễu ngậu ngọt dựa vào la sinh trong lòng ngực ta làm giấc ngộng liễu ngậu ngọt nhẹ nhàng ôm la sinh dán ở bên thai hắn nói ta mơ thấy ta thích thượng người khác ngươi sinh khí đi rồi may mắn chỉ là giấc ngộng ân ân làm ác ngộng mà thôi đừng sợ ta ở đâu la sinh ôm liễu ngậu ngọt đau lòng quá sức nha đầu này thể chất bổn tọa cùng ngươi đã nói đi bạch thanh thanh ôm cánh tay đứng ở bên cạnh lại lần nữa nhắc nhở la sinh nàng là cựu thiên huyền nữ truyền thế ngươi cùng nàng ở bên nhau chi sẽ có vô cùng vô tận phiền toái này chỉ là bắt đầu la sinh không nói gì chỉ là gắt gao mà ôm liếu ngọt ngọt cực khổ tính cái gì tới liền tới đi chính mình nguyện ý cả đời bảo hộ ở ngọt ngào bên người làm nàng rời xa những cái đó yêu ma quỷ quái thương tổn nhện nhi chủ nhân ngài thỉnh phân phó nghe được la sinh thanh âm n ệ n nhi lập tức tiến lên một bước về sau ngươi liền phụ trách bảo h ậ u ngọt nào g đi nàng nếu là xảy ra chuyện ta bắt ngươi là hỏi n ệ n nhi sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tốt liêu tiểu thư n ệ n nhi là gan rất nhỏ còn ái khóc nhưng lúc này đây liễu ngậu ngọt xảy ra chuyện cho nàng cung cấp quá sức hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra liễu ngậu ngọt cái này nữ h à i tử chính là chủ nhân uy hiếp chỉ cần bảo vệ tốt nàng chủ nhân liền sẽ thiên hạ vô địch ta lớn như vậy còn cần người bảo hộ nha liễu ngộng ngọt suy yếu mà cười cười ta không nghĩ cho n g ư ờ i thêm phiền thoái sẽ không dù sao n ệ n nhi cũng không có gì sự n ệ n nhi vẻ mặt khổ tướng mỗi ngày quét tức trang viên cũng thực vất vả nha nhưng nhìn đến la sinh đưa qua ánh mắt chỉ có thể lập tức phụ h o ạ n là nha là nha ta cấp liêu tiểu thư làm trợ lý thì tốt rồi nha n ệ n nhi tuy rằng nhát gắn điểm nhưng thực cơ linh một chút liền tìm hảo một cái định vị cũng h ả o A. liễu ngậu ngọt cũng không lại cự tuyệt nàng ứng hạ vừa lúc phía trước chợ lý tưởng từ chức về quê vừa lúc làm nhện nhi đến đây đi cảm ơn liễu tiểu thư nhện nhi lập tức tỏ vẻ cảm tạ việc này liền tính trước định ra tới la sinh cũng an tâm xuống dưới chỉ cần ngọt ngào không có việc gì mặt khác đều h ả o thuyết bất quá sự tình giống như cũng không thuận lợi vậy đang lúc la sinh tính toán nhiều chấn an liễu ngậu ngọt một hồi thời điểm cửa phòng bị gõ văng lên la tiên sinh đoan trang hảo phóng hầu gái trường đi đến đối với la sinh nhẹ nhàng không lưng bên ngoài có rất nhiều người tìm ngươi làm cho bọn họ trở đi đi đầu là một vị họ hoa cảnh đốc tiểu thư ân hoa chi tâm tự mình tìm tới môn ngọt ngào ngươi trước ngủ một hồi ta đi ứng phó một chút ân liễu mộng ngọt ngoan ngoan gật gật đầu bị la sinh thật cẩn thận màn ân g nằm trở lại trên giường la sinh trấn an hảo nàng lúc sau lúc này mới theo hầu gái trường ra cửa đi tới phòng khách quả nhiên ở hắn phòng khách chung đứng tam súng vắt vai đạn lên nòng đặc cảnh tất cả đều là cảnh giác mà nhìn la sinh giống như sợ hắn làm cái gì khác người hành động mà hoa chi tâm nhưng thật ra thực tụy ý an mặc một thân bên người đặc chiến đội phục thượng thân là đặc chiến y hạ thân lại là một cái gợi cảm đặc chiến nhiệt quần lộ một đôi đại bạch chân cả người sừng ngồi ở trên sofa hai chân đáp ở trên bàn trà mặt la sinh hoài nghi nay đặc chiến nhiệt quần là nha đầu này chính mình làm rốt cuộc cô nương này động thủ năng lực rất mạnh trước kia những cái đó cổ phục đều là nàng thân thủ khâu vá lợi hại đâu nữ nhân này quá yêu mỹ la đội trưởng nhưng tính nhìn thấy ngươi hoa chi tâm nhìn la sinh mắt to mị lên ngươi gần nhất nổi bật thực vượng n h à ngụy quốc sự sao la sinh đi thẳng vào vấn đề ngươi biết thì tốt rồi hoa chi tâm nhìn la sinh nói đi ngươi đem người lộng đi đâu vậy sợ tội tự sát la sinh một câu làm hoa chi tâm thiếu chút nữa n h ả y dựng lên cái gì hán sợ tội tự sát hoa chi đau lòng t â m tật đầu mà nhìn la sinh ngươi đem người chém cũng liền chém hiện tại cấp giết chết ngươi làm ta như thế nào báo cáo kết quả công tác ngụy quốc là trời cao giáo cái này t a giáo cán bộ ta chào hắn trở về hắn cự không công đạo thế nhưng sợ tội tự sát ta xem hắn là tưởng bảo tồn trời cao giáo tin tức đi l i ê n tính là như vậy ngươi có cái gì chứng cứ sao hoa chi tâm lập tức hỏi không có chính hắn uống thuốc độc tự sát hóa thành một bãi hát thủy la sinh một b u ô n g tay các ngươi nếu làm ớn ta có thể đem kia than thủy cho các ngươi mang về tới kia có ích lợi gì a la sinh ngươi chính là kỳ lân vệ a ngươi không có bằng chứng giết cá nhân này sao được a như thế nào không được la sinh cao giọng nói ta chỉ giết tội ác tại trời người nếu không phục cứ việc hướng về phía ta tới i n g ư ơ ngươi, ngươi hoa chi lòng dạ quá sức lần này ta cũng bảo không được ngươi cần gì bảo ta la sinh nhưng thật ra không thèm để ý ta chỉ là chém hắn một cái cánh tay ta lại không có giết hắn hắn tự sát chết cùng ta có cái gì quan hệ hiện tại đã là chết vô đối chứng ngươi là chấp pháp giả có thể như vậy mơ màng hồ đồ chấp pháp sao vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ bắt ta đi sao la sinh ánh mắt sáng n g ờ i mà nhìn hoa chi tâm ngươi hẳn là hiểu biết ta ta sẽ không l à m sát kẻ vô tội ta hiểu biết ngươi có ích lợi gì a dư luận hiện tại đều ở nhằm vào ngươi a cha ta áp lực lớn hơn nữa chẳng sợ ngươi đem người giết chết thi thể mang về tới a hiện tại liền thi thể đều không có chúng ta chẳng lẽ giúp ngươi giả tạo chứng cứ không thành chúng ta là pháp trị quốc gia la sinh liền tính hoàng đế bậy hạ phạm vào pháp cũng muốn cùng thứ dân cùng tội huống chi ngươi còn không phải hoàng đế ta chu sát tác nhân có tội gì la sinh lại không chút nào thoái nhượng loại người này xuất hiện ở trước mặt ta ta sẽ không chút do dự sau đó là giết hắn một lần hành hành hành ngươi ngưu bức ngươi ghê gớm được rồi đi hoa chi tâm cảm giác đau đầu không thôi chính ngươi đ ã đến lỗ thủng chính ngươi bổ đi nói nàng móc ra một bộ còng tay theo ta đi đi không có khả năng la sinh ôm cánh tay ta còn muốn tham gia lần này cờ cờ cờ quốc tế thi đấu theo lời mời cụ thể vì cái gì không cần ta lại nói cho ngươi đi ngươi không thể như vậy a hoa chi trong lòng càng đau chờ ta xử lý xong lần này cờ cờ cờ đi ta sẽ trở về cấp hoa cục một công đạo la sinh cũng không nghĩ khó xử hoa chi tâm ngươi trở về cùng hoa cục nói một chút đi hiện tại quan trọng nhất chính là đánh lui trời cao giáo ta không đi trời cao giáo người khác không đối phó được h à n h ta sẽ truyền đạt hoa chi tâm hiện tại cũng không mặt khác biện pháp nàng sắc không thể lấy la sinh thế nào chỉ có thể trước thu đội trở về làm chính mình cha đi phát sầu đi c h ờ một chút vừa lúc có việc tìm ngươi đâu la sinh c h ư ớ c mắt giữ chặt chuẩn bị rời đi hoa chi tâm ta la đại gia ngươi còn muốn làm gì ta muốn hát sơn ngục ra một người ngươi đ i ê n lạc không có ta yêu cầu hắn sức chiến đấu la sinh thẳng thắn thành khẩn nói lần này cờ cờ cờ quốc tế tái rất có thể chính là một lần thế kỷ tính đại quyết chiến ta còn cần các ngươi phối hợp nhưng chỉ có các ngươi chỉ có ta không đủ ta yêu cầu cừng giả tuyệt đối cừng giả một cái bị quan đến hát sơn ngục giam người có thể có bao nhiêu cường hoa chi lòng có điểm không tin ta cũng bị quan từng vào hát sơn ngục giam la sinh cũng không có cẩn thận giải đáp chỉ là nói như vậy một câu làm cho hoa chi lòng có chút khẩn trương lên hát sơn trong ngục giam thế nhưng còn đóng lại như vậy đáng sợ nhân vật hắn là cái rất mạnh sức chiến đấu cho nên ta yêu cầu trợ giúp la sinh cường điệu đối thủ quá cường nếu thất bại toàn bộ thế giới đều sẽ không còn nữa tồn tại có như vậy đáng sợ sao ta không cần thiết nói dối la sinh vẻ mặt thận trọng tóm lại làm ơn chương 607, t ẩu đà chiến thiên la sinh được như ý nguyện lại lần nữa đi tới hát sơn n g ụ c giam đương này t ò a thật lớn lặn xuống nước cự luân chậm rãi t h ă n g ra mặt nước thời điểm la sinh lại một lần cảm giác được nó mang cho chính mình chấn động bất quá chính mình ti tan vũ trụ trạm càng thêm kinh người cho nên cũng không cần hâm mộ bọn họ la đội trưởng thỉnh lên thuyền đi này ngục giam bậc cha chú tự chạy tới tiếp la sinh hắn liền tính biết la ruột thượng có đại án không giải quyết cũng không dám t r e o chọc ra hòa này quá lợi hại liền tính đem hắn quan đến hát sơn ngục giam chính mình cũng hàng không được hắn nha bất quá hắn đến tột cùng là nhìn chúng cái kia phạm nhân điểm nào tên kia mỗi ngày ngâm mình ở thủy lao giống như là người chết giống nhau nếu không phải h à n g ngày còn đều bình thường ăn cơm ngục giam trường thật đúng là cho rằng thứ này đã chết chiến thiên hiện tại tình huống thế nào vẫn là như vậy a mỗi ngày đóng lại không nói một lời ngục giam trường thật cẩn thận mà dò hỏi l à sinh không biết la đội trưởng tìm hắn chuyện gì a cùng ta tổ đội đánh cờ cờ cờ a ngục giam trường là cái thực người thông minh nay sẽ đầu cũng chuyển bất quá con tới hắn được không hắn thực lực cùng ta tương đương ngươi nói đi la sinh một câu làm ngục giam trường trong lòng một run run thực lực tương đương cái kia chiến thiên nếu thật là như vậy hắn vì sao phải lựa chọn ngốc tại t r o n g ngục giam chính mình bên người thế nhưng vẫn luôn đều phóng này như vậy một viên sao gặp quỷ n à y đáng chết ngục giam trường thật là không dễ làm mang ta đi thấy hắn la sinh phân phó một tiếng ngục giam trường nào dám nói không được tung ta tung tăng lanh la sinh một đường lên thuyền xuyên qua hành lang đi tới hát sơn ngục giam hạ tầng thủy lao thủy lao quan trên cơ bản đều là một ít cực kỳ hung ác hạng người làm cho bọn họ ngâm mình ở lạnh băng trong nước chính là vì không ngừng cướp đoạt bọn họ thể lực phương thức này thật là thực tàn khốc nhưng cũng rất có hiệu bất quá đối với chiến thiên tới nói kỳ thật thật sự không có gì dùng hắn là cường đại người tu c h â n một chút nước lạnh mà thôi còn có thể nề hà được hắn sao ngục giam trưởng lánh la từ nhỏ tới rồi hắn nơi thủy lao trước này ngục giam trưởng cũng không biết là sợ h ã i vẫn là như thế nào mang theo một đám thủ hạ súng vắt vai đạn lên n ò n g vây quanh ở hắn tả hữu tựa hồ là sợ h ã i chiến thiên đột nhiên bạo khởi đối hắn bất lợi la sinh nhịn không được bật cười người này cũng quá nhát gan tìm những người này có ích lợi gì nếu chiến thiên chân phát huy những người này căn bản là không đủ xem chiến thiên cùng thường lui tới giống nhau trên người buộc xiềng xích ngâm mình ở nước lạnh hàn lao bên trong túi đầu giống như ngủ giống nhau la sinh rút ra bản thân kỳ lân đao ở cửa lao thượng gõ gõ đương đương đương ba tiếng tiếng vọng dưới mặt đất thủy lao trùng thật lâu không tiêu tan ngươi tới làm cái gì chiến lề trên cũng không nâng lại đã là biết người tới người nào tìm ta đánh nhau sao tìm ngươi hỗ trợ đánh nhau la sinh nói cho hắn một khối đánh người khác không có hưng t h ú không có hưng thú chiến thiên quả quyết cự tuyệt theo chân bọn họ đánh nhau không thú vị không thú vị lần này chính là đuổi kịp mặt ra hỏa đánh nhau sao có thể không thú vị đâu la sinh n é t miệng cười kia cũng không đánh vì sao hắn còn chưa đủ tư cách đánh không lại đánh cái r á m chiến thiên này trắng ra trả lời làm la sinh có điểm vẫu ngữ nếu ta thua la liên liền sẽ hủy diệt toàn bộ chúng sinh giới la sinh nhắc nhở chiến thiên ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rất sao đến lúc đó rồi nói sau chiến thiên lười biếng mà bộ dáng ta thích đánh nhau nhưng không thú vị giá ta mới không đánh ta đây đánh với ngươi một hồi như thế nào la sinh tư tiền t ư ở n g hậu muốn làm chiến thiên cùng chính mình tổ đội cũng cũng chỉ có phương pháp này ngươi nói cái gì chiến thiên rốt cuộc có động tác hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn la sinh liếc mắt một cái ánh mắt hiện lên một tia ánh sao ta bồi người đánh la sinh ôm cánh tay ngạo nghễm mà nhìn chiến thiên liếc mắt một cái ngươi thắng ái gì bờ ngốc bao lâu ngốc bao lâu ngươi thua theo ta đi hắc ngươi sớm nói như vậy không phải xong rồi sao chiến thiên đại hỉ hắn bỗng nhiên đứng lên đi phía trước đi rồi hai bước dễ dàng mà tránh chặt đứt khóa hắn thiết xiềng xích đi tới cửa lao hàng rào sắt trước vươn đôi tay ở giám n g ụ c t r ư ờ n g đám người khiếp sợ trong ánh mắt sinh sôi đem này song sắt côn cấp túng q o n g chiến thiên đi ra chảo một cái đã bắt được la sinh cổ áo dối tung đầu tóc mặt sau là một đôi tràn ngập vui mừng đôi mắt tới tới tới ở đâu đánh liền tại đây đi la sinh dội ra tay chế trụ chiến thiên thủ đoạn đem chiến thiên tay cấp kéo ra những người khác lui về phía sau mau mau lui lại ngục giam trường đều không cần la sinh phân phó quay đầu liền đi c h ư ớ c mắt rời khỏi hai ba mươi m ệ khoảng cách xa xa nhìn la sinh cùng chiến thiên thần tiên đánh nhau hương cập cá trong chậu vẫn là trốn đến rất xa hảo tới chiến tiên đứng ở nơi đó này trong nháy mắt hắn trên người buộc phát ra khí thế cường đại nguyên bản vẫn là một cái suy s u ố t tù nhân nhưng trong trước mắt hắn phảng phất hóa thân vì bất bại chiến thần một đoàn màu trắng ngọn lửa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay hừng hực thiêu đốt nhưng này ngọn lửa cũng không có cái gì độ ấm ngược lại ngưng k ế t lên hóa thành một cây màu trắng hai mét đại thường bị hắn nắm trong tay tới chiến nói Chiến chờ chỉ được c thiên không sinh nghe nổi. tiếng gió, một đã gấp kêu La xe ân y đại t h ư ơ g nguôi thương, thương đã là tới rồi t hắn ư đã là ớ r chiến mặt, t ẳ n hắn g chỉ b t hầu mà đ ế La sinh văn thiên i c ư ư a đậu, hắn trên n g ờ và táo l i u l ê có u ố n báng súng thượng, thế nhưng sinh ở thế h sôi k a lại cây súng này. Ấn. Chiến thiên có chút â y này. súng Ấn. c i thiên ế n h có c kinh ngạc hắn đây là linh độ đông lạnh viêm tuy rằng không nhiệt nhưng tuyệt đối r ấ t lạnh đụng tới này đem đại thương người vật đều sẽ bị đông lại thành khối băng nhưng cái này quần áo thế nhưng có thể giữ chặt chính mình đại thương không nói còn chút nào không chịu hàn khí ảnh hưởng chẳng lẽ là kiện pháp bảo này pháp bảo cái gì phẩm cấp chiến thiên mày nhẹ nhàng nhăn lại tới hỏi không cao cũng liền cực phẩm thiết khí thảo chiến thiên nhịn không được chửi m a n ó cực phẩm thiết khí này tới rồi linh động giới đều là danh chấn một phương siêu cấp pháp bảo tiểu tử này nơi nào làm ra hắn trên người cái này chiến đấu p h ụ phía trước chính mình cũng nhìn đến quá bất quá là cái cực phẩm đồng khí thôi cái này phẩm cấp tuy rằng cũng rất cao nhưng chiến thiên cũng có thể tiếp thu nhưng là hiện tại cực phẩm thiết khí đây là dùng ngoại quả thăng cấp sao tới a tiếp tục đánh la sinh cười tủm tỉm mà nhìn chiến thiên có cái này cực phẩm thiết khí la sinh cơ hồ có thể ở chúng sinh giới đi ngang chiến thiên là ngưu bức nhưng cũng không ngưu bức đến có thể đối kháng một kiện cực phẩm thiết khí thực lực mà ngục giam trường bọn họ đều mở to hai mắt nhìn bọn họ đều chỉ nhìn đến chiến thiên thân thể đột nhiên biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm la sinh và t á o đã tiện tay dường như c u ố n lấy đối phương bắn súng bọn họ này động tác đều quá nhanh người thường căn bản thấy không rõ a hừ chiến thiên mắt lạnh nhìn la sinh liếc mắt một cái trong tay hắn đại thương bỗng nhiên h ó a khai đột phá và t á o phong tỏa tiếp theo một lần nữa rơi vào đến chiến thiên trong tay ngưng tụ thành hình sau đó tia chớp giống nhau buôn la sinh ngược lại lần nữa đã đâm tới và t á o thuận thế cuốn lên tiếp tục ngăn cản chiến thiên đại thương nhưng chiến thiên trong tay cường thế vừa thu lại thế nhưng thay đổi cái phương hướng chọc hướng la sinh cảm chiến thiên gia thương so năm đó cái kia h ảo ảnh thương thánh không biết cường nhiều ít lại mau lại tàn nhẫn hơn nữa linh hoạt hay thay đổi bất quá la sinh chiến đấu phục cũng là cực độ cường hãn mặc kệ chiến thiên thương pháp như thế nào xảo quyệt biến hóa đều có thể tự động phòng ngự xuống dưới đang lúc la sinh cho rằng chiến thiên đối chính mình bất lực thời điểm hắn sau lưng đ ỗ n g nhiên đã chịu đòn nghiêm trọng phanh phía sau lưng đã chịu bị thương nặng tuy rằng không có thể phá vỡ chiến đấu phục lực phòng ngự nhưng lại làm la sinh mất đi cân bằng đi phía trước một cái lảo đảo lúc này chiến thiên trường thương căng mau mất đi la sinh ánh mắt tỏa định rốt cuộc đột phá chiến đấu phục phòng ngự báng súng q u é t lên chụp ở la ruột thượng la ruột thể hóa thành đạ n tháo đông mà một tiếng bay ra đi tặc quăng bên cạnh sòng s ắ t côn la sinh rốt cuộc nhìn đến một cái màu trắng chiến thiên thân ảnh đang ở chậm rãi biến mất h à o gia hỏa chiến thiên thế nhưng dùng linh độ đông lạnh viêm phục chế một cái khác chính mình thật sự là ngưu bức đến nổ mạnh nay anh em ở đánh nhau phương diện thật là cái quỷ tài n g ư ờ i không được a chiến thiên nhìn la sinh một bĩu môi tuy rằng có không ít thứ tốt nhưng thật sự sẽ không đánh nhau a ngươi phải không la sinh từ trên mặt đất đứng lên một chân đạp trên sàn nhà đem này khối sàn nhà đạp dập nát màu đen ma khí từ hắn trên người tràn ngập ra tới tràn ngập tại đây nước ngầm lao không r a nội làm bốn phía độ ấm nháy m ắ t hàng xuống dưới n g ụ c giam trường bọn họ đều nhịn không được đánh cái dùng mình thân thể run bần bật run thành một đoàn ma khí không tồi nhưng đồ có hư biểu chiến thiên đối với la sinh n g ắ c ngón tay ta sẽ đánh đến ngươi nghĩ lại nhân sinh nói hắn sách theo đại t h ư ờ n g đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên từ trên trời r i n g xuống một thương hướng về la sinh đỉnh đầu đâm tới mà la sinh phóng xuất ra chính mình thân thức lần này hắn không hề nếm thử tỏa định chiến thiên động tác mà là làm thần thức có rút lại ở chính mình thân thể một mét tả hưu pha vi hình thành một cái thuộc về hắn tuyệt đối lĩnh vực la sinh cảm giác được chiến thiên trường thương sẽ rách đỉnh đầu thần thức lĩnh vực mà la sinh cũng nháy mắt bắt giữ đến cái này động tác hắn thân thể hướng bên trái một bên tránh đi trường thương đồng thời hắn và t á o giống như lưỡi đao hướng về phía trước đảo qua chiến thiên trường thương lập tức thu hồi tới ngăn t r ở la sinh và t á o nhưng la sinh đứng ở kia lưỡng đạo và t á o phảng phất hai thanh vũ động đại đao không ngừng phách chém vào chiến thiên phòng ngự bán súng thượng đương đương đương đương trong không khí không ngừng tuân ra bạch viêm dừng ở b ố n phía đem chung quanh trên mặt đất bọt nước cấp đông lại hai người động tác đều cực nhanh ngục giam trường bọn họ căn bản thấy không rõ chỉ có thể nhìn đến nổ tung bạch viêm cùng không ngừng đông lại ra tới sương hoa này chiến thiên thực lực quả nhiên cường hãn la sinh nói không tội gia hỏa này quá khủng bố loại này cường giả vì len sợi muốn ở hát sơn trong ngục giam đốc nơi này là ngục giam lại không phải nghỉ phép sơn trang tuy rằng la sinh và t á o phép chém cực nhanh nhưng chiến thiên động t á c cũng không chậm luôn là có thể ngăn trở la sinh công kích nhưng liền tại hạ một giây la sinh đột nhiên đầu gối một loan một quyền nện ở trên mặt đất một trăm lần siêu trọng lực la sinh và t á o toàn bộ mở ra một cổ thật lớn trọng lực gây ở chung quanh chiến thiên cũng nhịn không được thân thể cứng lại một chốc một lát vô pháp tránh thoát này cổ cường đại siêu trọng lực chương sáu trăm linh tám lão bằng hữu một trăm lần trọng lực đây là cái gì khái niệm giống vậy ngươi thể trọng một trăm linh kg gây một trăm l ầ n trọng lực lúc sau ngươi thể trọng chính là một ư ơ i tấn nay một ư ơ i tấn lại là cái gì khái niệm đâu tương đương với một chiếc xe vận tải lớn người thường thừa nhận như vậy siêu trọng lực đừng nói là đứng thẳng chỉ sợ trên người cốt cách trước phải bị đập vụn sau đó bị áp thành một đống thịt nát chung quanh vách tường cũng đã trước khiêng không được xuất hiện từng đạo vết rách tiếp theo bắt đầu hỏng mất la sinh siêu trọng lực lĩnh vực phạm vi là một m v ơ i mv liên tục thời gian là mười giây đồng hồ tại đây mười giây đồng hồ hắn có thể làm được sự tình quá nhiều bởi vì ăn mặc nhị đại chiến đấu phục la sinh tự thân không chịu siêu trọng lực ảnh hưởng hắn tiến lên một bước trước cấp chiến thiên tới nhớ xinh đẹp câu quyền frank chiến thiên thân thể bị đánh hơi hơi bay lên tới la sinh nắm tay cũng ăn đau rốt cuộc chiến thiên thể trọng cũng bị phóng đại một trăm lần nha la sinh đánh hắn một quyền chính mình cũng đến thừa nhận tương đối phản tác dụng lực nhưng la sinh không đ ể bụng hắn phá hủy chiến thiên thân thể cân bằng sau thừa dịp chiến không trung môn mở rộng ra hết sức một cái thiên ma tay mang theo thúy sắc ngọn lửa khâu ở chiến thiên ngực thượng phút la sinh ngón tay phảng phất gặp đ ầ u hủ giống nhau dễ dàng phá khai rồi chiến thiên ngực cơ bắp đâm vào đến hắn trong cơ thể đồng thời thúy sắc ngọn lửa rót nhập đến hắn trong cơ thể trực tiếp công kích linh hồn của hắn chiến thiên sắc mặt nháy mắt tái n h ậ n đồng thời hắn tại đây loại đau nhức chung rốt cuộc thoát khỏi siêu trọng lực lĩnh vực đồng thời, hắn thế nhưng nhịn xuống đau nhức đồng thời trường thương một t r ọ n thứ hướng la sinh trái tim nhưng la sinh và t á o lại q u é t lên b ắ n bay chiến thiên trường thương frank la sinh đem chiến thiên thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất lòng bàn tay không ngừng b ộ c phát ra thúy diễm liên tục nổ tung thúy s ắ c ngọn lửa xoay tròn lên hình thành đổi chiều thác nước giống nhau hướng về trời cao c u ố n lên tới một đợt cao hơn một đợt chiến thiên linh hồn cũng không ngừng đã chịu đánh sâu vào tuy rằng hắn linh hồn tương đối cường hãn nhưng tại đây loại công kích hạ cũng thừa nhận rồi cực đại thống khổ chiến thiên đôi tay đẩy màu trắng ngọn lửa buộc phát ra tới đánh sâu vào ở la ruột thượng đem la sinh đâm mà lùi lại một bước đồng thời trên người xuất hiện một ít s ư ơ n g hoa mà chiến thiên nhân cơ hội một trưởng t r ụ p trên mặt đất tại chỗ nhảy lên chuẩn bị lần thứ hai cùng la sinh chiến đấu nhưng la sinh đã một lần nữa tiến lên một bước hắn và t a o quấn lấy chiến thiên hai điều cánh tay đem hắn cùng lượng quần áo giường như đặt tại la sinh trước mặt đồng thời la sinh thiên ma tay lần thứ hai khâu ở chiến thiên trên đỉnh đầu thúy s ắ c ngọn lửa lần thứ hai bùng nổ ầm vang một đạo thúy sắc ma quỷ phóng lên cao phát ra một tiếng rít đ à o chiến thiên linh hồn đã chịu thảm thiết bị thương nặng hắn rốt cuộc bại hạ trật tới chờ thúy diễm tan đi thời điểm hắn thân thể nhuôn ra treo ở la sinh bàn tay thượng vẫn không núp ních la sinh đem hắn ném tới một bên trục diệt chính mình trên người màu xanh lục hỏa tinh ngươi bại nhớ do thực hiện hứa hẹn chiến thiên đỡ vách tường chậm rãi bỏ dậy có chút không cam lòng mà nhìn la sinh nếu là vô pháp bảo ngươi đánh không lại ta pháp bảo cũng là ta chính mình luyện ra tới ngươi có cái gì không phục la sinh lại trả lời lại một cách điểm ai ngươi như bây giờ tử thật khó xem a đã đánh cuộc thì phải chịu thua chiến thiên ngẩng đầu lên nhìn la sinh nhưng là liền lúc này đây tiếp theo tuyệt đối sẽ không nhìn chiến thiên ánh mắt đích xác tràn ngập kiệt ngạo khó thuận hắn tuy rằng bại nhưng bị bại cũng không cam tâm cứ việc tới la sinh đối chiến thiên khiêu khích cũng không để ở trong lòng h á n biết chiến thiên rất lợi hại nhưng chính mình cũng sẽ càng ngày càng cường nhưng chính mình đối thủ cũng không phải chiến thiên mà là một cái gọi là la liên đại ma vương cờ cờ cờ đại hội thời điểm thấy đi chiến thiên tựa hồ không nghĩ cùng la sinh đồng hành hắn đối với la sinh vươn tay tới đem thư mời cho ta la tay mơ chỉ run lên một phong kim lớp sơn thư mời bay ra tới bay về phía chiến thiên bị chiến thiên tiếp được hảo Ta m u ố người bê quan. n cốt đi chiến thiên nói hoạt động có chút lảo đảo bước chân từng bước một hướng về chính mình thủy lao đi đến ngài ngài không đi ngục giam trường trong lòng run sợ mà nhìn chiến thiên liếc mắt một cái nơi này ăn ngon trụ hảo làm gì phải đi chiến thiên hoành ngục giam trường liếc mắt một cái ngục giam trường dư lại nói tất cả đều nuốt trở lại trong bụng ngài ngài x i n cứ tự nhiên nay không tiết tháo ngục giam trường la sinh cũng là đủ rồi hắn phát ra đi thư mời biết chiến thiên đến lúc đó tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa tiến đến cho nên cũng liền không ở nhiều cùng chiến thiên nói cái gì mượn sức đến như vậy khổng lồ sức chiến đấu la sinh cũng thật cao hứng hắn xoay người cùng ngục giam trường bọn họ ra này thủy lao mới ra đi la sinh khỏe miệng liền chạy xuống máu tươi khỏe miệng tanh lợi hại trong cơ thể cũng là sông quận biển gầm này chiến thiên quả nhiên là lợi hại vừa mới sau lưng một cái lúc ấy cảm giác không có gì kỳ thật tám kình đã xuyên thâu chiến đấu phục phòng ngự đánh vào chính mình trong cơ thể la sinh lau khoe miệng vết máu cười khổ một tiếng chiến thiên không phục cũng là bình thường chính mình này chiến đấu phục thật là quá cấp lực nếu không có chiến đấu phục bảo hộ k i ê m một chút chỉ sợ cũng có hắn chịu la đội trưởng ngài xem ngài còn muốn tìm ai sao ngươi này trừ bỏ chiến thiên không có gì người ngục giam trường nghe được la sinh này p h i ê n lời nói trong lòng tức khắc thật dài nhẹ nhàng thở ra muốn hát sơn trong ngục giam đều là chiến thiên la sinh loại này cấp bậc quái vật hắn cái này n g ụ c giam trường cũng liền không cần làm đi xuống la đội trường kỳ thật ta tưởng không hiểu n g ụ c giam trường tư tiền tường hậu cảm thấy hẳn là sấn la sinh trước khi rời đi hướng hắn thỉnh giáo một chút ân cái gì tưởng không hiểu các ngươi loại này cấp bậc cường giả vì cái gì không rời đi hát sơn n g ụ c giam đi hướng càng tốt nơi đi hải còn không phải bởi vì ngươi nơi này phong thủy được chứ la sinh miệng đầy bịa chuyện tuy tiện liền biên cái lấy cớ như vậy sao ngục giam trường nửa tin nửa ngờ r a nơi này phong thủy hảo thật giả nay b i ể n rộng phía trên còn có phong thủy vừa nói n à y đó cường giả thật là lợi hại phong thủy đều có thể xem như vậy huyền ảo ngươi hảo hảo xem thủ nơi này mượn dùng nơi này phong thủy không dùng được bao lâu ngươi liền có thể thăng chức rất nhanh quan vận hành thông ai nha mượn ngài cắt n ô n ngục giam trường ngoài miệng cảm tạ kỳ thật trong lòng tê khổ không ngừng còn thăng chức rất nhanh quan vận hanh thông chỉ cần này giúp cường giả không cho chính mình t r ọ c phiền thoái liền cầu phật tế tổ thắp nhang cảm t ạ hắc sơn ngục giam hành trình tạm thời liền đến này kết thúc la sinh lại lừa dối ngục giam trường kỳ câu sau đó hóa thành một cổ khói đen ở ngục giam trường kính nếu thần mình trong ánh mắt bay lên không mà đi la sinh kỳ thật cũng không biết nên đi nơi nào hán phi ở không trùng còn ở tự hỏi vấn đề này có một cái đồng đội n à y cái thứ hai đồng đội đi nơi nào tìm tìm ai la sinh đích xác lâm vào rồi rắm nếu không vẫn là tìm từ nước trong tới giúp chính mình nàng tốt xấu cũng là nam châu sức chiến đấu hơn nữa bởi vì xe này cái bạch ngọc cờ tướng tác dụng làm nàng đại đại tăng lên chính mình chạy máy năng lực bất quá từ nước trong còn gánh vác kỳ lân vệ trọng trách nàng muốn thay chính mình toạ chân phía sau nhìn chằm chằm trời cao giáo nhất cử nhất động thật sự không được đi tìm đường cười cười tính tính kêu nha đầu thật sự phiền thoái tìm nàng cũng không có gì dùng nàng sức chiến đấu Ở c ân đại, đại vệ tiến sĩ tưởng cùng ta nói nói chuyện nghe được s ó n g s ó n g nói la sinh có chút kinh ngạc ngươi bị hắn phát hiện kia thật không có ta dình coi kỹ thuật thiên hạ nhất tuyệt trừ bỏ ngài ai có thể phát hiện ta s ó n g s ó n g kiêu ngạo mà nói làm la sinh rợ khóc dở cười loại chuyện này có cái gì hảo khoe ra sao tuy rằng không phát hiện ta nhưng cái này người nước ngoài thật sự l à quỷ hắn giống như đoán được có người đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn vì thế liền ở một chỗ cho ta để lại tin tức mặt trên thuyết minh muốn cùng ngươi liên lạc hành a ta như thế nào cùng hắn liên lạc đại vệ thật l à quỷ hắn chỉ số thông minh quá cao có đôi khi la sinh cũng không muốn cùng hắn là địch bất quá loại người này lưu không được sớm muộn gì vẫn là muốn xử lý rất hắn có một cái mã hóa điện thoại ta chia ngài song song nói xong lại vội vã hỏi còn có ta này hàng năm ở hải ngoại công tác này trợ cấp có thể hay không tân dược thiện ta sẽ làm số năm cho ngươi đưa quá khứ la sinh rợ khóc rợ cười cái này song song luôn là thích cùng chính mình nói điều kiện xem ra về sau vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ hắn mới được song song không biết la sinh tâm tư còn ở hoàn thiên hỷ điệm mà một cái mã hóa điện thoại cũng tùy theo phát tới rồi la sinh tin nhắn thượng hắn thông qua chiến đấu phục cung cấp màn hình ảo thấy được cái này điện thoại có cái này chiến đấu phục thật là quá phương tiện la sinh lập tức đem điện thoại bắt qua đi chỉ vang lên hai tiếng điện thoại đã bị tiếp lên đây là một cái video điện thoại thông qua màn hình ảo la sinh thấy được đại vệ kia trương quen thuộc gương mặt hắn vẫn như c ũ là một thân tiêu chí tính áo b ờ lọc trắng lộn xộn giống như tổ chim giường như tóc trong tay phủng cà phê cười tủm tỉm mà nhìn la sinh xem đi ta liền biết chúng ta la tiên sinh cũng học hư so với bếp tới ta còn nộp đ ầ u la sinh ha hả cười cho nên ta liền không cần nhắc nhở ngươi ngươi nhất cử nhất động đều ở ta nắm giữ trong vòng ta minh bạch cho nên ta tưởng cùng ngươi để một cái tân giao dịch đại vệ thần bí mà hướng về phía la sinh tệ hạ đôi mắt t â n giao dịch đại vệ giao dịch cũng không phải là cái gì kiếm tiền mua bán lần trước hắn cùng chính mình ước định bắt lấy lục mắt cho hắn hắn đem che chắn linh tín hiệu máy móc cấp chính mình nhưng lục mắt giống như là lão thử giống nhau không biết tàng đến cái nào cống thoát nước đi tìm không thấy bất quá la sinh phòng t r ư ờ n g lần này cờ cờ cờ đại hội hẳn là liền có thể nhìn đến hắn khiến cho hắn lại nhảy nhót một đoạn thời gian không sai tuy rằng lần trước giao dịch còn không có hoàn thành nhưng ta là cái rất rộng lượng người đại vệ nhìn la sinh đưa ra một cái làm hắn tâm động điều kiện ngươi muốn tham gia lần này cờ cờ cờ quốc tế tái đi ta có thể vì ngươi cung cấp một cái cường lực đồng đội ngươi xem coi thế nào ai người lão bằng hữu phan cường thiên lôi quán đỉnh chương sáu trăm linh chín người nhà là ai đại vệ nói làm la sinh trong lòng đ ỗ n g nhiên nhạy dự người ở cùng ta nói dỡn sao có thể đâu đại vệ cười rộ lên ta nào dám cùng ngươi nói dỡn đây là giao dịch thực nghiêm túc phan cường đã chết chết không thể chết lại la sinh thân thủ hủy diệt rồi linh hồn của hắn có lẽ đi đại vệ lại vẻ mặt tự tin nhưng ta phục chế một cái hoàn mỹ hắn hắn có được phan cường đại não phan cường ký ức phan cường hết thảy duy độc không có phan cường linh hồn la sinh trầm mặc lại là đại vệ kia đáng sợ sinh vật gen kỹ thuật sao không thể không nói đại vệ tại đây phương diện thật là đáng sợ thiên tài hắn khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới này thậm chí siêu việt toàn bộ thời đại bao gồm hắn chiến đấu p h ủ hắn số năm đều là la sinh có thể trực tiếp thăng cấp thành pháp bảo khoa học kỹ thuật sản phẩm còn có kia đài ti tan chạm không gian mặt trên rất nhiều kỹ thuật cũng đều là đại vệ cung cấp nhưng đại vệ hoàn mỹ nhất tác phẩm vẫn là linh là sinh m u ộ i muội hiện giờ hắn lần thứ hai phục chế một cái phan cường thứ này là muốn lại lần nữa hủy diệt thế giới sao làm hắn là m ngươi đồng đội đúng quy cách sao phan cường dã tâm vô cùng cường đại người là chơi với lửa la sinh mày nhăn thành một đoàn chuyện thú vị liền ở chỗ này đại vệ vỗ tay cười không có linh hồn phan cường cũng liền không có loại này dã tâm hiện tại phan cường là người tốt h ả o cái di mờ la sinh mới không tin này phiên c h u y ệ n ma quỷ phan cường sẽ là người tốt đánh giám l i ê n tính là hắn phục chế người cũng tuyệt đối là cái hôn đản ta còn tăng mạnh phan cường sức chiến đấu đại vệ tiếp tục nói năm đó cùng ngươi chiến đấu ký lục ta đưa vào tới rồi phan cường trong cơ thể hơn nữa ta ở liên bang quốc duy trì hạ khai phá cường thực trung tâm hệ thống À, này đó ngươi hẳn là đều biết đi hoàn toàn mới cường thực trung tâm ta đã loại ở phan cường trong cơ thể ngươi có thể tin tưởng hắn sức chiến đấu tuyệt đối sẽ làm ngươi kinh hỉ la sinh từng đợt kinh hãi hắn có đôi khi sợ hãi đại vệ chính là sợ hắn phương diện này năng lực nay phan cường rốt cuộc mạnh như thế nào tới kiến thức kiến thức sẽ biết đem ngươi vị trí nói cho ta ta đi tìm ngươi ngươi chính là liên bang quốc đầu hào truy nã phạm nha đại vệ ha ha cười ngươi không phải là tưởng liền như vậy công khai lại đây đi là lại như thế nào la sinh khinh thường mà nói có thể lưu lại ta la sinh người không tồn tại không hổ là ma vương la sinh nói chuyện khẩu khí chính là như vậy n mưu đại vệ này mông ngựa cũng không biết là thiệt tình vẫn là giả ý nhưng la sinh nghe là không thoải mái thiếu vuốt mông ngựa cho ta địa chỉ l i ê n ở đầu bạc ưng thị đệ nhị đường cái gặp mặt đi nơi đó có cái màu đỏ hồng thư ở nơi đó chờ ta là được đã biết la sinh ở cắt đứt điện thoại phía trước lưu lại một câu nếu là làm ta biết ngươi dám chơi ta ha h a đại vệ trong cơ thể loại la sinh thúy diễm chỉ cần la sinh một ý niệm đại vệ hồn phách nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi bất quá n à y đại vệ đối la từ nhỏ nói còn có chút mặt khác ý nghĩa cho nên tạm thời lưu trữ h ắ n mệnh la sinh ở không c h u n g ngừng lại đồng thời mở ra thân thể của mình cùng không c h u n g rơi xuống số năm hợp thành nhất thể hóa thành chiến đấu cơ thẳng đến liên bang quốc mà đi liên bang quốc đã liên hợp đại bộ phận phương tây quốc gia đối la sinh hạ lệnh truy nã nói cách khác la sinh chỉ cần rời đi hạ đế quốc tiến vào mặt khác quốc gia lĩnh vực liền thành mọi người đòi đánh lao thử chẳng qua nay chỉ lão thử ai cũng đánh không lại mà thôi nhưng la sinh cũng không nghĩ khiến cho như vậy cao điệu ở cùng la liên quyết chiến phía trước bảo tồn thực lực mới là tốt nhất chi sách la sinh bay hồi lâu dựa vào số năm cường đại phản trinh chắc năng lực dễ dàng tránh đi những cái đó ra đa thành công đi vào đầu bà c ư n g thị căn cứ hướng dẫn vừa lúc tới rồi đệ nhị đường cái cũng liếc mắt một cái nhìn thấy cái kia tươi đẹp màu đỏ hồng thư ở hạ đế quốc cơ hồ đã không ai dùng gửi qua biêu điện thư tín loại này thông tin phương thức di động thông tin phổ cập vô hình t r u n g kéo gần lại người với người chi gian khoảng cách mà ở liên bang quốc nhưng thật ra còn vẫn duy trì loại này tương đối thú vị truyền thống la sinh thừa dịp không người thời điểm từ trên trời giang xuống dừng ở hòm thư bên cạnh hắn trên người quần áo hóa thành một bộ màu đen vận động phục mũ đâu che gương mặt cất giấu hắn bộ dáng la sinh đứng ở kia phảng phất cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể không ai chú ý tới la sinh tồn tại hắn chờ đợi đại vệ đồng thời cũng đang nhìn này liên bang thức đường phố liên bang quốc cũng là một cái đại quốc dân tộc đông đảo liền công dân màu da đều không thống nhất ở chỗ này người da trắng người da đen người người da vàng đều là tạo thành cái này quốc gia một phần tử nhưng ở liên bang quốc tuy rằng luôn miệng nói nhân quyền quan trọng nhất nhưng đối với kỳ thị loại này vấn đề đã là nhìn mãi q u ấ n mắt la sinh trước mặt liền hữu hình hình người đi đường đi qua đi bọn họ các màu làn da các loại giai tầng có người tây trang dày da tinh thần tỏa sáng có người đầu bù tóc dối bước đi tập tễnh đây là liên bang quốc một cái tự do cùng giam cẩm một cái giàu có cùng bẩn cùng đồng thời tồn tại quốc gia la sinh chán đến chết hắn móc ra một cây thuốc lá ngập ở ngoài miệng chuẩn bị bật lửa đúng lúc này bên h a i chuyển đến một thanh âm hút thuốc có hại khỏe mạnh thanh âm này phi thường quen thuộc la sinh hạ ý thức lùi lại một bước nhìn thanh âm chủ nhân có một cái cơ hồ một m chín cao cao vóc dáng nam tử a n mặc một kiện kinh điển liên bang quốc thức bóng chảy y trên đầu đỉnh đầu mũ lươi chay chống đỡ hắn bộ dáng cường tráng thân thể trang bị màu xanh biển áo trên hạ thân là tráng bệnh quần jean hắn tứ chi thô tráng vừa thấy chính là người biết võ người này la sinh đích x á c nhận thức không thể lại nhận thức người này chính là hắn đối thủ một mất một còn phan cường hơn nữa nơi công cộng hút thuốc cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác ngoa tạo đại ca ngươi ai a ta phan cường a ngươi không quen biết ta sao phan cường vội vàng đối với la sinh cúc một cung trước kia đối với ngươi tạo thành bối rối thật sự là xin lỗi ta sẽ hảo hảo nỗ lực trợ giúp ngươi đánh bại địch nhân cứu vớt thế giới ta biết như vậy cũng không thể chuộc lại ta tội nghiệt nhưng là ta sẽ nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực la sinh có điểm mẫu bức này con mẹ nó là phan cường này đại ca là nơi nào tới tiên tiến thanh niên đi đại nương ta đỡ ngài quá đường cái đi phan cường nhìn đến một cái lao thái thái chống q u ả i trượng run run rẩy rẩy mà muốn qua vằn hắn vội vàng chạy tới muốn sam lao thái thái hỗ trợ qua đường cái kết quả lao thái thái chấn động cảnh giác mà hô to lên một bên dùng q u ả i trượng g õ phan cường một bên quát lớn phan cường làm hắn ly chính mình xa một chút la sinh nhìn vị này người hiền lành phan cường cảm thấy thế giới đã tận thế đã không có linh hồn lúc sau một người thế nhưng sẽ biến hảo thành cái dạng này hoàn toàn chính là hai người đi phan cường nhìn đến chính mình sợ hãi nhân ra một cái kính cùng lao thái thái xin lỗi la sinh thoáng như nằm mơ giống nhau cảm giác không giống như là thật sự ta giống như lớn lên quá hung phan cường đi rồi trở về có chút ngượng ngùng mà gãi cái hót đối với la sinh thẹn thùng cười đem vị này cụ bà cấp dọa anh em người đem ta cũng dọa la sinh nắm thiên ma tay cảnh giác mà nhìn phan cường ta không tín nhiệm ngươi ta biết rốt cuộc ta đã làm như vậy quá phận sự phan cường lại đối với la sinh không người chào nhưng ta đã trọng sinh hiện tại ta tưởng một lần nữa sửa đổi thì ngươi cho ta một cái cơ hội đi nếu ngươi hơn ta vậy tùy tiện ngươi đánh ta chém ta cũng đúng phan cường cái dạng này thật đúng là làm la sinh không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo nay hối cải làm người không thể tin được ác phan cường cực ác mà cái này thiện phan cường có phải hay không có điểm quá thiện la sinh thỉnh ngươi tha thứ phan cường còn đang liều mạng khom lưng xin lỗi mà bên cạnh một chiếc xe cảnh sát ngừng ở nơi đó hai cái cường tráng giống như n g h con tử giống nhau liên bang quốc cảnh sát ở kia lào thái thái dưới sự chỉ dẫn hướng về la sinh bọn họ phương hướng đi tới không xong la sinh mày n h ắ n lại nếu là làm cảnh sát thẩm vấn chính mình cùng phan cường kia cũng không phải là hảo dấu hiệu bọn họ hai người mặt công nhận độ đều quá cao tất cả đều là ở lần đó cờ cờ cờ đại quyết chiến trung xuất hiện quá đi la sinh giữ chặt phan cường ở hai cảnh sát v ố t thương tới gần lại đây thời điểm một cái tay khắc bóp nát phụ chú giống như là có một con vô hình bàn tay to Cung hăng lôi kéo ở hai người trên người đem bọn họ sinh sôi kéo dài tới mặt khác một cái không gian hai cảnh sát thấy hoa mắt phát hiện vừa mới đứng ở này hai cái châu á bộ dáng hiểm nghi người đã không thấy tình huống như thế nào xuất hiện ảo giác không thành phan cường thân thể nhón lên chờ ổn định thời điểm đã đứng ở một cái sạch sẽ trong đậu phủ nơi này là ta một cái nghỉ phép s ơ n trang la sinh nói xong cũng không có như vậy dừng tay mà là tiếp tục lấy ra âm bài sau đó lần thứ hai lôi kéo phan cường hai người lại hóa thành quần cuộn khói đen phóng lên cao hòa đây là làm sao vậy ta bay phan cường kinh hô liên tục hắn cùng la sinh cùng nhau xông thẳng tận trời nháy mắt bay lên mấy ngàn mét phá vỡ tầng mây đi vào không khí loang trời cao nhưng hai người đều là tuyệt đối cường giả loại này nho nhỏ tác dụng phụ còn ảnh hưởng không đến bọn họ hít sâu la sinh nhắc nhở phan cường vì cái gì phan cường khó hiểu la sinh c h ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hắn vội vàng đáp ứng hít sâu một hơi giây tiếp theo hai người thân thể xuyên thấu tầng khí quyển đi tới yên tĩnh không tiếng động ngoài không gian ánh nắng trực tiếp chiếu vào hai người trên người la sinh chiến đấu phục quấn lên tới che đậy này ánh nắng bảo vệ hai người thân thể không có tầng khí quyển bảo hộ trực tiếp đối mặt ánh nắng nháy mắt có thể đạt tới hơn hai trăm độ cực nóng cho nên liền tính là du hành vũ trụ viên muốn thượng ngoài không gian cũng yêu cầu du hành vũ trụ phục vũ hành yêu du hộ trụ bảo mới đây ư người chưa người ợ c có mức cũng cái gì vấn đề. Mà chỉ Hai họ hơi thể nghẹn phút hữu phút, hai qua dài, bọn đến vấn gì một Mà rất tả t đều đề. n cũng lớn vũ trụ không gian bên trong. thể hít một tòa thật trụ chạm vũ đã đ bị vào â là ti tan c h ạ m không gian la sinh dặn dò số năm hỗ trợ đưa tới ngoài không gian nhân ra vũ trụ chúng ạ m p h ra, còn cần ở vũ trụ tiến r trung ụ t hành nối tiếp phi thường phiền thoái mà ti tan hào trực tiếp nhân lực đưa đến ngoài không gian sau đó hóa thành nguyên lai、like、lớn nhỏ phương tiện mau lẹ phanh phan cường thân thể bị la sinh hung hăng ném tới trên sàn nhà sau đó la sinh như hổ dình mồi mà nhìn chằm chằm hắn chương 610, lựa chọn phan cường bị nặng nề mà ném ở lạnh băng trên mặt đất nhưng hắn thân thể cường hãn này với hắn mà nói sẽ không tạo thành cái gì thương tổn bất quá phan cường lại có chút bị khuất hắn ngồi xếp bằng ngồi dậy đáng thương vô cùng mà nhìn thoáng qua la sinh sau đó không rên một tiếng ánh mắt biến thành một cổ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng hình như là muốn anh dũng hy sinh dường như ở cái này trạm không gian lắp ráp đối ngoại tín hiệu che chắn trang bị chỉ có trải qua số năm đặc thù mã hóa tín hiệu mới có thể truyền lại đi ra ngoài đây cũng là đối ti tan trạm không gian một loại bảo hộ thi thố cho nên tại đây nói la sinh không lo lắng bọn họ chi gian đối thoại sẽ bị đại vệ nghe trộm đi tuy rằng không đem đại vệ trở thành rất mạnh đối thủ nhưng phòng người chi tâm không thể vô a động thủ đi phan cường mở ra hai tay mặc kệ cho ta cái gì trừng phạt mặc dù c ấ p đi ta sinh mệnh cũng không quan hệ số năm đối hắn tiến hành kiểm tra la sinh một bên phân phó bên cạnh màu bạc người máy quản gia một bên chính mình cũng mở ra thiên nhãn quét này phan cường liếc mắt một cái phan cường tin tức lập tức nhảy với trước mắt tên họ phan cường chủng tộc cải tạo người sức chiến đấu tổng hợp bình định sáu châu tang này đại vệ rốt cuộc sáng tạo ra một cái so sánh sáu châu cường giả n à y quá đạp mã xả gia hỏa kia đương chính mình là thượng đế không thành rất nhiều người đều tưởng hoàn thành cái này mục tiêu nếu chính mình không thể trở thành thần như vậy liền thử xem thân thủ đi sáng tạo một cái thần tưởng trở thành thần phan cường la liên tưởng chế tạo thần đại vệ cơ quan môn đám k i a người đây là nhân tính sao nhân tính có cực hạn cho nên bởi vì tham lam mà khuyết trương đi xuống nói sẽ chậm rãi thăng cấp thành thần tính nhưng ở la sinh xem ra chỉ là ngụy thần tính thôi chân chính thần là bộ dáng gì la sinh đương nhiên biết hán quản nghĩ tới hợp hoan bồ tát cái loại này mới là chân chính thần cường đại mà có hủy diệt tính lực lượng nàng căn bản sẽ không quan tâm cái gọi là người cũng sẽ không quan tâm cái này chúng sinh giới đương nhiên cũng liền càng chưa nói tới chinh phục chúng sinh giới chúng sinh toàn con kiến ngươi sẽ để ý con kiến đánh một cái hầm ngầm sao chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng ngươi ngươi liền sẽ không đi chú ý bọn họ chỉ có những cái đó nhàn tới không có việc gì tiểu hải tử mới có thể h o a n thiên hỷ địa chạy tới đảo nhân già con kiến h o a mà đại vệ hắn không ngừng sáng tạo này đó đáng sợ sinh vật hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng cường la sinh thậm chí hoài nghi nếu không bao lâu cái này đại vệ liền sẽ sáng tạo ra một vị chín châu siêu cấp cường giả tới không phải không thể nào đại vệ đã lần lượt chứng minh rồi chính mình thiên tài đầu vóc quả nhiên đại vệ người này có đại tác dụng cần thiết đem hắn chặt chẽ t r ộ n vào chính mình trong tay mới được động thù đi phan cường đối la sinh nói nhìn phan cường kia thành khẩn mà ánh mắt la sinh ngược lại lại không hạ thủ được đảo không phải la sinh thánh mậu tâm kỵ nữ kính dâng lên linh tinh mà là phan cường trước mắt tới nói thật là một phần cường đại sức chiến đấu ngươi đều sẽ cái gì không giết ta sao phan cường bị hỏi sửng sốt tạm thời không nghĩ giết ngươi ngươi tồn tại so đã chết càng có dùng đuổi hổ trục lang đây cũng là một loại hành động sách lược ngươi cùng ta giao thủ quá hẳn là đều biết đi phan cường chậm rãi đứng lên hắn trên người trên quần áo sợi tơ bắt đầu đan xen lên tiếp theo nhanh chóng phát sinh biến hóa c h ư ớ c mắt từ một thân bóng chạy phục biến thành một bộ màu ngân bạch trí năng chiến đấu áo khoác nay bộ chiến đấu áo khoác nhìn qua giống như lại tiên tiến không ít ở chiến đấu phục cổ áo vị trí còn có một vòng màu lam lét ánh đèn đang ở lập l ò đại vệ tiến sĩ giúp ta thăng cấp ta chiến đấu phục ta có thể cảm giác được hiện tại chính mình sức chiến đấu càng cường vô nghĩa đều sáu trâu đương nhiên càng cường tới cùng ta quá so chiêu la sinh hướng về phía phan cường ngoắc ngoắc tay rốt cuộc là cái gì thực lực vẫn là muốn đích thân đánh một hồi mới biết được nam nhân liền phải dùng nắm tay nói chuyện không hào đi phan cường lại do dự lên tựa hồ hơi xấu hổ bộ dáng có cái gì không tốt ngươi là người tốt ta không nghĩ xúc phạm tới ngươi sắc luận bàn h i ể u không ngươi không ra tay ta như thế nào biết thực lực của ngươi có bao nhiêu cường này phan cường vẫn là có chút thấp thỏm giống như sợ bị thương la sinh giống nhau la sinh nổi giận một người nam nhân mỗi ngày bà bà mụ mụ hắn tức khắc lắc mình tiến lên trực tiếp một cái gió xoáy đ ạ n chân mang theo thúy viêm buôn phan cường mà đi thúy viêm đối phan cường loại này không có linh hồn người là không có gì hiệu quả nhưng la sinh ra chân thời điểm tất mang ngọn lửa đã thành bản năng cùng thói quen la ruột thể không có quá khứ nhưng này một chân mang theo một đạo ngọn lửa gió xoáy xoa mặt đất hướng về phan cường thổi quét mà đi ngọn lửa tuy rằng thương không đến phan cường nhưng mặt trên phong lại giống như dao nhỏ giống nhau sắc bén trải qua sàn nhà bị sát ra từng đạo vết thương nhìn qua nhìn thấy ghê người phan cường lại văn ti chưa động tùy ý kia hai mét tới cao ngọn lửa gió xoáy tới rồi chính mình trước người đem hắn toàn bộ cuốn đi vào nhị đại chiến đấu phục phồng lên đem phan cường khóa lại bên trong ngọn lửa gió xoáy phảng phất xoay tròn lưới dao điên cuồng cắt ở phan cường chiến đấu phục thượng lại không cách nào thường đến phan cường mảy may, may. la sinh trong lòng nghiêm nghị nay chiến đấu phục quả nhiên càng cường phan cường sáu châu năng lực xem ra đại bộ phận vẫn là đến từ chính chiến đấu phục mà chiến đấu phục và táo đ ố n g nhiên quét lên thế nhưng phá khai rồi này cầu ngọn lửa gió xoáy đồng thời phan cường thân thể xoay tròn lên mang theo và táo thượng lưỡi dao cùng xoay tròn phảng phất một phen viên cưa trái lại cắt về phía la sinh la sinh giơ tay thiên ma tay phát động hắn nằm căn ngón tay vững chắc nắm này và táo làm và táo ngừng lại vô pháp lúc đ í c h nhưng phan cường cũng không có tỏ vẻ quá nhiều kinh ngạc hắn lập tức vươn chính mình đôi tay hợp ở bên nhau cổ tay h á o lập tức k h u y ế t trương ở hắn bàn tay bên ngoài hình thành một vòng phảng phất mở ra hoa sen hình dạng tiếp theo bắt đầu ngưng tụ một đạo màu lam q u a n cầu la sinh cảm giác chung quanh năng lượng phảng phất đều bị chịu đi qua dường như hắn phát hiện ở phan cường chuẩn bị phát động ánh sáng thời điểm hắn sau lưng quần áo cũng mở ra vươn từng cây phảng phất là tiểu xúc tua giống nhau vật thể ở t r ợ giúp hấp thu chung quanh năng lượng la sinh cảm giác được cổ lực lượng này cường đại hơn nữa số năm cũng phát ra cảnh báo năng lượng cao báo động trước năng lượng cao báo động trước bên hai không ngừng truyền đến này nóng nảy thanh âm hơn nữa trong phòng ánh đèn cũng nhanh chóng lập lại lên tiếp theo hồng quang đại tác phẩm trong nháy mắt này toàn bộ ti tan trạm không gian năng lượng giống như đều bị hút đi trạm không gian ở vũ trụ t r u n g bảo trì tự quay như vậy mới có thể sinh ra nhất định trọng lực nhưng mất đi năng lượng lúc sau tự quay chậm lại trọng lực cũng tùy theo biến mất la sinh cùng số năm bọn họ thân thể đều nhẹ nhàng phù đến không trung tu la pháo thời gian phảng phất tạm dừng một chút tiếp theo từ hắn đôi tay hóa thành năng lượng pháo c h u n g bắn ra màu lam đen ánh sáng lôi ra một đạo cột sáng hướng về phía la sinh ra được bắn tới ngoa tạo bắn thật nhiều la sinh cảm giác được này cổ cột sáng đáng sợ hắn nếu là chắn không xuống dưới hư hao đến trạm không gian nói k i a đã có thể mất nhiều hơn được trạm không gian bên ngoài có phòng hậu thuẫn nhưng bên trong nhưng không có a sớm biết rằng như vậy liền không đến trạm không gian đánh phản dương la sinh nhớ tới chính mình này nhất chiêu cơ hồ sưng được với là tuyệt đối phòng ngự chiêu thức hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang đồng thời nâng lên chính mình tay phải triệu hồi ra bạch long kiếm lo lắng bạch long kiếm ngăn không được còn làm bạch thanh thanh ngăn trước thượng trăm cái linh hồn đại bổ một phen bạch long kiếm tỏa sáng rực rỡ la sinh trở tay đẩy bạch long kiếm nháy mắt bắn ra đi ưng ở này một đạo tu la pháo thượng phanh n à y đạo quang trụ nháy mắt cứng lại mà ở cùng bạch long kiếm va chạm địa phương một đạo kỳ lạ hình tròn phù văn cũng sáng lên tới đây là phản dương tiêu chí tiêu chí xuất hiện phản dương thành công này đạo quang trụ tức khắc biến mất vô tung vô ảnh phan cường có chút giật mình nhìn thoáng qua chính mình đôi tay sau đó lại nhìn nhìn cắm ở bên cạnh kia đem bạch long kiếm người quả nhiên vẫn l à như vậy lợi hại hắn tự đáy lòng mà khen ta này đạo tu la pháo tiến sĩ nói qua uy lực đủ để phá hủy một cái tiểu khu hắn đại gia ta này chạm không gian lớn nhỏ vừa lúc cùng một cái tiểu khu không sai biệt lắm nếu không phải c h ạ m không gian tồn tại là tuyệt đối bí mật l à ruột tử hoài nghi đây là đại vệ tiến sĩ c ô ý tìm cơ hội hủy diệt c h ạ m không gian nguyên lai、like、ta thực lực kém như vậy phan cường đối chính mình thập phần thất vọng ta như vậy nào có tư cách làm ngươi đồng đội cùng ngươi cùng cứu vớt thế giới không có việc gì ngươi liền lưu tại ta bên người đương cái pháo hồi cũng hảo la sinh cố ý nói chuyện tràn ngập ác ý nhưng phan cường nghe xong lại ngược lại cao hứng lên à nguyên lai、like、ta cũng là có tác dụng sao thật tốt quá có thể giúp đỡ ngươi ta liền cảm thấy mỹ mãn điên rồi điên rồi tuyệt đối là điên rồi phan cường lại cái dạng này nói la sinh ra được cảm giác chính mình muốn hỏng mất la sinh bỗng nhiên minh bạch một sự thật thứ này căn bản là không phải phan cường chẳng qua lớn lên giống nhau thôi thứ hôm nay trở đi ngươi chỉ phục tùng ta một người mệnh lệnh la sinh hung ba ba mà nhìn phan cường những người khác đối với n g ư ờ i mệnh lệnh giống nhau muốn hỏi trước quá ta mới được là ta nhớ rõ phan cường lập tức đáp ứng xuống dưới một giây đồng hồ do dự đều không có la sinh lại làm số năm nhiều giả quét hắn mấy lần phát hiện hắn trên người cũng không có cái gì theo dõi khí linh tinh liền càng thêm cảm giác được kỳ quái hắn ma hóa tín hiệu cùng đại vệ tiến hành rồi lần thứ hai thông tin nói đi n g ư ờ i rốt cuộc muốn làm gì đại vệ là muốn cùng hắn giao dịch phan cường là hắn giao dịch điều kiện như vậy hắn nghĩ muốn cái gì chính mình cũng phải hỏi hỏi ta muốn rất đơn giản đại vệ trong ánh mắt bại lộ ra hắn tham lam bản tính ta phải được đến la liên thân thể ta muốn giải phâu hắn nghiên cứu hắn la sinh nửa ngày chưa nói ra lời nói tới đại vệ mục đích thế nhưng là cái này trước kia mỗi ngày khóc la phải được đến chính mình hiện tại ánh mắt phóng tới la liên trên người sao biến thái nha không rét mà run nếu ngươi không đáp ứng nói ta sẽ lập tức tê liệt rất phan cường đại vệ tự nhiên cũng biết la sinh suy nghĩ cái gì hắn lập tức ném ra chính mình bảng giá đây là ta duy nhất điều kiện la liên có bao nhiêu cường người ta đều rõ ràng phan cường là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm hắn sức chiến đấu ta tưởng ngươi cũng cảm nhận được hơn nữa ta có thể cùng ngươi bảo đảm hắn còn không có lấy ra toàn bộ thực lực đến nỗi hay không hợp tác chính ngươi quyết định chương sáu trăm mười một năm thứ hai quốc tế tái cờ cờ cờ quốc tế thi đấu theo lời mời rốt cuộc hừng hực khí thế m à cử hành mỗi một năm cờ cờ cờ đều sẽ có chút nho nhỏ bất đồng năm nay cờ cờ cờ cũng là như thế nghe nói tham gia cuối cùng quốc tế tái tuyển thủ đội ngũ cũng càng nhiều la sinh cùng năm trước giống nhau ăn mặc kia thân màu đỏ đen giao nhau tượng trưng cho ma vương vận động phục bất quá năm nay vận động phục sau lưng không có bất luận cái gì một nhà quan danh thương mà l à ấn cực đại ma vương bức họa này ma vương phi đầu tán phát mặt mũi hung tợn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm nó giống như là có sinh mệnh giống nhau đương ngươi nhìn chằm chằm nó thời điểm sẽ theo bản năng cảm thấy nó màu vàng trong mắt cũng ở nhìn chằm chằm ngươi làm ngươi không rét mà run mà hắn bên cạnh đi theo một người chính là đội ngũ số hai tuyển thủ phan cường bởi vì phan cường thân phân đặc thù cho nên lần này tham gia cờ cờ cờ la sinh cố ý làm phan cường mang theo một t r ư ơ n g mặt quỷ mặt nạ che khuất hắn mặt đồng thời phan cường thân thượng màu ngân bạch chiến đấu phục nhưng thật ra không có đổi chiến đấu phục loại đồ vật này hiện tại đã không tính hiếm lạ ở liên bang quốc bởi vì đại vệ tiến sĩ gia nhập chiến đấu phục đã trở thành từng binh sĩ hệ thống c h í nhất bất quá trừ bỏ bọn họ hai người liền không có cái thứ ba tồn tại đáp ứng tốt chiến thiên đến muộn cái này đáng chết hỗn đản thế nhưng cùng chính mình chơi đến trễ hắn nếu là dám không tới la sinh tuyệt bức đem giá hỏa này xử lý rớt mau xem là quán quân đội kia không phải mà vương la sinh sao hoa thượng một lần đấu hoảng khí phách la sinh cùng phan cường hai người lên sân khấu lúc sau tự nhiên hấp dẫn tới vô số ánh mắt khán giả nghị luận sôi nổi nói cái không ngừng này la sinh hiện tại không phải truy nã phạm sao như thế nào cũng dám tới cờ cờ cờ tham gia đại tái phỏng chừng một hồi liền tới người đi tới cái d á m đây chính là cờ cờ cờ à, liền tính là cảnh sát cũng không có phương tiện tại đây bắt người huống chi còn có hạ đế quốc hoàng tộc tại đây đâu mặt khác quốc gia nếu là tại đây chảo la sinh đó chính là cùng hạ đế quốc sẽ rách ra mặt lạp những người này có khốn khéo có hồ đồ nhưng đều là trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện tự nhiên là liêu cái không ngừng năm trước vị kia người chủ trì năm nay vẫn như cũ đứng ở trên đài cao làm hắn nghề cũ chư vị hiện tại lên sân khấu đúng là năm trước quán quân cũng là cứu vớt thế giới anh hùng đấu hoàng ma vương nga đúng rồi hiện tại đại gia đã biết hắn tên thật không sai hắn kêu la sinh la sinh cùng phan cường đứng ở nâng bọn họ dâng lên tới đài thượng lúc này đài đã lên tới phía trên xuất hiện ở cả tòa đại hội tràng nay đại hội tràng chính là cờ cờ cờ quốc tế tái tổ chức địa phương cùng năm chức ở tư nhân du thuyền thượng tổ chức không quá giống nhau năm nay khiến cho phi thường lòng trọng trực tiếp liền ở g i a vân quốc cự chứng sân thể dục tổ chức bốn phía khán đài ngồi đầy người xem lúc này đây quốc tế tái phiếu một phiếu khó cầu tuy rằng năm chức phát sinh quá như vậy sự t ì n h nhưng cờ cờ cờ mị lực vẫn như cũ bãi tại đây đại gia đối đầu hoàng tranh bá tái nhiệt tình không giảm đại tái các tuyển thủ một đội tiếp theo một đội từ ngầm chuẩn bị thất dẫm lên lên xuống thang đi vào đại hội chàng xuất hiện ở người xem trước mặt làm thượng một lần quán quân la sinh bọn họ cái này đội ngũ là làm thi đấu theo lời mời đội ngũ cái thứ nhất lên sân khấu hội trường đã có không ít tuyển thủ bất quá đều là chút châu tái đại biểu đội ngũ la còn sống thật không đem bọn họ để vào mắt hai người thân ảnh bị đầu tới rồi trên màn hình lớn người chủ trì còn khắp nơi lưu l o á t mà giới thiệu la sinh quán quân đội đứng ở đấu hoàng bên người chính là ai đâu xem hắn cao lớn cường tráng dáng người thật sự là làm nhân tâm t r u n g t ỏ mò a làm ta nhìn xem vị này bằng hữu tên nga nga hắn gọi là chúa cứu thế thật là cái kỳ quái tên a bất quá bọn họ vị thứ ba tuyển thủ vì sao không có lên sân khấu đâu hay là chúng ta đấu hoàng gia v ẻ thần bí sao hắn nói cái không ngừng mà mặt khác đội ngũ cũng ở lục tục lên sân khấu đại bộ p h ầ n người la sinh phía trước đều gặp qua nhưng đối bọn họ ấn tượng không tính rất sâu đại bộ phận thực lực cũng chính là tới mua nước tương m à t h ô i bất quá bị lục mắt tăng lên quá bọn họ tiềm lực lúc sau không biết hiện tại thực lực như thế nào chỉ chốc lát một cái tất cả đều là mỹ thiếu nữ đội ngũ lên sân khấu toàn trường tức khắc vỗ tay s ớ m dậy la sinh đục lỗ nhìn lên a này không phải hắn tiện nghi sư tỷ lạc hy sao lạc hy một thân bên người khéo léo cao bồi phục nàng xinh đẹp hào phóng thanh xuân xinh đẹp chỉ là một đôi chân d à i liền đủ hấp dẫn người lạc hy mông hình cũng cực mỹ xa eo mông vệnh liền tính là la sinh đều nhịn không được nhiều nhìn hai mắt bất quá vị này lạc hy đại tiểu thư đang dùng gu g á n mà ánh mắt nhìn chính mình đáp ứng nàng bánh hoa quế cũng không biết thiếu nhiều ít nhưng đây cũng là không có biện pháp hống chính mình sư tỷ vui vẻ nào có bãi bình la liên cứu vớt thế giới quan trọng vị này chính là danh chấn thế giới nữ võ thần lạc hy nga trời ạ nàng cặp kia thẳng tắp chân dài thật sự quá hấp dẫn người bất quá ta càng thích vẫn là bên người nàng cái kia ăn mặc một thân gợi cảm b i k i nhì tóc vàng mỹ n ữ hệ、e、l ì y ạ ha ha hệ、e、l ì y ạ vẫn là như thế gợi cảm nóng bỏng không hổ là v đ ú t v đ ú t e nữ quán quân tóc vàng nữ lang hệ、e、l ì y ạ tiểu ớt cay giống nhau nữ nhân la sinh đương nhiên nhớ rõ đâu thân là v đ ú t v đ ú t e tuyển thủ ở nàng trong mắt cách đấu phong cách tương đương với biểu diễn tăng lên tiềm năng lúc sau không biết nàng năm nay lại có thể mang đến cái dạng gì chiến đấu biểu hiện nga nga nga đương nhiên đừng quên chúng ta lãnh khốc nữ vương gia vân quốc mỹ thiếu nữ cung bổn du tử tiểu thư cung bổn du tử trước sau như một trầm mặc như nước à, cũng bất hòa người xem hỗ động bất quá này chút nào không ảnh hưởng nàng điên cuồng hút phấn ta nhìn đến không ít người đã d ơ lên về nàng tranh chữ ê lì ạ phía sau chính là một thân di cờ chế phục cung bổn du tử cái gọi là di cờ kỳ thật chính là gia vân quốc nữ cao trung sinh nhóm xuyên trường học chế phục la sinh hiện tại mới hiểu được lại đây nguyên lai cung b u ồ n du t ử tuổi như vậy tiểu thế nhưng còn ở thượng cao trung như vậy tuổi liền có như vậy kiếm đạo tiêu chuẩn thật là rất lợi hại ở rõ ràng dương thị n h e m suy quốc tế tái thượng có như vậy một con mỹ thiêu nữ đội cũng thật là đẹp mắt người chủ trì tựa hồ cùng la sinh có đồng dạng ý tưởng hắn ngồi ở trên đài cao mang theo hưng ơ phấn mà ngự khi nói năm nay chúng ta không chỉ là một cái mỹ thiêu nữ đội ngũ chúng ta còn nên đón nhan giá trị chính là chính nghĩa cách đấu mỹ thiêu nữ đội khi nói chuyện ba vị xinh đẹp mỹ thiếu nữ từ dưới lôi đài chậm d ã i thăng đi lên các nàng vừa ra tràng tức khắc rước lấy càng mánh liệt tiếng hoan hô cách đấu mỹ thiếu nữ đội dẫn đầu chính là từ diễm hà từ n g u y ệ t hoa hai tỷ muội này hai tỷ muội vẫn như cũ kiên trì hai người mặc quần áo phong cách hôm nay từ diễm hà chắt một đôi nghịch ngợm viên đầu ăn mặc một thân hỏa hồng sắc đoàn khoản sườn s á m còn xứng màu đỏ tất chân cả người giống như là một cái tiểu ớt cay dường như lại như là hừng hực tiêu đốt tiểu ngọn lửa mà từ n g u y ệ t hoa tắc trải cái tề nhi tóc ngắn trên người là một kiện sạch sẽ trưởng khoản màu lam ô vương áo sơ mi bên trong trang bị màu trắng tiểu áo thun hạ thân là một cái màu lam cao bồi nhiệt q u ầ n trang bị hai điều lại bạch lại lớn lên đ ù i cùng chính mình tỉ tỉ hình thành tiên minh đối lập tỉ tỉ là hỏa mội mội chính là thủy hơn nữa từ n g u y ệ t hoa chân càng đẹp mắt một ít từ xa nhìn lại giống như cùng lạc hy không phân cao thấp cách đấu mỹ thiếu nữ các nàng hiện tại đã hồng biến đại giang nam bắc không chỉ là hạ đế quốc ở nước ngoài cũng rất có danh vọng giống như là người chủ trì nói nhan giá trị chính là chính nghĩa từ ra hoa tỉ mội xuất hiện cũng không có ra ngoài la sinh đoán trước đây cũng là la sinh lưu chuẩn bị ở sau các nàng đều là chính mình cường lực viện trợ nhưng làm la là sinh khiếp sợ là các nàng bên cạnh cái kia ăn mặc một cái màu đỏ lọ l ì tạ phong cách tiểu váy tiểu cô nương liễu mậu ngọt nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này cái quỷ gì liễu mậu ngọt hiển nhiên cũng nhìn đến chính mình hơi có chút khẩn trương còn có điểm hưng phấn tựa hồ tưởng đối la sinh v ớ i tay nhưng lại không quá dám mà từ diễm hà cảm giác được tâm tình của nàng lập tức đi qua đi một phen ôm lấy liễu n g ọ n g ngọt bả vai sau đó hướng về phía t r ư ờ n g mắt dựng mắt la sinh dựng thẳng lên một cây n g ó n giữa hôn đàn nha liền biết là ngươi cái này nha đầu ra mưu m à trước quỷ ngọt ngào như vậy ngoan như thế nào sẽ không thể hiểu được chạy đến trận chung kết c h à n g tới nha còn có các ngươi thư mời là từ đâu làm la sinh một bụng dấu chấm hỏi quả thực muốn chọc g i ậ n tạc thiên a cách đấu hoa tỉ muội còn có tiểu thiên sứ liễu ngọn g ngọn ta ta nhất định phải hỏi các nàng muốn ký tên người chủ trì tựa hồ cũng có chút kích động lên cùng phía dưới này đó này đó người xem cảm xúc cùng tăng gọn hiện tại không có phương tiện tìm các nàng nói nhưng la sinh hướng về các nàng đệ cái ánh mắt ý bảo sau đó hảo hảo nói nói chuyện kế tiếp lại có mấy cái đội ngũ lên sân khấu đồng dạng đều là nước tương nhân vật ở người chủ trì tiếng la c h u n g sư phụ diệu thiên quả nhiên cũng tới mang theo hắn kia hai cái lao bằng hữu vài vị đều là năm đó tiếng t â m lừng lấy đại lao phỏng chừng vẫn như cũ tưởng ở cái này sân khấu thượng lần thứ hai chứng minh chính mình đi lúc sau là hoàng gia đội người chủ trì thanh n â m lại lần nữa kích động hoàng gia đội quân vô đạo hắn vẫn như cũ lãnh khốc mà x o á y khí t a thiên hiện trường giống như cơ hồ đều là hắn nữ phen xa ta nghe được vô số muội từ tiếng thét trói thai nói thật ta nếu là nữ nhân ta cũng sẽ yêu hắn đi theo hắn bên người còn có quen thuộc gương mặt tiếu giao cùng với chờ một chút vị này xinh đẹp m ộ i tử là ai thiên a vị này m ộ i tử thật sự xinh đẹp hạ đế quốc có câu nói là nói như thế nào khăn trùm hoa hồng anh tư t ắ p sản g làm chúng ta xem một chút nàng tên nga nga nàng kêu mục nguyện mi là tâm kiếm thuật truyền nhân đáng tiếc nàng thế nhưng là một vị người m ù khó trách vẫn luôn nhắm chặt hai mắt nhưng xem nàng hành tẩu bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không chướng ngại đâu n g u y ệ t mi mội mội hẳn là cũng cảm ứng được chính mình hướng về phía la sinh phương hướng gật gật đầu hoa chi tâm cũng theo sau tới nàng vẫn là quốc tế đặc cảnh đội một phần tử nàng cùng quân vô đạo đều đối chính mình đệ ánh mắt rốt cuộc muốn liên hợp hành động kế tiếp tới một chi hoàn toàn mới đội ngũ n à y chi tên là hòa bình sứ giả đội đều là đến từ liên bang quốc tinh nhuệ binh lính bọn họ huấn luyện có tố khẩu người cao lớn nghe nói có được có thể so sánh siêu nhân sức chiến đấu mặc kệ là thật là giả làm chúng ta rửa mắt mong trở đi ba cái ăn mặc đặc chiến lấy liên bang quốc đại b ì n h hai cái người da trắng một người da đen khổ người đều không nhỏ chọc đến la sinh nhìn nhiều hai mắt cuối cùng một chi lên sân khấu là chúng ta chủ nhà duy trì trời cao đội la sinh nghe thế câu nói vì này dùng mình quả nhiên tới chương sáu trăm m ư ơ i hai tổ chức phương lên sân khấu la sinh theo người chủ trì chỉ, chỉ thị nhìn lại nhìn đến c ự chứng quảng trường trung ương nhất địa phương dâng lên một tòa kim sắc đại cao trời cao đội bọn họ là gan thật đúng là đại thế nhưng dùng như vậy tên n à y đ à n hôn đản thật sự không kiêng nghệ gì không thành la sinh mày thật sâu nhữ lại nhìn chằm chằm này ba vị trời cao đội tuyển thủ cầm đầu một vị cho hắn uy hiếp cảm mạnh nhất hắn khoác một kiện trời xanh mây trắng văn áo choàng tinh xảo ngũ quan một đôi màu xanh lục đôi mắt phảng phất có được nào đó lực lượng thần bí nhìn quét t r u n g quanh vị này hẳn là chính là cái kia lục mắt hắn quả nhiên xuất hiện tại đây đại hội trong sân thực hảo tính sổ thời sổ đại i tới Sinh ể m một phần. Lục mắt mắt, có Lục cũng chú hắn phần. hồ ánh mắt, hắn nhìn tựa La l ý đây, thế h n n ư gia còn đ ố l Sinh làm một chú á i cắt t i hiện cái người điên. Đại gia ế thế. t thủ Toàn trường phát tác, hầu chủ hương phấn như h đều này càng là động c ý tới không có chúng ta trời cao đội lục mắt tuyển thủ thế nhưng đối tượng một lần đấu hoảng đại ma vương la sinh sôi ra tử vong khiêu khích là quá mức tự tin đâu vẫn là không biết lượng sức đâu làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi la sinh không có đem loại này khiêu khích đặt ở trong lòng đối thủ của hắn chỉ có la liên lục mắt có lẽ rất mạnh nhưng với hắn mà nói còn không đủ trình độ cấp bậc không thành uy hiếp ở lục mắt bên người còn có hai vị đồng đội nay nhị vị cũng đều khoác lam màu trắng áo choàng xác minh bọn họ thân phận bất quá từ hơi thở thượng phán đoán bọn họ cùng lục mắt chiêu số rõ ràng bất đồng nay nhị vị một vị là tóc vàng mắt xanh hiền lành đại thúc một vị k h á c còn lại là cái dáng người thấp bé âm trầm nam tử hai người phảng phất một t â m một dương cũng đưa tới không ít người chú ý từ người chủ trì tuyên truyền chung la sinh biết được này hai người tên họ tóc vàng mắt xanh hiền lành đại thúc tên là giót nghe nói trước kia là một vị xạ khu mục sư mà một vị khác tắc gọi là nam là cái đến từ gia vân quốc võ đạo cao thủ la sinh nhiều đánh giá cái này nam hai mắt phát hiện hắn vẫn luôn ở quan sát chung quanh đi đường cũng giống như miêu bước giống nhau rơi xuống đất không tiếng động vị này hẳn là gia vân quốc l ì dạ la sinh nhiều ít cùng nị dạ đánh quá giao tế nam đó ở tiên nhân đảo tôn l o n g đánh nhau thời điểm hán nương chính là cái gia vân người trong nước đến từ chính quy điền gia tộc mà n à y quy điền gia tộc chính là cái khổng lồ nị dạ thực lực chính mình thổ độ thuật chính là từ đám kia nị dạ trên người học được bất quá đều là chút thấp quả nhiên nị dạ những cái đó trong truyền thuyết thượng nhẫn thậm chí là gia vân quốc c h ấ n quốc cấp bậc ảnh nhận la còn sống không chân chính giao thủ quá mà nhân thuật đại bộ phận cũng đều là chút cấp thấp tiên thuật trí nhánh trước kia la còn sống thường xuyên ỉ lại phân thân thuật thế thân thuật nhưng ở phía sau tới trong chiến đấu cơ hồ không thế nào dùng bởi vì quá dễ dàng bị địch nhân xuyên qua thế thân thuật cũng là giống nhau chính mình dùng huyết thụ chế tạo con rối gặp phải trình độ nhất định địch nhân cũng liền không có tác dụng ngẫm lại cũng là nếu nho nhỏ thế thân thuật có thể giải quyết hết thảy như vậy ra vân quốc nỉ dạ đã sớm nhất thống thiên hạ sao vị này nam không biết ra sao phương nỉ dạ thế lực cao thủ nếu đầu phục trời cao giáo bị La Liên động, lực là La nhận đồng, như hắn hẳn cũng không thường. thực thực vậy tầm sinh ở chuẩn bị quốc tế tái thời điểm cũng làm số năm s i ê u tập nhiều phương diện tình báo một đoạn này thời gian tới thế giới các quốc gia đều có một ít đặc thù người bọn họ đều là mấy năm nay c h i gian đột nhiên thay đổi cá nhân dường như từ một người bình thường trở nên cương đại nhưng ở gần một đoạn thời gian những người này hoặc là mất tích hoặc là tử vong những người này số lượng tiếp cận ngàn số căn cứ la sinh phân tích bọn họ đều là năm đó la liên tiến vào chúng sinh d ư ớ i thời điểm đầu hạ tới tàn hồn hiện tại la liên cường thế sống lại nay đó tàn hồn cũng đã bị tập trung lên phỏng chừng đều trở thành la liên sống lại chất dinh dưỡng đi thật l à quá thảm đều cho rằng chính mình rất mạnh kết quả chớp mắt lại thành nhân ra chất dinh dưỡng có thể sống sót giống như chỉ có chính mình còn có chiến thiên cái này biến thái thắng bại liền tại đây chàng thi đấu thế giới là tiếp tục vận chuyển vẫn là n g ê n đón chung kết đều vướng bận ở trên người mình la sinh liên tục đối với số năm tuyên bố mệnh lệnh điều động hắn có thể điều động nhân thủ lúc này đây gia vân quốc ngừng n g h ỉ không được mà cùng lúc đó gia vân quốc đích sắc cũng là dung chuyển bất an ở một cái rộng lớn đạo tràng hai cái đại gia tộc tộc trường mang theo một chúng thủ hạ mặt đối mặt ngồi quỳ ở bên nhau hai vị này một vị thân xuyên rộng thùng thình màu trắng hòa p h ụ tuổi chừng sáu mươi tả hữu ánh mắt thâm thúy lưu trữ diêm mép chậm gì gì mà nhìn trước mặt lão hữu mà ngồi ở hắn đối diện vị này nhìn qua chỉ có bốn mươi suất đầu hói đầu xích cần đầy người sát phạt chi khí hai người phân biệt là hạ mẫu gia tộc tộc trường hạ mẫu nói một quy đ i ể n gia tộc tộc trường quy đ i ể n xích tư hai người phía sau còn lại là gia tộc bọn họ chúng cán bộ tinh nhuệ mỗi cái đều là nhân trung long phượng anh tài hội tụ một đường hai vị thân xuyên kinh điển gia vân quốc hòa phục nghệ kỹ ngồi quỳ ở hai người tri gian kia non cái bàn bên cạnh các nàng nùng trang d i ễ n mạt bạch diện môi đỏ người bình thường nhìn không quen nhưng ở gia vân quốc đây là một loại cổ điển mỹ hai cái nghệ kỹ thi triển các nàng tinh vì trà đạo tay nghề vì hai vị dậm chân một cái là có thể nhường g i a vân quốc động đất đại nhân phụng dưỡng trà chúng ta hai người cũng có hai mươi năm không gặp đi hạ mậu nói vừa c h ầ m hoan nói lần trước gặp ngươi ngươi vẫn là cái huyết khí phương cương thanh niên hiện giờ nhưng thật ra cũng có đầu bạc hạ mậu tiên sinh ta hôm nay tới không phải cùng ngươi ôn chuyện quy điển xích tư nghiến răng nghiến lợi nay giữ dằn tính tình thể hiện ra tới ta cháu ngoại trai bị người tàn sát chúng ta người bị người giết hại nay phân xỉ nhục nhất định nợ máu trả bằng máu xích tư tạm thời đừng nóng nảy hạ mậu nói vẫn luôn tiếp gọi đối phương tên cái này làm cho quy điển gia tộc rất nhiều người có chút bất mãn tuy rằng đối phương là tiền bối nhưng tại thân phận thượng tất cả mọi người đều là tộc trưởng cấp bậc bãi tại đây ngươi trực tiếp xưng hô chúng ta tộc trưởng tên quá không lễ phép đi nhưng quy điển xích tư là cái có một nói một người lúc này hắn nhưng thật ra không dối dám xưng hô vấn đề hắn chỉ nghĩ vì cháu ngoại trai báo thủ vì gia tộc rửa n h ụ hạ mậu tiên sinh ngại nhưng thật ra nại được tâm quy điển xích tư cười lạnh một tiếng quý phái tinh anh đệ tử cái k i a gọi là hạ mậu trường sinh người trẻ tuổi hắn chết chẳng lẽ ngài không đau lòng sao vẫn là nói quý phái đệ tử sinh tử ngài cũng không để ở trong lòng nay sẽ làm hạ mậu gia tộc người khó chịu n à y quy điển xích tư là có ý tứ gì nhằm vào hạ mậu gia tộc chân ngòi ly gián ý đồ đáng c h ế trong à. Xích tư, cho thời Hạ nhận tư, tạm một tiếp t ngươi đưa nên nói, làm ngươi tạm thời đừng nóng này à. Hạ nói một tiếp nhận nghệ làm mẫu qua kỹ à này trà nóng, ngụn, không g chậm phẩm một mát dãi tồi, tươi m i ệ n dư vị vô cùng. Xích tư, ngươi vị vô không cùng. Xích phục chút chính cảm xúc. còn có ngại nhấm nháp một phen, bình mình nào, rảnh uống Trong giác. khi một một trà. Tám Đều lúc nhất thời hai bên gia tộc đệ tử đều trợn mắt giận nhìn trường hợp một lần vị m ư ờ i phần mà hạ mậu nói một lại nhàn vân giã hạc giống nhau tiếp tục t h ả n h thơi mà phẩm trà sốt ruột lại có tác dụng gì mang theo đệ tử sung phong liều chết đi vào cầm la sinh sao hạ mậu nói vừa c h ậ m hoán mà nói quy điển xích tư cắn r ă n g vung tay lên hắn phía sau hai vị đắc ý thượng nhẫn chậm rãi bắt tay từ bên hông thái đào trôi đao thượng bông u xuống mà hạ mậu gia tộc bên này mấy cái tinh anh âm dương sư cũng bông u lỏng ra trong lòng ngực phụ chú này dương cung bản kiếm không khí tùy thời đều sẽ bị bập lửa xích tư thích hạ cờ vây sao không mừng n à y là được n à y báo thù cũng là muốn hành binh bố trận giống như cờ vây giống nhau hạ mậu nói một b u ô n g chén trà xuyên thấu qua nóng hầm hập nước trà nhiệt khí nhìn đối diện nóng nảy quy điển xích tư ngươi nói ta không thèm để ý đệ tử sinh tử nếu là như thế hôm nay cần gì phải cùng ngươi tại đây gặp mặt nhưng lời nói lại nói trở về la sinh thực lực ngươi ta đều biết bình thường ám sát với hắn mà nói không hề ý nghĩa ngươi như vậy nóng nảy như vậy giận không thể ác hắn là có thể chết bất đắc kỳ từ đương trường không thành thỉnh giáo hạ mậu tiên sinh chúng ta nên như thế nào hành sự quy điển xích tư đành phải t ú i đầu tới hướng về vị này hạ mậu tiền bối thỉnh giáo lần này đại hội chủ sự phương cùng ta hạ mậu gia tộc cũng có chút sâu xa hạ mậu nói một phen chơi chén t r à ở hắn an bài hạ chúng ta sẽ làm một chi đặc thù đội ngũ gia nhập đến cờ cờ cờ quốc tế tái trung đi sau đó cùng kia la sinh chiến đấu đến lúc đó tự nhiên liền có thủ báo thủ có toán báo toán chỉ dựa vào ba người đủ sao đại hội an bảo cũng sẽ an nhóm nhân thủ đến lúc đó hai bút cùng vẽ không sợ này là sinh bất tử hạ mậu nói cười mị mị mà nhìn quy đ i ề n xích tư ta gia tộc đại bộ phận đều là âm dương sư không am hiểu ngụy trang mà n à y bộ phận công tác tự nhiên phải nhờ vào ngươi xích tư hảo không thành vấn đề quy đ i ề n xích tư vô đủi ta vì ta vừa rồi vô lệ xin lỗi thỉnh ngài tha thứ loại chuyện này ta sẽ không treo ở trong lòng hạ m ậ u nói ngăn xua tay tỏ vẻ cũng không để ý chúng ta mục đích là nhất trí đối phó la sinh cho chúng ta gia tộc dựa đủ. ụ c dư lại không quan trọng không sai nhất trí đối ngoại chúng ta hai cái gia tộc hữu nghị trường tồn quy điển xích tư rốt cuộc dơ lên trong tay chen trà trà lạnh đổi một ly đi trà lạnh không sao cả k i a la sinh máu tươi là nhiệt liền hảo quy điển xích tư cười lạnh hai tiếng trong ánh mắt hiện lên một sởi khoái uy ân cứu ánh mắt thực hảo vì tương lai nghiệp lớn cậu uống này ly hai người lấy trà đương rượu thôi bôi hoang t r ả n uống vui vẻ vô cùng trở lại đại hội t r a n g nơi này các tuyển thủ lên sân khấu lúc sau liền đang chờ xứng đôi tái cùng lần trước giống nhau sở hữu đội ngũ đều sẽ tiến hành tùy cơ phân phối thuần túy dựa vận khí chiến đấu nhưng la sinh đối này cái gọi là vận khí chỉ có thể khịt mũi coi thường trời cao giáo người khẳng định sẽ s o u lưng dợ cho quỷ trông cậy vào bọn họ công bằng xứng đôi tia sao có thể mà lúc này trên màn hình lớn rốt cuộc xuất hiện một bóng người người này bộ dáng la sinh quen thuộc nhất bất quá đúng là la liên trung thực người hầu trần mậu khiết lúc này trần mậu khiết tan mặc một thân kinh đ i ể n gia vân quốc vụ nữ trang phục nàng đứng ở trước màn ảnh yêu diễm bộ dáng hấp dẫn toàn trường ánh mắt chư vị ta là lần này tổ chức phương đại biểu ta kêu trần mậu khiết năm nay cờ cờ cờ ta sẽ mang cho đại gia một hồi chân chính cách đấu thịnh yến hơn nữa thi đấu cuối cùng sẽ có kinh hỷ chờ đợi đại gia kinh hỷ xác định không phải kinh hay sao chương sáu trăm mười ba đầu luân thi đấu trần mộng khiết cũng là quá lớn mật lần này công nhiên ở công chúng trước mặt lộ diện xem ra cũng là tiến vào đại quyết chiến giai đoạn ta bảo đảm năm nay cờ cờ cờ, cờ quốc tế tái tuyệt đối đủ kích thích đủ xuất sắc trần mộng khiết ở trên màn hình lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười đường nói nàng cười rộ lên cũng có một phen tư vị hấp dẫn không ít người nữ nhân này người trước giống mô giống dạng thực tế lại là cái rắn g i ế t tâm niệm nhìn những cái đó điên cuồng thổi huýt sáo nam khán giả la sinh trong lòng cười lạnh cho các ngươi khóc ở phía sau đâu đại gia đã gấp không chờ nổi đi ta liền không chậm trễ các ngươi làm chúng ta cùng nhau thưởng thức đệ nhất thi đấu đi nói trần mộng khiết ở trên màn hình lớn một hoa phía dưới xuất hiện từng hàng đội ngũ hình cái đầu mỗi cái đội ngũ đều là ba người hình cái đầu sau đó nhanh chóng luân chuyển khẩn trương xứng đôi đã bắt đầu rồi người chủ trì thay thế Trần、mộng、Khiết, tiếp tục trì Mộng chủ trận thi đấu này năm nay thi đấu phi thường kích thích chúng ta sẽ ở trong vòng một ngày tuyển ra quán quân đội ngũ nay đôi các tuyển thủ tới nói thật là tâm k ỹ thể tam phương diện khảo nghiệm nga nga đệ nhất tổ tuyển thủ đã ra tới làm chúng ta xem bọn hắn là ai nay trận đầu tuyển thủ thế nhưng chính là quốc tế đặc cảnh đội hoa chi tâm cái kia đội ngũ mà mặt khác một cái đội ngũ là cái châu tái đi lên tuyển thủ đội ngũ khán giả tiếng hoan hô giống như sóng thần giống nhau ở đại hội t r à n g mánh liệt minh ngông mà la sinh bọn họ phía sau dâng lên một loạt ghế dựa sở hữu tuyển thủ cũng là giống nhau đều ở bọn họ từng người vị trí thượng cùng quan khán thi đấu trời cao giáo như vậy làm cũng là sợ phát sinh thượng một năm như vậy sự tình các tuyển thủ nghỉ ngơi thời điểm sẽ trộm chuồn ra đi ở hội trường bên trong làm phá hư đi la sinh ngồi ở chỗ kia hắn đối loại này không thú vị thi đấu tự nhiên là không có gì hứng thú mà là móc di động ra cùng liễu n g ọ n g ngọt gửi tin tức ma vương thiểu cô nương ngươi lần này nghịch ngợm đại kính ngọt ngào tiểu công chúa ảm gt ảm it i ma vương đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hiện tại lui tái còn kịp ngọt ngào tiểu công chúa lui ngươi muội nha la sinh liếc mắt một cái vọng qua đi nhìn đến liễu n g n g ngọt hoảng loạn mà muốn từ từ diễm hà trong tay đoạt lại di động la sinh trong mắt chừng từ diễm hà mới không tình nguyện mà đem điện thoại thả lại đến liễu n g n g ngọt trong tay ngọt ngào tiểu công chúa ta chính là lại đây nhìn xem muốn hiểu biết công tác của ngươi ma vương rất nguy hiểm ngọt ngào tiểu công chúa cho ngươi thêm phiền toái ma vương cũng không phải lạc này không phải lo lắng ngươi sao ngọt ngào tiểu công chúa yên tâm đi ta sẽ không lên sân khấu ta liền phụ trách hàng phía trước xem diễn ảm gờ tờ ảm it ma vương h ả o đi nhớ kỹ ngươi nói ngàn vạn không chuẩn lên đài nếu không ta sẽ đem ngươi ôm đi xuống ngọt ngào tiểu công chúa biết rồi ngoan ngoạ ba l à sinh v ư ơ n g di động liếc mắt một cái quét tới rồi thính phòng nện nhi nện nhi ngồi ở kia phát hiện la sinh ánh mắt vội vàng túi đầu đáng giận liền chính mình ngự thú đều cấp suối r i ụ c sao n à y mấy cái nha đầu đây là muốn tạo phản á khẳng định là từ diễm hả cái này nha đầu chủ đạo không được hôm nào nhất định phải tìm các nàng hảo hảo nói chuyện nhất định phải làm các nàng biết ai mới là trong nhà chân chính chủ nhân hừ hừ la sinh đang nghĩ ngợi tới trận đầu thi đấu đã kết thúc không hề trí hoãn hoa chi tâm thậm chí cũng chưa lên sân khấu trong đội ngũ cái kêu kêu r o b i n cảnh sát quốc tế cũng đã một người đánh ngã đối phương ba người này đó châu tái tuyển thủ thật sự quá thảm căn bản chính là phá hôi thôi thật sự tàn nhẫn nhìn bởi vì bị thương bị nâng hạ hội trường ba cái châu tái tuyển thủ phan cố nén không được thở dài loại này bạo lực thi đấu thật nên sớm chút thủ tiêu m ớ i đúng la sinh có điểm ngôn ngữ n g ư ờ i nha vẫn là thượng một lần tổ chức người đâu lại sinh ra ảo giác gia hỏa này căn bản là không phải phan cường đối hắn không phải phan cường hắn là chúa cứu thế ngươi nói loại này thi đấu tồn tại có cái gì ý nghĩa phan cường càng ngày càng kích động sẽ chỉ làm mọi người cho nhau thương tổn nảy sinh huyết tinh bạo lực mặt trái cảm xúc sắc ngươi nha mau thành nhi đồng giáo dục r a la sinh mắt trợ trắng nói ngươi an tâm xem thi đấu chính là quản như vậy nhiều làm gì ta minh bạch ta chỉ là có chút đau lòng xin lỗi xảo đến ngươi phan cường túi đầu mặt nạ sau ánh mắt tựa hồ có chút cô đơn ngoa tạo thứ này hay là vẫn là cái pha lê tầm không thành la sinh lười đi để ý hắn một đại nam nhân còn muốn hống hắn không thành sao đệ nhị tổ tuyển thủ cũng bị tuyển ra tới rõ ràng là cách đấu thiếu nữ đội mà bọn họ tuyển thủ là cờ cờ cờ lao bản đội lưu tiểu thiên ăn mặc một thân khéo léo tây trang xuân phong mãn diện mà đi ra hắn hiện tại tràn ngập tự tin tăng lên tiềm lực lúc sau hắn cảm giác chính mình cả người đều không giống nhau tuy rằng la sinh nhắc nhở quá chính mình tiềm lực khả năng sẽ tiêu hao sinh mệnh lực nhưng tới rồi này thi đấu trong sân liền tính tiêu đốt một ít sinh mệnh lực lại có cái gì quan hệ đâu chính mình chính là một cái nhà đấu vật nên vì cách đấu phụng hiến hết thảy để cho ta tới đầu chọc tráng hắn bị đến trước một bước đi ra hắn trên người ăn mặc áo sơ mi trang bị màu đen áo choàng hắn khổ người thật sự quá lớn áo sơ mi mặc ở hắn trên người có vẻ sắp nổ mạnh giống nhau là lao bản đội a chúng ta vận khí còn rất không tồi từ nguyệt hoa mặt mang mỉm cười để cho ta tới đi không ta tới từ diễm hà hoạt động chính mình bả vai lướt qua chính mình muội muội đi hướng lôi đài ngươi chiếu cấu ngọt ngào là đến nơi cũng đừng làm cho chúng ta la tiên sinh đau lòng la sinh tuy rằng ngồi xa nhưng lỗ thai dùng tốt thực hắn nghe được lời này mặt già đỏ lên liễu n g ọ c ngọt cũng có chút ngượng ngùng n g ồ i ở kia đẻ thấp n ũ chống đỡ chính mình đỡ đỏ bất ừ Từ n khuôn nhận ngươi. đến hùng cùng thiên thân phận g giám khu Hạ, thức bạch quốc lưu tiểu mặt. Diễm ta đại cờ cờ cờ đốc, c Bị là p bậc b không sai i ệ lắm. Bất quá hắn hình thể càng thêm cương tráng đôi tay vén tay háo lên cánh tay thượng đều là hh thể m a u nhìn qua liền cùng một con cầu hùng không sai biệt lắm hắn nhìn đến từ diễm hà mở miệng chính là thực lưu loát hạ đế quốc ngữ nôn lại còn có thực thích ngươi ngươi vũ đạo rất đẹp thực nhật a y có chúng ta bạch hùng quốc phong cách lao nương g á n g mua thiên hạ vô song còn cần ngươi tới lời bình sao từ diễm hà một lần nữa chắt một chút chính mình viên đầu đối bị đến khen tặng căn bản không thèm để ý tính cách cũng thực đánh đá giống như là vột c ả giống nhau ta thích bị đến liếm liếm đầu lưỡi bất quá ta cũng sẽ không thương hương tiết ngọc trận này thắng lợi ta nhận lấy nói bị được với đi chính là một cái hùng phát cường tráng thân thể hướng về từ diễm hà bắt qua đi bị đến nhất tam h i ể u chính là bạch hùng té ngã hiện tại sẽ này bộ t h ế ngã thuật người đã rất ít năm đó bạch hùng quốc nam nhi chính là sinh hạ tới liền phải học tập này bộ công phu mà thượng một lần cờ cờ cờ bị đến bọn họ đi lên liền bại bởi g i a vân đội cái này làm cho hắn phi thường buồn b ự c nhưng là hiện tại bất đồng tiềm lực của hắn được đến tăng lên bị đến cảm giác chính mình có được vô hạn lực lượng hắn phảng phất có thể chiến thắng hết thảy mọi người một trận lo lắng sợ từ diễm hà một chút đã bị bị đến này thô giáp tráng hán cấp niết h ỏ n g rồi bị đến thật mạnh một ôm nhưng lại bắt được không khí thượng từ diễm hà thân thể phảng phất vỡ vụn giống nhau biến mất vô tung vô ảnh tàn ảnh bị đến cảm giác được không ổn mà một bàn tay đã đẻ ở đỉnh đầu hán thượng khán giả phát ra một trận kinh hô từ diễm hà ăn mặc lửa đỏ sườn xám thân thể n ổ i tại giữa không trùng một bàn tay đẹ nặng bị đến một cái tay khác trưởng cao cao nâng lên tới này cái bàn tay huyền hắt như thiết đúng là nhất chiêu b ắ t quá ấn phanh từ diễm hà thiết thủ thật mạnh khắc ở bị đến phía sau l ư n g thượng chụp hắn toàn bộ t r ụ p tiến mặt đất thân thể khảm nhập trong đó đem mặt đất tạp ra một người hình lon hô tới bang nhưng bị đến đôi tay lại bắt được từ diễm hà cổ chân không đợi từ diễm hà phản ứng lại đây bị đến thân thể đột nhiên từ mặt đất bắn ra tới bắt lấy từ diễm hà sau đó nhanh chóng xoay t r ò lên bị đến thân thể phảng phất trong t r o n g lớn mang theo từ diễm hà xoay vài vòng cuối cùng đem từ diễm hà thật mạnh ném đi ra ngoài từ diễm hà lại ở không trung phiên hai cái té ngã ý đồ ổn định thân thể của mình nhưng bị đến lại nhảy mã thượng thân thể cùng ném ra chiến xa dường như chiếu t ử diễm hà liền nện xuống tới h ừ từ diễm hà hai chân đạp trên mặt đất bàn chân hoàn toàn đi vào mặt đất ổn định thân thể của mình đồng thời nàng song trưởng thu nạp ở bên hông một đôi thị trưởng t đều biến thành huyền màu đen chịu chết đi bị đến kích phát rồi chính mình tiềm lực cơ hồ lấy ra toàn bộ lực lượng cánh tay hướng về từ diễm hà cổ liền tạp qua đi nhưng từ diễm hà đứng ở kia liền như vậy chờ bị đến vọt tới chính mình trước người ở bị đến cánh tay sắp tạp chung nàng thời điểm nàng đột nhiên dẫm lên ra chuyền bát quái thiên cương bước thân thể một bên tiếp theo song trưởng đều xuất hiện thật mạnh chụp ở bị đến eo lạc chỗ bát quái như long bị đến thân thể hóa thành đạ tháo đông nhiên bắn bay đi ra ngoài thật mạnh nện ở trên mặt đất đem mặt đất tạp ra một cái long hố quần quận xương khói từ hố động dâng lên tới l i ê n tính bị đến thân thể cường hắn nữa ở một cái sáu châu cao thủ trước mặt vẫn là bại hạ trận tiềm lực tăng lên đích sắc rất có hiệu bất quá bị đến bản thân thực lực không đủ la sinh ngồi ở khán đài thượng vớt cằm chậm gì gì mà phân tích hao phi chính mình sinh mệnh chỉ vì chiến đấu hà tất đâu phan cường không hiểu sinh mệnh chỉ có một lần càng quý giá không phải sao ngươi không có linh hồn sẽ không lý giải loại này vấn đề la sinh vô pháp cùng phan cường giải thích này cùng linh hồn không quan hệ đi tiểu hai tử đều biết mệnh mới cùng quan trọng a phan cường thật là không hiểu có một số việc liền tính đua thượng tánh mạng cũng đáng đến đi làm la sinh nhìn phan cường liếc mắt một cái đã từng ngươi chính là như vậy một cái ra hỏa tuy rằng nhân tra điểm nhưng có chút địa phương làm ta bội phục ta không thể lý giải cũng không cần ngươi lý giải la sinh ý bảo tiếp theo xem đi xuống đi không chuẩn ngươi sẽ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận đâu ân như thế nào không ai đi lên nâng đi bị đến phan cường chính tò mò hỏi bị đến lại đỉnh một đầu máu tươi nghiến răng nghiến lợi chậm rãi từ trong hầm bỏ lên ta còn không có thua còn muốn đánh từ diễm hà n h ư mày ngươi sẽ chết chương sáu trăm mười bốn nhà đấu vật c h i hồn ngươi cũng là nhà đấu vật đi bị đến ánh mắt sáng ngời có thần nhìn trước mặt từ diễm hà còn cần giải thích sao nói rất đúng từ diễm hà thật mạnh gật đầu vậy đến đây đi từ diễm hà s o n g trưởng lần thứ hai biến thành huyền hát c h i sắc cái này bị đến công phu tuy rằng chẳng ra gì nhưng thượng võ tinh thần làm từ Diễm Hà Diễm từ bội phủ. đây ố đối xuống. i đại đối thủ như vậy, liền phải lại diện Diễm quái Liên tiếng, Diễm thời điểm, người thời trời đến đến đồng đ thủ tôn trọng, toàn từ một bắt bất tử tàn. hét một từ một từ trên như cho phó. Nhưng chính Hà như kích như nhào hướng Hà khác ảnh, ứng nếu ăn lần long công cũng lớn cũng răng vậy, vậy, lực là cấp bị bị sợ ở là cái ăn mặc màu xám văn phòng o l chế phục tóc vàng mỹ nữ nàng kêu alins là châu âu khu đại khu giám đốc cùng bị đến không giống nhau vị này alins am hiểu chính là nhu thuật n à n g t ừ trên trời giáng xuống đầy đặn hai chân giống như kéo hướng về từ diễm hà cổ cắt qua đi viện trợ công kích đây là năm nay cờ cờ cờ dẫn vào tân chế độ tuyển thủ đang tiến hành một v một thời điểm chiến đấu đồng bạn có thể tìm cơ hội phát động như vậy viện trợ công kích bất quá một người chỉ có thể phát động một lần hơn nữa phát động lúc sau đang ở một v một đồng bạn tự động coi là nhận thua cứ như vậy nay viện trợ công kích tương đương vẫn là cấp quy định điều kiện chỉ có đồng bạn mau thua thời điểm mới có thể dùng đẩy ra như vậy chế độ nhìn qua tựa hồ cũng là cờ cờ cờ đối với người dự thi một loại bảo hộ không chỉ có có thể bảo hộ chính mình đồng bạn ở một ít thời điểm mấu chốt thi triển nói thậm chí còn có khả năng chuyển bại thành thắng A l i n x chính là ôm như vậy thái độ đi nàng là cái người thông minh tự nhiên cũng nhìn ra được tới bị đến căn bản là không phải từ diễm hà đối thủ chính mình cũng không phải nhưng nếu hai người một khối liên thủ nói không chừng còn có thắng cơ hội hai người thân thể nhanh chóng tới rồi từ diễm hà trước mặt từ diễm hà lập tức thay đổi chiêu thức thi triển nhất chiêu bát quái khóa long che trời lấp đất trường ảnh bị đến cùng ạ l y n h thấy hoa mắt tiếp theo trên người liên tục ăn không biết nhiều ít trường đồng loạt bị đánh bay đi ra ngoài hai người ngã trên mặt đất thế nhưng là chết ngất qua đi một chốc một lát sợ là vẫn chưa tỉnh lại nhân viên y tế tiến lên vội vội vàng vàng đem bọn họ hai người cấp nâng đi xuống từ diễm hà lấy một địch hai hơn nữa t ổ i kéo khâu mục liên tục đánh bại này hai cái địch nhân sức chiến đấu cách xa làm người thổn thức thời đại bất đồng lưu tiểu thiên thấy như vậy một màn nhịn không được phát ra cảm khái bị đến a l i n s hai người kia vẫn luôn là hắn đồng đội bọn họ cùng tham gia ít nhất năm giới cờ cờ cờ thi đấu theo lời mời mỗi một lần tuy rằng không phải đặc biệt xuất sắc nhưng cũng giống nhau ưu tú ít nhất tiến bốn cường vẫn là không thành vấn đề nhưng từ năm trước lúc sau bọn họ lao bản đội cơ hồ liền thành mua nước tương nhân vật bị đến cơ hồ đánh bạc tánh mạng muốn cùng từ diễm hà một trận chiến kỳ thật chính là vì chứng minh điểm này đó chính là bọn họ lão bản đội không phải nhược đội bọn họ hai cái đều đ ổ hiện tại chỉ còn lại có chính mình vô luận như thế nào chính mình đều đến chứng minh điểm này bị đến a l i n s các ngươi yên tâm ta sẽ tháng lưu tiểu thiên nói vươn tay tới khởi ra chính mình đầu phục áo ngoài đồng thời t u n g t u n g cổ áo c ả vạt sau đó ở các fan hò hét trong tiếng đi lên hội trường lưu tiểu thiên là cờ cờ cờ đại khu giám đốc là cái tuổi còn trẻ kim cương vương láo cái còn cương tuổi kim diện trẻ vương ngũ. Hơn nữa, bởi ạ o bảo hảo, áo cũng thực cũng thực thuộc tuấn lãng, dáng người cũng bảo trì thực hảo. Thuộc về mặt quần áo nhìn h quần về gấy, vậy h ắ n nữ f a n s cũng không ở số ít hơn nữa đều thực cuồng nhiệt từ diễm hà từ diễm hà đại tiểu thư đại tiểu thư mà từ diễm hà f a n s tự nhiên là càng nhiều n à y đó f a n s tiếng la phảng p h ấ t sóng to gió lớn một đợt cao hơn một đợt đem lưu tiểu thiên f a n s thanh â m đều cấp cái đi xuống la sinh nhịn không được lắc đầu quả nhiên cờ cờ cờ càng như là m i n h tinh tái các tuyển thủ cũng càng như là nghệ sĩ nha khó trách sẽ có cách đấu minh tinh này vừa nói tuy rằng ngươi là la sinh bằng hữu lưu tiểu thiên đối với từ diễm hà ngoắc ngoắc tay nhưng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh câu mà không được từ diễm h à nhưng không cần nhân ra thủ hạ lưu tỉnh nàng yêu cầu là một hồi thống khoái đầm địa mà chiến đấu hơn nữa nàng cũng không thích bị động phòng thủ tiểu cô nương thân mình một áp cơ hồ dán ở trên mặt đất tiếp theo nhanh chóng di động phảng phất viên đạn giống nhau nháy mắt bắn ra đến lưu tiểu thiên trước mặt tới hảo lưu tiểu thiên tiềm lực bùng nổ h ắ n trên người áo sơ mi tung bay tóc đều thổi lên đồng thời hắn nâng lên một chân một cái siêu tốc viên đạn chân bun tử diễm hà liền đạp qua đi quân võ đạo g i a vân quốc cách đấu kỹ thuật một quyền một chân đều tràn ngập nạnh g lãng phong cách nay viên đạn chân danh như ý nghĩa da chân tốc độ giống như viên đạn giống nhau khán đài thượng người xem chỉ nghe được phanh cả đời hình như là ai nả một phát súng dường như tiếp theo liền nhìn đến kia từ diễm hà động tác ngừng lại nàng bên phải chắt viên đầu bị đá tan thật nhiều màu đen sợi tóc bay đi ra ngoài uy từ diễm hà mi đại túc thành một đoàn ngươi lộng hỏng rồi ta kiểu tóc nghe được từ diễm hà trách cứ lưu tiểu thiên tâm bên trong lại càng rối loạn nay một chân đã là chính mình cực hạ mau chính mình đều nhìn không thấy mà cái này từ diễm hà thế nhưng né tránh Ngày! vì cái gì cùng la sinh có quan hệ người đều như vậy biến thái nhà năm đó la sinh ra được đủ biến thái từ một cái cái gì đều sẽ không tốt nghiệp sinh sôi biến thành năm đó cờ cờ cờ đấu hoàng loại chuyện này ai có thể nghĩ đến a mà vị này từ diễm hà tiểu thư b ắ t quái trưởng cùng b ắ t quái b ư ớ c dùng chính là lô hỏa thuần thanh xuất t h ầ n nhập hóa đáng chết chính mình thật sự lại muốn ở vòng thứ nhất bị đào thải lưu tiểu thiên khẳng định cũng là k h ô n g phục hắn đôi tay nhắc tới tới b ộ c phát ra từng vòng càng cường đại khí kình tóc của hắn căn căn dựng thẳng lên tới làn da ẩn ẩn trở nên có chút đỏ đậm bạo khí la sinh có chút giật mình lưu tiểu thiên lại là như vậy nghiêm túc bạo khí này đối một cái nhà đấu vật tới nói vẫn là có chút thương tổn đặc biệt là còn có tiềm lực hao tổn cộng thêm này bạo khí lưu tiểu thiên sợ làn à y vừa đứng muốn tiêu hao đã nhiều năm t h ò mệnh chỉ vì lúc này đây thi đấu hà tất đâu phan cường thấy như vậy một màn cũng là chấn động đây mới là nhà đấu vật la sinh lại nhắc nhở phan cường tiếp theo xem đi đừng phát cảm khái ai phan cường lại một cái kính lắc đầu h i ệ n nhiên là cảm thấy loại này phương thức chiến đấu phi thường không tốt nhưng đối với lưu tiểu thiên tới nói đây mới là làm hắn thiêu đốt sinh mệnh sân khấu viên đạn chân lưu tiểu thiên liên tục một chuỗi đá chân mà từ diễm hà không tránh không lùi đứng ở nơi đó ngược lại hướng về lưu tiểu thiên trái lại đánh ra bắt quái khóa long phanh phanh, phanh. không khí liên tục vang lên nổ đ ù n g thanh thật giống như hai giá xe tải không ngừng đối đâm giống nhau người xem có chút một bức đây là tình huống như thế nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người chủ trì chỉ, chỉ vào màn hình lớn là màn hình lớn thả chậm màn ảnh số lượng khung hình ở màn ảnh người xem rốt cuộc thấy được hai người động tác hai người kia đều đứng ở tại chỗ một cái điên cuồng đá chân một cái không ngừng xuất trường công kích như vậy tần suất làm mọi người khiếp sợ làm người chủ trì cũng vì này điên cuồng Thật là quá lợi hại. Quả thực hại. h là lợi là quá Quả c í người chủ trì ở kinh hô điên cuồng gào thét mà lưu tiểu thiên chống bạo khí trạng thái cùng từ diễm hà thế nhưng tạm thời đánh cái ngang tay nhưng này bạo khí trạng thái cũng không thể liên tục lâu lắm mặc dù là lưu tiểu thiên cũng gần có thể kiên trì hơn hai mươi giây lại như vậy háo đi xuống đối lưu tiểu thiên bất lợi c h ấ n lưu tiểu thiên dưới chân nhất d ấ m thân thể tức khắc thoáng khởi hai mét rất cao nháy mắt liền đến từ diễm hà trước người đồng thời hắn thân thể vừa chuyển viên đạn chân biến thành chân một chân đá hướng từ diễm hà nay một chân mang theo cùng một quả đồng dạng uy lực trí dương từ diễm hà lại bước ra mã bộ hữu trưởng thu được bên hông bàn tay nháy mắt quá thượng huyền màu đen bắt quá ấn đông lưu tiểu thiên bạo khí chân cùng từ diễm hà trí dương bắt quái ấn vững chắc mà va chạm ở bên nhau một cổ nặng nề tiếng nổ mạnh đánh sâu vào ở mọi người màng thái chỗ thật giống như là ở gõ một ngụm trống to giống nhau làm mọi người cảm giác được một trận ghê t ẩ m mà chung quanh mặt đất sàn nhà cũng đều bị xốc lên cùng một trận gió lốc dường như sàn nhà bị ném hướng về phía b ố n phía phanh phanh phanh chung quanh mặt đất liền tao tường bị tạp lung tung rối loạn mà hai người dưới thân mặt đất cũng bị chấn ra một cái thật lớn long hố la sinh đều hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trận này chiến đấu lưu tiểu thiên ở bạo khí trạng thái hạ thế nhưng có thể cùng từ diễm hà đánh cân sức ngang tài mà từ diễm hà hiện tại là cái gì thực lực ở chính mình bên người liền có sáu châu lực lượng tuy rằng từ diễm hà cũng không lấy ra toàn bộ thực lực nhưng cũng chứng minh rồi lưu tiểu thiên tiềm năng cũng đủ cường đại khó trách lục mắt muốn đi kích phát mọi người tiềm năng cứ như vậy thật là làm cho bọn họ có được nhất định sức chiến đấu bất quá làm những người này tăng lên sức chiến đấu có thể có ích lợi gì bọn họ cũng sẽ không giúp trời cao giáo làm việc a la sinh lâm vào suy nghĩ sâu xa vấn đề này đích sắc làm hắn sinh ra bối rối frank trong sân lần thứ hai phát ra một tiếng nổ đủng lúc này đây lưu tiểu thiên thân thể cùng như d i ề u đứt dây dường như bay ngược đi ra ngoài thật mạnh ngã trên mặt đất chết ngất qua đi ngươi thật sự cũng không tệ lắm từ diễm hà lau khoẹ miệng một mạt máu tươi nhưng là xin lỗi ta không thích thua nói xong nàng ở một đám fans tiếng hoan hô c h u n g chậm rãi đi xuống lôi đài đồng thời thuận tay c h á t hảo tự mình viên đầu l i ê u n g ộ n g ngọt hoan thiên hỉ địa vì từ diễm hà cao hứng còn hướng nàng dựng lên hai căn ngón tay cái xuống tay quá tàn nhẫn lạc tỉ tỉ mà từ n g u y ệ n hoa nhìn đến tỉ tỉ lúc sau lại nhắc nhở nàng đây là cách đấu lại không phải khiêu vũ đương nhiên muốn ra tay tàn nhẫn từ diễm hà nhún nhún vai chủ yếu là đối thủ quá yếu ta còn lấy suất toàn lực đâu đánh thực xuất sắc ta đều xem ngây người liễu mộng ngọt cao hưng phân chấn nàng vẫn là lần đầu tiên gần gũi xem cờ cờ cờ quốc tế đại tái nguyên lai、like, là cái dạng này nha thật sự thật là lợi hại không uổng phí nàng thích cờ cờ cờ thích nhiều năm như vậy ai hảo muốn nhìn là sinh chiến đấu hắn khi nào lên sân khấu vừa định đến này trên màn hình lớn liền chuyển ra là sinh hình cái đầu chương 615, cố chấp đường ra đại tiểu thư hoa nga tiếp theo chàng chiến đấu tuyển thủ chính là chúng ta thượng một lần đấu hoàng đại ma vương la sinh ở người chủ trì tiếng hoan hô chung la sinh chuẩn bị lên sân khấu chiến t i ê n không có tới phan cường nói la sinh cũng không nghĩ trước tiên cho hấp thụ ánh sáng hắn sức chiến đấu cho nên nay trận chiến đầu tiên giao cho chính mình là đến nơi mà la sinh đối thủ gặp qua ba cái châu á đội đại biểu làm la sinh có chút kinh ngạc chính là thế nhưng còn đều là ba vị hạ đế quốc người trong đó có hai cái hắn tương đối quen thuộc lần trước hợp tác quá lưu ấn còn có đường ra đại tiểu thư đường cười cười cùng với một vị khác la sinh trước nay chưa thấy qua trung niên nam tử kia cái kia lại gặp mặt lưu ấn đối với la sinh ngượng ngùng mà cười cười đúng vậy lần này chính là làm đối thủ la sinh nói đưa cho đường cười cười một cái tươi cười cười, cười cô ư ờ i c nương đã lâu không thấy đường cười cười cũng không có đáp lại la sinh cười ngược lại đem đầu vặn tới rồi một bên đi nha đầu này lại cùng chính mình náo cái gì biệt nữ đâu nữ nhân tâm đ á y b i ể n trâm đặc biệt là thiếu nữ tâm càng là sâu không lường được la sinh có chút xấu hổ từ diễm hà lại mang theo giấm vị đối bên người mặt khác hai cái m ộ i tử nói nhìn đến không có chúng ta la tiên sinh thế nhưng ở nữ nhân trên người ăn mệt từ n g u y ệ t hoa trộm khắp chính mình tỉ tỉ một chút mà liễu n g ọ n g ngọt cũng hơi có điểm ăn vị cái kia đường cười cười là ai n h a như thế nào giống như thực ghê gớm bộ dáng la sinh kỳ thật cũng không để ý nhiều chính mình cùng đường cười cười cũng không phải bạn đường hắn ánh mắt từ đường cười cười trên mặt rời đi chuyển qua nam nhân kia trên người cái này trung niên nam tử mang cho chính mình một cổ nhàn nhạt áp lực tuy rằng không nhiều lắm nhưng la sinh cảm giác được một ít uy hiếp người kia là ai từ đâu tới đây có thể dẫn dắt đường cười cười cùng lưu ấn đánh t i ế n quốc tế tái cũng đầy đủ thuyết minh người này thực lực đi la sinh ý đồ mở ra thiên nhãn giả quét đối phương thân phận nhưng giả quét ký lục thế nhưng là chỗ trống xem ra đối phương hẳn là cố tình nhận tàng rồi chính mình thân phận làm chút dịch dung linh tinh bất quá đối phương sức chiến đấu nhưng thật ra trước phân tích ra tới thánh cấp cao thủ nếu gần là cái thánh cấp nói la sinh nhưng thật ra sẽ không để trong lòng nhưng hắn không biết vì cái gì tổng ẩn ẩn cảm giác được không đơn giản như vậy là chính mình đà tâm sao la sinh có điểm khó hiểu cái này nói thật ta không có gì tự tin l ư u ấ n ho khan hai tiếng nhìn la sinh nếu không trận này vẫn là thôi đi hắn có điểm rút lui có trật tự r ú t cuộc thực lực trên lệnh bại ở kia đâu không được trận này cần thiết đánh đường cười cười r ú t cuộc mở miệng nàng tiến lên một bước cao giọng nói chẳng những muốn đánh hơn nữa muốn thắng nói như vậy cười cười tiểu thư tính toán trước đánh này trận đầu la sinh làm cái thỉnh thủ thế đánh liền đánh sợ ngươi không thành đường cười cười tốt xấu cũng là đường môn đệ tử trên người lưng đeo đường ra vinh quang như thế nào có thể như vậy nhận túng hơn nữa nàng có chính mình cách đấu lý niệm liền tính tới rồi hôm nay cũng không thay đổi quá nàng phải hướng la sinh chứng minh điểm này cũng muốn hướng toàn thế giới chứng minh điểm này người đến đây đi la sinh đứng ở hội trường đối với đường cười cười ngoắc ngoắc tay ta làm ngươi một bàn tay nói hắn tay phải trực tiếp đối tới rồi chính mình phía sau người chủ trì cực độ hưng phấn nhìn đến trên màn hình lớn đánh ra đặc tả la sinh hắn cao giọng hô không hổ là đấu hoàng không hổ là ma vương hắn đối mặt châu tái tuyển thủ thế nhưng chủ động yêu cầu làm một bàn tay n à y rốt cuộc là khiêm nhượng đâu vẫn là khiêu khích đâu la sinh đương nhiên là khiêm nhượng bất quá ở đường cười cười xem ra n à y phỏng chừng chính là khiêu khích t i ể u nha đầu dội ra tay nắm chặt nắm tay đừng quá xem thường ta nói đường cười cười trên người b ộ c phát ra một cổ khí thế cường đại nhưng thật ra làm la sinh có chút giật mình nha đầu này còn có loại này lực lượng không đối la sinh bỗng nhiên neo lại đôi mắt sau đó nhắc nhở đường cười cười ngươi cũng bị kích phát rồi tiềm lực không sai đường cười cười không phục mà nhìn la sinh ngươi như vậy lợi hại cũng là bị kích phát rồi tiềm lực đi hiện tại ta cũng giống nhau ta không sợ ngươi sự tình không phải ngươi tưởng như vậy la sinh nhịn không được báo cho đường cười cười nếu ngươi dùng loại này lực lượng nói liền sẽ liên tục tiêu hao ngươi sinh mệnh lực kia có cái gì ta không để bụng đường cười cười phản bác ngươi có thể sử dụng ta liền không thể dùng ta dùng không phải la sinh ngươi cũng h thì như Chúng nhà chuyện Hào Sinh ừ n nào rong vấn nắm nói g gì là ta vật, tay vậy rải. cái đi. đi. có c dựa La đấu đề, biết cùng đường cười cười đối thoại chỉ dựa vào giảng đạo lý là vô dụng vậy ngươi đến đây đi ta còn là làm ngươi một bàn tay ngươi quá coi thường ta đường cười cười trong tay thủ sắn hai thanh phi đao hướng về la sinh ra được q u ă n g đi ra ngoài này hai thanh phi đao nhanh chóng xoay tròn bay nhanh tiếp cận la sinh nhưng la sinh tay trái vươn tới dùng bàn tay vô rất này hai thanh phi đao nhưng đường thị phi đao đích xác lợi hại hai thanh phi đao ở không t r u n g xoay tròn một vòng lại lần thứ hai bay trở về đường môn phát phi đao lực đạo thực đặc biệt liền tính bị ngăn cũng có thể một lần nữa tìm trở về tiếp tục công kích mà đường cười cười đôi tay liên tục phát chiêu không ngừng ném ra phi đao đường môn một trăm lẻ tám đao trong nháy mắt đường cười cười ném ra ước chừng một trăm lẻ tám khẩu phi đao mà người chủ trì thấy như vậy một màn lần thứ hai kinh hô thiên a đầy trời phi đao cái này thiếu nữ nàng là từ đâu tới nhiều như vậy khẩu phi đao tàng nào đâu ta trên người đã có thể tàng không được nhiều như vậy thanh đao liền tính là một phen cũng tàng không được n h a đường môn am hiểu dùng phi đao tự nhiên cũng am hiểu cất giấu phi đao này một trăm lẻ tám khẩu phi đao quay chung quanh la sinh không ngừng xoay trọn sau đó hướng về la sinh cùng nhau bay qua đi la sinh vẫn như c ũ là chỉ r ỗ i một bàn tay không ngừng bài khai chung quanh công kích lại đầy phi đao mặc kệ phi đao quá nhanh nhiều dày đặc đối la từ nhỏ nói đều không nói chơi không có một phen phi đao có thể tới gần hắn quanh thân nửa thước trong vòng la sinh thân thể phảng p h ấ t hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực ở cái này lĩnh vực trong vòng không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì công kích có thể tới gần thông qua đặc tả người chủ trì cùng người xem đều kinh ngạc phát hiện la sinh thậm chí liền đôi mắt đều không có mở nhắm mắt lại là như thế nào chặn lại này đó công kích thật là đáng sợ đi hắn óp thượng khai thiên nhãn sao la sinh kỳ thật dựa vào chính là hắn thần thức ở hắn thần thức trong phạm vi không có một phen phi đao có thể chạy ra hắn tòa định bạo vũ lê hoa đường cười cười đột nhiên một chân đạp trên mặt đất những cái đó phi đao đồng loạt ở không trung đ ỉ n h trệ một chút tiếp theo phảng phất trời mưa giống nhau hướng về la sinh vào đầu bắn sung dưới xoát xoát xoát này đó phi đao xé rách không khí c h ư ớ c mắt liền đến la sinh đỉnh đầu chỉ dựa vào một bàn tay muốn đồng thời ngăn nhiều như vậy phi đao đích sắc không quá khả năng nhưng la sinh sẽ không chỉ có riêng là chụp r ồ i b ỏ hắn dưới chân dẫm lên bạch long mở ả o bước nháy mắt du tẩu đi ra ngoài chỉ để lại một cái tàn ảnh bị này đó phi đao vũ cấp xé nát nhưng phi đao vũ thế nhưng dán mặt đất lần thứ hai hoành truy hướng la sinh như thế làm la sinh có điểm kinh ngạc đường cười cười còn có thể tính đến này một bước sau hắn nhìn bay qua tới một tảng lớn phi đao dưới chân lập tức bắn ra cả người nhảy lên năm mét rất cao ý đổ tránh đi này đó phi đao quả nhiên phi đao không có khả năng như là ngự kiếm thuật giống nhau vẫn luôn đuổi theo la sinh này đó phi đao từ la sinh dưới chân bay nhanh bắn đi ra ngoài tất cả đều đánh vào mặt sau trên tường đây nhấc lên tảng lớn bụi đất c h ư ớ c mắt đem vách tường cấp đánh d ậ t nát đáng sợ chiêu thức nhưng chúng ta đấu h o à n g vẫn là nhẹ nhàng tránh đi lần này công kích người chủ trì cũng nhịn không được lau một phen mồ hôi lạnh quá nui mạ huyền cái này kêu đường cười cười tiểu nha đầu hảo sinh lợi hại a nhưng la sinh lại không cảm giác được nhẹ nhàng ngược lại có một khẩu nguy cơ cảm ập vào trước mặt quả nhiên hắn vừa nhắc đầu nhìn đến đường cười cười thân thể bỗng nhiên nhào lên tới nàng tốc độ cực nhanh phảng phất giỏi trong xương nháy mắt dán tới rồi đang ở giữa không trung la sinh trước mặt sau đó đôi tay ở không trung mang ra t à n ảnh bí kỹ vân tường thăm l o n g tay trong nháy mắt đường cười cười phía sau tựa hồ trường ra mấy chục đối thủ cánh tay hóa thành thiên thủ quan âm giống nhau liền ở nháy mắt công phu ở la sinh h u y ệ t vị thượng chọc đánh thượng trăm hạng phanh phanh phanh, phanh. liên tục nổ mạnh giống nhau dày đặc tiếng vang giống như là đậu phộng g i a n g giống nhau la sinh sau lưng không ngừng tuân ra cường đại khí kình nếu xuyên không phải chiến đấu p h ụ mà là bình thường quần áo nói đã sớm bị này khí kình cấp r à o hỏng rồi đường thị đánh huyệt tay thương vật không đả thương người này một c h ô i đánh huyệt vì chính là ngưng hẳn la sinh hành động năng lực chỉ cần có thể đem la sinh định trụ như vậy hết thể liền hảo giải quyết một cái không có hành động năng lực người còn như thế nào cách đấu nay một bộ đánh huyệt tay thi triển xong la ruột thể phảng phất ngừng ở không trung giống nhau vẫn không n ú p đ í c h n g ư ờ i bại đường cười cười nói chuẩn bị đem la sinh đẩy ra hội trường phạm vi ra hội trường phạm vi cũng tương đương thất bại liền thiếu chút nữa đường cười cười trong ánh mắt hiện lên thắng lợi quan mang la sinh không n ú p đ í c h nhưng hắn quần áo đột nhiên động lên chiến đấu phục và táo kéo ra giống như mở ra cánh nhấc lên một cổ quần phong chụp ở đường cười cười trên người đường cười cười nháy mắt bay đi ra ngoài chạy xuống đến hội trường mặt trên khiếp sợ mà nhìn huyền phù ở không trung la sinh la ruột thể chậm d ã i giảm xuống phảng phất thiên thần giống nhau vững vàng dừng ở đường cười cười trước mặt này nhất chiêu thật sự kinh đến ta la sinh khôi phục hành động năng lực hoạt động một chút chính mình cánh tay thế nhưng khóa lại ta mười giây đồng hồ lợi hại không có khả năng đường cười cười ngây người nàng hai chân mất đi lực lượng quỳ gối nơi đó chính mình bị kỹ thế nhưng chỉ có thể khóa trụ la sinh mười giây hơn nữa hắn quần áo là chuyện như thế nào vì cái gì có thể tự động chiến đấu v a là chiến đấu phục không nghĩ tới chúng ta ma vương cũng theo đuổi thời thượng mặc vào chiến đấu phục sao người chủ trì thanh âm đường cười cười nghe vào lỗ thai cảm thấy như thế trói thai chính mình không có cơ hội sao tường bạo khí sao la sinh lại bỗng nhiên xuất hiện ở đường cười cười trước mặt đồng thời tay trái phảng phất k i a c h ấ p giống nhau ở nàng trước người chọc bảy h ạ đường thị bắt đầu thất tinh nay một bộ đánh huyền tay thế nhưng trong nháy mắt chế trụ vị này đường ra đại tiểu thư xin lỗi ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi nói xong la tay mơ trường đẩy đường cười cười vô pháp l ú c n í c h chỉ có thể nhìn chính mình càng bay càng xa bị đẩy ra hội trường chương sáu trăm mười sáu thần bí đội ngũ không cần a đường cười cười cuối cùng chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng kinh hô sau đó đã bị hung hăng ném tới hội trường bên ngoài ngã ở thính phòng thượng thật tiếc nuôi a đường tiểu thư ngã ra bên ngoài mất đi thi đấu tư cách người chủ trì đều bị tiếc nuối mà nói khán đài thượng người xem lại ở khe khẽ nói nhỏ nay tiểu cô nương khẳng định không phải đấu hoàng đối thủ a đúng vậy đúng vậy quá không biết lượng sức đấu hoàng thậm chí chỉ dùng một bàn tay ai ai không nghĩ thành danh a có thể lý giải mọi người nghị luận thành đều nghe vào đường cười cười trong thai làm nàng phi thường thống khổ lý tưởng của chính mình đường ra vinh dự tại đây một khắc bị phá hủy đến không hề giá trị tín nhiệm tín còn tồn tại sao nàng nỗ lực mà luyện công khổ tu bi kỹ đến t ộ n cùng là vì cái gì còn không phải là vì giờ khác này còn không phải là vì chiến thắng la sinh sao nhưng này hết thảy tất cả đều thất bại a cách đâu c h i hồn đây là nhà đấu vật hán thanh âm phảng phất quanh quẩn ở đường cười cười bên thai nhà đấu vật chính là ở yêu cầu thời điểm thiêu đốt chính mình trở thành hết thảy chẳng sợ đánh bạc đánh mạng sao đường cười cười nằm ở kia giờ này khắc này nàng đã không có biện pháp đi chứng minh điểm này nàng bại thậm chí còn không có tới kịp thiêu đốt sinh mệnh cũng đã bại hơn nữa bị bại như thế hoàn toàn ta liền nói không có bất luận cái gì đánh ý nghĩa lưu ấn nhìn bị nâng đi phòng y tế đường cười cười nhìn không được lắc lắc đầu không phải ai đều có thể giống hắn giống nhau như vậy sáng suốt cùng ma vương đánh ý nghĩa ở đâu à như thế nào đều là thua hai bên cảnh giới t r ê n lệnh quá lớn nha người tính toán nhận thua sao bên hai bỗng nhiên truyền đến kia trung niên nam tử thanh âm lưu ấn theo bản năng mà nhìn hắn một cái người nam nhân này gọi là lao tứ hắn không có khắc tên liền như vậy một cái s ư n g hô lao tứ tuy rằng người đến trung niên lớn lên cũng là thường thường vô kỳ bộ dáng nhưng lưu ấn biết thực lực của hắn vẫn là rất lợi hại từ t h a n h thị tái đến tình tái cuối cùng c h â u tái hắn chưa từng bại tích hơn nữa thân phận của hắn cũng thực thần bí đại gia liền biết hắn kêu lao tứ chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả hắn công phu cũng thực thần bí đạn chân hồng quyền kim trung cháo thiết bố sam không có giống nhau không tinh thông nhưng hắn b u n môn công phu là cái gì ai cũng không biết tại như vậy nhiều người trước mặt ngươi phải hướng mọi người thừa nhận ngươi kỹ không bằng người sao kia lại làm sao vậy bo bo giữ mình a hướng la sinh nhận thua lại không mất mặt hắn chính là cao đẳng cấp cừng giả ngươi tập võ là vì cái gì lao tứ lại hỏi chính là vì cùng người nhận thua sao ngươi nhìn xem lão b ả n đội nhìn xem đường cười cười bọn họ đều vì một chữ thắng nhà đấu vật từ điển không có nhận thua chỉ có thắng giờ n à y khác này ngươi bằng hữu người nhà đều ở ti vi trước nhìn ngươi ngươi phải hướng bọn họ triển lãm cái gì triển lãm ngươi bo bo giữ mình vẫn là triển lãm ngươi vũ dũng bất khuất nhân sinh chỉ có một lần lựa chọn quyền ở chính ngươi lao tư nói giống như là một cây móc giống nhau câu ở lưu ấn ngực đem hắn tâm đều cấp câu lên đúng vậy ta vì cái gì muốn nhận thua đâu đánh một hồi lại như thế nào nhiều lắm là thương gân động cốt tính dưỡng một chút không phải hảo sao nhưng nếu nhận thua vậy quá khó coi ai chính mình là nhà đấu vật nhà đấu vật chính là muốn thắng muốn chiến đấu la sinh tiếp theo cái ta tới một cổ khí thế đột nhiên sinh ra lưu ấn lập tức hướng về phía la sinh rít gào một tiếng ân la sinh có chút kinh ngạc mà nhìn lưu ấn liếc mắt một cái cái này nhất quán ổn trọng nam sinh hôm nay như thế nào sẽ đưa ra muốn cùng chính mình chiến đấu thượng đi ta sẽ ở thời điểm mấu chốt t r ợ ngươi rút một tay lao tứ ở bên thai hắn tiếp tục nói chúng ta nhất định sẽ đánh bại la sinh đánh bại cái này bất bại thần thoại ân lưu ấn đại chịu ủng hộ hắn nhảy dựng lên một quyền buôn la sinh ra được đánh qua đi lưu ấn là hồng quyền đệ tử hắn này một quyền phảng phất viên đạn lên đạn buôn la sinh đầu liền đánh lại đây nay một quyền hẳn là la sinh nhận thức lưu ấn tới nay hắn đánh ra sinh đẹp nhất quyền pháp vô luận là góc độ tốc độ lực lượng đều thực hoàn mỹ nhưng cũng liền giới hạn trong nhà đấu vật phạm vi la sinh đã không chỉ là cái nhà đấu vật la sinh giơ ra bàn tay chỉ dùng hắn thị trường liền tiếp được lưu ấn này một q u y ề n đông một tiếng trầm vang la ruột thể văn ti chưa động chỉ có một cổ khí kình khuyết tán đi ra ngoài đánh sâu và o ở chung quanh trên mặt đất đem trên mặt đất cho bụi quân lên khán giả phát ra một trận kinh hô tựa hồ không nghĩ tới lưu ấn thật sự sẽ đối la sinh động tay vô luận như thế nào thiếu niên này dũng khí đáng khen xem ra n à y vài vị châu tái tuyển thủ chỉ có thể dừng bước tại đây người chủ trì cũng có chút cảm động hắn nỗ lực ta thấy được lưu khắc ở đánh quá này một q u y ề n lúc sau cũng bình tĩnh lại chính mình như thế nào liền một cổ nhiệt huyết đi lên cùng la sinh đánh đâu bị đánh nghiêng trên mặt đất chẳng phải là càng mất mặt không tồi này một quyền thực không tồi la s i n lại cấp cho lưu ấn khen cái này làm cho lưu ấn thụ sùng nhược kinh nhớ kỹ này một q u y ề n cảm giác trở về ở hảo hảo luyện mấy năm sớm muộn gì ngươi sẽ bước vào thánh cấp cảnh giới là là lưu ấn mừng rỡ như điên chính mình cũng có thể trở thành thánh cấp cao thủ quá tán la sinh cho hắn cổ vũ làm hắn đánh đáy lòng vui mừng phía trước la sinh là hắn đồng đội hiện tại là đối thủ của hắn nhưng đ ố i lưu ấn tới nói kỳ thật la sinh càng như là một vị thần tượng không có gì so được đến thần tượng thừa nhận càng làm cho người cao hứng hắn chính vui vẻ đâu đột nhiên sau lưng đau xót một cổ khổng lồ lực lượng theo hắn phía sau lưng truyền vào đến huyết mạch giữa tiếp theo đánh sâu vào đến chính mình trên nắm tay mặt buôn la sinh thân thể đi la sinh cũng mở to hai mắt nhìn cái kia gọi là lao tứ trung niên nam tử song trưởng để ở lưu ấn phía sau l ư n g thượng nhà đấu vật lưu ấn phát huy ngươi cuối cùng giá trị đi phức lưu ấn phun ra một ngụm máu tươi máu tơi ư hóa thành nước mưa giống nhau mọi nơi vầy ra mà hắn trên nắm tay buộc phát ra một cổ cường đại khí kình loại này khí kình phảng phất rán độc nháy mắt chui vào đến la sinh trong cơ thể từ nội bộ bắt đầu hãm hại la sinh thân thể la sinh nhìn chính mình trên tay xuất hiện một cái hát tuyến này hát tuyến giống như là mọc dễ nẩy mầm giống nhau theo la sinh cánh tay ở trong thân thể hắn không ngừng mà chui tới chui lui mà trước mặt lưu ấn trên người đã tất cả đều là này hát tuyến hắn thất khiếu bắt đầu chạy máu đen mắt thấy là không sống la sinh và t á o quét lên thừa dịp hát tuyến còn không có tiến vào tâm mạch sinh sôi cắt đứt chính mình cánh tay trái ở khán giả tiếng kinh hô chung một cái tay trái kẹp máu đen bay ra láo cao mà la sinh tay phải bắt lấy kỳ lân bảo kiếm nhất kiếm quét đi ra ngoài phúc hòa hồng sắc trăng non kiếm khí quét đi ra ngoài trực tiếp đem kia láo tứ chém thành hai nửa ngọn lửa còn ở đốt cháy thân thể hắn hắn ném tới ở hai bên hóa thành màu đen thang cốc thính phòng phát ra kêu sợ hãi có người sợ tới mức khóc chết, cũng người lên. Này như thế nào liền ra mạng người đâu? Lao tứ đã chết, mà lưu ớn nằm trên mặt đất, trên người đều là hát tuyến, mắt thấy cũng là không sống. lưu tới sợ thế Tứ mặt đất, hát mắt thấy mà Lao là là đều ra đâu. đã vì cái gì hắn đến nay đều tưởng không rõ chính mình rõ ràng còn có rất xa đại tiền đồ như thế nào cứ như vậy đâu hắn nhìn trước mặt la sinh nhìn thế giới la sinh thân ảnh dần dần chột dạ mà màu lam không trùng cũng chậm dại biến hát. hảo lanh a ta ta không muốn chết lưu y ê n và phát hành ra cuối cùng nói mớ la sinh nhìn hắn cũng không có cứu trị hắn biện pháp nọc độc đã tiến vào tâm mạch hắn sống không được n à y nọc độc cũng không biết là cái gì phối chế la sinh cũng một chốc một lát giải quyết không được nếu không hắn cũng sẽ không tráng sĩ đoạn cổ tay cắt chính mình cánh tay trái cũng may hắn là người tu chân chỉ cần thân thể không có hoàn toàn hư hao có thể một lần nữa chế tạo tân cánh tay ra tới bất quá nói như vậy chính mình vô dị sẽ tiêu hao rất lớn tâm thần à, chặt đứt điều cánh tay sức chiến đấu sợ là sẽ đại đại thiệt hại đi trần ngộng khiết ngồi ở trước màn ảnh nhìn một màn này trong ánh mắt lập lòe mừng như điên quang huy tuy rằng không biết cái này lao tứ rốt cuộc là ai nhưng hắn giúp đại ân không khí trở nên rất quái lạ tượng trưng cho cách đấu tinh thần cờ cờ cờ đại tái đi lên liền đã chết hai người người Người xem cũng không phải ngốc tử xuyên thấu qua màn hình lớn xem rành mạch cái kêu kêu lao tứ người dùng một loại độc c ô n g giết chính mình đồng đội còn muốn giết chết la sinh mà la sinh trở tay đem hắn cấp diệt là phòng vệ chính đáng này lao tư chết không đủ tích chỉ tiếc cái kia kêu, kêu lưu ấn thiếu niên h ắ n đại khái mới vừa hai mươi x u ấ t đầu bộ dáng thế nhưng liền như vậy không minh bạch mà đã chết nhưng càng làm cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ là la sinh kiếm khí kia thật là kiếm khí a hơn nữa là ngọn lửa kiếm khí ma vương không mệt là ma vương mỗi năm đều có thể mang cho bọn họ kinh h ỉ la sinh lui trở lại chính mình t í n h phòng thượng mà liễu n g ọ n g ngọt đã sớm lưu lại đây thiểu cô nương mãn nhãn đỏ bừng ôm lấy hắn liền khóc lớn lên ai như thế nào khóc la sinh vội vàng vuốt ve liễu n g ọ n g ngọt đầu nhỏ Ô ô ô, người tay liễu n g ọ n g cụp cưng đau h ỏ n g rồi đây chính là một cái cánh tay nha nàng đau lòng muốn mệnh không có việc gì một cái cánh tay mà thôi cái gì kêu một cái cánh tay mà thôi người liền hai điều cánh tay liễu n g ọ n g ngọt ngẩng đầu lên hai mắt đ ấ m lệ mông lung hướng về la sinh t h ỉ n h cầu la sinh chúng ta đừng đánh về nhà đi không được a có cái địch nhân chỉ có ta có thể đi giải quyết la sinh hướng trên đầu phương nhìn liếc mắt một cái giờ này k h ắ c này la liên hẳn là cũng đang nhìn chính mình đi ngươi yên tâm cánh tay ta còn có thể trường trở về ngươi cho rằng ngươi là t h ầ n làn sao tin tưởng ta ta chính là ngươi nam nhân la sinh vô vỗ liêu mộng ngọt ngọt b ả vai hắn đang muốn lại trấn an tiểu nha đầu hai câu lúc này chung quanh người xem bỗng nhiên lần thứ hai phát ra kinh hô lại còn có có bất mãn hư thanh la sinh ngẩng đầu vừa thấy trên màn hình lớn lần thứ hai xuất hiện đầu của h ắ n giống người chủ trì cũng ở giống giận hỗn đ à n thật là không thể tưởng tượng chúng ta la sinh vừa mới mới vừa đánh quá một hồi vì cái gì lại xuất hiện ở trên màn hình từ từ chủ sự phương nói đây là đặc thù tái chế quán quân đội vừa lúc tùy cơ tới rồi thần bí đội ngũ gặp quỷ. ở la sinh hình cái đầu phía dưới còn có ba cái thần bí màu đen hình cái đầu bọn họ làm thần bí đội ngũ tham gia trận này cờ cờ cờ Nghe nói chương ỉ có có may mắn nhất tuyển thủ mới tuyển nhất thủ thể gặp đ ợ c b sáu trăm mười bảy đại phái n h â n thuật cái quỷ gì nha đây là khi dễ người a liễu ngộng ngọt cái thứ nhất không làm la là sinh ta không theo chân bọn họ chơi quả thực chính là ở hấu ngươi người xem cũng ở kháng nghị nhưng người chủ trì cũng không có biện pháp chỉ có thể thở dài ai tuy rằng ta cũng thực đồng tình thượng giới đấu hoàng la sinh tiên sinh nhưng quy tắc là tổ chức phương đính hơn nữa cũng thông qua xét duyệt cho nên la sinh tiên sinh ngài muốn khiêu chiến trận này không công bằng chiến đấu sao ta bỏ ra chiến đi phan cường yên lặng mà đứng lên nhưng la sinh lại dùng tay phải để lại bờ vai của hắn còn không đến ngươi lên sân khấu thời điểm thiên a la còn sống muốn chính mình tự mình lên sân khấu sao người chủ trì thực kinh ngạc hắn điên rồi sao hắn đã bị thương nha yêu cầu nghỉ ngơi mới đúng là hắn không tín nhiệm chính mình đồng đội vẫn là muốn tiếp tục bảo trì đồng đội sức chiến đấu đến cuối cùng đâu ta đã tưởng không rõ mặc kệ người chủ trì có thể hay không suy nghĩ cẩn thận la sinh đã tránh thoát liếu n g ọ n g ngọt ôm ấp lại lần nữa đi vào đại hội tràng tên ngu xuẩn trần ngộng khiết nhìn đến la sinh đi lên tới nhịn không được k h ị t mũi coi thường thật sự cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao chuẩn bị tự thực hậu quả xấu đi hỗn đản khi nói chuyện công phu hội trường trung gian sàn nhà đ ố n g nhiên kéo ra một bóng người hóa thành hắc quang veo ma một tiếng từ khe đất nhảy mà ra tiếp theo biến mất ở trong không khí Gì? vừa rồi có cái gì ra tới đúng vậy ngươi cũng nhìn đến lạp ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt mọi người nghị luận sôi nổi mà la sinh lại thấy rõ vừa mới đích sắc có người bay ra tới người nọ thân xuyên màu đen n h ì dạ phục bọc h ắ c khăn che mặt cái đầu thấp bé giống như ngoan đồng giống nhau hắn ra tới lúc sau liền thi triển nào đó nhẫn thuật nháy mắt từ la sinh trước mặt biến mất c ă người cứ tổ chức tổ h p ư ơ n tin tức, thủ xuất Tên thế sinh đối thủ đã xuất hiện.、Tên、hôn đàn này, n la h đã n không cần quan chúng nhìn tin Trên màn hình lớn xuất hiện đối phương tên,、Quy、điển、Thứ、Lang.、Quy、điển、Thứ、Lang. Chẳng lẽ là gia vân、quốc、nổi danh、Quy、điển gia tộc Nì n g giấu gia gia g đôi. lại, đối đi. đối xuất đầu Quy Quy quốc Quy lộ làm lẽ là tộc Tốt tốt, Tóm ta thủ tức Thứ Thứ chủ có cảm xúc. sao? xem, ư chủ trì giống như còn rất hiểu công việc bộ dáng thông qua tên bắt đầu phân tích đối phương thân phận trước mắt xem ra đích xác như là nị ra vừa ra chàng liền đem chính mình giấu đi loại này thích âm thầm hành động hẳn là chính là n h i dạ không thể nghi ngờ thân ái khán giả n h i dạ cũng có thể tham gia cờ cờ cờ ta đương nhiều năm như vậy người chủ trì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ta có một câu mờ mờ cờ không biết c o nên n nói hay không tựa hồ lại bị chủ sự phương người khiếu nại người chủ trì lần này lựa chọn ngậm miệng không nói dùng phương thức này biểu đạt hắn kháng nghị la sinh đột nhiên ngẩng đầu lên kia hắc y phục n h i dạ xuất hiện ở hắn trên đầu phương ba mét rất cao vị trí đồng thời lôi kéo khăn che mặt hướng về phía la sinh phun ra một đạo màu đỏ hỏa cầu hoa đội thuật đại h ỏ a cầu nay màu đỏ hỏa cầu nhổ ra sau đường kính một mét nhiều hướng về phía la sinh vào đầu nện xuống tới omg người chủ trì kêu to đây là nhân thuật vẫn là ma thuật khán giả cũng cả người chấn động quản hắn lì dạ không đành lòng giả kích thích là đủ rồi la sinh vung tay lên một cái bắt quả ấn trực tiếp đánh nát này đoàn màu đỏ hỏa cầu nóng bỏng ngọn lửa quay c ù lên chụp ở la sinh chung quanh hỏa tinh bậc lửa trên mặt đất cho bụi mà xuống một giây một bóng người xuyên thấu ngọn lửa xuất hiện ở la sinh trước mặt đây là cái bọc nị dạ phục c h ú lùn trong tay hắn nắm một phen thái đao lưới đao hướng về la sinh đầu đánh xuống tới này một đao tuyệt đối rất nhanh la sinh một trưởng lần thứ hai vén lên tới mang theo màu xanh lục thúy diễm phách về phía này nị dạ cảm bang nị dạ thân thể nháy mắt bị trụng nát nhưng la sinh cũng không có đụng tới thật thể cảm giác phân thân thuật la ruột sau và táo l e u lên hóa thành lưỡi dao cắt ở sau người đột nhiên xuất hiện n ỉ dạ trên người kia n ỉ dạ còn không có tới kịp phun ra trong miệng ngọn lửa cũng đã bị lưỡi dao cắt thành mảnh nhỏ hoa nhiều như vậy n ỉ dạ chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phân thân thuật bên hai truyền đến người chủ trì tiếng la la sinh hướng bốn phía nhìn lên nơi nơi đều là này n ỉ dạ phân thân d â m dạp ít nhất mấy trăm hảo này đó phân thân đều có chủ nhân hơi thở rất khó phán đoán ra cái nào mới là chân thân bất quá liền tính lại nhiều đối la sinh cũng không có gì dùng hắn là người t u c h â n sao lại sợ một cái nho nhỏ nỉ dạ bất quá nay hẳn là chính là quy điền gia tộc thượng nhị đi hơn nữa luyện chính là hỏa độn thuật xem ra thuộc về tiến công hình hắn tuy rằng chỉ có một cánh tay lại vẫn như cũ tựa như thiên thần giống nhau đứng ở giữa đám người lù lù bất động chờ đợi nỉ dạ công kích hậu phát chế nhân hảo hòa độn thuật đại h ỏ a cầu sở hữu nị dạ cùng nhau kéo xuống khăn che mặt đối với la sinh phun ra màu đỏ đại h ỏ a cầu trong lúc nhất thời hàng trăm đại hỏa cầu đổ ập xuống mã oanh hướng la sinh mà la sinh đứng ở kia quần áo cố lên đem la sinh hộ ở trung ương bọc thành một cái viên cầu ầm ầm ầm giống như là có người ở phóng r a vũ giống nhau la ruột thượng không ngừng nổ mạnh ánh lửa tận trời nhưng chiến đấu phục hoàn hảo bảo hộ la sinh làm hắn không chịu đến n à y đó hỏa cầu thương tổn quả thực không thể tưởng tượng người chủ trì trầm mặc bảo trì không được liên tục phát ra từng tiếng kinh hô này đó vẫn là cách đấu sao không không này không phải cách đấu đây là đấu pháp đi hai bên ở cho nhau đấu pháp nha la la sinh sẽ không có việc gì đi liễu n g ọ c ngọt nhìn này nối thành một mảnh biển lửa hội trường hãi hùng khiếp vía nắm chặt từ nguyễn hoa cánh tay trong ánh mắt tràn ngập lo lắng thậm chí còn có một tia sợ hãi nàng mạch não cũng không đủ dùng này căn bản là không phải cách đấu a la sinh như thế nào sẽ tiến vào đến cái này tầng cấp chiến đấu không quan hệ hắn không có việc gì yên tâm đi từ n g u y ệ t hoa biết ngọt ngào ở lo lắng nàng nhẹ nhàng chụp đánh ngọt ngào tay an ủi liễu ngậu ngọt như vậy đều sẽ không có việc gì sao liễu ngậu ngọt nghĩ trăm lần cũng không ra vì cái gì từ ra tỉ m ộ i đối la sinh như thế tin tưởng các nàng cùng la sinh t r ì gian rốt cuộc đạt tới cái dạng gì nông nỗi liễu ngậu ngọt lâm vào khổ tư mà ở bên kia la sinh tiếp thu cháy cầu lễ rửa tội này đó phân thân giống như là không biết m ỏ i m ệ t giống nhau điên cuồng tiến công la sinh hỏa cầu liên tiếp không ngừng oanh lại đây la sinh vốn dĩ ở bị động bị đánh nhưng một lát sau đ ỗ n g nhiên có động tác hắn phảng phất cảm giác được cái gì nâng lên chính mình bàn tay lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ đen khí đoàn đây là khí công tháo la sinh ở hỗn loạn c h i đô học được nhất chiêu người bình thường khí kình đều là màu lam nhưng la sinh có chút bất đ ộ n g hắn khí kình là màu đỏ đen rốt cuộc hắn ngưng tụ ra tới chính là hắn linh lực mà hắn là ma tu linh lực cũng là loại này tương đối kích thích nhan sắc đi la tay mơ trưởng b ắ n ra nay đoàn khí công đạn lập tức bay đi ra ngoài khí công đạn liên tiếp đục lỗ mười mấy cái phân thân ngực cuối cùng tới rồi một cái nị dạ trước người kia nị dạ chật vật mà hướng bên cạnh một l ầ n ý đồ nhiều khai khí công đạn công kích nhưng khí công đạn lại ở không trung quải cái quong vẫn là tinh chuẩn m à n đ nện ở hắn trên người Vâng hội trường thật mạnh run rẩy một chút khán giả cũng cảm giác được đong đưa tình huống như thế nào hoa、wow, đó là sao loại này chiến đấu quá kích thích đi khán giả hưng phấn như điên mà vị kia nhị dạ thân thể đã không thấy trên mặt đất chỉ để lại một cái thật lớn hô sâu sở hữu nhị dạ tất cả đều biến mất sạch sẽ trên sân phảng phất trước nay cũng chưa xuất hiện quá này đó phân thân dường như la sinh một cái khí công đ ạ m đem cái kia nhị dạ tạc thi cốt vô t ổ n nhưng khán giả nơi đó biết người chủ trì cũng ở kỳ quái quy điển thứ lang tuyển thủ đi nơi nào trên màn hình lớn cũng tìm không thấy hắn thiên a hắn là sợ hãi la sinh lực lượng đào tẩu sao mấy đài nhiệt cảm ca mê ra không ngừng tìm kiếm quy điển thứ lang bóng dáng nhưng cũng chưa tìm được xem ra thật là đào tẩu trận thi đấu này người thắng là la sinh khán giả hoan hô lên tổ chức phương người tuy rằng biết la sinh đem nhân gian nhì dạ cấp xử lý nhưng không có chứng cứ hơn nữa dùng loại lý do này cũng t h ư ờ n g không đến la sinh bọn họ muốn chính là không ngừng tiêu hao la sinh thực lực sau đó đem la sinh sát chết lúc này quy điển s í c h tư cùng hạ mậu nói một cũng đều ngồi ở ti vi trước nhìn trận thi đấu này vị này quy điển thứ lang là các ngươi thượng nhẫn đi hạ mậu nói một vuốt chính mình diễm mép chậm rãi nói xem ra chỉ là thượng nhẫn nói còn t h ư ờ n g không đến cái này la sinh tám giác liền tính chỉ có một cái cánh tay cũng có như vậy thực lực sao quy điển s í c h tư khí bóp nát chén t r à hắn cực độ p h â n nộ không nghĩ tới chính mình thượng nhẫn liền thường cũng chưa thương đến la sinh nay cũng không trách ngươi hắn tiêu kiện chiến đấu phục rất lợi hại hạ mậu nói một ta n ủ i chính mình minh h i ế u mặt dày vô sỉ chi người nọ quy điển xích tư lại càng tức giận hắn cao hứng không được bao lâu ta ảnh nhận sẽ giết chết hắn khi nói chuyện hội trường trung gian sàn nhà lần thứ hai kéo ra lúc này đây vẫn là không có bất luận kẻ nào xuất hiện lại ẩn nấp rồi sao người chủ trì có chút b u ồ n b ự c này đó n ụ y ra liền không thể lộ diện sao tính làm chúng ta trước xem hắn tin tức đi ân quy đ i ề n một phu ngượng ngùng người xem các bằng hữu ta cũng chỉ có này đó tình báo từ từ ta hoa mắt sao người chủ trì nhìn chằm chằm hội t r ư ở n g lúc này la sinh phía sau bóng dáng của hắn đ ỗ n g nhiên bắt đầu kéo t r ư ở n g tiếp theo một bóng người vô thanh vô t ứ c từ bóng dáng hiện thân trong tay bắt lấy hai thanh khổ vô chiếu la sinh ngực liền hung hăng chọc qua đi la sinh sau lưng chiến đấu phục tự động phát động và á o hóa thành lưới dao đem người này ảnh cắt nát ảnh nhận sao la sinh không chút hoang mang đứng ở nơi đó thản nhiên nói nghe nói quy điển gia tộc mạnh nhất chính là này ảnh nhận bất quá g i ấ u đầu lộ đôi chính là không thắng được ta ha h a thật là tự đại a quy điển xích tư ở trong tv nghe được la sinh nói cười lạnh lên lập tức ngươi liền biết lợi hại nói chuyện công phu một mảnh thật lớn đ á m mây vừa lúc từ hội trưởng trên không phiêu qua đi này hội trường nháy mắt âm xuống dưới toàn bộ hội trường đều bị bao vây ở thật lớn bóng ma c h u n g la sinh mày nhăn lại tới hắn rốt cuộc có một ít cảm giác không ổn bốn phương tám hướng đều là bóng ma nay ảnh nhận sẽ từ nơi nào công kích chương 618, t năm đánh một ảnh nhận thực đủ ý tứ thực m a liền cho la sinh hồi đáp trong lúc nhất thời từ ngầm bay ra từng đạo màu đen câu liêm xoay tròn hướng về la sinh cắt tới nay đó ảnh nhận rậm rạp tốc độ cực nhanh đem la sinh vây quanh lên hướng về la sinh nhanh chóng cắt tới mặt đất bị câu liêm t h i ế t đến lập tức lưu lại một cái thật sâu khe ránh c h ó i mắt chi gian này mặt đất nơi nơi đều là khe ránh liền cùng n h a u q u a gió lốc dường như có một loại cuối thế kỷ cảm giác mà la sinh đứng ở tại chỗ không dao động tùy ý này đó màu đen câu liêm tới rồi chính mình trước mặt hắn dưới chân d ẫ m lên bạch long m ở mịt bước thân thể phảng phất lôi ra tàn ảnh giống nhau không ngừng tránh đi những cái đó câu liêm la sinh cũng không có lựa chọn đi ngành kháng hắn cảm giác này đó câu liêm có chút vấn đề liền tính chính mình chiến đấu phục sợ là cũng chưa biện pháp đi ngành kháng vèo v è o vèo này đó câu liêm xoa la sinh thân thể bay về phía bốn phía có chút thiết đến người xem khán đài thượng thế nhưng đem khán đài đều cấp xuyên thấu hai cái mua hàng phía trước sang quý ngồi phiếu người xem xui xẹo tột cùng bị này câu liêm xuyên thể mà qua có một cái bị cắt bỏ cánh tay một cái khác bị cắt ra cái bụng ruột đều bay ra tới dư lại khán giả đều la hoàng lên kinh hoàng mà muốn đào tẩu trường hợp phi thường hỗn loạn vì ổn định người xem nay bốn phía bỗng nhiên dâng lên một loạt pha lê vách tường thật là đáng sợ người chủ trì cũng phát ra phẫn nộ dích đảo hôn đản a thế nhưng đối người xem xuống tay mau xử lý hắn đấu hoàng rất nhiều người xem cũng ở vì la sinh cố lên bọn họ hận chết cái này không mà người xem cánh mạng ảnh nhận một trận chiến này lúc sau sợ là quy điền gia tộc danh dự cũng xong rồi t r ầ n mộng khiết ngồi ở màn hình trước thấy như vậy một màn n h ì n không được lắc đầu không có biện pháp ảnh nhận lực lượng thật sự quá cường quy điển s í c h tư đồng dạng chú ý tới vấn đề này hắn không thể nề hà mà thở dài nếu đây là muốn tiêu diệt la sinh đại giới chúng ta nguyện ý thừa nhận nghĩ dạ vốn di chính là g i ấ u ở chỗ tối chức nghiệp quy điển gia tộc lần này vì thảo phạt la là sinh làm nghĩ dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người bước lên thế giới sân khấu này vốn di chính là một loại cực đại khiêu chiến lần này la sinh hẳn phải chết quy điển xích tư đối chính mình ảnh nhận cũng phi thường tin tưởng ảnh nhận lực lượng là chiến lược cấp một khi phái ra ảnh nhận không săn giết mục tiêu bọn họ tuyệt đối sẽ không trở về ảnh nhận là người ảnh nhận là đao hội trường t r u n g đại lượng câu liêm còn đang không ngừng về phía la ruột thượng bay đi la sinh cũng chú ý tới này đó vô khác biệt công kích câu liêm như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp hắn giơ tay cầm một phen cổ xưa hàn kiếm kỳ lân kiếm la sinh bắt lấy kỳ lần kiếm đối với phía trước vứt ra một đạo ngọn lửa kiếm khí v a n h mà một tiếng phía trước vách tường bị bổ ra vết rách ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mà chung quanh câu liêm không thấy chút nào giảm bớt này ảnh nhận rõ ràng có thể cảm giác được hắn hơi thở nhưng vì cái gì công kích không đến hắn bản thể đâu chẳng lẽ hắn thật sự hóa thành này bóng dáng sở hữu công kích đều không có hiệu quả sao la sinh mày nhăn lại tới hắn ở tự hỏi đối sách bó tay không biện pháp đi ha ha, ha. quy điển xích tư ở tv trước thấy như vậy một màn n h ì n không được phát ra cùng tiếu không ai có thể chiến thắng cường đại ảnh nhận giờ này khắc này khán giả cảm xúc đã ổn định một chút bị thương kia hai cái người xem đã bị đưa đi trị liệu tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng n à y đó người xem đều không muốn từ bỏ lần này gần gũi tham quan chiến đấu cơ hội như vậy chiến đấu nhiều ít năm mới có thể nhìn thấy một lần a bất quá bọn họ cũng không biết những cái đó pha lê vô pháp ngăn cản câu liêm tiến vào nếu tiếp tục đi xuống nói Này vẫn là đó câu liêm vẫn là sẽ tiếp h họ. ư ơ n đến bọn họ. trên g Mà mây t r ờ tầng, phỏng trừng một chốc một lát tiêu Từ từ, tiêu giất tầng thì tốt thoang tân tưởng. thu đầu đầu phỏng không Ấn. sinh ngẩn lên, nhìn đỉnh đầu vân, loang sinh lân chốc hồi rồi mây có La La đều đi. kỳ k sao. ý m kiếm. triệu t ra hồi i bạch long ế theo hắn ngón tay hướng lên trên một trọn bạch long kiếm huyền phụ lên phi ở đỉnh đầu hắn t r u n g quanh câu liêm tiếp tục nhanh chóng hướng về la sinh bay qua tới mắt thấy liền phải sẽ nát la sinh thời điểm la sinh hướng bạch long kiếm rót vào thượng trăm h ồ n phách ong bạch long kiếm bạch quang đại tác phẩm phảng phất một vòng tiểu thái dương dường như ở không trung rực rỡ lấp lánh trong nháy mắt cường quang chiếu khắp đại địa chung quanh câu liêm phảng phất khí hóa dường như theo cường quang chiếu xạ nháy mắt biến mất mà cường quang không ngừng khuyết tán đi ra ngoài chung quanh bóng ma đi theo biến mất thực mau la sinh bắt giữ đến một đoàn đang ở mấp máy hát ảnh kia hát ảnh tựa hồ cũng cảm giác được la sinh nhìn chăm chú hắn liều mạng toàn bộ sức lực toàn bộ hóa thành một phen màu đen thái đao mang theo thiêu đốt hát quang phách không mà đến thứ hướng la sinh tới hảo la sinh chỉ huy bạch long kiếm phát ra c ư ờ n g quang giống như là đèn tụ quang giống nhau chiếu s ạ tại đây màu đen thái đao thượng ngao ở cương quang chiếu xuống màu đen thái đao nháy mắt n g ệ n ở trên mặt đất hóa thành không ngừng mấp máy màu đen bóng người hắn tựa h ồ thập phần thống khổ quỳ trên mặt đất trên người phảng phất thiêu đốt dường như màu đen quang huy không ngừng từ hắn trên người khí hóa mà la sinh trong tay bắt lấy yêu đao thôn chính đồng thời thôn chính mặt trên quấn quanh màu xanh lục bất tử quỷ viêm này đối ảnh nhận đủ để tạo thành song trọng thương tổn phốc la tay mơ chung thôn chính một đao đem này ảnh nhận đầu đổ xuống quy điển xích tư đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt tái nhuận hắn không nghĩ tới chính mình cường đại ảnh nhận ra ngựa cuối cùng thế nhưng vẫn là bại cho la sinh quá lợi hại chúng ta cường đại đấu hoảng lấy sức của một người liên tục đánh bại hai tên lý g i cái này lớn nhất gác cực ảnh nhận cũng không có thể tránh được chính nghĩa chế tài khán giả hưng phấn như điên tựa hồ tất cả mọi người quên mất la sinh đã liên tục ở chỗ này giết chết hai người cơ hồ phá cờ cờ cờ lệ thường cờ cờ cờ là không thể giết người một khi giết đối thủ như vậy chính mình cũng liền sẽ mất đi tiếp tục thi đấu quyền lợi theo đạo lý nói tuy rằng la sinh là phòng vệ chính đáng nhưng hai lần hạ sát thủ kỳ thật là ba lần hẳn là mất đi tư cách mới đúng chủ sự phương cố tình như là người câm d ư như đối với la sinh như thế thiết huyết thủ đoạn lựa chọn làm lơ phảng phất chính là một loại ngầm đồng ý la sinh trong lòng cũng hiểu rõ chủ sự phương là sẽ không làm chính mình bị đào thải bọn họ còn nếu không đoạn mà suy yếu chính mình đâu đã liên tục đánh bại hai vị đối thủ đấu hoàng la sinh kế tiếp muốn đối mặt sẽ là cái dạng gì địch nhân đâu người chủ trì nhìn hội trường chờ đợi tiếp theo chàng so đấu đã đến hắn đã cảm giác được kỳ quái n à y vẫn là luận võ sao đây là đấu pháp mà khán giả xem mùi ngon hắn có thể nói cái gì đâu quả nhiên là đặc thù chiến đối thủ đặc thù phương thức chiến đấu cũng đặc thù hắn nhưng thật ra muốn nhìn này đệ tam tràng sẽ là ai xích tư yên tâm trận này ta hạ mậu gia tộc giúp ngươi đòi lại tới hạ mậu nói một thần sắc bất biến hắn vươn tay tới vỗ vô quy điển xích tư bả vai kia la sinh đã là một phế nhân ngay sau đó liền sẽ là cái người chết khi nói chuyện trung ương sàn nhà lần thứ hai kéo ra lần này một bóng người thật thật tại tại đi ra người này một thân gia vân quốc gâm dương sư trường bảo cao cao hát quan màu trắng áo choàng bên ngoài trang bị màu đỏ trường y h á n ước t r ư ừ n g ba mươi tuổi trên dưới lại một bộ lao thành bộ dáng trên mặt treo cao thâm khó đoán tươi cười đi đến la sinh trước mặt liễu mậu ngọt lúc này tim đập bay nhanh phía trước chiến đấu làm nàng không thở nổi như vậy đối la sinh quá không công bằng hắn vì cái gì còn muốn so đi xuống hai tên n ỉ dạ còn chưa tính vì cái gì lại toát ra một cái âm dương sư này vẫn là cờ cờ cờ sao những người khác đều không biết chủ sự mới vừa tới đế muốn làm gì duy độc la sinh trong lòng biết rõ ràng tại hạ hạ mậu khánh trợ âm dương sư một mở miệng trước nói ra chính mình danh h à o la sinh ngươi dương thọ đã hết ta đó là tới thu ngươi trước kia có cái kêu hạ mậu trường sinh ra hỏa cũng là như vậy kiêu ngạo la sinh nhết miệng cười bất quá hắn kết cục ngươi hẳn là cũng đều đã biết trường sinh thủ lần này cũng sẽ báo hạ mậu khánh trợ nhìn qua rất hòa thuận nhưng khẩu khí lại pha máu lạnh đặc biệt ngươi đã thành cái tàn phế còn tưởng đối kháng ta hạ mậu ra tộc sao nói hạ mậu khánh trợ từ trong lòng móc ra hai tờ giấy người ném đi ra ngoài quy điền thứ lang quy điền một phu hồn trở về hề khi nói chuyện hai mảnh người giấy bỗng nhiên bắt đầu bành trướng tiếp theo ở trước mặt mọi người hóa thành hai cái sống sờ sờ nỉ dạ một cái ăn mặc màu đen nỉ dạ phủ một cái khác nháy mắt ẩn thân với trong bóng đêm chờ đợi tập kích la sinh hôn đản nha từ diễm h ạ khí một phách cái bản này cũng quá đê tiện thế nhưng đ ê m này hai cái hôn đản lại cấp triệu hoán trở về hạ mậu ra t ổ c ơ m dương thuật quá vô s ỉ trước quỷ hậu quỷ hạ mậu khánh trợ lại lần nữa ném ra phụ chú lúc này đây hai chỉ ba mét rất cao làn ra một đỏ một xanh hai chỉ ác quỷ từ trên trời giang xuống dừng ở hạ mậu khánh trợ tả hữu đây đều là cái gì nha Đại biểu tiếng người nghi quần chúng tiếng hô, người chủ cũng chủ hoặc hô, phát trì ra mà khi ê u la, là sao. này vẫn cờ cờ cờ c Ta ủ trì n h ề u nói h chưa thấy như chiến、đấu. Hạ tộc, tộc, họ thật ư trước dương sư vậy vậy vân mậu nay đây lấy giới gia gia tiếng lửng gia cờ cờ cờ, tộc, quốc tộc, c tâm bọn qua đấu. âm là sự có thể sống l ạ người chuyện ế t sao. Khi h nói c thời điểm tia quy điển thứ lang đã nhào tới kéo xuống khăn che mặt hướng về phía la sinh phun ra một đạo xích hồng sắc đại hỏa cầu la sinh thu hồi thôn chính một t r ư ờ n g đem này đoàn hỏa cầu chụp đến bên cạnh ầm vang hỏa cầu ở la ruột biên nổ mạnh trên mặt đất tạc ra một cái long hố này thật là quy điển thứ lang chiêu thức hắn thật sự bị sống lại sao khi nói chuyện công phu la sinh sau lưng bóng dáng đứng lên một bóng người trong tay thái đao thứ hướng la sinh cổ la ruột thể một bên tránh đi này một cái thứ đánh mà trước quỷ hậu quỷ từ trên trời giáng xuống hai người trong tay một cái bắt lấy lang n h a đồng một cái khắc sách theo hai thanh dưa vàng g ư ờ n g như đại đồng truy buôn la sinh cùng nện xuống tới la sinh và t á o nâng lên tới hóa thành cánh dường như che ở đỉnh đầu hắn đương châm đúc thanh la sinh và t á o châm xuống chặn này trước quỷ hậu quỷ đại sắc khí nhưng la sinh đầu gối cũng hơi hơi ốm lượn g hạ mậu khánh trợ ném ra một quả phụ chú n à y phụ chú hóa thành lôi quang ở la sinh ngực thượng nổ tung phanh la sinh bị tạc lui về phía sau ba bước trước ngực mạo hiểm khói đen chương sáu trăm mười chín đường ra năm đánh một la còn sống chỉ có một cái cánh tay chiếm cứ rất lớn hoàn cảnh xấu phía trước một cái nỉ dạ đều làm la sinh có chút đau đầu huống chi hiện tại là hai cái thượng nhẫn ảnh nhận cộng thêm một cái âm dương sư hai chỉ ác quỷ quá không công bằng người chủ trì phẫn nộ mà giết gạo này không phải một hồi công bằng cạnh kỹ quá vô sỉ liền tính các ngươi không cho ta cũng muốn nói nam đánh một cây vốn là không công bằng người xem cũng rất bất mãn phát ra hư thanh nhưng tổ chức căn thức buồn không thèm để ý bọn họ cái nhìn bọn họ chỉ cần làm chết la sinh ra được được rồi đi giúp giúp hắn đi liễu mậu ngọt nóng nảy la sinh nguy hiểm yên tâm đi hắn không thành vấn đề từ nguyệt hoa chấn an liễu mậu ngọt hắn còn không có lấy ra thực lực đâu chính là chính là hắn cánh tay tin tưởng ta cũng tin tưởng hắn từ nguyệt hoa gắt gao nắm liễu mậu ngọt cánh tay nhưng liễu mậu ngọt lại cảm thấy nàng trong tay cũng ra không ít hắn nha thấy được sao người nhất định thua hạ mậu khánh trợ thủ chung nắm phụ chú nhìn la sinh giống như nhìn người chết giống nhau thiếu một cái cánh tay ngươi như thế nào cùng ta đấu quy điển xích tư một lần nữa hưng phấn lên hắn đầy mặt kích động sắc mặt đỏ lên hạ mậu tiên sinh quả nhiên lợi hại ha h a cũng là vì ngươi hai tên nị ra lợi hại hạ mậu khánh trợ vẫn duy trì chính mình điệu thấp nếu không có này hai tên nị ra chỉ dựa vào khánh trợ cũng là không được chúng ta hợp tác nói không chừng có thể xưng ơ bá toàn bộ g i a vân quốc chờ báo thủ chúng ta đang nói những việc này hạ mậu nói một phi thường ổn trọng hắn ánh mắt thâm trầm tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi hạ mậu khánh trợ sử tử la sinh làm đệ tử báo thủ hạ mậu gia tộc có thủ hoán tất báo giờ này k h ắ c này la sinh bị năm cái đối thủ vây quanh nhưng sắc mặt không có chút nào biến hóa giống như này không phải năm cái c ư ờ n g địch mà là năm con heo giống nhau một cái cánh tay sao la sinh nhìn nhìn chính mình đoạn r ứ t cánh tay trái nói cũng là như vậy đích sắc không quá phương tiện kia thì thế nào ngươi còn tưởng lại trường ra một cái cánh tay không thành hạ mậu khánh trợ giống nhìn ngốc tử giống nhau nhìn la sinh đã bắt đầu xuất hiện phán đoán chứng sao giọng nói rơi xuống thời điểm la sinh tay phải đột nhiên vươn tới ôm đồm ở trên hư không thế nhưng từ trong hư không chế trụ quy điển thứ lang đầu đem hắn hung hăng nện ở trước người trên mặt đất phanh mặt đất mặt thật mạnh run lên một chút la sinh một chân đạp lên quy điển thứ lang trên người mặc dù chỉ có một cánh tay cũng tựa như thiên thần hắn đối với không trung Zit một t gào số năm xuống dưới mọi người đồng thời nhìn về phía trời cao la sinh ở kêu cái gì số năm lại là ai a bầu trời chỉ có một đoàn tre ánh nắng đám mây dư lại liền chỉ điệu đều không có nha nhưng ba giây đồng hồ sau mọi người bên thai chuyển đến vụ vụ thanh giống như một trận chiến đấu cơ từ nơi xa bay tới ngay sau đó trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên bị tách ra một trận nho nhỏ chiến đấu cơ phá tan tầng mây từ trên trời r i a n g xuống địa phương một tiếng rơi xuống ở la sinh trước mặt chiến đấu cơ đứng ở nơi đó trên người máy móc không ngừng trọng tổ trong trước mắt một cái xinh đẹp mỹ nữ đứng ở nơi đó cái này mỹ nữ một m bảy thân cao nhìn qua thân thể hoàn mỹ tướng mạo thanh tú nàng đứng ở nơi đó hướng về la sinh vươn chính mình mảnh khảnh tay trái trong n g á y mắt thiếu nữ tay trái giải thể hóa thành từng khối sắt thép áo giáp bay đến la sinh cụt tay địa phương sau đó liên tiếp đến hắn huyết n h ụ ngạnh sinh sinh tổ hợp ra một cái thuộc về la sinh cánh tay máy cánh tay tới la sinh nắm chặt nắm tay cảm giác thực thoải mái n à y cánh tay cùng chính mình liền vì nhất thể hơn nữa bởi vì là pháp bảo quan hệ cường độ nhận độ đều không tồi ân còn có thể có thể sử dụng la sinh nói nâng lên chính mình máy móc cánh tay trái một t r ư ờ n g hung hăng t r ụ tại thân hạ quy điển thứ lang trên người đồng thời thúy s ắ c ngọn lửa b ộ c phát ra tới phóng lên cao nếu là sống lại kia sống lại khẳng định chính là linh hồn la sinh phán đoán không tồi quy điển thứ lang trong miệng phát ra kêu r ê n tại đây linh hồn ngọn lửa bị bỏng hạ linh hồn của hắn không ngừng bị suy yếu thực mau này linh hồn hơi thở thoi t h o á t bị la sinh thuận tay thu vào đến chính mình huyết thụ dưỡng lên tốt xấu cũng là cái linh hồn lãng phí là không tốt xử lý rất một cái thượng nhẫn còn có một cái ảnh nhận hai cái ác quỷ, một cái âm dương sư đối phó ác quỷ, la sinh kinh nghiệm phong phú đồng thời la sinh mở ra chính mình thiên nhãn lần này hắn không có lựa chọn thần thức mà là lợi dụng số năm trí năng hệ thống bắt đầu phân tích chung quanh đ ị c h nhân anh nhận vẫn như cũ dấu ở nào đó bóng dáng la sinh cũng có thể lần thứ hai lợi dụng bạch long kiếm tới đem hắn bức ra tới bất quá như vậy muốn tiêu hao chính mình cất giữ linh hồn mất nhiều hơn được này đó linh hồn đều là dùng để đối phó bầu trời vị kia hiện tại dùng không thích hợp này đó đều là một ít cá tiểu t ô n không cần vì bọn họ tiêu hao lực lượng nhiều lắm hạ mậu khánh trợ sống lại đối phương linh hồn cũng nhân tiện sống lại đối phương thân thể tuy rằng không biết có thể tồn tại bao lâu nhưng thông qua phía trước chiến đấu la sinh cảm giác được bọn họ đều là chân chính tồn tại quả nhiên không ra mười giây đồng hồ thiên nhãn đã tỏa định chung quanh một cái nhiệt cảm nguồn năng lượng nay ảnh nhận ở phía trước quỷ hậu quỷ bóng dáng không ngừng mà hoạt động chờ đợi chu sát la sinh cơ hội la sinh dưới chân bắn ra dẫm lên bạch long mở ảo bước cơ h ộ i là điện quan g cực ảnh nháy mắt liền đến trước quỷ thật lớn thân hình bên cạnh la sinh nhất chiêu do x o á đạn chân đem trước quỷ thật lớn thân thể cấp đá đến lùi lại hai bước đồng thời hắn vươn máy móc tay trái một cái thiên ma tay từ trước quỷ bóng ma ôm nồm ra ảnh nhận thân thể la sinh dơ dẫy rủ ảnh nhận cao cao dơ lên không trung thúy diễm hung hang q u a n h ở ảnh nhận trên người không t r u n g giống như nở rộ một đoá lộng lẫy màu xanh lục pháo hoa ảnh nhận liền kêu rên đều không kịp kêu một tiếng nháy mắt bị thiêu thành cho tàn còn có một bộ phận tàn hồn bị la sinh thu vào trong cơ thể hai người nhẫn thuật Cũng cơ cái cầu, cái cầu. Còn thích cầu, cái khác hóa ảnh, càng lao lực. con ấn nhập sinh trong ảnh. Này độn nhưng sinh không miệng phun giống hắn ảnh, này ảnh nhận, thể. hòa hóa hòa thuật hòa hào thuyết, hòa hào thuật. hóa thời là là lao Loại sao đại đại quái, Một một một từ trẻ Mà quá Qua kỳ bọn ắ bắt t đầu, đầu liền bắt đầu bồi dưỡng. b họ sống người không giống người quỷ không giống quỷ quá cực kỳ bi thảm có thể nói bọn họ tồn tại chính là quy điển gia tộc hình người vũ khí mà thôi này hai loại nhân thuật vẫn là tính la sinh đều từ bỏ la sinh phá hủy ảnh nhận lúc sau không có tạm dừng xoay người chính là một cái gió xoáy đạn chân ngọn lửa xoắn úp do xoáy thổi ra tới lập tức c u ố n ở t r ư ớ c quỷ trên người t r ư ớ c quỷ thân thể bị lưới dao giống nhau gió xoáy không ngừng cắt trước mắt đã bị cắt thành mảnh nhỏ rơi rụng nơi nơi đều là đáng chết hạ mậu khánh trợ luôn cuống hắn không nghĩ tới trong nháy mắt la sinh ra được lại làm ra một cái cánh tay lại còn có dễ dàng phá hủy hắn ba cái tay đấm một tay hào bài như thế nào nháy mắt đã bị đánh hết cùng lúc đó nhất khiếp sợ vẫn là t v phía trước quy điển xích tư cùng hạ mậu nói một hai người sắc mặt trầm trọng vừa mới còn xuân phong đắc ý hiện tại lại nói không ra nửa câu lời nói tới la sinh thế nhưng phiên bản gian lận hắn đây là gian lận quy điển xích tư có chút không thể thừa nhận này một trạng h ư ớ n g hắn lợi dụng khoa học kỹ thuật đây là gian lận hạ mậu nói một chưa nói bất luận cái gì lời nói hắn ngồi quỳ ở kia l ặ n g lặng mà nhìn t v Cũng may, hạ mẫu khánh trợ còn sống, đây lúc à hy Khánh cho thất hạ thể cho Hạ khánh vọng vọng, cùng. đừng diện liền ngươi. gia giao cuối tộc, mẫu mẫu trợ, ta trợ l này đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm trước mặt l à sinh bên hai là người chủ trì cười to thanh âm ha ha ha đấu hoàng chính là đấu hoàng mặc dù địch nhân như thế giảo hoạt vô sỉ hắn vẫn như cũ thành công phản kích trận này chiến đấu thắng lợi đã thấy được ngươi chỉ có đường chết một cái hạ mẫu khánh trợ tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại l i ê n tính là hy sinh rất chính mình sinh mệnh cũng không thể ném hạ mậu ra tổng người trên mặt hắn đã không có bắt đầu thong rong lúc này hạ mậu khánh trợ trên trán đều là gân xanh phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau sau quỷ hắn lấy ra một lá b ừ a trực tiếp d á n ở chính mình nó thượng thỉnh quỷ thượng thân n à y nhất chiêu hạ mậu trường sinh cũng từng dùng quá uy lực rất mạnh nhưng dùng này nhất chiêu đối chính mình thương tổn vô dị cũng là không nhỏ hôm nay hạ mậu khánh trợ lựa chọn đồng dạng phương thức chuẩn bị cùng la sinh một trận tử chiến hắn trong miệng phát ra giết đảo sau quỷ thân hình chậm rãi hỏng mất mà hạ mậu khánh trợ thân thể lại ở một chút bành trướng thiên ma tay la ruột thể nháy mắt bắn ra đến hạ mậu khánh trợ trước người ở hắn còn không có hoàn thành biến thân thời điểm la sinh ngón tay đã khấu ở hắn ngực hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể đem trong thân thể hắn linh hồn sinh sôi móc ra tới không chỉ là hồn phách của hắn còn có kia ác quỷ hồn phách cùng nhau túm ra đã đạt tới bốn đoạn thiên ma tay kẻ nát quỷ như thế nào ngăn cản bên hai truyền đến hạ mậu khánh trợ c ù n g ác quỷ gào rít giận dữ la sinh sắc mặt không thay đổi đem bọn họ thu vào đến huyết thụ chung mà hạ mậu khánh trợ quỳ dạp xuống đất nhìn qua giống như là hôn mê giống nhau kỳ thật đã trở thành cái xác không hồn bại hạ mậu nói một giờ khắc này sắc mặt rốt cuộc trở nên tuyết trắng hắn suy sụp mà ngồi ở chỗ kia cảm giác trên người sở hữu lực lượng đều bị chịu đi rồi hạ mậu tiên sinh chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ kia quy điển xích tư vội vội vàng vàng hỏi hắn tuy rằng tính tình táo bạo nhưng hắn không phải cái đ ồ n ố c hiện tại không phải truy vấn hạ mậu nói một trách nhiệm thời điểm hiện tại phải làm sự tình chỉ có một đó chính là cùng hạ mậu nói một lấy lại sĩ khí ngẫm lại nên như thế nào đối phó la sinh phương pháp cũng chỉ dư lại một cái hạ mậu nói thở dài khẩu khí lần này thất bại đối hạ mậu gia tộc quy điển gia tộc đều là phi thường trầm trọng đà kích từ nay về sau bọn họ sẽ ở ra vân quốc mất đi danh vọng đã từng dựa vào bọn họ những cái đó tiểu gia tộc hiện giờ cũng đều sẽ lên đầu hắn lộ đi ngài nói quy điển xích tư quỳ gối hạ mậu nói một mặt trước không sai lộ cũng chỉ có một cái quy điển gia tộc không thể liền như vậy xong rồi cho dù là bán đứng linh hồn của chính mình cũng muốn làm quy điển gia tộc vĩnh viễn cường đại đi xuống đến vậy nhờ người này hạ mậu nói một lấy ra một t r ư ơ n g ảnh t r ụ đặt ở quy điển xích tư trước mặt trên ảnh t r ụ người t h i n h l i n h chính là từ mười hai bộ dáng la liên chương sáu trăm hai mươi bảy tông tội la sinh ở một mảnh tiếng hoan hô chung kết cục liên tục đánh lâu như vậy hắn cũng có chút mệt mỏi tuy rằng thể lực linh lực đều có thể bổ sung nhưng tinh thần lực không được thứ này thiêu hao liền yêu cầu thời gian tới bổ sung một chút la sinh về tới chính mình vị trí thượng lẳng lặng mà dựa vào ghế trên mặt hắn nhắm mắt lại số năm đứng ở hắn bên người người thủ hộ hắn chúng ta đấu hoàng đã mệt mỏi cường đại như hắn cũng là yêu cầu nghỉ ngơi người chủ trì nhìn màn ảnh la sinh cũng nhìn không được có chút đau lòng lên làm chúng ta cho hắn một ít vỗ tay cảm tạ hắn cho chúng ta dâng lên như thế xuất sắc chiến đấu nga đến nơi chúng ta hạ mậu tiên sinh trọng độ hôn mê đã đưa đi bệnh viện người như vậy thật hy vọng hắn vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại kia ha ha ha ta nói quá nhiều làm chúng ta tiếp tục thưởng thức trận thi đấu tiếp theo đi la sinh vô tâm tư xem thi đấu liễu ngậu ngọt lại đây v ẫ n an hắn một hồi hắn bồi liễu ngậu ngọt hàn huyên hai câu sau đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp theo chàng là hoàng gia đội chiến đấu đối châu phi chiến đội mục nguyệt my một người liền xử lý rất bọn họ la sinh xem cũng chưa xem thuộc về r ắ c rưởi thời gian thôi chính mình muốn nghỉ ngơi dưỡng sức vì cùng la liên chiến đấu làm chuẩn bị mới được tay trái khôi phục tuy rằng yêu cầu thời gian nhưng tạm thời dùng này máy móc cánh tay cũng có thể cũng không có hao tổn chính mình sức chiến đấu chờ chấn ai lạc định thời điểm lại tiêu hao lực lượng chậm rãi chữa trị chính mình cánh tay thì tốt rồi có số năm tại bên người còn có từ gia tỉ mội mục nguyệt mi bọn họ la sinh ra được phong khoáng t â m đơn giản tiến vào thâm tầng giấc ngủ loại này giấc ngủ yêu cầu thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục thực dư thừa tinh thần lực la sinh liền mộng đều không có làm hắn ngủ thật sự c h ầ m hội trường thượng chiến đấu còn ở liên tục tiến hành một ít thi đấu kết quả cũng làm đại gia thực kinh ngạc t ỷ như luôn luôn vẫn là rất lợi hại gia vân quốc đội thế nhưng bại cho mỹ liên bang hòa bình xứ giả đội nay vài vị nước mỹ đại b ì n h mặc vào một thân rắn chắc áo giáp lúc sau phảng phất ba c á i ỵ rổng màn tiểu cường giống nhau đem ra vân đội mấy cái bạo phát tiềm lực cừng giả đánh bị đánh cho tơi bời mà xuống một hồi trời cao đội rốt cuộc lên sân khấu đầu tiên lên sân khấu chính là vị kia vẻ mặt hiền lành thần thánh mục sư rót giót. giót khoác lam màu trắng trường bào nay thân áo choàng ở hắn trên người giống như mục sư xuyên tăng bào giống nhau hắn đi lên tới một bàn tay vớt giá chữ thập một cái tay khác ôm một quyển kinh thánh đầy mặt t h à nói chuyện thời điểm rót trên người thế nhưng hơi hơi toát ra một trận màu đen quan mang làm đang chuẩn bị cùng rót đánh với võ lang một phu ngây ra một lúc võ lang một phu tốt xấu cũng là thánh cấp cao thủ lại còn có tăng lên tiềm lực lúc này đây sở dĩ lại đến đến cờ cờ cờ đại hội thượng chính là vì chứng minh cho đại gia xem hắn võ lang một phu còn không có lão hắn vẫn như cũng là cái kia cường đại quân võ đạo võ thánh võ lang một phu do ánh mắt nhìn võ lang một phu cũng không có vội vã độc thủ mà là t r ư ớ c nhắc mãi tên của hắn quân võ đạo đương đại người mạnh nhất cũng là gia vân quốc một thế hệ tông sư người sáng lập võ quán lại mặc kệ chính mình môn hạ đệ tử cùng mặt khác võ quán ác ý cạnh tranh nay cũng coi như ngươi tuổi trẻ thời điểm vì nổi danh hảo tàn nhận so d i n g khí liền đá mười ra võ quán ra tay vô tình làm trong đó tám vị võ sư trọng t h ư ơ n g có tàn phế có không chị mà chết nhưng này mười liền đá lại thành t i ể u ngươi danh vọng võ lang một phu ngươi xúc phạm phẫn nộ còn có ngạo mạ nguyên n tội ngươi nhận tội sao b u ồ n cười võ lang một phu không có chút nào giao động lao phu đích sắc đánh bại quá không ít người nhưng một tướng nên công chết và người bọn họ kỹ không bằng người lại như thế nào quái lao phu đâu võ lang một phu như vậy c ư ờ n g giả có chính mình hoàn chỉnh thế giới quan tâm rất khó giao động ta liền biết ngươi là sẽ không nhận tội rót lần thứ hai lộ ra t ư ơ i cười không quan hệ thế giới này chính là như vậy tất cả mọi người đều có tội lại không ai thừa nhận ta sẽ thay thế chân thần cứu rỗi các ngươi hành vi phạm tội cọ tới cọ lui võ lang một phu nhắc tới chính mình khí kình bày ra quân võ đạo thức mở đầu lao phu sẽ lại lần nữa nói cho đại gia quân võ đạo là mạnh nhất cách đấu kỹ quân võ đạo sở dĩ thịnh hành ra vân quốc thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn thế giới đúng là bởi vì võ lang một phu nỗ lực võ lang một phu tuổi trẻ thời điểm liền ở cực lực mở rộng quân võ đạo lúc ấy ra vân quốc mạnh nhất chính là thiết quyền lưu quân võ đạo vừa ra tới liền gặp chèn ép nhưng võ lang một phu không ngừng nỗ lực liền đá mười ra thiết quyền lưu quyền quán còn ở cờ cờ cờ thượng mở ra hùng phong làm quân võ đạo tại thế giới bộc lộ quan điểm nhưng gần mấy năm quân võ đạo tựa hồ dần dần thất uy mà đi năm chiến đấu này ba vị đều đã từng bắt lấy quá cờ cờ cờ đấu hoàng danh hiệu lao ra hỏa thế nhưng ở trận đầu liền bại hạ trận tới võ lang một phu tự nhiên không cam lòng hắn cần thiết lần thứ hai chứng minh quân võ đạo cường đại đây là ngươi nguyên tội nha ngạo mạn ra hỏa mục sư nhìn võ lang một phu nhịn không được lắc đầu ai đáng thương ra hỏa để cho ta tới giúp ngươi đi miễn võ lang một phu tỏ vẻ cự tuyệt trên tay thấy thật trương đi nói hắn đối với rót ngoác ngoác tay làm một thế hệ tông sư hắn tự nhiên sẽ không dành trước đi công kích vị này nhìn qua mới vừa t r u n g niên tóc vàng mục sư bất quá vẫn là loáng thoáng có thể từ đối phương trên người cảm giác được nhất định áp lực nay cô áp lực làm hắn vẫn duy trì cảnh giác ta là có chân thần thêm hộ ngươi vô pháp đối kháng ta rót nói vươn tay trái giơ trong tay giá chữ thập mà chân thần tắc sẽ đối với ngươi giáng xuống thần phạt khi nói chuyện bầu trời đột nhiên rơi xuống một quả thật lớn thánh quang chữ thập này thánh quang chữ thập trường ba m khoan hai m hướng về võ lang một phu vào đầu đánh út lại nếu la sinh tình nói nhất định sẽ kinh hô một tiếng này không phải thân sĩ quốc bọn kỵ sĩ dùng chiều số s a o khán giả cũng phát ra kinh hô năm nay cờ cờ cờ thật là không quá giống nhau a mà võ lang một phu dưới chân b ắ n ra thân thể lùi lại đi ra ngoài vẽ ra đi năm m xa tránh đi này nói thánh quang chữ thập f r a n h thánh quang chữ thập nện ở trên mặt đất đem mặt đất tạp ra một cái chữ thập l o n hố khán giả tiếng kinh hô lớn hơn nữa người chủ trì cũng há to miệng hôm nay rốt cuộc là như thế nào l à m ma pháp đại chiến mà lại một đạo thánh quang chữ thập lại lần nữa từ trên trời gián g xuống võ lang một phu không dám chậm trễ hắn dưới chân chấn động thân thể nhanh chóng hướng về mục sư tiếp cận này đó thánh quang chữ thập rất mạnh nhưng chỉ cần bắt lấy cái kia mục sư là được võ lang một phu tin tưởng chính mình sức phán đoán đoán hắn nhanh chóng tiếp cận mục sư đồng thời một cái chân buôn mục sư đầu liền đạp qua đi nhưng mục sư mặt mang mỉm cười tựa hồ cũng không để ý võ lang một phu công kích đ ư ờ n g võ lang một phu chân đá vào một tầng vô hình trên vách tường nay khí phách một chân bị vững chắc mà chắn xuống dưới mục sư rót đứng ở kia ôm kia buồn kinh thánh cười tủm tỉm mà nhìn khiếp sợ mà võ lang một phu ta nói ta là không thể chiến thắng rót nhắc nhở võ lang một phu vì cái gì ngươi liền không rõ đâu hợp kim đao võ lang một phu cũng không có từ bỏ hắn nâng lên đôi tay giống như múa may hai thanh sắc bén thủ đao không ngừng bổ vào võ lang một phu thân thể ngoại vô hình hộ thuẫn mặt trên đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g kim s ắ c h ỏ a tinh đều tắt lên võ lang một phu thủ đao liền ván sắt đều có thể cắt nát nhưng tại đây hộ thuẫn trước thế nhưng không hề hiệu quả vì cái gì võ lang một phu n h ư mày hắn có chút nóng nảy cũng có chút phẫn nộ chính mình chính là một thế hệ tông sư thế nhưng liền cái này mục sư thân thể đều gần không được sao tiềm lực a thiêu đốt đi võ lang một phu trên người toát ra lóa mắt bạch quang phảng phất là màu trắng ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau đây là hắn tiềm lực bùng nổ tượng trưng một cái thánh cấp cao thủ tiềm lực đến tột cùng có bao nhiêu kỳ thật thánh cấp cường giả bùng nổ tiềm lực không nhất định liền so nhất lưu cao thủ nhị lưu cao thủ càng nhiều một cái thánh cấp cao thủ hắn khả năng đã kích phát rồi không ít tiềm lực mà một cái nhị lưu cao thủ trong thân thể hắn cất giấu tiềm lực không chuẩn càng nhiều nhưng võ lang một phu buộc phát ra tới tiềm lực lại cũng là không ít võ lang một phu bỗng nhiên toàn bộ nhảy dựng lên hai mắt mang theo bạch quang hai chân đồng loạt bôn rót đầu đạp qua đi nay một chân liền tính đối diện là một ngụm đồng trung cũng sẽ bị đa phá mà hai chân vẫn là bị vô hình hộ thuận chặn lại tới võ lang một phu thân thể đảo ngược lạc hướng mặt đất hắn vội vàng ổn định thân thể của mình nhưng không đợi hắn đứng vững một đạo thánh quang chữ thập từ trên trời giang xuống nện ở võ lang một phu trên người frank võ lang một phu rốt cuộc đứng dậy không nổi bị thánh quang chữ thập chặt chẽ đè ở trên mặt đất võ lang một phu cảm nhận được ngươi tội ác trọng lượng sao r ố t nói cầm lấy giá chữ thập tựa hồ chuẩn bị cấp võ lang một phu lại đến một chút g i n g tay nhất quán ghét gái ác như kẻ thù rượu thiên rốt cuộc ra tay lão nhân này giống như là gấu trúc dường như trên mặt đất lăn một cái mang theo đuổi đất nháy mắt lăn đến rót trước người hắn thân thể trên mặt đất một phách toàn bộ bắn lên tới sau đó từ trên trời giáng xuống khuỵu tay như là cây búa dường như hướng về rót liền tạm qua đi vừa mới còn vô địch rót thế nhưng cuốn quít lui về phía sau hai bước né tránh rượu thiên công kích mà thánh quang chữ thập cũng chợt biến mất võ lang một phu nằm trên mặt đất khỏe miệng quả huyết thế nhưng là ngất đi một phu d i ệ u thiêng kiểm tra rồi một chút võ lang một phu thân thể phát hiện hắn chỉ là bị chút nội thương ngất qua đi nhẹ nhàng thở ra tuổi con trẻ xuống tay lại như thế ác độc d i ệ u thiêng đúng không rót lại mặt mang mỉm cười ngươi kia đồ đệ xuống tay có thể s o ta ác độc nhiều hắn cùng ngươi nhưng không giống nhau d i ệ u thiêng lấy ra bình rượu uống một n g ụ m rượu bởi vì ngươi tiểu tử này quá không phẩm d i ệ u thiêng trên người của ngươi nguyên tội cũng không y ta rót nhìn hắn một cái n g ư ơ i ghen ghét n g ư ơ i nhi tử năng lực đúng không chương sáu trăm hai mươi mốt các thiếu nữ chiến đấu diệu thiêng nghe được rót những lời này cả người chấn động luôn luôn đối chính mình thực tự tin diệu thiêng giờ khác này thế nhưng có chút dao động n g ư ơ i nhi tử gọi là quyền thánh sao rót thực đồng tình mà nhìn diệu thiêng vì cái gọi là chính nghĩa thế nhưng liền chính mình nhi tử đều giết chết sao không không không này không phải chính nghĩa đây là ghen ghét mới đúng rồi hắn đi lên đường tà đạo ta cái này làm cha liền phải phụ khởi trách nhiệm d i ệ u thiên đôi mắt hơi hơi phiếm h ồ n g ngươi này thần côn ý đồ khệ ta tâm m à không thành không không không n à y không phải tâm ma đây là tội nghiệt của ngươi rót méo giá chữ thập lắc lắc ngón tay ngươi ác từ ta tới vì ngươi rửa sạch đi nói hắn giá chữ thập đi xuống một áp một đạo thánh quang chữ thập lập tức từ trên trời giáng xuống chiếu d i ệ u thiên vào đầu nện xuống tới d i ệ u thiên dưới chân nung h ra tựa hồ nện bước phủ phiếm hắn thuận thế hướng bên cạnh một vai nằm trên mặt đất sau đó lăn một cái thế nhưng nhẹ nhàng tránh đi kia thánh quang chữ thập d ư ợ u thiêng vẫn luôn ở lan lộn thánh quang chữ thập không ngừng từ trên trời giáng xuống lại không có biện pháp đuổi theo thân thể hắn liền tính là rót hắn năng lượng cũng không phải vô hạn ở liên tiếp ném xuống năm đạo thánh quang chữ thập lúc sau hắn cũng có chút thở hồn hện tạm thời dừng công kích mà d ư ợ u thiêng bắt lấy giờ khắc này cơ hội lập tức nhảy dựng lên toàn bộ thân thể xoay tròn bắn ra lại đây đồng thời một cái xinh đẹp đạn chân đa h ư ớ n g rót diệu thiêng có bốn môn thần công tán tay đạn chân mới vừa thân cùng với túy quyền trong đó tán tay chuyển cho la sinh đạn chân chuyển cho lạc hy mà mới vừa thân tắc chuyển cho quân vô đạo lúc này diệu thiêng này một cái đạn chân mang theo túy quyền hương vị hình như là hán tử say l a n lộn quay cuồng đã hướng về phía rót đương nhưng lúc này đây diệu thiêng công kích thế nhưng cũng bị rót hộ thuận chăn số giới vô dụng ta đã lưng đeo người ác rót cao giọng nói ác nhân là vô pháp thương t ổ ta đây là đến từ chân thần phù hộ nói rót trên mặt cái loại này m ỏ i mệnh cảm không thấy một mặt thực hiện được tươi cười lộ ra tới mà ngươi nhất định phải bị ta cứu rỗi theo giọng nói cùng nhau rơi xuống chính là một mặt thánh quang chữ thập này thánh quang chữ thập chưa từng có thật lớn thế nhưng chừng năm mét dài hơn một đầu tạp hướng về phía rượu thiêng đây là người ác rót nói xong thánh quang chữ thập đã nện ở rượu t h i ê n trên người d i ệ u thiêng chiêu thức mới vừa xong còn không kịp trốn tránh hắn vững chắc vị này thật lớn thánh quang chữ thập trục t r u n g p h a n h nhưng d i ệ u thiêng lại dùng chính mình nhìn như gầy yếu cánh tay tiếp được này một cái chữ thập đánh sâu vào mới vừa thân d i ệ u thiêng một k h ắ c hạng bản lĩnh hắn rít gào một tiếng vị này gầy yếu lao giả giống như là bị thổi cổ lên trên người cơ bắp không ngừng bành trướng thân thể cũng bắt đầu đứng thẳng trước mắt liền biến thành một vị cường kiện lao nhân hắn hạc phát đồng nhan cơ bắp cường tráng hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lao thái d i ệ u thiêng các đồ đệ đều biết d i ệ u thiêng ngày thường nhìn qua s ú c thành một đoàn kỳ thật đều là hắn đem chính mình năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể ở yêu cầu thời điểm một hơi buộc phát ra tới thường thường sẽ so một người tuổi trẻ người càng mãnh liệt đồng thời d i ệ u thiêng cũng kích phát ra bản thân tiềm lực dù sao hắn đã là cái tao lão nhân thiếu sống mấy năm thì đã sao h a ở dốc trong ánh mắt d ư ợ u thiêng thế nhưng sinh sôi đem này trầm trọng thánh quang chữ a thập ném tới một bên hung hăng nện ở trên mặt đất đồng thời hắn thân thể sau này một loan thân thể cơ hồ đổ lại đây sau đó hai chân lui về phía sau nhìn như lùi lại lại là hướng về rót tới gần lại đây song quyền đồng thời chiếu rót đập say đánh kim chi d ư ợ u thiêng mỗi một quyền đều mang theo ngàn quân lực này nắm tay d ừ n g ở rót v ô hình hộ thuất thượng đánh ra nổ mạnh tiếng sấm thanh nghe được người xem tim đập cũng đi theo trầm trọng lên diệu thiên một quyền thắng qua một quyền đây là hắn t ù y quyền nhưng là vẫn là đột phá không được kia nhìn không tới hộ thuẫn rót rốt cuộc dùng cái gì ma pháp thiên a chẳng lẽ hắn thật là vô địch sao mọi người cảm giác được khó hiểu nhưng diệu thiên cũng không có nhụ trí hắn tiếp tục không ngừng ra quyền liên tục đập ở rót vô hình hộ thuẫn thượng đông đông đông phảng phất lao tăng sao t r o ông một thanh em vang lên quá một tiếng làm nhân tâm linh chỗ sâu trong đều đi theo run rẩy vô dụng dót trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang mang theo tội của ngươi ngoan ngoãn nằm xuống đi khi nói chuyện trên bầu trời lần thứ hai ngưng tụ ra một quả thật lớn thánh quang chữ thập lúc này đây thánh quang chữ thập ước chừng có bảy tám mễ trưởng giống như một chiếc xe buýt xe dường như từ trên trời giáng xuống vào đầu nện xuống tới p h a n k lần này diệu thiêng cũng không có thể khiên xuống dưới hắn thân thể bị thật mạnh nện ở trên mặt đất chỉ để lại đôi tay hai chân lộ ở bên ngoài đây là tội của ngươi dót dơ lên cao đôi tay cất cao giọng nói tội của ngươi là ngươi vô pháp thừa nhận tội nhân a chấm r ã i hoàn lại tội ác của ngươi đi lúc này đây diệu thiên rốt cuộc không có thể đứng lên ở cao thủ đội chung còn dư lại một vị liên bang quốc lão nhân an nói tư vị này an nói tư cũng là một vị công phu đại sư khai sơn lập phái thu không ít đồ đệ bất quá hắn hiển nhiên không có võ lang một phu cùng diệu t h i ê n như vậy võ đạo c h i tâm nhìn đến hai người đều bị đánh bại lúc sau hắn cũng hôi tâm trực tiếp tuyên bố nhận thua cứ như vậy cao thủ đội toàn diện toàn thua mà trời cao đội chỉ phái ra một cái rót đại hoạch toàn thắng từ nay về sau cao thủ đội sợ là rốt cuộc vô pháp gánh khởi như vậy tên tuy rằng rót thắng lợi phương pháp làm khán giả có chút vô pháp tiếp thu nhưng thắng lợi chính là thắng lợi thất bại chính là thất bại ai vì cao thủ đội cảm giác được tiếp h ậ n hy vọng võ lang tiên sinh cùng rượu t h i ê n tiên sinh sớm ngày khang phục hai vị lão giả toàn thân xương cốt đều nát phi thường thảm phỏng chừng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian quân vô đạo cùng lạc hy nhìn rót ánh mắt tràn ngập phẫn nộ diệu thiêng là bọn họ sư phụ thù này bọn họ tới báo làm chúng ta tiếp tục hôm nay thi đấu chờ la sinh tỉnh lại thời điểm thi đấu đã tiến vào đợt thứ hai sư phụ thua nghe được số năm nói với hắn la sinh mày nhăn lại tới số năm thậm chí tại đây đoạn nghỉ ngơi thời gian nội đem diệu thiêng cùng rót đối chiến vì đề ô cấp la sinh nhìn h ạ ta đã biết la sinh nắm chặt nắm tay t h ân à y ta nhớ、kỹ. Chính mình sớm muộn sớm kỹ. gì sẽ đi t h e o trời c a o đội gặp gỡ. d ù nhận g loại này quỷ dị p á p t h u t tới đối phó sư phụ, giúp chết t đối gióp rồi. phó phụ, chắc sư r ậ ta h thi ứ trước, là m xem mấy chúng chủ chỉ chúng nhìn hiện nhất ngũ Người ngũ. tiên, ta trí bắt xuất ta dư dư lại lại là đội đi. đội đầu Đầu báo yêu ở quán quân đội đội trưởng la sinh tuyển thủ chúa cứu thế còn có một vị tuyển thủ chiến thiên vẫn luôn còn không có xuất hiện ân ta thừa nhận ta là quán quân đội fans hy vọng quán quân đội có thể thắng đến cuối cùng thắng lợi tiếp theo là chúng ta hòa bình sứ giả đội này chỉ đến từ mỹ liên bang ba vị đại binh an sâm m a đặc ngông nhiều tuy rằng dựa vào khoa học kỹ thuật thực lực nhưng bọn hắn đích xác tiến vào tới rồi trận thứ hai quốc tế tái chung ân tạm thời cũng chúc phúc bọn họ đi phía dưới là ta yêu nhất cách đấu thiếu nữ đội thiên a mỗi cái đều là mỹ thiếu nữ tiểu ớt c â y từ diễm hà lãnh diễm thiếu nữ từ n g u y ệ t hoa tiểu thiên sứ liễu ngọt tuy rằng liễu mộng ngọt sẽ không lên sân khấu nhưng vẫn là thực chờ mong nha sau đó lại là một cái mỹ thiếu nữ nhóm tạo thành đội ngũ không sai các nàng đã kêu mỹ thiếu nữ đội vô luận là liên bang quốc nữ chiến thần e lụy ạ vẫn là hạ đế quốc nữ võ thần lạc hy hoặc là gia vân quốc đao nữ cung bổn du tử các nàng đều thật sâu hấp dẫn ta nga trời ạ ta sắp luyên ái hạ đế quốc hoàng gia đội đội trưởng quân vô đạo thiên hạ vô song ha ha thiếu giao vẫn là như vậy cường tráng nga nga đương nhiên để cho ta chú ý vẫn là mộng ảo giống nhau mỹ nữ mục n g u y ê n mi nàng kiếm pháp thật sự quá lợi hại đặc cảnh đội cũng có một vị đại mỹ nữ nàng đến từ hạ đế quốc chính là chúng ta hoa chi tâm không thể không nói năm nay mỹ nữ thật sự quá nhiều ta đều có chút hoa cả mắt nếu mặc vào đặc cảnh đội chế phục nói nhất định sẽ thực gợi cảm đi khu khu đương nhiên rồi còn muốn giới thiệu nàng hai vị đồng đội dô biên thái lạc ân cuối cùng là tổ chức phương tài trợ trời cao đội mục sư rót năng lực chúng ta đã thấy được dư lại hai vị nam cùng lục mắt rốt cuộc là cái dạng gì cách đấu phương thức chúng ta phi thường tò mò hy vọng có thể cho chúng ta cống hiến một hồi xuất sắc thi đấu đi người chủ trì đến một chút chỉ còn lại có bảy tri đội ngũ cho nên kia chàng đặc thù chiến có cái gì ý nghĩa đâu hào đi hào đi hiện tại bắt đầu đợt thứ hai thi đấu quyết đấu làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi màn hình lớn bắt đầu tùy cơ lựa chọn nga đương nhiên có lẽ sẽ là thực công bằng lựa chọn người chủ trì nói rõ ràng mang lên đoán trách đối với cái này nói nhả m người chủ trì tổ chức phương cũng lựa chọn trầm mặc trần ngộng khiết nhìn trước mặt xứng đôi hình ảnh nàng vô tâm tư đi xử lý cái kia người chủ trì đối nàng tới nói người chủ trì cùng một cái nhảy nhót lung tung vai hệ không có gì khác nhau dù sao những người này đều phải chết sớm chết vắn chết lại có cái gì phân biệt đâu trần ngộng khiết nghĩ vậy ngón tay ở máy tính xứng đôi trong hình bắt đầu thao tác t h ự c mau la sinh đội ngũ hình cái đầu cùng liên bang quốc hòa bình xứ giả đội chạm và ở cùng nhau n à y mấy cái liên bang quốc đại binh tựa hồ cùng la sinh cũng chút tân đoán làm cho bọn họ lên sân khấu suy yếu một đợt la sinh nhưng thật ra vừa lúc vì che giấu chính mình đồng bạn sức chiến đấu trận này la rất sợ sợ cũng muốn tự mình kết cục ha h a cứ như vậy bảo trì đi xuống thông minh phản b ị thông minh lầm ra hỏa nga nga nga danh sách đã ra tới làm chúng ta cùng nhau xem một chút a thiên a trận đấu chính là ta nhất không nghĩ nhìn đến mỹ thiếu nữ đội tờ cờ cách đấu thiếu nữ đội thiên a quá tàn nhẫn thật sự quá tàn nhẫn mặc kệ ai bị đào thải ta đều sẽ khổ sở ân hoàng gia đội tờ cờ đặc cảnh đội trận này cũng thực đáng giá chờ mong nha nga nga chúng ta quán quân đội tờ cờ liên bang quốc hòa bình xứ giả đội hòa bình xứ giả đội thật là hát mã nhưng ta tin tưởng quán quân đội thực lực trời cao đội l u ô n không sao tổ chức mới có điểm không cần ân trời cao đội thật là may mắn à, này sau lưng không có hộp tối thao tác tuyệt đối không có ở người chủ trì toái toái l ạ i ngải trong thanh âm hai vị mỹ thiếu nữ đã đi lên hội trường mỹ thiếu nữ đội hệ lì ạ đánh vôi cách đấu thiếu nữ đội từ diễm hà chương sáu trăm hai mươi hai nữ trung hào kiệt hai cái mỹ nữ đứng ở hội trường trung ương tự nhiên trở thành nhất sinh đẹp phong cảnh tuyến Hệ lì ạ làm vê đút vê đút e cách đấu nữ tinh ngươi nói ngươi hảo hảo đương ngươi minh tinh không hảo sao hà tất chạy tới mất mặt xấu hổ đâu hễ l ì y ạ ăn mặc kia một thân gợi cảm lại mát lạnh b i k i n nghi bày ra nàng tiểu mạch sắc làng l à da còn có kia tiêu chuẩn ong eo phì mông đều là nàng dẫn người chú ý được trời ưu hái điều kiện đâu ra như vậy nói n h ả m nhiều từ diễm hà mắt t r ợ n trắng một bàn tay veo ở trên eo một cái tay khác đối với ngéo một cái, đại ố i với hệ lì ngực bỏ sữa phóng ngựa lại đây ta ngực đích sắc rất lớn hễ l ì y ạ cũng không tức giận ngược lại ngạo nghễ mà dựng thẳng chính mình ngực hâm mộ sao hâm mộ cái r á m hai luồng xú thì thôi xem ta cho ngươi kéo xuống tới lời này đích xác làm từ diễm hà sinh khí nàng tuy rằng dáng người không tổi nhưng ngực quy mô lược tiểu thậm chí liền chính mình mội mội đều không bằng từ diễm hà tuy rằng mặt ngoài không nói nhưng trong lòng vẫn luôn thực s o đo chuyện này chính mình ngực chẳng lẽ chú định chỉ có thể cùng tống linh khê một cái quy mô không thành đáng chết nữ nhân này tính thứ gì dám tới c h ả o phúng chính mình từ diễm hà nhảy dựng lên nhanh chóng hướng về e ệ l i y chạy như bay mà đi từ diễm hà tốc độ cực nhanh trong chấp đoáng liền đến e ệ l i y trước mặt đồng thời nàng một cái bắt quái trưởng nhanh chóng hướng về e ệ l i y eo l ạ c c h ụ qua đi từ diễm hà tốc độ thực mau nhưng e ệ l i y cũng chỉ là ngoài miệng trào phúng nàng kỳ thật vẫn là thực coi trọng đối thủ này nàng đã nhắc tới chính mình tiềm lực bay nhanh mà phán đoán ra từ diễm hà động tác thậm chí trực tiếp đỡ ngực làm từ diễm hà một trưởng t r ụ p ở chính mình ngược tượng một trường này vững chắc dừng ở hệ lì ạ ngược thượng hệ lì ạ sắc mặt hơi hơi tái nhuận nhưng lại vẫn như cũ vươn đôi tay một phen bắt từ diễm hà thân thể thế nhưng ngợn dùng nàng xông tới lực lượng đem nàng cao cao cử lên đức thức bối quan ngã hệ lì ạ đôi tay bắt lấy từ diễm hà eo thân thể sau này một ngưỡng đem từ diễm hà đầu hướng về mặt đất nện xuống đi nhưng từ diễm hà thân kinh b á c h chiến nàng đã nhìn ra hệ lì ạ mục đích ở trong nháy mắt công phu từ diễm hà vươn đôi tay chống ở trên mặt đất ngược lại dùng chính mình hai chân trái lại kẹp lấy hệ l ì a eo đem nàng toàn bộ cử lên đồng thời hai chân vùng đem nàng hướng về phía sau ném đi hệ l ì a ở không trung phiên cái té ngã vững vàng rơi trên mặt đất một lần nữa xem kỹ trước mặt nữ nhân vẫn là coi khinh đối phương n g ư ờ i cũng không tệ làm sao hệ l ì a vẫn là làm ra thực không sao cả bộ dáng nàng cười tủm tỉm mà nhìn từ diễm hà bất quá ta còn không lấy ra toàn bộ thực lực đâu nói dối đi từ diễm hà lại chọc thủ nghệ luy ạ nói dối tăng lên tiềm lực phương pháp ngươi cũng dùng không phải sao loại này phương pháp sẽ tiêu hao sinh mệnh lực tuy rằng có thể tăng lên một ít lực lượng của ngươi nhưng là cùng ta còn là có trên lệ nha từ diễm hà nói nhắc tới song trường trên người khí kình bắt đầu b ộ c phát ra tới nang đ ỉ n h đầu viên đầu cũng bị giải khai một đầu màu đen tóc dài theo gió bay múa tựa hồ cảm nhận được từ diễm hà lực lượng la sinh cũng ẩn ẩn n h í u mày tới nha đầu này thế nhưng nghiêm túc đi lên sao h a từ diễm hà một tiếng nũng nịu trên người bùng nổ một vòng hưng mang đến đây đi từ diễm hà trên người buộc phát ra tới một cổ khí thế thế nhưng làm ệ、e、l ì y ạ lùi lại hai bước tất cả mọi người đều là thiếu nữ nhà đấu vật vì sao sẽ có như vậy tranh lệch、e、ệ l ì y ạ không phải đồ ngốc nàng đã nhìn ra cùng từ diễm hà chi gian thực lực tranh lệch rõ ràng tăng lên thực lực mới đúng rồi vì cái gì còn sẽ có như vậy tranh lệch chính mình luyện công phương thức không đúng sao ta không phục e lì ạ sắc mặt đã thay đổi không hề là phía trước như vậy t h ô n g dong nàng nguyên bản cho rằng từ diễm hà sẽ so với chính mình thiếu chút nữa kết quả chỉ là khí thế cũng đã làm chính mình trùn bước sao lì ạ ngươi là cái nhà đấu vật ngươi là vê đúc vê đúc e nữ chiến thần mánh hổ va chạm e lì ạ không hề do dự nàng bắt đầu mại động bước chân sau đó r a tốc chạy như điên nhằm phía trước mặt từ diễm hà ở chạy như bay đến từ diễm hà trước mặt thời điểm e lì ạ đột nhiên mở ra hai tay thân mình một hành cảm giác như là đem chính mình cả người đều ném lên hướng về từ diễm hà nên diện ném tới lần này lực lượng đích xác không nhẹ từ diễm hà nếu dụng trường pháp phản kích nói rất có thể sẽ đánh gãy cánh tay của nàng tựa hồ tránh lui mới là lựa chọn tốt nhất nhưng từ diễm hà văn t i chưa động ngược lại nâng lên chính mình hữu t r ư ờ n g nhắm ngay trước mặt sông tới hệ l ụ ạ trực tiếp cách không đánh ra một trường b á t quái hướng hư frank trường phong cách không quét ở hệ l ụ ạ trên người ế、e、lì ạ kêu sợ hãi một tiếng cảm giác giống như một chiếc xe hơi nhỏ nhen diện cho chính mình một chút lập tức bị đâm cho bay lên tới xoay tròn cuối cùng nện ở trên mặt đất trên người nàng quấn quanh khí k ì n h nhấc lên trên mặt đất bụi đất phốc ế、e、lì ạ nằm ở kia phun ra một ngụm máu tươi tới một trận chiến này nàng vẫn là bại cung b u ồ n phối hợp ta nhưng ế、e、lì ạ không cam l ò n g trên người nàng đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt khí k ì n h hướng phi chung quanh bụi đất ngáy mắt tiến vào tới rồi bạo khí trạng thái ê l ì á một phách mặt đất bay lên trời đồng thời nàng lần thứ hai r a tốc chạy vội mang theo tiếng gió nhằm phía t ử diễm hà theo sau nàng đ ỗ n g nhiên mở ra chính mình hai tay bày ra một cái chữ to lại lần nữa từ không trung hướng về t ử diễm hà v à chạm qua đi đại thắng lợi nàng phát ra dít đảo mà cùng thời gian cung bổn du tử cũng một trận r a tốc chạy lấy đ à tiểu thoái bộ chuyển bay nhanh thân hình phảng phất tia chớp nắm vượt ở bên hông thái đao cấp tốc hướng về từ diễm hà chạy như bay lại đây đồng thời ở cung bổn du tử trên người cũng toát ra màu làm khí kỉnh nàng kích phát rồi tiềm lực mau xem a ế lì ạ cùng cung bổn du tử liên thủ lạc người chủ trì xem không kịp nhìn lúc này rốt cuộc có cơ hội x e t miệng ế lì ạ đến tột cùng sẽ tuyệt cảnh đại phiên bàn đâu vẫn là từ diễm hà càng tốt hơn đâu đến đây đi từ diễm hà không chút nào để ý nàng vẫn như cũ vững vàng mà đứng ở kia cùng lúc đó từ diễm hà sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một tôn thật lớn ảnh kia bóng dáng ước chừng có mười mét tới cao xem bộ dáng tựa hồ là một cái thật lớn thần linh nhìn không gian này thần linh là nam hay là nữ chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy nó ấn đường có một vòng thái dương tiêu chí la sinh có chút kinh ngạc từ diễm hà đã có thể hình thành chính mình thế sao tuy rằng còn rất mơ hồ chỉ có chút hình dáng nhưng cũng thuyết minh từ diễm hà tiến bộ nàng đã là một cái chân chính người tu chân nào đó thiên phu thậm chí vượt qua chính mình bắt quái hướng hư từ diễm hà chậm rãi nâng lên bàn tay mà kia thật lớn thần tượng cũng đi theo có động tác đồng dạng nâng lên thật lớn bàn tay khán giả phát ra từng trận kinh hô cái này thật sự quá đồ sộ sắt cung bổn du tử đã cảm giác được nguy hiểm nàng đ ỗ n g nhiên dừng bước chân sau đó trở tay rút ra bên hông thái đao vén lên một đao rét l ạ n h ánh đao ánh đao như nguyệt giống như đảo phách hoa sơn chi thế đao mang liêu lên mà giờ này khắc này một cổ cường đại phong áp tập vào trước mặt cung bổn du tử này một đao vừa lúc bổ vào phong áp mặt trên nói là phong áp chính xác ra hẳn là trường phong một cái bắt quái hướng hư cường đại trưởng phong che trời lấp đất mà đến phảng phất muốn nghiền nát hết thảy mà cung bổn du tử l ư ớ i đao khởi tới rồi hiệu quả thế nhưng đ ê m này trường phong sinh sôi tách ra phanh mặt đất xuất hiện một đạo vỡ r a thật lớn trường lớn cung bổn du tử vừa lúc đứng ở chính giữa ở nang phía sau hệ、e、l ì i ạ kia gợi cảm thân hình v ậ ra bày ra một cái chữ to hướng về phía trước tựa như thiên thần giống nhau từ diễm hà nào h qua đi phanh lại là một cái trọng vang e lì ạ thân thể thật mạnh nện ở từ diễm hà trên người từ diễm hà bị tạp bay ngược đi ra ngoài nàng cùng e lì ạ cùng nhau lăn ngã trên mặt đất từ diễm hà cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị như vậy bị đánh bại nàng chết ngất qua đi mà e lì ạ đ è ở nàng trên người vị cô nương này đã bạo phát sở hữu lực lượng cũng giống nhau lâm và hôn mê lại xem cung bùn du tử nàng tình huống cũng không tốt nàng thái đao đã cắt thành hai đoạn am hiểu dùng đao cái tay kia run bần bật mặt trên bọc đầy máu tươi cánh tay thượng làn da đã n ứ t ra rồi không ít ra máu tươi ngăn không được mà lưu cần thiết muốn kịp thời xử lý xem ra trận này chiến đấu tất cả mọi người đều là thảm bại người chủ trì làm nhân viên y tế đi lên hộ lý hai vị tuyển thủ đều ngất đi mà cùng b u ồ n du t ử tiểu thư xem ra cũng mất đi sức chiến đấu cung bổn tiểu thư bị nhân viên y tế đ ạ i đi xuống hẳn là muốn chữa thương đi nga nga nữ võ thần lạc hy tới nàng là phải vì đồng bạn báo thù sao thật không nghĩ tới lạc hy ăn mặc cao bồi phục thượng thân cao bồi á o sơ mi hạ thân là cao bồi nhiệt quần lộ gợi cảm quyến rũ đại bạch c h â n hấp dẫn sở hữu nam nhân trong mắt l i ê n la sinh đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần hào chân hào chân lạc hy ánh mắt nhìn về phía bị nâng đi xuống hai vị đồng bạn sau đó lạc hướng đối diện từ nguyệt hoa các ngươi thế nhưng có thể thương đến ta hai vị đồng bạn từ nguyệt hoa cũng là một cái cao bồi nhiệt quẩn đồng dạng cũng là chân dài mỹ nữ cùng lạc hy chẳng phân biệt sàn sàn như nhau ân tỉ tỉ của ta không rất hợp đâu từ nguyệt hoa mặt mang mỉm cười trả lời trước mặt nữ nhân nàng khinh địch ngươi là cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao lạc hy cao ngạo mà nhìn từ nguyệt hoa đừng coi thường ta ta sức chiến đấu muốn so các nàng hai cái cao ta cùng tỉ tỉ thực lực nhưng thật ra chẳng phân biệt sàn sàn như nhau từ nguyệt hoa thực khiêm tốn bất quá chúng ta giống như đều là luyện được chân phát đâu ta rất tò mò là ngươi đạn chân lợi hại vẫn là ta kim cương chân bá đạo lần này phân cái cao thấp đi câu mà không được lạc hy giọng nói rơi xuống thân thể của nàng đã xuất hiện ở từ nguyệt hoa trước người thật nhanh tốc độ đây là cỡ nào cường đại c ẳ n g chân lực lượng mới có thể buộc phát ra tới lực lượng nhưng từ nguyệt hoa bằng vào bản năng nàng động hai vị thiếu nữ chân dài chạm vào ở cùng nhau cương đại khí kình hướng về bốn phía đánh sâu vào chung quanh mặt đất nhấc lên cho bụi cuốn thành màu đen gió lốc hướng về bốn phía quay cuồng trong lúc nhất thời nay đó hát xa chụp ở thính phòng pha lê thượng đánh pha lê đương đương vang lên khán giả thay đổi sắc mặt tuy rằng ở thủy tinh công nghiệp dưới sự bảo vệ nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được chấn động này hai nữ nhân thật đáng sợ chương 623, m ộ t đ ấ u ba phanh phanh phanh hai cái mội tử liên tiếp lẫn nhau đá tam chân nay cẳng chân mỗi lần đều va chạm ở bên nhau nhấc lên tới gió lốc làm người h á i hùng kiếp vía thiên a đây là cái gì cấp bậc chiến đấu người chủ trì hôm nay kinh hô liền không dừng lại quá năm nay cờ cờ cờ thật sự không giống người thường hai vị mỹ thiếu nữ sức chiến đấu cũng cho chúng ta khiếp sợ có lẽ các nàng đã không còn là nhân loại mà là siêu nhân mới đúng từ diễm hả cùng lạc hy chiến đấu còn không có dừng lại hai cái cô nương tuy rằng xét ở sát nhưng lại đều ẩn giấu một tay cũng là ở thử thăm dò lẫn nhau thực lực lạc hy tăng lên quá tiềm lực nàng là này mấy nữ hải tử giữa đôi tiềm lực vận dụng tốt nhất mặt khác nội tử muốn bùng nổ tiềm lực đều đến liều mạng thúc giục nhưng lạc hy thiên phú kỳ tài nàng hiện tại có thể làm được ở giơ tay nhấc chân chi gian liền đem chính mình tiềm lực tăng lên lên dung nhập đến thân thể mỗi một cái bộ vị giữa nói như vậy đối t ử thân thương tổn cũng là tương đối thấp thiếm năng lực lượng ba mươi liên hoàn đoạt mệnh chân lạc hy đi phía trước một trống đôi tay đè ở trên mặt đất thân thể đảo ngược hai chân phảng phất luân lên c h i ế n phủ không ngừng hướng về từ nguyệt hoa đá qua đi bạo liệt chân từ nguyệt hoa một chân trống ở trên mặt đất một khác chân liên tục đá ra đi hóa thành vô số chân ảnh cùng lạc hy tiếp tục đua chiêu phanh phanh phanh hai cái mỹ nữ đại bạch chân không ngừng va chạm khí kình từng đợt mà nổ t u n g mọi người xem chính là hoa cả mắt tim đập bay nhanh đã q u y ể n thật sự quá mức nghiện người chủ trì vỗ tay khen ngợi đây là ta hôm nay xem qua nhất đã g u y ể n cách đấu chi nhất nga trời ạ ta có điểm cầm lòng không đầu lạc hy cố lên từ nguyệt hoa cố lên đổi chiêu canh năm nguyệt từ nguyệt hoa phát động tân chiêu thức lạc hy thấy hoa mắt nàng trước mặt thế nhưng đồng thời xuất hiện năm cái từ nguyệt hoa thân ảnh mỗi cái từ nguyệt hoa đều hướng về nàng đá ra một chân mang theo phá không tiếng gió n à y nữ tử tốc độ thế nhưng mau tới rồi tình trạng này lạc hy trong lòng kinh hãi nàng cũng phát động chiêu thức tới đối kháng từ n g u y ệ t hoa t h i ê m năng lực lượng ba mươi đạp lãng lên không lạc hy nâng lên trần tới nàng không có ý đồ công kích này năm cái cùng nhau đá tới từ n g u y ệ t hoa mà là một chân thật mạnh đạp ở trên mặt đất p h a n h đại điệu thật mạnh run rẩy một cổ khí lãng nháy mắt thổi q u é t lên hướng về bốn phía đánh sâu vào năm cái từ n g u y ệ t hoa thân ảnh cùng nhau đã chịu đánh sâu vào trong đó bốn cái đều là từ n g u y ệ t hoa chế tạo ra tới tàn ảnh nháy mắt bị rào thoái mà dư lại cuối cùng một cái lại đón gió lốc bổ nhào vào lạc hy trước người đương đương đương liên tiếp năm nhớ phi chân không ngừng quét ở lạc hy trên người lạc hy cũng liên tục cao đá chân miễn cưỡng chặn lại từ n g u y ệ n hoa năm liên kích bất quá cũng đích xác chỉ là miễn cưỡng mà thôi nay năm chân đã đến lạc hy trọng tâm không xong suýt nữa ngã quỵ mà từ n g u y ệ n hoa thân thể quay cuồng nhất chiêu không biết khi nào liền bắt đầu ấp ủ ma vương đá đã buôn lạc hy bụng nhỏ đá lại đây Tiếm tim. viên năng lượng đạn xuyên lực Lạc hai i biết, khỏi, đi tới bụng tiếp một tránh tránh theo một chân đột nột từ mặt đất từ này chân nàng không nàng cũng không nẻ. Nàng nhắc chân lên, hướng nguyện mọc lực, h sẽ eo o về xuyên t m mà đi. Hai người cơ h thời ở không sai khai, sau đó đá vào lẫn nhau Phanh. Hai â n đồng trung lẫn trên người. Hai người đó đá sai ở sau vào c hổ giống nhau như lúc hóa thành như d i ệ u đất dây bay ngược ra ba bốn mẹ xa rơi trên mặt đất không hổ là la sinh sư tỷ đạn chân công phu quả nhiên lợi hại từ nguyệt hoa xoa xoa chính mình ngực tự đáy lòng tán một câu nàng vẫn luôn là dùng cách đấu kỹ thuật ở cùng lạc hy đánh bởi vì nàng là cái nhà đấu vật ở cách đấu phương diện lạc hy thật sự không thua kém chính mình nhà ngươi c h u y ể n kim cương chân cũng không tồi hướng một cái có chân chính thực lực đối thủ tỏ vẻ tôn trọng lạc hy cảm thấy này cũng không thiệt hại chính mình kiêu ngạo từ nguyệt hoa có tư cách có thể bị chính mình khen nhưng là xin lỗi lạp trận thi đấu này ta muốn thắng nhưng không nghĩ tới từ nguyệt hoa thân ế đến nhưng ngượng ngùng hướng chính mình nói xin nha này, cùng cũng muốn thắng. Ấn. phía gì. mà là về có lời lỗi, đầu tuột tứ Ta ý thể bỗng nhiên vượt qua mười mét khoảng cách nàng thanh âm xuất hiện ở lạc hy phía sau đáng tiếc ngươi chỉ là cái nhà đấu vật lạc hy chấn động nàng cơ hồ là theo bản năng mà nhanh chóng hoạt đi ra ngoài y đổi nhiều khai từ nguyệt hoa nhưng từ nguyệt hoa đứng ở nơi đó cũng không có đuổi theo mà là nâng lên đ u ổ i phải cách không một cái q u á t chân một đạo màu la m nguyệt hoa g i a o động bay ra tới tốc độ cực nhanh giống như bạch đ i ể u xẹt qua nháy mắt đuổi theo lạc hy xuyên qua thân thể của nàng tiếp theo thật sự chính là trước mắt công phu lạc hy thân thể toát ra một cổ hạt khí nàng nháy mắt bị đông lại thành một tòa hình người khắc băng đứng ở tại chỗ vẫn không núp n í c h băng năng lực hẳn là nguyệt năng lực đi la sinh thấy như vậy một màn trong lòng đã làm cái phán đoán thử ra hai tỷ muội quả nhiên đều rất lợi hại mặc dù có một tầng lực lượng công xiềng các nàng vẫn là tìm lối tắt đem tu chân lực lượng khai phá đến càng thêm ưu tú lạc hy đứng ở kia vẫn không n ú c đ í c h thật sự thành pho tượng giống nhau loại này nguyệt lực lượng không có nhất thời canh ba là không giải được nhìn dáng vẻ chúng ta nữ võ thần là thật sự bại đợi hồi lâu phát hiện lạc hy vẫn như cũ không năng động lên người chủ chỉ có chút tiết hận mà nói không có biện pháp gặp được loại này kỳ lạ lực lượng liền tính là nữ võ thần cũng bó tay không biện pháp đi cách đấu hoa tỉ muội các nàng hai tỷ muội ở hôm nay thi đấu bày ra ra độc đáo phong thái làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho cách đấu thiếu nữ đội người thắng mới có thể thắng đến vỗ tay hội trường thượng vô số người xem vì các nàng hoan hô nhảy nhót liễu mậu ngọt cũng nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng cũng ở trong tôi ám nói t h ầ m từ ra tỷ muội cùng la sinh quan hệ đến đế là tới rồi nào một bước cảm giác các nàng phương thức chiến đấu cùng la sinh rất giống đều tràn ngập thần thoại s á t thái trận thi đấu tiếp theo chúng ta n ê n đón hoàng gia đội cùng đặc cảnh đội hai sóng đều là phía chính phủ thế lực ta thực chờ mong trận thi đấu này ta tưởng các ngươi cũng là giống nhau đúng không người chủ trì không ngại c ơ khổ ngoài miệng nói cái không ngừng la sinh hứng thú m ệ t m ệ t dựa theo hắn cùng hoa chi tâm ước định trận này đặc cảnh đội cũng muốn cố ý thua trận từ từ ta giống như đã chịu một cái ngoài ý muốn tình huống nga thiên a chúng ta dô bin tuyển thủ bụng đau yêu cầu bỏ quyền ân cái gì thái lạc tuyển thủ đau đầu tái phát cũng muốn nghỉ ngơi con hảo còn có chúng ta mỹ nữ cảnh hoa hoa chi tâm chờ một chút hoa chi tâm cũng nhận thua nàng cận thị mắt phạm vào cận thị mắt phạm vào là tình huống như thế nào tổng tóm lại đặc cảnh đội ba vị tuyển thủ giống như đều bởi vì thân thể không khỏe tập thể bỏ quyền khán giả một trận ồ lên mà la sinh bưng kín chính mình cái chán đi hắn đại gia hoa chi tâm có dám hay không nghiêm túc một chút làm nàng cố ý thua trận cũng không phải như vậy c ố ý à. đây là đem người xem đem tổ chức phương đương ngốc tử lừa gạt a h ả o đi h ả o đi đặc cảnh đội người giống như cũng đều đi nghỉ ngơi đi cũng h ả o làm chúng ta nên đón trận thi đấu tiếp theo tuyển thủ đi mỹ liên bang ba vị đại b ì n h cùng với chúng ta thượng giới đấu hoàng la sinh tiếng hoan hô giống như sóng thần giống nhau từ bốn phương tám hướng vào tới la sinh ở khán giả trong lòng danh vọng hiện tại đã tới rồi một cái rất cao vị trí trận này ta đến đây đi phan cường muốn nên chiến ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi không có việc gì ngươi là át chủ bài muốn lưu tại thời điểm mấu chốt dùng la sinh cơ r ơ i cánh tay ấn ở phan cường trên vai vẫn là giao cho ta liền hảo như thế cao cường độ chiến đấu liền tính là ngươi cũng khiêng không được phan cường khuyên nhủ lúc sau còn có rất nhiều tràng khổ chiến ngươi cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể ứng đối yên tâm ba con k é p dịu mà thôi nhìn đối diện đứng ba cái động tác nhất trí cường tráng binh đại ca la sinh cười cười chỉ có la liên mới xứng đôi làm đối thủ của ta thực lực tăng cường làm la sinh lòng dạ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên hắn đi lên lôi đài cao giọng nói ai trước tới không hổ là la sinh đã hướng về đối phương tuyên chiến làm chúng ta nhìn xem là vị nào hòa bình sứ giả t r ư ớ c cùng la sinh đánh với cái gì các ngươi nói cái gì gặp quỷ, là ở nói dẫn sao người chủ t r í liên tục xác nhận vài lần cuối cùng tức giận mà nói thân ái người xem các bằng hữu ta vừa mới thu được một cái lệnh người h ề vải tin tức tổ chức phương thế nhưng làm chúng ta đấu hoàng la sinh một v ba lời vừa nói ra toàn trường ổ lên ta trước nay chưa thấy qua như thế không công bằng cờ cờ cờ quốc tế tái tổ chức phương đang làm cái gì nhằm vào la sinh sao một v ba nhưng nghe lên hảo kích thích bộ dáng náo tản tổ chức phương một cái đánh ba cái la sinh cũng không được đi ồn ào thanh một lãng cao hơn một lãng khán giả cảm xúc một chốc một lát ráp không đi xuống nhưng la sinh lại ôm cánh tay n ạ o nghễ đứng ở hội trường lớn tiếng nói phóng ngựa lại đây hoa、wow, đấu hoàng chính là đấu hoàng hắn thế nhưng đáp ứng rồi người chủ trì khiếp sợ không thôi ở liên tục khổ chiến lúc sau hắn thế nhưng còn muốn một vê ba sao đây là tự tin vẫn là tự phụ đâu ta tin tưởng là tự tin bởi vì đấu hoàng la sinh trước nay không làm chúng ta thất vọng quá ba vị liên bang quốc đại binh đã đi lên hội trường xem bọn họ bộ dáng tựa hồ cũng có chút sinh khí bọn họ cảm thấy bị mạo phạm này ba vị nước mỹ đại b ì n h hai vị người da trắng một vị người da đen người tất cả đều là dáng người cường tráng trường tiêu chuẩn tam giắc cơ hình thể hoàn mỹ giống như hy lạp thần thoại trung cổ thần ta kêu mã đặc k i ê u người da đen nói chuyện hắn thanh tuyến có chút thô giáp nhưng lại có chứa một cổ độc đáo giống cái la sinh ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đại giới thì như la sinh truy vấn c hắn g ngươi ta đã được đến mặt trên tội truy được đến mệnh lệnh, như phạm đối với ngươi như vậy tội phạm bị kêu h thủ hạ lưu tình. Người da đen mã đặc tiếp tục nói, cho ô n cần Người đen nói, n g đặc tục tiếp lưu da mã an cạnh sâm tính tình có chút nóng nảy là trong quân đội nổi danh người tích cực dẫn đầu hắn ở chạy vội thời điểm ngực nạp mễ hoạch khởi động một kiện lam màu trắng giao nhau giống như liên bang quốc kỵ x ĩ nhan sắc công nghệ cao áo giáp nhanh chóng mặc ở hắn trên người nạp mễ mọc thêm áo giáp đại vệ tiến sĩ mới nhất kỹ thuật an sâm đã tử trên trời giáng xuống s o n g quyền giống như chiến truy hướng về la sinh vào đầu nện xuống tới chương 624, cùng quân c h i chiến la sinh không có trực tiếp cùng hắn đối chiêu mà là nhanh chóng về phía sau hoặc đi ra ngoài ba bốn mễ xa vain an sâm s o n g quyền thật mạnh truy trên mặt đất đại địa trực tiếp ao hám đi xuống lấy an sâm nắm tay vì trục tâm đường kính hai mét p h ạ m vi để lại một cái thâm nửa thước hô to lực lượng như vậy làm người khiếp sợ nay căn bản là không phải nhân loại lạp n à y rõ ràng chính là siêu nhân nha xem ra cái gọi là mọc thêm bọc giáp thật là cấp cho bọn họ cường đại sức chiến đấu đại vệ thật ghê gớm a la sinh thấy như vậy một màn phát ra tự đáy lòng tán thưởng bất quá hiện tại giống như không phải xem náo nhiệt thời điểm mã đặc cùng một cái khác gọi là mông nhiều áo giáp chiến sĩ cũng n à o tới một tả một h ư u y đ ồ bắt lấy la sinh la sinh lần này không c ó n é、e、tránh tùy ý này hai tên gia hỏa bắt lấy chính mình tả h ư u hai điều cánh tay đem hắn cố định ở nơi đó an sâm xử lý hắn mã đặc ra lệnh an sâm lập tức một trận cấp tốc lao tới đồng thời hai tay trên cánh tay bắn ra lưới dao sắp bén chuẩn bị mượn dùng cao tốc vận động phương thức đem la sinh chạm thành thịt đoạn la sinh lại sinh sôi động khởi chính mình cánh tay t sâm đ ầ n g mậu chân, đá vào an xâm cái bụng thượng, đá an bụng đá sâm thượng, Mặc dù khiết nhìn trước màn ảnh ba cái liên bang quốc đại binh nhịn không được những mày con tưởng rằng bọn họ ba cái có thể đối la tạo ra thành một ít thương tổn hiện tại xem ra cũng căn bản là là b ạ c h cấp cho ta đi tìm chết n h à an sâm bay ra đi lúc sau quay người lại đem ngừng ở hội trường một chiếc xe cấp cứu cấp sinh sôi cử lên này xe cấp cứu là chiếc y duy kha xe hình thân xe trọng phải sáu bảy tấn nhưng ở an sâm trong tay lại như là cái món đồ chơi giống nhau an sâm vung tay đem nảy xe hung hăng hướng về là sinh ném lại đây mà mã đặc cùng mông nhiều vẫn như cũ gắt gao lôi kéo la sinh bọn họ phảng phất dùng r a ăn mai sức lực chính là muốn cho la a n sống đến này một kích xe mang theo hô hô tiếng gió nên diện nện xuống tới nhưng la sinh lại ở xe tạp t r u n g chính mình trong n g á y mắt nâng lên một chân một chân đem xe cao cao đá bay đông xe quay cuồng nện ở một bên quăng ngã thành một đống sắt vụn la sinh vẫn như cũ êm đẹp mà đứng ở kia đồng thời hắn và táo ném lên hóa thành hai thanh lưới dao sắc bén Bổ vào mã đặc cùng mông nhiều ngược trọng ư Tư ợ n tinh văng nơi, chiến g giáp tuy kéo. khắp Hòa hai vị bọc giáp chiến sĩ ằ n không đã chịu thương tổn, nhưng lại bị chấn đến từng người lùi lại hai bước, vương lỏng ra la sinh cánh g chịu hai đã bước, bị tay. t lại lùi lại la ra r lực tràng mã đặc cùng mông nhiều một lần nữa bỏ dậy bọn họ hai người vươn đôi tay đồng thời nhắm ngay la sinh tiếp theo bàn tay mặt trên xuất hiện màu trắng từ trường trong n g a y mắt la sinh cảm giác thân thể trầm trọng lên hắn dưới chân mặt đất cũng bắt đầu đã xảy ra da ngẻ đây là gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực t r à n g mã đặc đắc ý rào rạt mà nói ta cùng với mã đặc cùng nhau gây chính là hai mươi lần trọng lực t r à n g l i ê n tính ngươi lại lợi hại đã chịu loại này áp lực t r à n g chỉ sợ động một chút cũng khó khăn đi mông nhiều cũng l i ề u mạng gây trọng lực t r à n g phối hợp đội trưởng ý đồ khóa trụ là sinh thân thể la sinh đích sắc không thể động đậy bất quá hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn lại lần nữa chạy vội lại đây an sâm đi tìm chết đi an sâm dưới chân bán ra Thân thể hóa thành hóa đông phanh an sâm thân thể lại như là đánh vào một ngọn núi thượng dường như nháy mắt liền chấn vỡ thành một đống thịt nát l i ê n tính là kia thân áo giáp cũng không thể bảo hộ an sâm ngược lại cũng biến thành phế liệu cái gì mã đặc cùng n g ô n g bao lớn ăn cả kinh bọn họ không có thể xem hiểu ngượng ngùng a la sinh n é t miệng cười tà trên người đã tỏa định gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực các ngươi lại bỏ thêm hai mươi lần hiện tại là hai trăm l ầ n trọng lực hai hai trăm l lần hai mươi tấn trọng lượng vui đùa cái gì vậy a nay thật sự tương đương với một tòa tiểu sơn a nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận được như vậy trọng lượng cái này trọng lượng la sinh có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác bất quá cũng chính là kiên trì một chút đâm chết gan xâm lúc sau la sinh ra được giải khai tự thân trọng lực t r à n g đây là chiến đấu phục một loại khác năng lực cấp tự thân gây trọng lực t r à n g tới rèn luyện tự thân lực lượng l i ê n tính ở vừa rồi trong chiến đấu la sinh vẫn như cũ không có giải trừ quá loại này áp lực hắn muốn cho chính mình thói quen gấp mười lần trọng lực chỉ có chịu khổ mới có thể biến cường đồng thời chiến đấu phục phòng hộ lực l i ê n tính bị đụng phải la sinh cũng chỉ là bị điểm nội thương mà thôi an s â m lại thật thật tại tại đâm chết thiên a an s â m thế nhưng đâm chết người chủ trì phát ra kinh hô tính t h ư ờ n g hắn đã là cái thứ ba chết ở là tay mơ tuyển thủ đi không hổ là mà vương đại nhân a bất quá cũng chỉ có thể trách gan sâm chính mình xui xẻo người chủ trì rõ ràng chính là la s i n h p h a n s đối với phát động tự sát công kích gan sâm hắn rất là khinh thường nên đến các ngươi hai cái chỉ là hai mươi lần trọng lực đối la từ nhỏ nói cũng không tính khó chịu hắn nâng lên c h â n tới chậm gì gì hướng về mông nhiều phương hướng đi đến đừng đừng tới đây quái vật. nhiều sau hãi, hắn nhiên giải khai trọng lực tràng, sau đó dơ lên tay phải, vật. trọng tràng, tay tay Ngông hắn đông lên lòng bàn tay bắn sợ đó ra rơ lực một quả đạo i Sinh. ệ n nhắm ngay Phanh. tử Một pháo, La đ màu lam hình tròn điện từ pháo nháy mắt bắn ra ra tới hướng về phía la sinh phun qua đi nay điện từ pháo uy lực tựa hồ không tầm thường đi qua lộ tuyến c u ố n lên màu l a m q u a n g xả mang theo một cổ uy hiếp cảm giác mà đến la sinh và táo lại c u ố n lên tới khóa lại điện từ pháo mặt trên phảng phất tràn ngập đói khắc cảm thế n h ư nguyên đem điện này tử t pháo cấp hấp h Ơn, g u lý là cái dạng này sao la sinh chiến đấu phục đã phân tích ra này điện t ử pháo nguyên lý đồng thời hắn và t á o mở ra quần áo giống như mở ra hoa hồng mỗi một đạo và t á o biên giác đều phun ra một đạo điện t ử pháo tổng cộng tám đạo điện t ử pháo bay đi ra ngoài đồng loạt đánh sâu vào ở mông nhiều trên người đông mông nhiều thân thể nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài hắn trên người mọc thêm áo giáp bị điện t ử tăng ă giã mất đi hiệu quả cả người bay ra đi ngã trên mặt đất chết ngất qua đi mã đặc thấy như vậy một màn trong lòng đã lệnh nửa thanh này còn có thể đánh sao cái này la sinh hắn chẳng lẽ là thần linh không được sao không phải nói muốn cho ta đền tội sao la sinh nhìn trước mặt ngây người mã đặc mở miệng hỏi tới a ta liền tại đây chờ ngươi nhưng là ngươi có năng lực này sao ta liều mạng với ngươi mã đặc gầm lên giận dữ trên mặt đ ỗ n g nhiên bắt đầu nổ lên gân xanh thân hình giống như cũng bành trướng hai phân ân la sinh cảm giác được cái này mã đặc ở biến cường loại này mọc thêm áo giáp còn ở cường tráng hắn lực lượng sao nhưng như vậy cường hóa chỉ sợ sẽ có kịch liệt tác dụng phụ đi ta kêu mã đặc mã đặc thanh âm cũng thô một ít ta là chiến sĩ nói mã đặc dưới chân bắn ra thân thể nháy mắt nhảy lên mười mấy mét cao tiếp theo từ trên trời giáng xuống một q u y ề n thật mạnh xuống phía dưới tạp tới mà la sinh và táo quấn lên tới lên đỉnh đầu hình thành hộ thuẫn ngăn trở mã đặc nắm tay p h a n h la ruột thể châm xuống hai chân lâm vào mặt đất chung dưới chân sàn nhà toái nơi nơi đều là ân cường một chút la sinh gật gật đầu tuy rằng ở khen thần s ắ c lại không có cái gì biến hóa nhưng vẫn là kém không ít lan trở về đi thôi nay mượn tới lực lượng vẫn là đường dùng hảo la sinh nhắc tới chính mình tả trưởng nay cánh tay máy một phen bóp lấy đối phương cổ đồng thời hắn và tao cuốn lên một đoàn đoàn điện từ cầu điên cuồng chụp ở mã đặc trên người xèo xèo địa t ử quang từ mã đặc trên người nổ tung mã đặc phát ra từng trận kêu rên tiếp theo trong miệng chạy xuống nước miếng cũng chết ngất qua đi ta thắng la sinh đem ngất x ỉ u mã đặc ném tới một bên sau đó đứng ở hội trường thượng hắn ngầm đầu nhìn hội trường bên cạnh một tòa tòa nhà hình tháp trần ngọc k i ế t muốn phá đổ ta liền phái điểm lợi hại người tới nói xong la sinh một quay đầu xoay người hướng về chính mình tuyển thủ tịch đi qua Phan kia, Cường ngồi ở kia, nên đón ở la sinh Thân thể thế nào? Hắn thế nhưng ở quan tâm tệ Hắn nhưng chính mình.、Cũng、không nào? quan Cũng ở l ắ m La s i n lần nữa treo lên gấp 10 lần trọng lực chàng.、Loại、này trọng lực với hắn mà nói, hứng. h thực thích đã đã một mà treo lực Loại lực gấp với q u á một đ o ạ ngậu thời i liền có thể tiếp Sinh. i a La n tăng mạnh trọng lực chàng. lực l có tục thể ngọt đã nhịn không được chạy tới ôm chặt la sinh có hay không bị thương có hay không khó chịu yên tâm lạp rất tốt la sinh yêu thương mà xoa xoa liễu n g ọ u ngọt đầu tóc ngươi nha đầu này nằm thắng a tiến bốn cường đề u k h i hì bởi vì nàng hai lợi hại sao liễu mộng ngọt thế tử ra tỉ m ộ i tranh công nàng hai là lợi hại nhưng ngươi cũng đủ lớn mật đáp ứng ta vô luận như thế nào cũng không thể lên sân khấu kế tiếp chính là bốn cường tái la sinh không sai biệt lắm đã đoán được trần mộng khiết tán bài chính mình tiếp theo chàng tuyệt đối sẽ gặp được hoàng gia đội quả nhiên la sinh cái này ý tưởng còn không có bông đỉnh đầu trên màn hình lớn đã xuất hiện là sinh hình cái đầu mà bên kia còn lại là hoàng gia đội ba người khu khu muốn đánh sao thiếu giao nhìn quân vô đạo hỏi hắn biết l à ruột thượng có nhiệm vụ nhưng quân vô đạo khẳng định không nghĩ nhận thua đi hắn như vậy kiêu ngạo người người chủ trì đã bất đắc dĩ la sinh mới kết cục lập tức lại muốn chiến đấu đ ư ờ n g hắn nhìn đến quân vô đạo nắm bảo kiếm lên sân khấu thời điểm người chủ trì liền biết này sẽ là một hồi đại chiến làm hắn đi thôi nhìn đến tiếu giao tưởng têu chủ quân vô đạo mục nguyệt my lại mở miệng ngăn lại hắn hắn vẫn luôn tưởng lại lần nữa cùng là sinh chiến đấu mục nguyệt my hiểu biết quân vô đạo hắn phải vì chính mình kiếm đạo tìm được một cái đ ư ờ n g ra hào đi đều là nhà đấu vật tiếu giao tự nhiên cũng lý giải quân vô đạo ý tưởng mặc dù là nhiệm vụ cũng vô pháp ngăn cản hắn đi quân vô đạo cái này tràn ngập mị lực cường đại nam nhân hắn đứng ở là sinh trước mặt năm trước chiến đấu quân vô đạo bại năm nay hắn sẽ r ử a nhục sao người chủ trì cũng lần thứ hai hưng phấn lên khán giả cảm xúc cũng bị b ậ c lửa chương 625, chiến thiên cùng vô đạo quân vô đạo đánh với la sinh mặc kệ là quân vô đạo nhân khí vẫn là la sinh nhân khí ở người xem trong lòng đều là rất cao hơn nữa hai người kia đều là hạ đế quốc hoàng gia đội trưởng hơn nữa cũng là hoàng đế bên người người tâm phúc hơn nữa hai người kia cũng là có lịch sử tính m à n ân đoán thượng một lần cờ cờ cờ luôn luôn thiên hạ vô song quân vô đạo t i ế c nối mà thua ở l à tay mơ c h u n g năm nay sẽ là hắn r ử a nhục chiến đấu sao năm nay ta sẽ không lại bại quân vô đạo tay ấn ở trên c h u ô i kế mặt nhìn thẳng la sinh hắn thân hình cao lớn tướng mạo đường đường hắn kia cường giả ca tính chính là hắn mị lực nơi kỳ thật bản năng nói ta không quá đồng ý loại này hành vi la sinh thản ngôn nói đây là một loại vô ý nghĩa hao tổn máy móc rốt cuộc chúng ta chiến đấu sẽ chỉ làm hắn chế d â ta biết quân vô đạo cũng không che che giấu giấu nhưng nếu bất chiến đó là tâm ma ân cho nên ta cũng lý giải ngươi la sinh gật gật đầu h ắ n dội ra tay triệu hồi ra kỳ lân kiếm n ắ m trong tay vậy tận tình một trận chiến kỳ lân kiếm quân vô đạo gật gật đầu thanh kiếm này nhưng thật ra cũng thích hợp ngươi kỳ lân đứng đầu kỳ thật là thuộc về ngươi mới đúng ta đều không phải là kỳ lân đứng đầu mà là đế vương chi kiếm quân vô đạo ngạo nghệ nói này đem thượng phương bảo kiếm đó là ta sứ mệnh nói quân vô đạo một bước tiến lên trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ nhất kiếm bổ về phía la sinh không nghiêng không lệnh đại khai đại hợp quân vô đạo kiếm đạo thẳng thắn giống như vương giả chi kiếm n à y nhất kiếm la sinh đồng dạng cảm giác được đến hắn vô pháp né tránh vô pháp lui về phía sau nhưng không thể không ngăn cản la sinh cánh tay máy t ú m ra hắn kỳ lần kiếm mang theo một đạo thịnh thế l ử a cháy nên ở đối phương thượng phương bảo kiếm thượng đương ngọn lửa nổ tung la sinh cùng quân vô đạo kiếm chạm và o ở bên nhau cường đại khí kình mọi nơi đánh sâu vào đem hội trường cho bụi cấp nhất lên tới hình thành thổi hướng bốn phía gió lốc bốn phía pha lê đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào bạch bạch rung động mọi người khẩn trương mọi người kích động mọi người điên cuồng đây là cờ cờ cờ đây là cất đấu đương đương đương mà lúc này ở gió lốc ngay trung tâm quân vô đạo cùng la s i n đã liên tiếp va chạm vài kiếm tiềm năng lực lượng năm mươi vương đạo chi kiếm quân vô đạo đem chính mình tiềm năng lực lượng vận dụng tự nhiên có thể nói hắn là những người này chung đem chính mình tiềm năng dùng xuất sắc nhất một người năm mươi tiềm năng bùng nổ hơn nữa cơ hồ có thể thường trú loại này thiên phú lực đích sắc không phải người bình thường có thể có được đây là quân vô đạo có thể chinh phục hết thể nam nhân l i ê n tính là la liên ban cho tới tiềm năng chi lực hắn cũng giống nhau chinh phục ở trong tay quân vô đạo trên thân kiếm bọc lên kim sắc kiếm khí hướng về la sinh phách chém mà la sinh trên thân kiếm t ắ c quấn quanh ngọn lửa không ngừng ngược hướng nên ở đối phương trên thân kiếm hai thanh kiếm không ngừng đối chạm vào lực lượng va chạm mà dẫn phát khí bạo làm hội trường loạn thành một đoàn đây là cường giả chi gian chiến đấu quân vô đạo cùng la sinh chi gian quyết đấu xuất sắc trình độ xa xa vượt qua phía trước lạc hy cùng từ n g u y ệ t hoa chiến đấu người chủ trì hưng phấn quách đê khán giả xem đến không kịp nhìn mà ngọt ngào cũng là cố phán thần phi nhìn chính mình âu hiếm nam nhân b ộ c phát ra như thế cường đại sức chiến đấu cái này làm cho nàng hozmon tiêu thăng thiếm năng lực lượng sáu mươi trời dáng chính nghĩa quân vô đạo đ ố n g nhiên nhất kiếm đánh xuống mang theo thế không thể đỡ uy lực nhất kiếm đối với la sinh vào đầu chém xuống lần trước thất bại lúc sau quân vô đạo liền điều chỉnh chính mình chiến đấu phương pháp hắn hiện tại công kích thực tích cực hơn nữa mỗi một lần công kích đều mang theo lực lượng tuyệt đối nhìn đến này nhất kiếm mang theo trói mắt kim sắc quang huy đánh xuống tới la sinh thế nhưng thật sự sinh ra không thể ngăn cản cảm giác hắn cơ hồ là theo bản n ă n g mà dưới chân dẫm lên mở ảo bước một bên thân tránh đi lần này chạm đánh frank mặt đất bị bổ ra một đạo mười mấy mét trường kiếm ngân đại điệu giống như đều phải nứt ra rồi giống nhau mà kim sắc q u a n huy từ bị bổ ra khe đất trung bộ phát ra tới vọt lên bảy tám mê cao hình như là ở hội trường t r u n g treo một đạo kim sắc cái chắn la sinh đứng ở cái chắn này một mặt mà quân vô đạo t ắ c đứng ở cái chắn một chỗ khác đã có thể điều động 60% phần trăm tiềm năng sao la sinh cái chán đều nhịn không được chạy xuống mồ hôi lạnh quân vô đạo thật sự là quá lợi hại nếu này nhất kiếm thật sự đánh xuống tới chính mình chiến đấu phục liền tính có thể ngăn trở cũng không tránh được đã chịu tổn thương quân vô đạo thật là cường đại sức chiến đấu hắn cho người ta một loại cảm giác chính là vô luận khi nào đụng tới cái dạng gì đối thủ hắn đều không bị thua t i ề m năng lực lượng 60 quét ngang ngàn quân quân vô đạo lại bổ nhất kiếm lấy kiếm đương thương quét ngang đi ra ngoài vòng tròn kiếm khí quét đi ra ngoài cắt về phía la sinh bụng nhỏ la ruột thể nhảy nhảy lên bảy tám mễ cao nhảy đến trời cao phía trên l o n g chạm la sinh nắm bảo kiếm nhảy xuống phảng phất thần l o n g trời dáng thứ hướng phía dưới quân vô đạo thiếm năng lực lượng sáu mươi đối trọi gây gắt quân vô đạo liền đứng ở kia không tránh không né mà là nhắc tới bảo kiếm thẳng tắp đối với không trùng một thứ thật sự giống như đối trọi gây gắt giống nhau cùng la sinh đối đâm mũi kiếm đương la sinh cảm giác một khổ cự lực từ kiếm phong truyền đến tiếp theo chấn đến h ổ khẩu thượng thiếu chút nữa cầm không được kiếm hắn cũng bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài ở không trung phiên hai cái té ngã cuối cùng rơi trên mặt đất lại đặng đặng đặng lùi lại hai bước lúc này mới ổn định thân thể mà quân vô đạo vẫn như cũ đứng ở kia thế nhưng không có lui ra phía sau nửa phần nhưng hắn chân phải lại lâm vào mặt đất nửa thước thâm hai người đối đuôi nhất chiêu tựa hồ cân sức n ă n g tài nhưng la sinh biết quân vô đạo chiếm cứ thượng phong hán vương giả chi kiếm đích xác bá đạo cũng không lui về phía sau cũng không trốn tránh mỗi lần đều là nên khó m à thượng hơn nữa đều là vững vàng áp chế đối thủ thú vị liên ở la sinh tính toán cùng quân vô đạo lại lần nữa so chiêu thời điểm trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng cười to đối thủ như vậy mới có thú ta tới cũng mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lên lại thấy một cái ăn mặc rách tung tóe tóc dài nam tử trong tay xách theo một cây màu trắng đại thương nhanh chóng hướng về quân vô đạo vọt lại đây hắn tốc độ cực nhanh phảng phất bầu trời tới du long bay nhanh rơi xuống la sinh trên c h á n treo hát tuyến ta ngày hắn cái cha ra hỏa này như thế nào lúc này chạy tới hắn đại gia vừa ra tràng liền ý nghĩa lao tử bất chiến mà bại a ngốc bức sao hắn chính là cái đại ngốc bức chiến thiên người nha là tới q u a y dối sao la sinh đặc biệt muốn mắng nương nhưng hắn theo bản năng lui về phía sau một bước quân vô đạo không phải la liền không cần thiết cùng người một nhà liên thủ đối phó hắn hơn nữa chính mình cũng là thực t i ê u ngạo quân vô đạo liền càng t i ê u ngạo hắn muốn phân ra cao thấp liền nhất định là một t r ọ i một chính mình lôi kéo người liên thủ đối phó hắn liền tính là thắng hắn cũng sẽ không chịu phục chiến thiên muốn đánh khiến cho hắn đánh đi chính mình cùng quân vô đạo chỉ có thể hôm nào phân cái cao thấp Và, có người ngoài tới người kia là ai người chủ trì cùng sở hữu người xem giống nhau trong đầu đánh ra một cái đại đại dấu chấm hỏi hoa la sinh thế nhưng lùi lại một bước hắn không nghĩ liên thủ chiến đấu sao giờ này khắc này la sinh lui về phía sau chiến thiên đã tới rồi phụ cận đồng thời trong tay k i a một cây đại thương phá vỡ không khí thẳng đến quân vô đạo mà đi quân vô đạo n h ư mày nhìn này côn đã đâm tới đại thương hắn lại là một cái sáu mươi phần trăm tiềm lực đối t r ọ i g â y gắt kiếm phong ở giữa mũi thương đương kim loại minh vang hai người thế nhưng đồng thời lui về phía sau một bước hai người đồng thời liếc nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra ngạc nhiên đối phương thật là lợi hại võ kỹ hắn là người nào người tu chân chiến thiên thậm chí hoài nghi trước mặt vị này chính là một vị người tu chân nhưng cẩn thận cảm giác lực lượng của đối phương lại cảm thấy không phải ha ha ha thú vị thế nhưng còn có như vậy thú vị người mà la sinh đã báo thượng chiến thiên thân phận thân là chính mình đồng đội chiến thiên tự nhiên có chiến đấu quyền lợi bất quá la sinh ra được chỉ có thể căm giận mà xuống sân khấu n ã i n ã i cái chân chiến thiên nếu bị thua lao tử đem hắn rút gần lột ra la sinh đặt mông ngồi ở phan cường bên cạnh phan cường lại có điểm cao hứng thật tốt quá cái này ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi cái rắm la sinh k h í không đánh một chỗ tới hắn nếu là bại việc vui liền lớn ta cảm giác được đến hắn rất mạnh phan cường nhìn chăm chú chiến thiên cũng không so ngươi nhược câm miệng không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm la sinh mắt trợn trắng người này nói chuyện một hai phải như vậy trực tiếp sao mãi mãi cái chân hắn ôm cánh tay nhìn chăm chú trong sân chiến đấu chiến thiên sao quân vô đạo một lần nữa cầm bảo kiếm trên dưới đánh giá chiến thiên vài lần quả nhiên chỉ làm t ù phạm đáng tiếc quân vô đạo khuyên bảo chiến thiên có như vậy bản lĩnh đương nhập k ý lân vệ vì nước nguyện trung thành ha ha ta thích tự do tự tại chiến thiên lại cười ha hả đánh thông khoái liền hảo nói hắn một lần nữa xách lên màu trắng đại thương mũi thương nhắm ngay quân vô đạo tới tiếp tục đánh như ngươi mong muốn quân vô đạo tiến lên một bước nhất kiếm hướng về chiến thiên vào đầu chặt bỏ tới thiếm năng lực lượng sáu mươi trời dáng chính nghĩa quân vô đạo nhất kiếm chém xuống tới mang theo thế không thể đỡ khí thế chiến thiên lại trường thương một chọn thương nhận điểm ở quân vô đạo mũi kiếm thượng chính là đem quân vô đạo kiếm phong đánh lệch về một bên đương hai người vũ khí vừa chạm vào liền tách ra nhưng lại đồng thời vén lên tới hướng về lẫn nhau lần thứ hai công kích đương đương đương liên tiếp ba lần công kích hai bên cũng chưa có thể nề hà lẫn nhau ngươi so nhân loại cường chiến thiên khen quân vô đạo từ phương diện nào đó ngươi so la sinh càng cường ta cùng với hắn chiến đấu sớm muộn gì muốn phân ra cái cao thấp quân vô đạo trong ánh mắt lập lòe tinh quang ngươi đâu cùng hắn đánh quá sao đương nhiên đánh quá a i thắng ít nói vô nghĩa đấu võ chiến thiên lại là một thương thương r a như long buôn quân vô đạo liền đâm lại đây này một thương tốc độ cực nhanh nhưng quân vô đạo trường kiếm cũng không phải ăn chay cũng là cực nhanh tốc độ đâm tới đường đường đường chiến thiên liên tiếp đâm ra tam thương quân vô đạo cũng đâm tam kiếm hai người vẫn như cũ không có phân ra thắng bại này hai người la sinh xem danh mạch trong lòng nói thầm lên hai người bọn họ đánh thật đúng là hung bất quá tựa hồ đều bảo tồn nhất định thực lực không có phát huy ra tới a hoa、wow, quá lợi hại người chủ trì cũng kinh hô lên la ruột biên còn ẩn giấu một cái như vậy cường giúp đỡ hắn có thể chiến thắng quân vô đạo sao chương sáu trăm hai mươi sáu định tội chiến thiên cùng quân vô đạo đánh thành một đoàn chẳng phân biệt cao thấp như vậy đi xuống phân không ra cái ai mạnh ai yếu chiến thiên cười ha hả mà nhìn quân vô đạo không bằng lấy ra toàn bộ thực lực như thế nào có thể quân vô đạo theo tiếng đáp ứng xuống dưới vậy toàn lực một trận chiến khi nói chuyện thời điểm hắn trên người bắt đầu thiêu đốt kim sắc quan huy nay quan huy chính là hắn buộc phát ra tới tiềm lực thượng phương bảo kiếm quân vô đạo cao cao dơ trong tay bảo kiếm trong thân thể hắn khí kỉnh tựa hồ đều ở hướng về bảo kiếm mặt trên q u a n chú thiềm năng lực lượng một trăm quân vô đạo hét lớn một tiếng này đem bảo kiếm phảng phất tiểu thái dương giống nhau nháy mắt phóng xuất ra lóa mắt quan huy trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt đều bị này quang huy cấp đông chúng khán giả theo bản năng nhắm mắt lại h ả o trói mắt nha ta muốn ngủ bên hai chỉ có người chủ trì bén nhọn tiếng tê ơ đừng nói người chủ trì liền tính la sinh đôi mắt cũng có chút không mở ra được h ả o ra hỏa đây là rất mạnh tiềm năng thế nhưng phóng xuất ra như thế mãnh liệt quang huy quả nhiên đây là quân vô đạo mặc kệ khi nào hắn đều là cái kia đứng ở thế giới đỉnh quân vô đạo nếu hắn cũng bắt đầu tu chân nói chỉ sợ thật đúng là không chính mình chuyện gì la sinh nhịn không được cảm khái mà lúc này chiến thiên cũng lấy ra chính mình áp đáy hỏm chu thần đại thương trong tay hắn kia đem đại thương đ ỗ n g nhiên bắt đầu thiêu đốt tiếp theo không ngừng mà biến thô biến trường trong n g a y mắt này côn đại thương đã tăng tới mười mét trường nếu như dùng để chu sắt thần linh vũ khí giống nhau nhận lấy cái chết chiến thiên này nhỏ bé thân hình ôm kia đem thật lớn trường thương vung tay đem này trường thương hướng về quân vô đạo hung hăng mà vứt bắn xuyên qua v ẹ o này đem thật lớn trường thương phảng phất muốn xỏ xuyên qua không chung giống nhau b ả bán không hẳn là tạp hướng quân vô đạo nhưng quân vô đạo đứng ở nơi đó ánh mắt kiên định không chỗ nào sợ hãi hắn nắm chặt trong tay đại kiếm đón bay qua tới đại thường nhất kiếm huy đi ra ngoài nhất kiếm định giang sơn n à y nhất kiếm giống như thiên thần g i ậ n trảm kiếm phong thẳng chỉ cự thương trường kiếm mang theo kim quang đem trước mặt đáp lại đây cự thương không ngừng chém thành hai nửa đây là quân vô đạo lực lượng vượt mọi trông gai thẳng tiến không lùi. Đại thương mắt không không ngừng ngáy lùi. Đại bị bổ ra, cựu mới mới trọng thương kiếp chiến thiên không biết khi nào đã đang ở trời cao phảng phất lập với trên chín tầng trời hắn đôi tay nắm đại thương lắc mình lao xuống tới một thương c h á t hướng phía dưới quân vô đạo p h a n k quân vô đạo vừa mới nhất kiếm hao phí không ít lực lượng hiện tại chiến thiên nhất chiêu uy lực cường đại cựu trọng thương kiếp làm quân vô đạo thế nhưng có chút bó tay không biện pháp nhưng quân vô đạo vẫn như cũ giơ lên trong tay bảo kiếm nên ở này một cái thương kiếp thượng ầm vang mặt đất thật mạnh run rẩy lên mãnh liệt đùi mù mọi nơi đánh sâu vào mặt đất phảng phất dâng lên một đoàn màu đen mây nấm sông thẳng tận trời tư cựu trọng thiên mà đến hồi cựu trọng thiên mà đi này nhất chiêu uy lực có thể thấy được đốm chờ cho bụi tan đi thời điểm chiến thiên xách theo trường thường đứng ở nơi đó bất quá trên vai hắn có một đạo thâm có thể thấy được cốt kiếm thương lại xem quân vô đạo nửa quỵ ở chiến thiên trước mặt ăn này nhất chiêu hắn bụng nhỏ bị xuyên thủng mặc dù là mới vừa thần cũng vô pháp hoàn toàn ăn xong này nhất chiêu bụng đang không ngừng đổ máu quân vô đạo hiển nhiên đã là bại người sức chiến đấu thật là rất mạnh chiến thiên nhìn quân vô đạo thực nghiêm túc mà đối hắn nói một phen lời nói nhưng chúng quy không có thể thoát ly người phạm chủ ngươi nếu là tưởng chiến thắng chúng ta yêu cầu cái này chiến thiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quyển quyển sách mặt trên cũng không biết viết cái gì lấy về đi luyện đi ngươi sẽ là một cái thực tốt đối thủ chiến thiên thật đúng là thực thưởng thức quân vô đạo chỉ cần quân vô đạo tu c h â n nói hắn sẽ trở thành một cái chân chính đối thủ chiến thiên thích thực lực tương đương đối thủ la sinh là một cái quân vô đạo cũng sẽ là một cái la sinh cũng không có ngăn đón chiến thiên hắn chỉ là chú ý một chút phát hiện chiến thiên đưa cho quân vô đạo chính là trường sinh quyết này một quyển trường sinh quyết kỳ thật cũng không rất thích hợp quân vô đạo đi tu luyện quân vô đạo là cái loại này bá đạo tính cách càng thích hợp đế vương quyết nhưng đế vương quyết là ma công thiếu luyện tuyệt vời quân vô đạo cầm lấy trường sinh quyết lâm vào suy nghĩ sâu xa hắn dựa vào tự thân cường đại khí kình tiên sinh sinh phong tỏa chính mình bụng nhỏ đục lỗ ngừng mất máu đây là ta còn có cường cách chỉ công bước, chân. chiến Sinh này, nhất muốn tiến thêm một bước, người muốn chân. Nói xong, chiến thiên thường, hướng về la Sinh phương hướng đi đến. La là La đại giới hiểu hồi đại đi Thế phu, thêm thu đâu bí mật. một tu dễ về quân vô đạo bại hắn cũng liền không hứng thú trực tiếp đặt mông ngồi ở la ruột biên cũng không thèm nhìn la sinh phẫn hận ánh mắt cũng may hoàng gia đội cũng không phải không đầu góc quân vô đạo đưa đi khẩn cấp cứu trị lúc sau mục nguyệt my đại biểu hoàng gia đội tuyên bố toàn bộ đội nhận thua thế nhưng nhận thua sao người chủ trì có chút tiếc nuối ai còn muốn nhìn đến vị kia chúa cứu thế tuyển thủ lên sân khấu xem ra la sinh cũng là tính toán đem hắn tàng đến cuối cùng bất quá la sinh chiến thiên đều là như vậy thực lực chỉ sợ năm nay quán quân đội danh xứng với thật còn sẽ bắt được cuối cùng quán quân vị trí đi người chủ trì tuyên bố kế tiếp thi đấu chúng ta chờ mong trận thứ hai chiến đấu cũng tới từ tổ chức phương mạnh mẽ tài trợ trời cao đội cùng hoa tỉ mội xuất lĩnh cách đấu thiếu nữ đội liền phải tiến hành bọn họ chi gian cách đấu nói chuyện thời điểm cách đ ấ u thiếu nữ đội từ nguyệt hoa lại d ơ lên tay tới tuyên bố nhận thua lại nhận thua người chủ trì t r o n g mắt mau bay ra tới năm nay là làm cái gì như thế nào đều như vậy hòa bình à một đám điên cuồng nhận thua như vậy đi xuống cờ cờ cờ còn xem cái cái gì nha nói như vậy trời cao đội liền trực tiếp thăng cấp trận chung kết sao nói như vậy liền không có biện pháp quan sát đến trời cao đội phương thức chiến đấu phan cường nhắc nhở la sinh không cần la sinh một lòng bảo tồn thực lực của chính mình hiện tại quân vô đạo bị thương một chốc một lát không phải sử dụng đến từ ra hoa t ì muội chính là hắn cường đại nhất trợ lực chi nhất không thể tại đây một hồi có cái gì thiệt hại ha h a giảo hoạt ra hỏa trần mộng khiết nhìn đến la sinh lựa chọn cũng không có quá ngoài ý m u ố n chỉ là đạm đạm cười lập tức liền sẽ gieo gió gặp bão đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể bảo trì ngươi kiêu n g o khi nói chuyện công phu la còn sống ở lửa dối chiến thiên ngươi xem này ba cái hóa ngươi cảm thấy hứng thú không bọn họ nhưng lợi hại a một đám thực lực cường hắn đâu ngươi xem kia rót có được một cái cái gọi là vô hình cái chán liền sư phụ ta đều đánh không phá nhà khi phép đi ngươi tới cảm thụ một chút ba con tiểu ngư tiểu tôm chiến thiên đôi tay đặt ở mặt sau coi như gối đầu thực nhàn nhãm mà dựa vào kia đối la sinh nhắc tới ba người hắn thậm chí liền xem đều lười đến xem ngươi cũng là phế vật thế nhưng liền cánh tay đều ném ngươi biết cái gì ta cái này kêu lễ nhượng la sinh mắt trợn trắng làm chết bọn họ phía trước trước làm cho bọn họ một tay đây là hạ đế người trong nước khiêm tốn mỹ đức biết không c h ó má chiến thiên tài không tin la sinh chuyện ma quỷ dù sao chính ngươi thượng lao tử không thượng dựa muốn ngươi gì dùng la sinh trong lòng đang khóc tên hốn đản này chiến thiên q u á tùy vào chính mình tới quán quân đội thỉnh phái ra các ngươi đại biểu người chủ trì nhìn hạ thời gian thúc giục hào đi la sinh thở dài vẫn là đến chính mình tới chiến thiên lại cảm thấy la sinh chính mình vấn đề không nghĩ thượng làm bên cạnh cái kia không linh hồn giá hỏa đi lên không phải được càng muốn giữ lại thực lực chính mình thượng này quái được hay trận này thế nhưng vẫn là chúng ta đấu hoàng thân tự ra trận thiên a hắn cũng quá chăm chỉ ngang a trời cao đội cũng p h ả i ra rót tuyển thủ vị này thần bí mục sư tiên sinh hắn tấm c h á n la sinh có thể công phá sao đang ở người chủ trì phát ra nghi vấn thời điểm la sinh đã muốn chạy tới mục sư rót trước người rót đứng ở nơi đó vẫn như cũng là một bàn tay bắt lấy giá chữ thập một cái tay khác ôm kinh thánh mang theo t ử phụ ánh mắt nhìn la sinh nga ma vương la sinh ta rốt cuộc chờ đến ngươi hắn nhìn từ trên xuống dưới la sinh xem đến thập phần cẩn thận để cho ta tới nhìn xem trên người của ngươi tội ác ta trên người tội ác ta không biết bất quá ta biết ngươi đắc tội ta la sinh liếm liếm đầu lưỡi tuy rằng là tiện nghi sư phụ nhưng rốt cuộc cũng là sư phụ ngươi như thế nào thu thập hắn ta sẽ gấp mười lần còn cho ngươi nô、no, đầu tiên liền có r ố t vẫn như cũ treo tới cười này n g ạ mạng chính là tội ác của ngươi có lớn như vậy nói một quả năm mét dài hơn giá chữ thập xuất hiện ở la sinh đỉnh đầu nhưng cái này giá chữ thập cũng không có lập tức rơi xuống đừng nóng vội đừng nóng vội ta ở ngươi trên người còn thấy được mặt khác tội ác giót tiếp tục nói nga thiên a ở trên người của ngươi thế nhưng còn có như vậy khổng lồ phẫn nộ phẫn nộ sử dụng ngươi đã làm không ít khủng bố sự tình giọng nói rơi xuống la sinh đỉnh đầu giá chữ thập đống nhiên bành trướng đến m ộ mươi mét dài hơn lần này cơ hồ trướng gấp đôi va này giá chữ thập thế nhưng còn sẽ sinh trưởng người chủ trì phát ra kinh hô vị này rót chẳng lẽ thật sự có thể thay thế thần gây cái gì mà pháp không thành À, ngươi muốn ăn cũng là như thế chăn đầy ăn qua rất nhiều đại bộ phận người đều chưa từng ăn qua đồ ăn người đ ố i ăn theo đuổi cũng là ngươi nguyên tội a rót mới vừa nói xong giá chữ thập lần thứ hai bành trướng đã kéo đến mười lăm mễ trường dâm dục cũng là ngươi nguyên tội rót quái tê u ngươi hồng nhan chi kỷ như thế nhiều ngươi không hổ thẹn sao la sinh mặt vô biểu tình ngọt ngào lại ở một bên lộ ra căm giận mà thân sắc hôn đàn này biện giải một chút đều không biện giải sao giá chữ thập còn ở b i ế n đại đã hai mươi tới mễ người thế nhưng có mang như thế đại tham lam người ngưu đ ổ toàn bộ thế giới không toàn bộ vũ trụ sao la sinh không biết rót trong miệng tham lam là chuyện như thế nào nhưng suy nghĩ một chút rốt cuộc chính mình trong cơ thể có la liên tàn hồn mà loại này đối thế giới tham lam hẳn là là thuộc về la liên nga này này tội ác quá khổng lồ chương sáu trăm hai mươi bảy mọi người ác này tội ác quá khổng lồ rót lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ thần sắc ngơ ngác mà nhìn không chung trên bầu trời kia một mặt thần thánh giá chữ thập đã tăng tới ước trăm mét dài hơn phảng phất một con thuyền loại nhỏ thuyền thuyền nổi tại không chung khán giả cũng phát ra từng đợt tiếng hô cảm giác được khiếp sợ này ma pháp thật sự là quá thú vị xem thấy được sao đây là tội của ngươi a rót mặt đỏ lên tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng ngươi tội không thể tha thứ l i ê n tính là ta cũng sắp không chịu nổi tội ác của ngươi ngươi đừng đắc ý quá sớm la sinh ôm cánh tay nhìn trước mặt rót này bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi la sinh nói thật là lời nói thật này phân dục vọng này phân tham lam chỉ là la liên ở chính mình trên người một cái nho nhỏ hình chiếu thôi chỉ là một sợi nho nhỏ tàn hồn chiếu rọi cũng đã chết xạ ra như vậy cường hãn tham lam chi dục nếu là la liên bản nhân tại đây chỉ sợ hôm nay không đều sẽ bị che mãn chết ở chính ngươi ác dưới đi rót tràn ngập ác ý mà hô hắn hiện tại biểu tình hơi có chút v ạ n mẹo hoàn toàn không giống như là một cái hiền lành mục sư hắn ra chữ thập đi xuống một áp này thật lớn thánh quang chữ thập lập tức giống như tiểu sơn giống nhau từ trên trời giáng xuống hướng về la sinh vào đầu nện xuống tới nếu tạp t r ú n g la sợ là muốn trực tiếp biến thành thịt nát nhưng la sinh không có t r ô n tránh hắn nhưng thật ra muốn nhìn chính mình này phân tội nghiệt hắn có thể hay không gánh vác xuống dưới liền tính bỏ thêm điểm la liên dã tâm lại sợ cái gì đến đây đi la sinh triệt bỏ gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực chàng đồng thời đón không ngừng rơi xuống giá chữ thập phảng phất là thiên sập xuống dường như trước mắt liền áp tới rồi la sinh đỉnh đầu khởi la sinh một tiếng rít đ ạ o hắn cánh tay phải cố lấy cơ bắp cánh tay trái cũng toát ra lét lang quang song trưởng cùng nhau thắc ở giá chữ thập mặt trên đồng thời hai chân cũng nhắc tới khổng lồ linh lực tràn ngập ở thân thể của mình nội hoa người chủ trì phát ra quái tê ờ hắn thế nhưng thật sự chống được không trách người chủ trì kinh ngạc thật sự là quá kinh người như vậy thật lớn giá chữ thập hiện tại thế nhưng bị một người dùng chính mình thân thể cấp sinh sôi khiêng lên đáng sợ thật sự là đáng sợ thậm chí là không thể tưởng tượng đâu chỉ là người chủ trì liền rót cũng là mở to hai mắt nhìn thế nhưng có thể sử dụng chính mình thân hình gánh vác này một phần tội ác này sao có thể mà la sinh liền ở trước mặt hắn thực hiện này một kỳ tích la sinh đôi tay dơ giá chữ thập nhìn đối diện rót Này giá chữ thứ ậ p đích sắc cùng vô áp xuống này thẳng cho ngươi la sinh hai tay dùng sức đem thật lớn giá chữ thập một phen ném hướng về phía đối diện rót nhưng giá chữ thập tới rồi rót đỉnh đầu lại đột nhiên chính mình biến mất giống như là chống giống trưng phát rồi giống nhau tội ác của ngươi nhưng thương không đến ta rót trào phúng la sinh ta có chân thần phù hộ phải không la sống nguội cười một tiếng đi phía trước đi rồi hai bước trong tay nắm lên kia đem màu đen thôn chính đang tản phát ra bất t ư ở n g hơi thở vô dụng cái gì vũ khí cũng chưa dùng rót thực tự tin chỉ cần ngươi có tội liền không khả năng thương đến ta phải không la sinh lại càng thêm tự tin hắn đi tới rót trước người đôi tay cầm yêu đao thôn chính cao cao cử lên xoắt thế như xét đánh một đao trên bầu trời phảng phất thật sự hiện lên một đạo lôi đ ỉ n h rót như cũ đứng ở kia nhưng hắn trước ngực lại khai một cái vết đ a u máu tươi không cần tiền mà phun ra tới chiếu vào trên mặt đất rót không thể tin tưởng mà che lại chính mình ngực trên mặt tràn ngập khiếp sợ này như thế nào khả năng tà giáo trời cao giáo cán bộ rót ngươi trái với nhân loại xã hội phát tắc gia nhập trời cao giáo trợ trụ vi ngược hôm nay cờ cờ cờ trận chung kết cũng là ngươi đền tội ngày la sinh thanh âm giống như c h u n g lớn ở toàn bộ hội trường trên không phiêu đãng có h thỉnh sớm cho khấu chiến, chính nhu. không cảnh hiện chung quanh ư người trường thượng, vị vệ xuống sân khấu đi. Trận này sống xuống, cùng lân giáo giáo cờ cờ cờ đại quyết chiến, chính là tà giáo trời đi. đại rơi hội xem, xuất sớm âm âm quyết tà ít bắt cao cuộc đặc kịp kỳ đầu là Là ở trật tự mà xem dẫn đường người xem xuống sân Ngạch, khấu. Ngày, có ý tứ gì người chủ trì còn không có h i ể u được cờ cờ cờ trận chung kết như thế nào thành bắt hiện trường a rót cũng đã chết rót mở to hai mắt nhìn c h ầ m r ã i quỷ dạp xuống đất chân thần vì sao vứt bỏ ta hắn trước nay liền không đem ngươi để ở trong lòng quá la sinh ném sạch sẽ đao thượng máu tươi nói cho rót ở trong lòng hắn ngươi bất quá là còn kiến mà thôi mặt khác hắn cũng không phải cái gì chân thần mà vương thôi không hắn là chân thần mà ta là hắn trên mặt đất hành giả hắn lực lượng liền ở ta trong cơ thể kích động a rót nói hai mắt phát ra màu đỏ q u a n mang hắn trước n g ư ợ c đau thương đ ỗ n g nhiên bắt đầu khép lại tiếp theo như là ma pháp giống nhau bắt đầu trường ra một quả màu đỏ giá chữ thập khắc ở hắn ngược tượng mà thân hình hắn cũng bắt đầu bành trướng chỉ chốc lát hóa thân thành một cái hai mét rất cao cường tráng mục sư cả người thế nhưng một lần nữa khôi phục khỏe mạnh ma hồn la sinh cảm giác được loại này quen thuộc lực lượng vì cản trở ta la liên thế nhưng đem chính mình tản hồn rót vào tới rồi rót trong cơ thể sao mọi người đều là có tội rót nói giơ lên cao đôi tay mỗi người đỉnh đầu đều xuất hiện một quả thánh quang giá chữ thập trong lúc nhất thời trên bầu trời che kín lớn lớn bé bé giá chữ thập tất cả đều bị rót khống chế được khán giả phát ra kêu sợ hãi bọn họ kinh hoảng mà khắp nơi đào tẩu đây cũng là la sinh lo lắng sự tình hắn liền biết đánh tới cuối cùng khẳng định sẽ lan đến gần chung quanh người xem cho nên hắn tìm không ít đặc cảnh cùng kỳ lân vệ tới khai thông người xem chuẩn bị ở đại quyết tái thời điểm làm này đó người xem rời đi nhưng vào lúc này chờ trên màn hình lớn lần thứ hai xuất hiện trần mộng khiết thân ảnh chư vị người xem thỉnh tạm thời đừng nóng nảy nàng mặt mang mỉm cười như xuân phong quất vào mặt thật đúng là sinh ra một cổ đặc thù lực lượng c h ấ n an mọi người kinh hoàng tâm chư vị là chúng ta mời tới người xem hy vọng các ngươi có thể nhìn đến cuối cùng thẳng đến ngô chủ vĩ đại dáng người lên sân khấu trước đó ta sẽ không thương tổn của các ngươi cho nên thỉnh xem đi xuống đi trần mộng khiết t h a nhâm mang theo ma lực làm sở hữu người xem lần thứ hai an tĩnh lại không cần khai thông bảo hộ là chủ la sinh đố i kỳ lân vệ nhóm hạ lệnh sau đó làm hoa chi tâm đi phối hợp đặc cảnh bên kia liên biết la liên đ á m k i ế n g người là sẽ không dễ dàng như vậy thả người đàn rời đi bọn họ sở dĩ hội tụ tập nhiều như vậy người xem tuyệt đối có bọn họ dụng ý chính mình còn có át chủ bài nhìn xem la liên muốn như thế nào đánh hắn bài chính mình ở tiếp chiêu là được mà trước mặt này trương tiểu bài chính là giót rót dơ lên cao đôi tay trên mặt đều là thành kính vĩ đại chân thần thỉnh vì trước mặt cái này tội nhân giáng xuống hắn ứng có trừng phạt đi nói trên bầu trời trôi nổi những cái đó giá chữ thập phảng phất đã chịu triệu h á n tất cả đều ở nháy mắt gia tốc sau đó đổ ập xuống mà tạp hướng về phía la sinh nơi này ước chừng hiểu rõ vạn người xem hiện tại cũng là mấy vạn giá chữ thập cùng trời mưa dường như tập lại đây la sinh đứng ở kia không giao động hắn và táo không ngừng chụp đánh đem rơi xuống giá chữ thập đều cấp chủ phi đường đường đường giá chữ thập bị la sinh chiến đấu phục chủ phi không ngừng nện ở chung quanh đem mặt đất tạp ra một đám long hố la sinh đứng ở kia không g i a o động giống như thiên thần hắn chỉ là lại lần nữa giơ lên trong tay thôn chính nhắm ngay trước mặt rót một khi đã như vậy liền lại g i ế t n g ư ờ i một lần đi nói hắn đi phía trước đi rồi một bước lại lần nữa vén lên một đao bổ về phía rót rót lúc này đây không có lại ý đồ dùng vô hình hộ thuẫn ngăn trở la sinh hắn tựa hồ phát hiện thôn chính bí mật rót chật vật mà sau này một lui này một đao bổ vào trong hư không p h ú c nhưng rót ngực lại lần nữa bị bổ ra hắn né tránh la sinh đao lại vẫn là bị thương đao cương rót đống nhiên minh bạch hắn vẫn là coi thường la sinh lực lượng ngươi không phải cái gì thần sứ giả ngươi chỉ là cái v ậ n b ẹ o quái vật la sinh nói cầm trong tay thôn chính trong nháy mắt thân thể phảng phất hóa thành ngàn vạn bổ ra một trăm đao cựu cựu đoạt mệnh trảm rót thân thể lập tức bị cắt thành mấy trăm khối rơi rụng trên mặt đất x o á t la sinh trưởng đao và o vỏ nhìn trời cao giáo dư lại hai người đến các ngươi n à y dư lại chính là lục mắt cùng cái kia nị gia nam lục mắt ngồi ở chính mình vị trí thượng ôm cánh tay nghiêng con mắt nhìn la sinh mà nam chắp tay trước ngực túi đầu tựa hồ ở cầu nguyện giống nhau lục mắt chụp hạ nam bà vai nam lúc này mới ngẩng đầu lên dùng âm lành ánh mắt nhìn la sinh liếc mắt một cái muốn tẩy hắn ném xuống một câu giống như là mau vào dường như thân ảnh nháy mắt vượt qua hai mươi tới mệ khoảng cách đi vào la sinh trước mặt a a a cái này nam tuyển thủ thân hình thật nhanh người chủ trì phát ra giật mình heo tiếng k ê u hắn gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường sợ bỏ lỡ mỗi một cái hình ảnh n à y đã không còn là chiến đấu đây là sinh tử chém dây ta ân la sinh đã mở ra thiên nhãn nhìn vị này nhì dạ nam liếc mắt một cái một cái quỷ tu nhì dạ sao tại đây chú lùn trên người la sinh xem tới rồi nồng đậm âm khí quỷ tu thông thường đều sẽ thông qua hút âm khí tới tăng cường lực lượng của chính mình la sinh năm đó liền gặp được quá quỷ tu người tu chân quỷ dị thực bất quá hiện tại chính mình lại có được khắc chế này đó quỷ tu lực lượng cường đại ngọn lửa la sinh giơ lên chính mình bàn tay lòng bàn tay thiêu đốt một đoàn thúy sắc ngọn lửa bất tử quỷ viêm nhìn đến này đoàn hỏa kia chú lùn đôi mắt quả nhiên mị một chút trong ánh mắt đồng tử cũng co rút lại thành một đoàn giống như là một con sinh ra sợ hãi cảm miêu giống nhau chú lùn trên người lông tóc đều căn căn đứng thẳng lên xin lỗi xem ra ngươi vừa lúc bị ta khắt chế la sinh nói vung thôn chính gọi ra kỳ lân kiếm n ắ m trong tay kỳ lân kiếm là hỏa thuộc tính phối hợp chính mình bất tử quỷ viêm chính chính hào h ả o nhưng giây tiếp theo sau l ư n g âm phong đánh tới la sinh thần thức bắt giữ đến đối phương lập tức d ấ m lên mở hảo bước xoay người rút ra kỳ lân kiếm đ ư ờ n g một phen tiểu thái đao bổ vào la sinh mũi kiếm thượng nam không biết khi nào quỷ dị mà đi tới hắn phía sau phát động công kích chương sáu trăm hai mươi tám một chiêu mà thôi nam là chính mình hôm nay gặp được cái thứ ba nị dạ hắn công kích phương thức quỷ dị lại tràn ngập sức bật la sinh thế nhưng đều bị chấn đến lùi lại hai bước nam kỳ lân kiếm hổ khẩu có chút tê dại chính mình vẫn là xem thường cái này nam xem ra này ba người rót sức chiến đấu thấp nhất nam giữa mà lục mắt hẳn là tối cao đây là thực lực của bọn họ mạnh yếu có thể thấy được mà nam cũng không có dấu đầu lộ đôi u hắn hướng về la sinh ra đ ư ợ c sông thẳng lại đây tốc độ cực nhanh mang theo một chuỗi tàn ảnh trước mắt liền vọt tới la sinh trước mặt đồng thời hắn trường ra bốn con cánh tay bắt lấy bốn đem khổ vô giống con nhện giống nhau này cánh tay tuy rằng ngắn nhỏ nhưng lực lượng m ư ờ i phần hơn nữa bốn con tay cùng nhau Đều bắt lấy không ổ v huy đ ộ lên tốc độ bay nhanh, nếu như tốc độ bay khí giống nhau, công. Không bị vẽ ra các loại nổ đùng t h à n h thanh âm trói thai gõ ở la sinh màng thái thượng làm la sinh cảm giác lỗ thai rất đau loại phương thức công kích này hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy la sinh chiến đấu phục tự động vận chuyển và áo c u ố n lên tới hình thành cánh giống nhau hậu thuẫn thế la sinh chặn lại nam công kích trên quần áo cũng phát ra chuông vang thanh âm một tiếng so một thanh âm vang lên đông đông đông này đó thanh âm đều làm người chịu không nổi đặc biệt là người xem nghe được một trận đầu váng mắt hoa đơn giản nhị đại chiến đấu phục cũng đủ cường một kiện cực phẩm thiết khí ở chúng sinh giới cơ hồ đi ngang tuy ý đối phương công kích la sinh không giao động ngược lại có thời gian đi tự hỏi nên như thế nào đối phó nam đông nam bốn đem khổ không một tề công kích cuối cùng thế nhưng hợp thành một thanh âm hắn công kích tuy rằng hung mãnh nhưng lại một chút ảnh hưởng không đến la sinh nam cũng có chút phẫn nộ chỉ có thể không ngừng nếm thử công kích nhưng không có nửa điểm phương pháp la sinh đột nhiên cầm kỳ lân kiếm kiếm phong ra khỏi vỏ vê anh thúy s ắ c ngọn lửa hình thành trăng non hướng về nam liền quét đi ra ngoài phụt nam thân thể bị chạm thành hai nửa tiếp theo thiêu thành cho tàn nhưng la sinh cũng không có vui sướng bởi vì hắn không có bổ chúng vật thật cảm giác lý ra, quả nhiên chính là quỷ dị la sinh vừa quay đầu lại quả nhiên nam lại lần nữa từ hắn sau lưng xuất hiện đồng thời hắn múa may khổ vô tốc độ càng nhanh hơn nữa lực lượng cũng càng cường đương đương vài cái đánh la sinh thế nhưng lùi lại hai bước sao lại thế này hắn biến cường la sinh có chút khó hiểu này nam năng lực ra ngoài hắn đoán trước xem ra la liên sở dĩ tìm tới bọn người kia quả nhiên là bởi vì bọn họ có chính mình độc đáo năng lực a rót chính là thẩm phán mà cái này nam chính là biến cường sao nhưng hắn biến cường cơ chế là cái gì tổng không thể vô duyên vô cớ liền biến cường đi n à y tuyệt đối là không có khả năng la sinh điều chỉnh chiến đấu phục lực p h o n g ngự đồng thời nhắc tới linh lực ổn định chính mình bước chân giống như dưới chân mọc dễ giống nhau đứng ở kia tiếp tục ngăn cản nam tiến công tiếp theo hắn nhắm chuẩn nam không đương một cái bắt quái ấn chụp đi lên kia cánh tay máy trưởng chính chụp ở nam trên bụng nhỏ p h a n k nam phía sau buộc phát ra một đoàn thúy diễm hôn loạn cường đại khí kình đánh sâu vào hướng bốn phía nam thân thể lần thứ hai đốt cháy hầu như không còn người chủ chỉ còn ở ê thiên a nam lại một lần thiêu hết nhưng hắn thật sự đã chết sao hẳn là không dễ dàng như vậy đi nam miệng q u ả đen quả nhiên là một ngữ chung nam đột nhiên từ la ruột sườn ra chiêu bốn con tay bắt lấy khổ vô cùng nhau chém qua tới la sinh điều động vật áo ngăn trở nam công kích đương thật mạnh một vang một cổ cự l ự c thế nhưng đánh sâu vào ở la ruột thượng giống như bị xe lửa cấp nên diện đụng phải một chút la sinh nháy mắt h o ặ c đi ra ngoài một mét xa cái này làm cho hắn thực giật mình nam lần thứ hai nào h lên tới bốn con tay bắt lấy khổ vô chém về phía la sinh cổ đương đương đương la sinh tay trái nắm kỳ lân kiếm huy kiếm như vũ liên tục chặn lại này nhì dạ bốn lần công kích la sinh hổ khẩu ăn đau có một loại thiếu chút nữa vỡ ra cảm giác máu tươi không ngừng chạy xuôi hắn thật sự muốn mắng nương nắm kiếm tay ở nhẹ nhàng run dày mà trước mặt nhị dạ đang định tiếp tục tiến công la sinh cũng đã dẫm lên mở ảo bước lắc mình trốn đến một bên tránh ra nhị dạ công kích một hồi công phu nam lực lượng đã mau vượt qua chính mình la sinh đôi mắt mị lên thân thức hết sức chăm chú tỏa định ở nhị dạ trên người nhị dạ thật sự là quá lợi hại người chủ trì nhịn không được kinh ngạc cảm thán tuy rằng ta thực chán ghét bọn họ nhưng giờ khắc này cũng không thể không nói bọn họ phát huy ra tới thực lực làm ta cảm giác được khiếp sợ liên nói cái này n ă m đi đều đã chết bao nhiêu lần thế nhưng đều lần thứ hai bỏ lên chẳng lẽ địa ngục là hắn ra sao la sinh n ắ m kỳ lần kiếm xem chuẩn bên cạnh một chỗ đất trống sau đó bỗng nhiên chém ra bảo kiếm thúy s á c trăng non lập tức bay ra đi phảng phất muốn đem thế giới chia làm hai nửa giống nhau phúc một bóng người bỗng nhiên bị ngọn lửa điểm hắn kêu rên lên che lại chính mình mặt quỵ dạp xuống đất cuối cùng hóa thành cho t à n quả nhiên là quỷ t u a la sinh nhìn kia rơi d ụ n g màu xanh lục quang điểm nhìn một bên nhữ mày lục mắt nở nụ cười một cái dưỡng cái con dối quỷ tu có ý tứ cái này cái gọi là ní dạ bất quá chỉ là cái dùng huyết nhục khâu ra tới con dối thôi sở dĩ không ngừng biến cường là bởi vì dấu ở âm thầm cái kia linh hồn quỷ tu ở chính mình mỗi một lần đánh nát huyết nhục thời điểm này quỷ tu đều nhân cơ hội đút cho chính mình con dối một ít hồn phách tạm thời tăng cường hắn lực lượng lý luận đi lên nói chỉ cần quỷ tu bất tử linh hồn chữ hàng cũng đủ con dối mỗi một lần tử vong đều có thể trở nên càng c ư ờ n g loại này đ ệ n h nhân thật là có chút phiền phức cũng may la sinh thông qua h uy thực linh hồn thời điểm sơ hở tìm được rồi hắn linh hồn nơi n à y huyết nhục đua ra tới con dối hẳn là chính là dựa chính hắn trước kia thân thể tới làm đi vừa mới đã xảy ra cái gì người chủ trì không hiểu được nhưng cái kia nhị dạ đã nằm ở trên mặt đất vẫn không n ú p đ í c h xem ra cái này nhị dạ đã chết trời cao đội đã thiệt hại hai viên đại tướng cuối cùng một cái lục mắt hắn có thể chiến thắng la sinh vị này cường địch sao ta xem là không quá khả năng đi la sinh thực lực mọi người đều đã kiến thức qua h ắ n cường giống như thật là không thể chiến thắng không riêng gì hắn cách đấu thực lực còn có hắn kia kiện chiến đấu p h ụ cũng là phi thường biến thái xem ra trời cao đội cũng bất quá như thế người chủ trì thở dài ta thật là có điểm tâm đau bọn họ có cái gì hảo tâm đau liễu mậu ngọt khí chụp cái bàn la sinh đánh nhiều vất vả rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mất mạng nay ngươi chủ trì vừa mới còn cảm thấy hắn không tồi hiện tại như thế nào như vậy sẽ không nói hảo hắn đây cũng là vì điều động hiện trường cảm xúc từ nguyện hoa cười hì hì an ủi liễu mậu ngọt chính ngươi cũng là đã làm chủ trì còn không hiểu sao hừ tóm lại khó chịu liễu mậu ngọt bĩu m ô i đi nàng chính là một lòng nhớ thương chính mình bạn trai những người khác chết sống cùng nàng có cái gì quan hệ nếu là người tốt cũng liền thôi nhưng này đó rõ ràng đều là hôn đản người xấu nên bị trừng phạt liễu ngộng ngọt cùng từ ra tỷ mội ngốc thời gian lâu rồi giá trị quan đều có điểm bị hai tỷ mội mang ai lục mắt đến ngươi l à sinh nhìn lục mắt cất cao giọng nói ngươi yên tâm ta sẽ lưu ngươi một cái người sống rốt cuộc ngươi thi thể ta còn hữu dụng còn muốn lưu chữ lục mắt đi theo đại vệ đội linh ước định tốt sự t ì n h phải làm được mới được ca hành đi ta liền tự mình lên sân khấu hảo lục mắt thở dài chậm rãi đứng dậy đi lên trước tới ai ta liền nói quá những cái đó phế vật không có gì dùng nhưng chân thần đại nhân một hai phải cho bọn hắn một cái cơ hội thật là không đáng chân thần đại nhân đi lãng phí tâm tư a nói một chút đi vì sao phải đi kích phát đại gia tiềm năng la sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi muốn cho bọn họ đ ư ờ n g cắp người tay đấm sao như thế nào sẽ đâu